dù cho áp chế tu vi nhưng tương tự là hàng triệu đà kích và chạm n g á y mắt phương chu thân thể run lên bần bật sau một khắc quét ngang ra nhân hoàng thủy quyền cánh tay trực tiếp nổ tung thế nhưng trên người hắn khí huyết dâng trào lại thêm thái hư lực lượng cùng người hoàng khí cọ rửa thương thế trên người trong nháy mắt liền khôi phục lại vỡ tan vết thương trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu mà phương chu đối thủ cái k i a tôn đỉnh cấp cường giả cũng là da chóc thịt bong xương cốt phát ra run dậy ngâm hắn cực độ không thể tin nhìn về phía phương chu không có khả năng vị thần này tập đỉnh cấp cường giả t cả ra đầu dù mình lần va chạm đầu tiên liền để hắn cảm thấy một hồi khói mù bao phủ nội tâm dùng hắn cựu cảnh đỉnh cấp thể phách thế mà không có trong nháy mắt bạo liệt phương chu thân thể hắn thậm chí cảm giác được máu thịt của chính mình tại bạo liệt tại nhân tộc vừa giới hắn có thể không có cách nào tùy tiện khôi phục t h ư ơ n g thế phương chu sắc mặt đạ mạc m một tay cầm kiếm một tay quét ngang ra nhân hoàng t h ủ y quyền không có cái gì loẹ loẹ kỹ thuật liền làm một quyền có một lần va chạm lần này cả hai đều đang lùi lại phương chu nửa bên thân thể ra chóc thịt bong thế nhưng trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu nhân hoàng k h cùng thái hư lực lượng cho phương chu mang đến xa xa không ngừng chữa thương hiệ mà vị kia thần tộc đỉnh cấp cường giả lại là càng đánh càng kinh ngạc nhân hoàng thủy quyền bên trong có ý đó là nhân hoàng chi ý nhường linh hồn hắn đều đang tiến dung linh hồn bị cái kia một đạo lửa đèn mũi tên chỗ xé rách vết thương đang không ngừng mở rộng trong ngoài đều thủ địch khiến cho hắn khổ không thể tả lại đến phương chu lạnh như băng nói thân thể lại lần nữa bắn ra khí tức kinh khủng còn như sơn nhạc đổ xuống lại lần nữa đấu đá mà xuống không khí bại không hoang mạc lên gió lớn đất cắt như là sóng lớn có lên ầm ầm che đậy mà xuống máy mắt phương chu một quyền liền sẽ rách sóng cả ầm ầm đập xuống thần tộc đỉnh cấp cường giả run sợ biến sắc n h ẫ n nhịn tinh thần ý chí đau xót tràn ngập sắc cơ ta dù sao vẫn là có thất cảnh chiến lược n g ư ơ i n h â n tộc này tiểu h ò a n h ì muốn chết hắn nổi giận gầm lên một tiếng thần cách trong chốc lát có thần quang bắn ra hào quang thẳng tới vạn trượng sau một khắc có một thanh cổ kiếm từ thần cách bên trong rơi xuống mà ra cổ kính quấn quanh lấy cổ lao khí thế trên đó càng có thái hư lực lượng tại lan tràn thái hư của binh đi chết đi vị thần này tộc cường giả tay cầm thái hư của binh phản phất trong n h y mắt hóa thành trăm ngàn trượng thần chỉ giống như quan sát phương chu chém xuống một kiếm kinh khủng kiế qu đem hoang mạc đều muốn cắt chém vì làm hai nửa giống như nhưng mà nhường vị thần này tộc đỉnh cấp cường giả n g o ạ i ý muốn chính là phương chu trong đôi mắt không có nửa điểm hoảng sợ thậm chí có miệng ai vì cái gì vì cái gì cái này nhân tộc thiếu niên không hề sợ hãi chút nào đây chính là thái hư của binh mà phương chu lùi lại một bước một cước tầng tầng đặt xuống toàn thân khí thế khủng bố đang sôi trào tay hắn chỉ bên trong nắm bắt ngư trường kiếm tựa hồ đang đợi thời cơ nào tiếp theo một cái t r ớ c mắt cái kia trôi nổi tại thái hư cổ điện vùng trời thanh hoàng đang đột nhiên r u lên có vô hình sóng âm khuyết tán ra tới như một hồi thanh phong lướt qua trôi này thần tộc đỉnh cấp c ư ờ n g giả tế ra thái hư cổ binh trưởng kiếm ông thái hư cổ điện bên trong đột nhiên chuyển đến kinh khủng hấp lực ép này kiếm mất đi hào quang lập tức trở nên lu mở ảm đạm không làm sao lại như vậy này tôn thần tộc đỉnh cấp c ư ờ n g giả dùng mình căn bản không cách nào khống chế trôi này thái hư cổ binh trực tiếp bị thái hư cổ điện cho h ú t đi một lần nữa trở về đến thái hư cổ điện bên trong cùng lúc đó phương chu đôi mắt đột nhiên sáng lạ hào quang rực rỡ đến cực điểm ngay tại lúc này phương chu cái kia mở ra năm cái tử h u ệ n khủng bố đến cực điểm thân thể đột nhiên vặn một cái không khí quanh thân bị vặn một cái chuyển ở giữa cho mạnh mẽ v ặ n bạo tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt khí hải tuyết sơn lại lần nữa hiện hiện cái tia xếp bằng ở khí hải tuyết sơn phía trên hư hảo thân hình cũng đột nhiên mở mắt ngư trường kiếm hoa thành một đạo ánh sáng vắt ngang mà ra giữa đất trời phản phất tại thời khắc này chỉ còn lại có này đạo sáng trói mà vẹn trắng ánh sáng phi diệt đao hiu một tia trắng cắt đứt hoa m ạ n vô số vung vãi đất cắt bị bằng phản cắt ra dùng kiếm ngự đao thần tộc đỉnh cấp cường dạ phản ứng lại lông tơ dựng thẳng, cảm nhận được vô tận mối nguy. Nổi gầm lên một tiếng muốn xoay chuyển động thân thể tránh thoát này phương chu tích xúc thật lâu tuyệt s á t nhất kiếm nhưng mà cuối cùng vẫn là chưa từng né tránh phốc phốc máu tươi bay tung tóe một k h ỏ a đầu lâu to lớn tại hoang mạc phía trên phóng lên tận trời đó là thần tộc đỉnh cấp cường giả đầu bị phương chu dùng phi diệp đao chém xuống cựu cảnh đỉnh cấp cường giả thân thể hoàn toàn chính xác rất mạnh thế nhưng tại nhân hoàng lực lượng trật tự áp c h ế giới mất đi lực lượng vẹn vẹn chỉ có bình thường sức phòng ngự n ư trường kiếm vốn là sắc bén vô cùng cho dù là cựu cảnh thân thể cũng không thể chống cự một kiếm chém đầu màu vàng kim máu tươi phun ra không chỉ ẩ n chứa siêu phàm thoát tục lực lượng phương chu đôi mắt ngưng tụ năm ngón tay thành trào đột nhiên khẽ hấp nay chút phun ra màu vàng kim máu tươi hóa thành sương máu không ngừng hướng phía phương chu năm ngón tay bao phủ tới cuối cùng bị chóc ra một giọt tròn trịa ướt á t màu vàng kim tinh huyết chỉ bất quá một cái hoàn thần nay màu vàng kim tinh huyết liền biến mất không thấy gì nữa ta muốn ngươi chết mất đi đầu thần tộc đỉnh cấp cường giả tự nhiên còn chưa chết đ i ể mở m đầu sọ phát ra gầm thét khuôn mặt kinh ngạc cũng không thể tin về sau chính là dữ tợn dù sao không vào nhân tộc vực giới chính là cựu cảnh đỉnh cấp cường giả thọ nguyên có thể đạt tới mấy không có chết đi dễ dàng như thế máu thịt của bọn họ càng là đạt được t h ủ y biến chỉ cần nhặt quay đầu sọ có thể tùy tiện lần nữa khôi phục thương thế thế nhưng giờ phút này hắn cũng không vội vã đi nhặt đầu mà là tinh thần ý chí như gió bao hiệu ra một tôn sáng lạ n thần quang phun g trào thần ý quần quẫn vô cùng hạ xuống khí thế khủng bố cỗ này thần ý hạ o đẳng ép hướng phương chu muốn dùng thần ý giết hắn phương chu tầm mắt càng lánh tịch chỉ còn lại có thần ý vậy còn có sợ gì sợ phương chu trực tiếp vào tới bày ra hai tay phản phất một cái vô cùng nhiệt tình ôm ấp、Mời、anh thoáng chốc n à y tôn cựu cảnh đỉnh cấp cường giả là thần ý liền tràn vào phương chu thân thể nhưng mà đang tràn vào phương chu thân thể nháy mắt vị này đỉnh cấp cường giả thần ý lại là phát ra không có gì sánh kịp h o à n g sợ thét lên h o à n g hốt muốn tránh thoát có thể là căn bản trốn không thoát sau đó không một tiếng động giống như là một hạt hòn đá nhỏ rơi vào h á n hải chỉ đánh ra một mảnh nhỏ bọt nước về sau liền không có âm thanh mà phương chu khí tức dậy sóng tới gần này tôn cựu cảnh đỉnh cấp cường giả thất thần không đầu thân thể nhân hoàng thủy quyền ném ra bành bành bành gióng máu và nóng phá toai máu thịt bắn nổ xương cốt tại tại chỗ nổ、tung. c ắ tất đuổi cuộn cuộn, như n h ì một cả n h mọi người cảm giác được a đồng i một hồi hoang đường cùng không thực tế thế nhưng sau một khắc sau khi tính hụt lại có chỉ có c từ từ một tôn cựu cảnh đỉnh cấp cường giả đặt chân nhân tộc vực giới bên trong liền không trở về được nữa rồi dị tộc một phương đều là cấm nói từng cái rơi vào trong trầm mặc vỡ ngần hoang mạc bên trên bài binh bộ trận phải nhóm ra trăm ngàn vạn h g binh giờ này khắc này lại là đấu trí trừ khử có chút mờ mịt một vị ngũ cảnh giết một tôn cựu cảnh nhân tộc này vẫn là trăm năm trước cái kia dễ dàng sụp đổ nhân tộc sao thiên khung phía trên đang l i ề u mạng cản trở ở tào mãn cùng b ù i đồng tự dị tộc đỉnh cấp cường giả cũng là một hồi kinh ngạc cái này sao có thể một tôn toàn thân nhốn u máu đỉnh cấp cường giả đang gào thét lấy không nên a đây chính là cựu cảnh đỉnh cấp cường giả làm sao lại bị một cái nhân tộc hầu bối chém giết này không hợp lý tào mãn thân thể khôi nô thấy một màn này trong lòng tảng đá lớn ẩm ẩm rơi xuống đất lập tức cười ha ha ha ha, ha, ha. dị tộc c ử u cảnh chỉ đến như thế tào mãn cười ha hả không chỉ là tào mãn có thể nói nhân gian tất cả mọi người không hề nghĩ tới trong nhân tộc trước hết nhất chém giết u y ép nhân tộc trăm năm thuế nguyệt dị tộc c ử u cảnh đỉnh cấp cường giả thế mà lại là một thiếu niên bùn phía cũng là lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch còn thừa năm tôn bị thanh hoàng đ ă n g l ử a đèn xuyên thủng tinh thần đỉnh cấp cường giả cũng là run sợ cùng như nhìn quái vật nhìn xem cái kia toàn thân nhuấn máu phương chu ngũ cảnh giết c ử u cảnh đây là cái gì quái vật khó trách thái hư cổ điện bên trong chư tộc đỉnh cấp tiên kêu rồn rập na xuống dạng này quái vật chư tộc t i ê n kêu chiến bại mà chết thật sự là không thể bình thường hơn được bọn hắn rất rõ ràng mặc dù bị phương chu lửa đèn xuyên thùng tinh thần dẫn đến tu vi của bọn hắn bị tiến một bước áp chế chỉ có thể thi triển thất cảnh tu vi thế nhưng bọn hắn dù sao đã từng là cựu cảnh dù cho ngã cảnh đến thất cảnh đó cũng là đỉnh cấp thất cảnh có thể vượt cấp chiến bát cảnh tồn tại nhưng mà nhưng như cũng bị phương chu dùng lôi đ ỉ n h thủ đoạn chém giết một tôn cường giả điều này nói rõ cái gì nói do cái này nhân tộc thiếu niên mặc dù không vào siêu phàm nhưng lại có, có thể chém giết siêu phàm thất cảnh thực lực đây là bậc nào thiên p h cho dù là tiên tộc trí cường an thiên nam lúc còn trẻ đều chưa hẳn có này phần thống trị lực đi mơ hồ trong đó năm vị cựu cảnh đỉnh cấp cường giả đều thấy trên người thiếu niên cái kia cái bóng mơ hồ nhân hoàng có đỉnh cấp cường giả run dậy mở miệng giết hắn còn thừa năm vị đỉnh cấp cường giả cố nén trên tinh thần đau đớn không chút d ò dự q u á t lên trên người bọn họ xiềng xích trật tự hiện ra tiến một bước gáp chế tu v i của bọn hắn suy yếu tình trạng của bọn họ nhưng chiến lực vẫn như c ũ không tầm thường bọn hắn đã triệt để không thèm đếm suệ thân là đỉnh cấp cường giả thể diện liên hợp ra tay thẳng hướng phương chu thái hư cổ điện sự tình bây giờ chỉ có thể tạm thời để qua một bên hiện tại muốn làm liền là giết chết cái này nhân tộc thiếu niên trong hư không an tiên h nam cùng vũ thái thương hai vị trí cường giả cũng là cảm giác được vô cùng hoang đường làm sao lại như thế an tiên h nam xếp bằng ở vạn cổ tiên liên bên trên tinh thần ý chí phun g trào tại trong hư không nhắc lên kinh khủng gió lốc hắn chấn nộ không thôi kế hoạch thất bại nắm nâng thái hư cổ điện ít nhất cần sáu vị đ ỉ n h cấp cường giả mới có thể thế nhưng bị phương chu giết một tôn liền thu thập không đủ sáu người còn thưa bốn vị ngăn cản bùi đồng tự cùng tào mãn đều cảm giác được vô cùng cố hết sức một khi phân ra ngoài định mức nhân thủ đi cản trở sợ là sẽ phải bị tào mãn cùng bùi đồng tự cho toàn bộ giết sạch thôi cái này nhân tộc trên người thiếu niên có gì đó quái lạ thái hư cổ điện thật chẳng lẽ thuộc về hắn rồi tại sao lại chủ động h ú t đi thái hư cổ binh an thiên nam lông mày nhũ chặt mi tâm thần cách hào quang rực rỡ hắn suy nghĩ thời khắc trong hư không gió lốc không ngừng phun trào đây là hắn trạng thái tinh t h ầ n hiện hiện rõ ràng nội tâm của hắn cực độ không bình tĩnh năm vị hợp lại giết kẻ này cũng là có thể dừng tổn hại an thiên nam hít sâu một hơi bằng không không duyên cớ n g ã xuống một vị cựu cảnh đỉnh cấp cường giả cái này khiến chư tộc có chút khó mà tiếp nhận đặc biệt là thần tộc t r í cường vũ thái thương giờ phút này nhìn chằm chằm hắn ánh mắt đều tràn đầy bất thiện bởi vì n g ã xuống chính là thần tộc đỉnh cấp cường giả mà đề nghị vào nhân tộc vừa giới là hắn an thiên nam vũ h i n h chớ nộ kẻ này có chút quỷ dị dùng không phải siêu phàm chiến siêu phàm thất cảnh vô cùng yêu nghiệt có nhân hoàng tri tư giết hắn liền không tính thua thiệt an thiên nam vội vàng chấn an cái tia đứng lặng tại chiến xa bên trên khi thế phần lên phá phất muốn yên diện tinh thần vũ thái thương. vũ thái thương nhắm mắt lại mi tâm thần cách bên trong vô tận thần quang đáng kích động hắn không muốn để ý tới an thiên nam hắn không muốn nói chuyện nếu là giết không chết an thiên nam ngươi cho ta tự mình đi lấy tính mệnh của hắn rất lâu vũ thái thương mở mắt ra lạnh lùng nhìn chằm chằm an thiên nam an thiên nam ngồi ngay ngắn vạn cổ thiên liên trên mặt mang c ư ờ i nhạt thế nhưng nhưng trong lòng thì đã sơ mắng m ra tiếng vũ huynh yên tâm thiếu niên kia giết một vị liền như vậy gian nan càng làm ư ợ n nhờ thái hư cổ điện mới là thành công n h ị tập năm vị cựu cảnh đỉnh cấp tu sĩ hợp lại không sử dụng thái hư cổ binh ngăn cách thái hư cổ điện ảnh hưởng k hẳn phải chết không nghi ngờ nhân tộc không người có thể cứu hắn an thiên nam đã tính trước nói cùng lúc đó thanh thành phía trên quản thiên nguyên mặt mũi tràn đầy trắng bệnh vị tường thành thân thể mưa rơi lục bình tung bay không chỉ âm thanh run r ậ y mà thê lương năm vị dị tộc đỉnh cấp cường giả hợp lại tình thế chắc chắn phải chết ra. t r ư c lấy huyệt. một định năm, thứ 6 tử định không có người nào xem trọng phương chu dù sao phương chu mặc dù chém giết một tôn cựu cảnh đỉnh cấp cường giả thế nhưng đó là tại chiếm cứ rất nhiều ưu thế về sau tình hung giới mới gian nan hoàn thành chém giết cứ việc hoàn toàn chính xác hết sức tăng lên thế khí có thể là tất cả mọi người rõ ràng mong muốn nhường phương chu lại giết một tôn trên cơ bản không có khả năng phương chu khoảnh khắc tôn cựu cảnh đỉnh cấp cường giả cũng đã là át c h ủ bài ra hết mà khắc đỉnh cấp cường giả sẽ không lại tùy tiện nhường phương chu thi triển những thủ đoạn nào cũng sẽ không dễ dàng lâm vào phương chu ngưu kế bên trong vì vậy bị chém giết chỉ cần thái hư cổ điện đối cổ binh hấp dẫn tác dụng rất khó hành động cái kia phương chu sẽ rất khó tìm tới cơ hội chém giết đối phương Húng chi, còn lại vẫn lại làm đến tu vi của bọn hắn lại lần nữa bị tiếp cận ngã rơi xuống thất cảnh có thể thất cảnh đình phong tăng thêm đỉnh cấp cường giả bản thân đột phá cùng ý thức chiến đấu cho dù là bắt cảnh đều chưa hẳn có thể đánh thắng được đối phương cho nên đây quả thật là một trận vạn phần chật vật chiến đấu rất nhiều người đều tại b i thương cùng không cam lòng giết một tôn nhưng còn có rất nhiều tôn dị tộc cường giả số lượng vượt xa nhân tộc nhân tộc coi như có thể giết một tôn vẫn là sẽ bị mặt khác cường giả trô vây đánh đây là một loại bi a y nhưng tương tự là một loại bất đắc dĩ cho dù là tào mãn cũng là như thế hắn vẫn luôn là rằng này k trên cắt ộ c vàng mây hình nấm bắt đầu tiêu tán phương chu đứng lặng tại chỗ trên thân và thao rách giới thế nhưng sắc mặt như thường hắn bình tĩnh nhìn một phía nhìn xem bay lên không hướng phía hắn bức ép tới năm tôn dị tộc định cấp cường giả hắn giết một tôn thế nhưng cũng không có bất kỳ cái gì tự ngạo hắn có thể nói là thủ đoạn ra hết mới gian nan giết chết đối phương cựu long sống lưng mở ra ngũ long sống lưng khí hải tuyết sơn cũng thôi phát đến cực hạn phi diệp đao cũng thi triển ra thậm chí còn vận dụng thanh hoàng đăng cùng chuyển võ thư phòng có thể nói át c h ủ bài ra hết cho dù là đụng phải luân phiên tiếp cận cựu cảnh cường giả vẫn như cũng là mạnh mẽ đáng sợ có đáng sợ đến cực điểm sức chiến đấu phương chu bình tĩnh tâm đứng lặng tại đằng đắng cắt vàng bên trong nóng bỏng đất cắt cùng không khí thổi lất phất hắn thân thể khôi ngô khí huyết có như thực chất hình thành rèn luyện sương ngủ tại thân thể của hắn chung quanh quanh q u ầ lấy nơi xa vụt lên từ mặt đất trôi nổi tại không năm tôn đỉnh cấp tầng giả ánh mắt lạnh leo sát cơ đại thịnh trên một tôn cựu cảnh đây là vượt qua bọn hắn ngoài ý liệu sự t ì n h bọn hắn người nào cũng chưa từng nghĩ không quan trọng một cái ngũ cảnh lại là có thể chém giết cựu cảnh cho dù là tiếp cận cựu cảnh cũng đồng dạng là cựu cảnh kẻ này thiên phú đáng sợ đến cực điểm so với lúc còn trẻ tào mãn càng kinh khủng có lẽ là bây giờ thời đại này yêu nghiệt nhân hoàng thiên tư đáng chém thái hư cổ điện vô pháp nắm cử ra nhân tộc vực giới nhiệm vụ của chúng ta thất bại thế nhưng nếu là có thể giết kẻ này chúng ta chuyến này cũng là không tính tiết đ ố i có cường giả mở miệng thanh â m đàm thoại nổ v a n g chấn vỡ cắt vàng s á t cơ của bọn hắn lại cũng không che giấu dù sao an tiên h nam đã truyền âm phát hạ lời nói để bọn hắn không cần tại nắm nâng thái hư cổ điện mà là trụ d i ệ t phương chu chư tộc thiên tiêu yêu nghiệt tại thái hư cổ điện bên trong không hề nghi ngờ đều là bị kẻ này áp chế cùng s á t lục bây giờ bọn hắn s á t lục trở về cũng là xem như báo thủ phương chu đứng lặng lấy t r ớ c mắt mà thôi thân hình của hắn liền bị năm tôn cường giả cho súng lại khí tức của bọn hắn mạnh mẽ đến t h ờ điểm nhấc lên hoang mạc bên trên các đ u i cuốn lên thành một đầu lại một đầu sa mạc chi long bọn hắn vốn là cựu cảnh đỉnh cấp cường giả nếu không phải có nhân hoàng lực lượng áp chế bọn hắn tùy tiện là có thể phá diệt đại điện bọn hắn chỉ trưởng là có thể đập nát toàn bộ thanh châu đáng tiếc bây giờ bị áp chế chỉ có thể bộc phát ra thất cảnh tu vi thế nhưng giết phương chu bọn hắn vẫn là có tự tin trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên vô cùng sơ s á c tiêu điều phương chu cảm giác trong không khí nhấp nô đất cát tựa hồ cũng trở nên vô cùng sắp bén giống như là nhiễm lên kiếm khí cùng kiếm ý giống như phương chu thân thể khôi nô không có nửa điểm hoảng sợ hắn như một đoàn quật cường hòa dù cho bốn phương tám hướng đều là phun trào mà đến giống như thủy chiếu hát cám hắn vẫn như cũng là không sợ hãi gắt gao phóng thích ra tự thân trói lọi lấy một địch năm địch năm vị không thể địch kẻ địch vẫn như cũng vui mừng không sợ thậm chí phương chu còn có chút hưng phấn hắn thân thể bên trong mỗi một tế bào đều đang hơi r u n r ú dậy hắn cảm giác mình p h ả n phất về tới ban đầu ở quyền lôi phía trên thời điểm đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình kẻ địch tại trong tuyệt cảnh giết ra một đạo ánh sáng bây giờ cũng bất quá là như thế thôi t ớ chiến phương chu nhàn nhạt mở miệng lên tay nhân hoàng thủy quyền sau lưng nhân hoàng hư ảnh hiện ra hắc kim thái cực đồ cũng là bông u xuống quanh quẩn tại phương chu quanh thân n a m tôn đỉnh cấp cường giả tràn ngập sắc cơ trên người bọn họ đều là c h á n p h o n g ánh sáng l ó n g ánh sáng trói nhìn chằm chằm phương chu phóng xuất ra cực hãn áp bách nếu là bọn họ có được toàn thịnh tu vi phương chu dạng n à y ngũ cảnh bọn hắn trong nháy mắt có thể d i ệ t nhưng hôm nay dạng n à y sâu kiến lại dám ở trước mặt bọn họ như vậy cắn rỡ ta muốn thôn vệ huyết n ụ c của hắn từng điểm từng điểm nhấm ớt ủy tộc đỉnh cấp cường giả một tôn hung ác nham hiểm ác ủy lạnh lùng mở miệm ta muốn đầu của hắn xương xem như ta mặt dây truyền y tộc đỉnh cấp cường giả, miệng đầy răng nanh. lạnh lẽo m à c ư ờ i nơi xa bùi đồng tự toàn thân ba trăm sáu mươi cái khiếu h u y ệ t càng s á n trói đối thủ của hắn bị hắn đánh cho toàn thân máu tươi c u ầ n c u ộ n bùi đồng tự hết sức lo lắng tại quá trình chiến đấu bên trong còn chú ý phương chu vị trí hắn làm sao đều không hề nghĩ tới lúc trước cái k i a nhỏ yếu thiếu niên bây giờ lại có thể cùng hắn đứng tại cùng một mảnh chiến trường thậm chí đối mặt khiến cho hắn đều cảm giác được vô cùng khó giải quyết địch thủ có thể là đó cũng không phải bùi đồng tự nguyện ý thấy hắn hẳn là bảo hộ lấy hắn không ngừng trưởng thành bây giờ phương chu còn tuổi còn rất trẻ hắn không nên đối mặt tất cả những thứ này tào mãn cũng là lạnh lùng vô cùng trên người khí tức không ngừng vỗ tay toàn thân da thịt b ả y biện ra màu tím hắn tựa hồ tại bùng nổ dĩa lấy một đích ba đều áp chế đối phương tại đánh tào mãn càng đánh càng hăng nhường dị tộc ba tôn bắt cảnh đúng là cảm giác áp lực lớn lao thất diệu cảnh tào mãn cơ h ồ như nhân tộc trụ cột là cho đến tận hôm nay n h â n tộc người mạnh nhất mạnh mẽ đáng sợ mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa kinh khủng lực lượng của thân thể đó là cơ thể người thân thể lực lượng cực hạ tào mãn nhìn tròng chọc vào địch thủ của hắn muốn đem bọn hắn trò triệt để đánh tan hắn thậm chí cơ hồ mong muốn triệt để bùng nổ, phóng thích gạt bỏ này ba tôn cựu cảnh đỉnh cấp biệt thủ có thể là t à o mãn trong lòng vẫn còn có chút lưỡng lự bởi vì không cam lòng nơi xa thái hư cổ điện phía trên theo bên trong bước ra từng vị tuổi trẻ đám v õ giả đều là đôi mắt xích hồng tào thiên cương dáng người thon dài không chút do dự mở ra năm cái tử huyệt thực lực của hắn cũng là tại thời khắc này đạt được thăng hoa cùng tăng vọt phương minh tà tới giúp ngươi tào thiên cương gào d í t thân thể như ná cao su khe quong tiếp theo một cái t r ớ c mắt liền bắn ra mà ra bắn mạnh mà ra lúc tư từ tú cùng tôn hồng viên đám nhân tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật cũng là đôi mắt xích hồng từ tú cụt một tay bên trong t r ư ợ t ra một thanh lớn trừng bàn tay tiểu kiếm t r ắ n g non ngón tay như ngọc nắm bắt tiểu kiếm có khí thế khủng bố đang kích động lục từ thì là năm ngón tay t h à n h t r ả o sau lưng bày biện ra một khỏa to lớn nhảy lên huyết nang huyết nang phía trên có một đoá tinh huyết chi hoa đang tỏa ra phóng thích ra đẹp đẽ mỹ lệ bọn hắn dứt khoát dứt khoát muốn tương trợ phương chu bọn hắn nhìn xem bị vây công phương chu cảm thấy vô tận phẫn nộ trên thực tế không chỉ là bọn hắn t một cái kia tu hành huyết mạch võ đạo luyện hóa chư tộc thiên tiêu tinh huyết siêu phạm tinh huyết nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả cũng là đứng vậy bọn hắn khí thế khủng bố đúng là hình thành một cỗ kinh khủng gió lốc này một cái t r ớ c mắt dị tộc một phương đều là vì đó mà kinh hãi này một đám người trẻ tuổi một tôn vây công phương chu đỉnh cấp cường giả trong lòng giật mình đôi mắt âm trầm nhìn lại huyết mạch võ đạo bọn hắn tự nhiên không xa là gì tại cái này tuổi trẻ võ giả trên thân bọn hắn cảm nhận được thái hư cổ điện bên trong chết đi thất cảnh c h ấ n thủ người máu huyết nói cách khác chư tộc tại thái hư cổ điện bên trong bố trí bị nhân tộc cho một buổi sáng rút sạch sẽ đáng giận lúc trước đến cùng là ai đề nghị đem thái hư cổ điện dẫn dắt đến muốn diệt nhân tộc một đời nay hoàn toàn liền là cái chủ ý n g u ngốc bây giờ bị diệt là chúng ta chư tộc thái hư cổ điện bây giờ trở thành nhân tộc sân nhà có cường giả tức giận không thôi vẻ mặt đều biến thành màu đen phát xanh giết n h ư n g những người tuổi trẻ này lên mạng tế điện tộc ta chết đi thiên tiêu dì tộc đ ỉ n h cấp cường g i ả hung h ă n g nói l ụ c t ử từ tú tào thiên cương đ á m người k h í tức toàn bộ triển ữ hai đặt chân ngũ cảnh bọn hắn cũng là có không tầm thường c h i ế n lực có thể là đ ố i mặt đ ỉ n h cấp cường g i ả h ủ y áp lại là vẫn như c ũ cảm giác được cực hát áp lực lùi về thanh thành giữ vững thanh thành chỗ này giao cho ta đ ô n g dưng phương chu thanh â m theo cắt vàng bên trong phiêu đã tới nhường tào thiên cương từ tú lục t ử đám người khẽ giật mình không chúng ta tới tương trợ ngươi tào thiên cương quát trỏi hai phương chu sừng sững tại cắt vàng bên trong đôi mắt đã mặc quét nhị tới ngươi quá yếu nghe lời phương chú nói tào thiên cương sắc mặt hơi ngưng lại chỉ cảm thấy có vô hình mũi tên đâm vào lồng ngực của hắn đây là phương huynh đối với hắn ghét bỏ sao tào thiên cương cảm giác thiên lập tức đ e n lại ta còn có át chủ bài các ngươi trở về cố thủ thanh thành phương chú nói trong lời nói mang theo một vệ không thể nghi ngờ tào thiên cương nghiến răng nghiến lợi từ tú cùng lục từ nhìn thật sâu liếc mắt phương c h ú không nói gì thêm quay người hướng phía thanh thành lao đi nhân tộc hắn hắn tuổi trẻ đám vó giả cứ việc không cam tâm thế nhưng nghĩ đến thái hư cổ điện bên trong phương chu hành động phương chu bây giờ Có nhưng như c nắm nắm mà phương trên người chu i n cũng t h i không đáp lại hắn bởi vì năm tôn đỉnh cấp cường giả bị phương chu lời nói cho trọc giận phương chu không cần trợ giúp lấy một đ ị c h năm đây là tại trần c h u ỗ i không nhìn chúng bọn hắn nhìn xem trong nháy mắt liền bị dìm ngập phương chu tào thiên cương toàn thân máu nóng lanh tịch hắn thật hận không thể gia nhập chiến trường có thể là hắn không thể hắn nhắm mắt lại hồi tưởng lại tại võ bia sơn bên trên những cái kia thời gian hắn chặt chẽ đuổi theo phương chu bộ pháp có lẽ cái kia sợi truy đuổi ánh sáng phải biến mất cái này là nhân tộc b i hay tào thiên cương rất rõ ràng phương chu tại sao phải khiến cho hắn đi tọa trấn thanh thành bởi vì thanh thành hết sức cần thanh thành mới là trận chiến này then chốt thanh thành về sau, là vô số là ngàn vạn gia đình đèn đ u ố c sáng trưng một khi thanh thành luân hãm nhân gian lửa đèn là chi mà phai mở mà bọn hắn những võ giả này muốn làm chính là giữ vững thanh thành phương minh đ ừ n g chết ta còn chờ mong truy đổi bên trên n g ư ờ i ngày đó tào thiên cương đôi mắt kiên định dáng người thon dài đột nhiên bắn ra mà ra hóa thành lưu qua n hướng phía thanh thành lao đi thanh thành phía trên dương hổ cùng với rất nhiều thủ thành tướng sĩ nhìn xem một màn này nhìn xem đầy cõi lòng lấy không cam tâm lướt đến nhân tộc thiên tài chỉ cảm thấy một hồi máu nóng sôi trào con mắt của bọn họ trong nháy mắt đỏ bừng không cần phải để ý đến chúng ta đi gấp rút tiếp viện phương、tru. dương hồ quát triệu gia cùng bản thiên nguyên cũng là yên lặng nhưng mà lướt đến lục tử từ tú đám người chẳng qua là lắc đầu không chính như phương chu nói thanh thành càng cần chúng ta lục tử nói phương chu đ ộ c mặt năm tôn đỉnh cấp cường giả bọn hắn coi như là nhúng tay cũng không có quá nhiều ý nghĩa bởi vì mỗi một vị đỉnh cấp cường giả coi như đụng phải tiếp cận cũng có được thất cảnh đỉnh phong tu vi bọn hắn cái này tuổi trẻ võ giả nhúng tay trong đó sẽ chỉ lưu lạc làm bị tán sát xuống chẳng cho nên trấn thủ thanh thành gia tăng thanh thành khí thế mới là then chốt đến mức phương chu ai cũng không biết phương chu xuống chẳng sẽ là như thế nào t từng từng đông đông k đông thanh thành về sau có trùng trùng điệp điệp đại quân chạy nhanh tới có giao mã vô số có áo giáp vô song đó là tào mãn thành lập huyết mạch võ giả đại quân tại thanh thành cáo lúc gấp liên bắt đầu gấp rút tiếp viện bây giờ cuối cùng chạy tới càng có các châu Các trong hư không tiên tộc chí cường an thiên nam sắc mặt hơi đổi chư tộc t h í cường cũng là lông mày miễu chặt không đúng nhân tộc khi thế vì sao cũng không lại mà suy ba mà kiệt tinh thần của bọn hắn ngược lại càng ngày càng kinh khủng càng ngày càng cường thịnh chí cường nhóm nghi hoặc mở miệng lời của bọn hắn không thể nghi ngờ là đang chất vấn an thiên nam kế hoạch cùng ăn bài bởi vì cho đến tận hôm nay bọn hắn phát hiện an thiên nam kế hoạch một mực tại phạm sai lầm một mực tại tính sai thân tộc t r í cường vũ thái thương vẻ mặt tâm trầm có chút không tin cậy nhìn xem an thiên nam bởi vì an thiên nam thân tộc vẫn là một tôn đỉnh cấp cường giả phải biết cho dù là chư tộc bên trong đỉnh cấp cường tộc thần tộc cựu cảnh đỉnh cấp cường giả số lượng cũng là mười phần thưa tớt h có thể đếm được trên đầu ngón tay mỗi một vị cựu cảnh đỉnh cấp cường giả tên như ý nghĩa vậy cũng là một cái đại tộc đỉnh cấp chiến lực an thiên nam tự nhiên cũng cảm giác được không thích hợp thế nhưng hắn nhất định phải duy trì bình tĩnh cùng thong don không sao cái kia là nhân tộc thế hệ trẻ tuổi sống lưng mang đến thế khí giết kẻ này nhân tộc thế khí tự nhiên như h ỏ a trời như núi lở an tiên nam xếp bằng ở vạn cổ tiên liên bên trên bình tĩnh mở miệng trong đôi mắt lập lòe nhìn thấu hết thể hào quang m u ố n chết năm tôn đỉnh cấp cường giả không nữa đi nắm nâng thái hư cổ điện bởi vì không cần thiết mong muốn nắm nâng thái hư cổ điện ra n h â n tộc vừa giới nhất định phải sáu tôn đỉnh cấp cường giả cùng nhau chết một tôn kế hoạch này trên cơ bản có thể nói là tuyên cáo thất bại mà phương chu càn dỡ đến đ ư ợ điểm dự định lấy một định năm này để bọn hắn sát cơ đại thịnh bọn hắn chính là cựu cảnh đ ỉ n h cấp nếu là chưa từng tiếp cận tiến vào nhân tộc vực giới một người là có thể phá diệt nửa cái đại khánh vê anh năm đạo công phạt trong nháy mắt hạ xuống nay năm vị đ ỉ n h cấp cường giả không có chút nào ỉ vào thân phận mình liên hợp ra tay bước i ế t phương chu bởi vì bọn hắn cũng có chút kiên kỵ dù sao phương chu giết chết một vị đ ỉ n h cấp cường giả chiến tích còn rõ mồn một trước mắt tiểu từ này có nhân hoàng chi tư có gì đó quái lạ ai cũng không dám lưu thủ phương chu toàn thân khí huyết nổ tung giống như là có huyết sắc mây chạy khói động hắn đôi mắt bằng lãnh lên tay nhân hoàng thủy quyền quét ngang mà ra một người đối kháng năm vị đ ỉ n h cấp、Phốc. một chiêu va chạm phương chu bay ngược mà ra tại hoang mạc phía trên nổ tung ra một đạo khe ránh vô số đất c ắ t hướng phía bốn phương tám hướng bảy v â y r a năm vị cường giả trôi nổi tại không nhân hoàng thủy quyền hoàn toàn chính xác có áp chế lực thế nhưng phân tán đến năm vị trên thân liền cơ hồ có thể không cần tính chỉ áp chế một chút cảnh giới đối bọn hắn không tính ảnh hưởng một chiêu mà thôi phương chu liền cơ hồ muốn bị đánh nát thân thể phương chu bỏ lên máu tươi chạy xuôi không thôi toàn thân muốn máu có thể là phương chu con mắt vẫn như cũ vô cùng sắp bén như trong bầu trời đêm bóng ánh nhất tinh thần cũng là bóng đêm vô tận bên trong một đoá tinh h ỏ a sau lưng khí hải tuyết sơn dị tượng hiện ra có bóng người ngồi xếp bằng trên đó mở mắt xem thế gian hắc kim thái cực đồ hạ xuống tựa như ảo m ộ n g phương chu vẫn như cũ lên tay thân thể thẳng tắp như một gốc đứng não nghệ lớn tùng dù cho toàn thân mầm máu thế nhưng vẫn như cũ khí tức ngút trời từng chiếc sợi tóc c ó n ánh tầm mắt như tiết điện lại đến phương chu quát tiếp theo một cái t r ớ c mắt đúng là chủ động xuất k í c h một bước đặt xuống cuốn lên hạo đạn cặp vàng hưu phi diệ k i năm h thế nhất k i vị, đắng đắng, vị đỉnh cấp cường giả lại lần nữa tới gần phương chu rơi vào chân đạp cắt vàng cùng phương chu chém giết bọn hắn tuy bị tiếp cận nhưng vẫn như cũng là thất cảnh tu sĩ lại thêm vốn là có lấy đỉnh cấp cường giả thể phách cùng máu thịt công phạt vô song phương chu lấy một năm hoàn toàn lưu lạc đến việc cảnh nếu không phải hắc kim thái cực đ ồ bên trong nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng không ngừng rủ xuống tu bổ phương chu thường thế khả năng phương chu tại liền bị đánh nổ lưu lạc làm thịt nát thanh thành phía trên tất cả mọi người xem đều là bưng kín mắt không đành lòng nhìn tiếp nữa rất nhiều người nắm chặt nằm đấm hung hăng nện gõ lấy tường thành gạch ngói có ngựa mặt lên trời gào thét nộ khí n g ú t trời tào thiên cương khôi phục thon dài thân hình hoàn mỹ không một tì vết trên khuôn mặt không chút biểu tình chỉ còn lại có vô tật lệch ý nếu là phương chu nga xuống hạ tàu thiên cương không sớm thì muộn có một ngày sẽ giết sạch dị tộc ngàn ngàn bạn bạn vì phương chu từ tú thân thể run dậy cảm tính nàng đôi mắt đã sớm bị nước mắt bao phủ có thể là các nàng chỉ có thể nhìn liền đi chiến tư cách đều không có cuối cùng vẫn là bọn hắn quá yếu nhân tộc quá yếu và ảnh địa liệt cắt vàng hòa tan phương chu thân hình máu thịt bé bét lại là từ trong đó bắn lên lần lượt huyết chiến lần lượt bị đánh tan năm vị đỉnh cấp cường giả cũng là hết sức chấn nộ bọn hắn không có chút nào lưu thủ mong muốn giết chết phương chu có thể là kẻ này tính bền d ẻ o vượt quá tưởng tượng dù cho máu thịt bé b é dù cho mình đẩy thương tích vẫn như cũ lần lượt đứng lên, lên tay quyền thế năm vị đỉnh cấp cường giả cảm thấy vũ n h ụ đây là phương chu đối bọn hắn vũ n h ụ năm vị tiếp cận cựu cảnh giết một cái ngũ cảnh đúng là giết không được vê anh trong hoang mạc năm chùm ánh sáng xông vào mây trời phá vỡ chấn động mây chạy chúng ta tất sát ngươi năm tôn cường giả thẹn quá hóa giận nộ mà g i í t gào lên tiếng sau một khắc đều có tuyệt sát khí thế bắn ra có kinh khủng chủng tộc công phạt thuật hiện ra dị tượng có thần quang từ hư không quét tới có tiên thụ chập trần r ủ xuống sát cơ chi quang có ác quỷ hóa thành dậy sóng quỷ thủ có yêu thân thân thể thực hành không vật trượng dầm dầm dầm vô tận cắt vàng tại thời khắc này phảng phất như như băng t ì n h băng tiêu tuyết tan phương chu t r u n g quanh mặt đất tựa hồ cũng tại tan biến giống như mà phương chu ánh mắt vẫn như cũ sáng chói tại công phạt bên trong rực rỡ như sao hãn toàn thân xương cốt đang run rẩy máu thịt như sóng cả khí hải tuyết sơn dị tượng đang kích động tinh khí thần thể máu ý trở trút đang không ngừng giao hợp đấy phương chu ngựa đầu xương sống dường như như rồng phảng phất tại không ngừng và mẹo còn như mây mưa sau thần lòng xoay tròn bách hội thần đình phong chỉ c ự vĩ mệnh n ô n năm cái từ huyện đồng thời nở rộ hà quang mà phương chu sợi tóc dựng thẳng thứ o à n t â sáu từ huyện vĩ lư mở chương một trăm năm mươi bắn nổ đầu nở rộ pháo hoa vạn chữ thay mới cầu nguyện phiếu cái thứ sáu từ huyện là cái nào phương chu vẫn luôn biết mệnh ngôn chi sáu là vĩ lư vĩ lư là một cái có chút đặc biệt khiếu huyện trải qua thuộc đất mạch đi đốc mạch chi lạ một khi bị đánh trúng sẽ trở ngại chu thiên khí thế đan điển khí cơ không thăng khí hải vận chuyển dừng lại đối với cái này từ huyện phương chu hết sức thận trọng đặc biệt là trong chiến đấu trực tiếp mở ra cái này khiếu huyện nguy hiểm vô số dù sao một khi mở ra thất bại rất có thể sẽ dẫn đến khí hải đan điển vì vậy mà sụp đổ khí thế không h i ệ n ra cái k i a một thân tu vi có thể sẽ tại trong trước mắt tất cả đều tan biến cái này từ huyện lựa chọn trong chiến đấu mở ra cái k i a nhất định phải bước lên nguy hiểm to lớn lấy một định năm cho phương chu áp l ự c lớn mà phương chu cũng không hoảng sợ thậm chí là đang hưởng thụ áp lực này bởi vì cái này áp lực mang đến cho hắn to lớn t r ù n g kích cảm giác hắn có khả năng mượn nhờ cỗ này áp lực t r ù n g kích cái thứ sáu tử huyệt t à o m a n sáng tạo long tích thuật chính là tại mối nguy cùng áp lực bên trong đột phá tự thân đánh vỡ gông cùng xiềng xích bước ra siêu phàm bộ pháp mà phương chu chỗ cải tiến sau cựu long s ố n g lưng mặc dù tìm đến tử huyệt vị trí thế nhưng ngoại giới áp lực sẽ đối với mở huyệt có trợ g i ú p cực lớn đây cũng là phương chu vì cái gì không để cho tào thiên cương đợi người tới tương trợ một trong những nguyên nhân bất quá cũng chỉ là một trong bởi vì tào thiên cương đám người cùng hắn phương chu không giống nhau phương chu có được chuyển võ thư phòng tu hành đến nay cơ sở mười phần kiên cố mặc dù là ngũ hành cảnh võ đạo gia nhưng lại có được ngừng võ đạo gia khó có thể tưởng tượng nhân hoàng khí h ắ n từng tại tẩy trần kiều bên trên một ngựa tuyệt trần một người độc chiếm chiến đấu nhân hoàng khí h ắ n từng tại võ bia sơn bên trên một đêm h i ể u tận d ố c đầy địa thu hoạch được khắp núi nhân hoàng khí h ắ n từng tại nhân hoàng chiến vách người thừa kế hoàng ý chí t r e o lên đỉnh t u y ệ t bích e rằng tận nhân hoàng khí ra thân cho nên phương chu cùng bình thường thiên tiêu thiên tài không giống nhau hắn có khổng lồ lực lượng đây là một loại cơ duyên cũng là một loại trách nhiệm phương chu trưởng thành vô cùng nhanh thế nhưng lại nhanh vẫn như cũng là cảm thấy áp lực lớn lao n h â n tộc quá yếu tám trăm n ă m cấm võ trăm năm phục võ thế nhưng trăm năm võ đạo tích lũy như thế nào cùng dị tộc v à n năm mấy chục vạn năm tích lũy tương đương may mà n h â n tộc vực giới có nhân hoàng lực lượng bảo hộ sinh ra có thể lợi dụng người hoàng khí võ đạo ra bằng không n h â n tộc vực giới đã sớm cảnh hoang tàn khắp nơi bị dị tộc công phá cùng đ ụ c xuyên mà người thừa kế hoàng ý chí càng là có chuyển võ thư phòng gia thân phương tru rất rõ ràng trên người mình trách nhiệm có lẽ đã t ừ hắn chẳng qua là một cái chính mình ăn no liền vạn sự đại các người có lẽ vừa đi vào cái thế giới này phương chu chỉ là nghĩ chính mình bất tử người khác chết nhiều ít đều không có quan hệ gì với hắn tâm thái nhưng hôm nay chuyến võ thư phòng cùng nhân hoàng ý chi cuối cùng vẫn là cải biến hắn đặt được cái gì luôn là phải bỏ ra c h ú t gì mà đoạn này thế giới phương chu thấy được quá nhiều nhân tộc anh kiệt vì nhân tộc kéo dài vì tinh hỏa nhóm lửa kính dân chính mình không ngừng vì nhân tộc mà chiến vì nhân tộc hiến thân cho dù là phương chu tâm như bàn thạch cũng cảm thấy xúc động bị mềm hóa hắn thấy được quá nhiều các bậc tiên liệt dứt khoát dứt khoát vì cải biến thời đại này vì nhân tộc thức tỉnh cùng quật khởi mà phân đấu cho nên phương chu không có lùi bước hắn lựa chọn đứng ra có lẽ thật sự là hắn có cơ hội trốn ở một góc núp ở một góc lựa chọn di hồn chuyển võ không ngừng chuyển võ lớn mạnh nhân tộc lớn mạnh lấy tự thân di hồn trăm ngàn tái thần giao vài v ạ n năm cuối cùng tu thành tuyệt thế võ giả lăng không xuất thế ngăn cơn sóng giữ cải biến hết thảy nhưng đó là lý tưởng trạng thái n h â n tộc chưa chắc có nhiều thời giờ như vậy dị tộc cũng không thể lại cho n h â n tộc nhiều thời giờ như vậy bây giờ phương chu có được quá nhiều nội t ì n h quá nhiều t á c phúc thế nhưng này chút nội tỉnh không phải không ràng buộc ra chỉ ở trên người hắn đây là trách nhiệm là nghĩa vụ cũng là một loại tín niệu là hắn lựa chọn lùi bước lựa chọn sống tạm tránh né dâng lên giống như là cái tia tôn hoàng tộc lao tổ mực dạng trốn ở trong tàng thư các trăm năm nói như vậy phương chu cảm thấy hết thể đều sẽ rời hắn mà đi hắn bây giờ như vậy có thể vượt biên mà chiến tu vi cũng sẽ ở sống tạm bên trong mục nát cùng trừ khử truyền võ thư phòng sẽ rời hắn mà đi nhân hoàng ý chí cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa huống chi phương chu cảm thấy vô số tiên liệt dùng tính mệnh đổi lấy bây giờ nhân tộc thế cục thức tỉnh nhân tộc huyết tính không thể bởi vì hắn mà triệt để tan thành mấy khói vơ anh phương chu tại thời khắc này tín niệm như hỏa lò toàn thân nhân hoàng khí sôi trào lên hắc kim âm dương đổ bên trong nhân hoàng khí gầm h ế t lên hóa thành một đầu thần dị vô cùng kim long thái hư lực lượng thì là c u ố n quanh lấy kim long hóa thành một đầu bóng mở chi long song long c u ố n quanh quanh quẩn tại phương chu quanh thân phương chu xương sống đang rung động lấy xương cốt rung động thanh â m như là sống nổ giống như sau cơn mưa một cái sấm xét phương chu khí tức liên tục tăng lên khí huyết đang không ngừng tăng lên tại quanh thân tạo thành một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm kim long nhân hoàng bốc hơi làm áo giáp bao trùm thân thể màu đen bóng mở chi long cũng là hóa thành áo giáp bao trùm trên đó nửa bên kim giáp nửa bên hát giáp phương chu sợi tóc bay lên lấy trong đôi mắt có không có gì sánh kịp gia tính lục long sống lưng xây dựng giờ khắc này phương chu thành công đặt chân siêu phàm lĩnh vực mặc dù không là dùng võ đạo gia cảnh giới đặt chân chẳng qua là theo cựu long sống lưng thân thể lĩnh vực đặt chân siêu phàm thế nhưng đầy đủ lục cảnh chiến thất cảnh khoảng cách có thể liền không như trong tưởng tượng khổng lồ như vậy trong sa mạc vô số cắt vàng bị tan giã giống như là có một đạo dạng cái bát hào quang lưu chuyển ở giữa ầm ầm n ộ tùng hoa mỹ hào quang bốn tám mát tạo thành một cố vô ngần gió lốc nam tôn dị tộc đỉnh cấp cường giả vẫn như cũ trôi nổi bọn hắn hít mắt nhìn chằm chằm cái k i a m à n sáng bên trong người khoác á o giáp thiếu niên nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng trong hư không đỉnh cấp năng lượng kẻ này lại có thể tụ tập nhiều như thế không thể tưởng tượng nổi nhưng cái này cũng theo mặt bên nói rõ kẻ này khủng bố kẻ này nếu là bất tử tất nhiên sẽ dẫn đầu nhân tộc c ậ c thời nam tôn cường giả r ồ n r ậ p đối mặt nhân tộc võ đạo gia vì sao có thể danh sưng cùng giai vô địch vượt cấp mà chiến liền là bởi vì nhân hoàng khí mà kẻ này nhân hoàng khí nhiều như vậy vượt cấp mà chiến đơn giản qua quít bình, bình thế nhưng bọn hắn hít sâu mờ hơi sắc mặt có chút khó coi thậm chí mơ hồ còn có thẹn quá hóa giận chi ý hắn tại cầm áp lực của chúng ta đột phá tự thân công cùng xiềng xích cùng xiềng xích tốt cuồng vọng nhân tộc tiểu tử gầm t h é t thanh âm nổ vang tại h o a mạc thế nhưng bọn hắn đồng dạng cảm giác được hằng bét vì cái gì bởi vì phương chu ngũ cảnh thời điểm liền có thể cùng bị áp chế đến thất cảnh bọn hắn huyết chiến cứ việc chật vật thế nhưng bảo trì bất tử mà bây giờ đặt chân đến siêu phàm lĩnh vực phương chu lục cảnh chiến thất cảnh khó sao đối với bình thường lục cảnh mà nói rất khó đối với võ đạo gia mà nói cũng không tính khó đối với phương chu dạng này tụ tập vô số nhân hoàng khí giống như nhân hoàng con riêng một dạng yêu nghiệt mà nói thì càng là qua q u y ế t bình bình năm vị đỉnh cấp cường giả quay đầu nhìn về phía xa xa bùi đồng tự chỗ ấy bùi đồng tự toàn thân ba trăm sáu mươi cái khiếu h u y ệ t đồng thời n ở rộ sáng trói hào quang thôn hấp lấy giữa đất trời linh khí mỗi một đao vung chém đều sẽ đem cản trở hẳn cái vị kêu bắt cảnh cho chém không đoạn hậu rút lui chỉ có thể hoàn thủ nhân tộc lục hợp cảnh võ đạo gia tại nhân hoàng khí ra chỉ phía dưới tại không chú ý sinh tử tình h ù n dưới thậm chí có thể chiến bắt cảnh mà thất diệu cảnh tạo mãn càng là có thể dùng sức một mình lực áp ba tôn bắt cảnh đ ỉ n h cấp cường giả đây cũng là nhân tộc khủng bố nhân hoàng mặc dù biến mất vô tận thuế nguyện thế nhưng lưu lại nội tình vẫn như cũng nhường trừ tộc hoàng sợ không hiểu có một c ỗ tim đập nhanh cảm giác theo năm vị cường giả trong lòng tuân gia hiện ra b à năm h bành bành. n vị cường giả không chút do dự sẽ rách hoang mạc sống nhiệt bắn ra hướng về phía trong lúc này phương chu bọn hắn không lưu dư lực từ vừa mới bắt đầu liền không có bất kỳ cái gì lưu thủ chỉ bất quá phương chu sinh mệnh lực thực sự quá cứng cỏi chịu mấy lần chắc chắn phải chết công phạt nhưng như c ũ sinh tồn phương chu đột phá chỉ ở một cái trước mắt bọn hắn không kịp cản trở thế nhưng thừa dịp phương chu vừa đột phá đối tu vi t r ư ờ n g không không thành thạo gạt bỏ hắn nam đạo công phạt từ trên trời giang xuống tiến diệt hết thảy lần này thanh thế càng thêm hạo đại có lẽ là bởi vì theo chiến đấu tiến lên bọn hắn trong linh hồn cái tiêu đạo bị lửa đèn xé rách miệng vết thương bắt đầu một chút khép lại bây giờ thu vi mơ hồ có khôi phục lại bát cảnh xu thế Bành! Đông dưng! Kinh khủng âm trợt nổ tung, mây chạy kh âm mây trợt siêu phàm cường giả có thể công phạt vô song nhất kích vỡ thành trì đó là bởi vì siêu phàm lĩnh vực tinh thần ý chí đạt đến cực hạn đã vượt ra thân thể gông cùng x ỉ n h xích có thể dẫn dắt thiên địa chi lực cho mình dùng mà phương chu một bước này đ ặ t xuống lại là không có bất kỳ cái gì tinh thần ý chí hiện hiện có chỉ có thuần túy thân thể lực lượng mạnh mẽ tới cực điểm bọn hắn có khả năng thấy rõ ràng phương chu một bước phía dưới vô số đất cắt đang rút r ỗ dày đột nhiên vụt lên từ mặt đất như các thác nước sóng lớn vọt lên nắm dơ lên phương chu thân thể đây là thân thể có thể làm đến phương chu sắc mặt lạnh lùng tinh khí thần đều tại thời khắp này nương t phảng phất tại vắt ngang trời cao nên kích lấy hư không vụt lên từ mặt đất nháy mắt phương chu tại các thác nước phía trên quét ngang ra một quyền một quyền này là nhân hoàng thủy quyền theo phương chu thân thể lực lượng tấn thăng uy lực của một quyền này cũng đã nhận được mười phần tăng lên trong tích tắc mà thôi hư không liền phảng phất nổ t u n g trong chốc lát có hàng trăm hàng ngàn biến hóa tại một q u y ề n n g ư n g kia ở giữa sáng t ắ c biến ả o năm vị cường giả công phạt hạ xuống đập xuống tại hắc kim thái cực đồ bên trên lại giống như trong nháy mắt bị hỏa lò thốn vệ thôn vệ không còn về sau ẩm ẩm phát tiết phun ra tất cả đều hội tụ tại nhân hoàng thủy quyền phía trên một quyền này trực tiếp đánh hư không đều mơ hồ ném ra trống giống đông kinh khủng gió lốc đang phát tiết gợn sóng tại nổ vang bao phủ dạng này thanh thế làm cho tất cả mọi người đều động dung một tiếng vang thật lớn gợn sóng tứ tán năng lượng phát tiết ở giữa phương chu khí thế như cầu rồng hắc kim áo giáp tản ra huyền ảo gợn sóng nhân hoàng thủy quyền uy năng tăng lên nhân hoàng hư ảnh lại lần nữa xuất hiện nam tôn cường già sắc mặt đ ổ i biến bọn hắn nguyên bản muốn trở về thất cảnh thậm chí còn đang không ngừng n ã cảnh rơi xuống đến thất cảnh trung kỳ giống như p h ả n phất là quần thần tại đối mặt quân vương thời điểm như vậy khi thế cùng tu vi đều là đang không ngừng rơi xuống rơi xuống đáng chết chẳng lẽ kẻ này thật chính là nhân hoàng c h u y ể n thế hay sao nam tộc đỉnh cấp cường giả trong lòng run sợ và phần bọn hắn tu vi rơi xuống đến thất cảnh trung kỳ đối phương chu vi hiếp tựa hồ cũng tại rơi xuống một q u y ề n đối năm chiêu một cái c h ư ớ c mắt mà thôi trong h o a mạc nổ tung một cái đường kính hẹp dài h ồ sâu giống như một cái đảo song hạo đại khô cạn hồ nước phương chu đứng lặng tại cái kia hồ nước trung tâm năm vị cường giả thì là chia làm năm cái hướng đi bán ngược mà ra rơi vào hồ nước rịa vị trí bùn phía một mảnh xôn xao đặc biệt là dị tộc một phương trăm ngàn vạn h ô n g minh khí thế càng suy yếu từng cái cũng là bất khả tư nghị nhìn xem chiến trường lấy một địch năm đúng là địa vị ngăn g nhau không rơi vào hạ phong nhân tộc thật chính là ra tuyệt thế yêu người ta đây chính là năm vị cựu cảnh đỉnh cấp cường giả coi như là bị tiếp cận tu vi rơi xuống cái kia cũng chỉ là khôi phục đã từng tiên những kiêu phong thái cũng tuyệt đối là cùng cảnh bên trong người nổi bật nhưng mà phương chu dùng nhân tài mới nội thân phận lại là có thể đồng thời chém giết năm vị đỉnh cấp thất cảnh hắn bước vào siêu phàm lĩnh vực trong chiến đấu đột phá đặt chân lục cảnh này là yêu nhật cử chỉ a ngũ cảnh thời điểm gần như bỏ mình chẳng lẽ hiện tại đặt chân siêu phàm hắn muốn bắt đầu phản kích dị tộc các cường giả có chút mờ mịt những cái kia chiến thuyền trên chiến hạm tọa c h ấ n cường giả cũng là sắc mặt t âm lãnh không ít thất cảnh cùng bắt cảnh cường giả càng là thấy kinh hãi cho dù là bọn họ ra trận đối đầu này chút tiếp cận cựu cảnh đ ỉ n h cấp cường giả sợ là đều chưa hẳn có thể cùng đánh một trận a nhưng mà phương chu thế mà có thể làm được lấy một đ năm n t h ừ a không bên trong an thiên nam sắc mặt âm trầm thừ lạnh một câu hắn rất không hài lòng mà thanh thành phía trên nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả không khỏi chân phấn phương chu đặt chân lục cảnh rồi mặc dù không phải lục hợp cảnh võ đạo r a thế nhưng đặt chân lục cảnh liền vì siêu phẳng còn có cơ hội nhân tộc đám võ giả đều là hưng phấn vô cùng bọn hắn phẳng phất thấy được phương chu thắng lợi ánh dạng đông trong hoang mạc phương chu đứng l ặ n g hắc kim áo giáp tới người màu đen thái hư lực lượng cùng màu vàng kim nhân hoàng khí tại quanh quần lấy lộ ra vạn phần thần dị năm vị dị tộc cường giả s á t mặt lạnh lùng đáng giận chúng ta như còn có cựu cảnh tu vi giết kẻ này tắt mặt h ô i nho nhỏ lục cảnh lại cũng có thể cùng bọn ta hung hăng c à n quáy bọn hắn tức giận không thôi dù sao bọn hắn đã từng sừng sững tại đ ị n h phong nếu không phải là bởi vì vào nhân tộc vực giới bọn hắn vẫn như cũng là cao cao tại thượng tuyệt thế tồn tại nhưng hôm nay bị một cái con nít chưa mọc lông chỗ khiêu khích phương chu không nói gì hắn nửa bên hát giáp nửa bên kim giáp nắm ngư c h ẳ n g kiếm bước ra một bước trong chốc lát tại tại chỗ lôi kéo ra vô số tàn ảnh mỗi một đạo tàn ảnh tư thái khác nhau tiếp theo một cái trước mắt kiếm pháp x é rách trường không mà phương chu trước sau như một như trước đó tại thái hư cổ điện bên trong như vậy đối chiến chư tộc thiên kiêu như vậy kem ở một người đánh cho đến chết đại chiến lại lần nữa bùng nổ mà phương chu tinh khí thần máu thịt ý chờ đang không ngừng giao hòa lấy biến đổi lục hợp cảnh chú trọng chính là lục hợp ý chí biến hóa tinh cùng khí hợp khí và thần hợp lại thần cùng máu hợp giao chiến động tĩnh càng ngày càng kinh thế vô số cắt vàng bắn ra b ố n phía mỗi một hạt biểu bay cắt vàng đều giống như mũi tên không ngừng bắn nhanh lấy theo nguyên bản phương chu bị nghiền ép thế cục cho tới bây giờ lấy một địch năm đã trở thành một loại thế lực ngang nhau chiến đấu phương chu cùng năm vị đỉnh cấp tường giả chiến đấu đúng là thế lực ngang nhau không từng có nửa điểm xu hướng suy tàn thậm chí phương chu càng đánh càng hăng thiên địa đều chấn động theo tất cả mọi người xem kinh ngạc đến ngây người giống như năm tôn dị tộc tuyệt thế thiên tiêu tại nên chiến lấy nhân tộc tuyệt thế yêu nghiệt chưa từng có s a n g trói tuyệt thế sáng lạc ắ t thác nước khuấy động vô số cắt vàng như nước mưa v u n g vãi kích động gào thét lên sáu vị tồn tại không biết giao thủ bao nhiêu lần tinh tế đếm sợ là có bên trên ngàn t r i ề u v à chạm vê anh phương chu toàn thân phảng phất có xí diễm đang thiêu đốt giống như đó là khí huyết sôi trào đến cực hạn diễn hóa đến đỉnh cấp tình huống năm vị cường già bắn ngược mà ra phương chu thở hồn hển như rồng nửa bên hấp giáp nửa bên kim giáp phá toái không thể tả giống như là cắt vàng tinh tế vung b ã i thế nhưng rất nhanh lại hóa thành mảnh khảnh sợi tơ trở về bộ lỗ hồng lấy áo giáp áo giáp lại lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại phụ trợ phương chu càng thật tuấn mà năm vị đỉnh cấp c ư ờ n g giả thân thể đúng là cũng r ồ n r ậ p có máu tươi t h ế t ra đáng giận thân thể của người này đúng là cường h ã n như thế cùng tàu mãn võ học có chút giống thân thể vô địch giết năm vị cường giả đều rết v à mắt hôm nay bọn hắn bị một tiểu bối khi nhục quả nhiên là cảm giác được vô biên bị đèn é n phương chu lại là không ngạc nhiên chút nào c ự cảnh đỉnh cấp tường giả ngoại trừ ma tộc cường giả thân thể cực kỳ cường hãn bên ngoài m ặ t k h á c đ ỉ n h cấp cường giả tại thân thể bên trên cùng phương chu va chạm đều khó mà chiếm được tốt bởi vì bọn hắn am hiểu cũng không là thân thể mà ở đây năm vị cường giả bên trong chỉ có một tôn ma tộc bởi vì đối phó tào mãn điều động đi một tôn ma tộc cường giả đối phương chu cản tay cũng không có lớn như vậy Vâng, vang, vô tiếng nổ vang, tựa như tuyển như núi một tựa liệt liệt, đất cắt toái toái, lại phá phá lở, số nhân hoàng thủy quyền thái cực chi ý chờ một chút đều là d i ễ n hóa mà ra lấy một địch năm càng đánh càng hăng thậm chí phương chu tinh thần đều tại thời khắc này đạt được cực hạn thăng hoa một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức theo hắn tinh thần ý chí bên trên dẫn đến không chỉ là thân thể cái gì phương chu liền tinh thần ý chí đều muốn đặt chân siêu phàm lĩnh vực không đúng ma tộc đỉnh cấp cường giả toàn thân ma văn quân quanh thân thể khủng bố khí huyết như hồng hắn một bước đặt xuống đem sa mạc bước ra một cái hố sâu so với bốn vị khắc cường giả thân thể tổn thương hắn hoàn hảo không chút tổn hại thế nhưng hắn cảm thấy không thích hợp hắn tinh thần đang thăng hoa đang diễn luyện lục hợp biến hóa ma tộc đỉnh cấp cường giả sắc mặt tâm trầm toàn thân ma văn ngọng u g o đen như mực hào quang tại sao lưng của hắn dậy sóng không rước hắn vừa mở miệng bốn vị khắc cường giả cũng là biến sắc hắn lại tại bắt chúng ta luyện tập hắn chẳng lẽ mong muốn trong chiến đấu đặt chân lục hợp cảnh trở thành lục hợp cảnh võ đạo gia năm vị đỉnh cấp cường giả kinh hại không thôi phương chu thân thể đặt chân lục cảnh liền khủng bố như thế nếu là chân chính đặt chân lục hợp cảnh thật là mạnh bao nhiêu chẳng lẽ còn lấy một năm thậm chí đánh giết bọn hắn năm vị cường giả kinh hại không thôi Tiếp、theo i ế p t một cái c h ư ớ c mắt toàn lực ứng phó lại lần nữa ra tay bọn hắn hiếu thắng giết phương chu có thể là phương chu người khoác hắc kim áo giáp quả thực là khiêng xuống dưới nửa bên đen kịt nửa bên kim hoàng triển hiện cực hạn loa mắt giết không được a năm vị cường giả càng đánh càng vô lực mặc dù bọn hắn có cựu cảnh nội tình không sợ tiêu hao có thể là phương chu cũng đồng dạng không sợ tiêu hao có nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng cái tên này đơn giản giàu có đến nhường người đô kỵ cho dù là tạo mãn nhân hoàng khí sợ là cũng không sánh nổi phương chu đi kẻ này đơn giản cùng người hoàng con riêng giống như mà phương chu tại thời khắc này đích thật là ý chí đạt được thăng hoa sau lưng của hắn khí hải tuyết sơn dị tượng lại lần nữa hiện ra linh khí thành hắn hải ngũ tạng lục phụ tinh khí thành sơn nhạc thiên địa tuyết bay mỗi một m ả n h tuyết chính là một cô linh khí càng là có tinh thần ý chí hiển hóa hóa thân ngồi núi tuyết đỉnh thiên địa nhân ba cái giao hợp hào quang đằng đắng bực này dị tượng đơn giản kinh động thế gian phương chu vốn là thông qua chuyển võ thư phòng diễn hóa lục hợp biến hóa tại giờ này khác này càng là có thể nước chạy thành sông đặt chân lục hợp chỉ bất quá cũng không có thời gian cho hắn chậm g ã i đặt chân cho nên phương chu lựa chọn trong chiến đấu trúng kích trong chiến đấu đặt chân dùng áp lực xây dựng thứ sáu tử huyện chỉ là vì vững chắc chiến lược mà giờ khác này phương chu trùng kích lục hợp mới là hắn nhất đại sát chiêu hắn muốn đặt chân lục hợp lĩnh vực trở thành lục hợp cảnh võ đạo gia sừng sức chân chính đ ỉ n h phong không được cản trở hắn năm vị cường giả lần thứ nhất triệt để đọc d u n g trong lòng thậm chí có kinh hãi tiếp theo một cái trước mắt năm vị cường giả đối mặt bọn hắn ôm may mắn tâm lý vận dụng bọn hắn tự thân dung hợp cổ binh trên thực tế bọn hắn thực lực vô pháp hoàn toàn hiện ra cũng là bởi vì cổ binh vô pháp vận dụng duyên cớ không, không cách nào mà là không dám dù sao Phương Chu h c é tại thời nhất định cấp c ư n g g ả cũng cổ phương binh. giờ là bởi vì hút đi đối phương thái hút hư của binh. Mà khắc này, này thiên địa biến sắc nam kiện của binh xa xa nhắm ngay phương chu đang nổi lên đến cực kỳ khủng bố sát phạt thậm chí tại cổ binh ra trì dưới bọn hắn mơ hồ trong đó có thoát khỏi trói buộc một lần nữa đặt chân đến bắt cảnh trình độ nhưng mà hư không bên ngoài an thiên nam đôi mắt ngưng tụ không nhanh thu hồi đi an thiên nam ngồi ngay ngắn ở vạn cổ tiên liên phía trên gầm thét lên tiếng hắn không phải đã nói đường dùng thái hư cổ binh sao không cho phép dùng a có thể là không còn kịp rồi phương chu cực hạn thăng hoa sau l ư n g dị tượng không ngừng biến hóa tinh khí thần sáu loại giao hợp biến hóa trong chốc lát sinh diệt ngàn vạn ầm ẩm phản phất có âm thanh sấm xét vang vọng thiên khung phía trên trong chốc lát có vô cùng vô tận nhân hoàng khí giống như trường hà tụ đến xa xa nghìn vạn giảm như sông lớn rủ xuống mà phương chu đôi mắt k h é p mở nhìn xem năm vị vận dụng thái hư cổ binh đỉnh cấp tường giả khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên ngu xuẩn tiếp theo một cái trước mắt phương chu thăng hoa tinh thần ý chí đột nhiên phái động có tinh thần gợn sóng k h u ế t tán nơi xa thái hư cổ điện phía trên thanh hoàng đang lửa đèn mẹ vọt thanh hoàng đang phảng phất tại thời khắc này na di tam biến xuất hiện ở phương chu trong tay thái hư cổ điện bên trong kinh khủng h p lực lại lần nữa bùng nổ mơ hồ trong đó có một cánh cửa hiện ra môn hộ về sau có một tôn vô thượng hư ảnh khô tọa tại tinh không mênh mông phía dưới hướng phía bọn hắn nhẹ nhàng triệu hắn hôm nay trở về phiêu đãng mà ra thanh â m nhường dị tộc năm vị đỉnh cấp cường giả biến sắc bọn hắn mất đi đối cổ binh không chế bọn hắn luận dưỡng năm tháng dài đằng đăng cổ binh trợ giúp bọn hắn đặt chân cựu cảnh lĩnh vực cổ binh tại thời khắc này bị tức đoạt h ư u h ư u h ư u vù vù năm đạo tiếng xe gió văn vọng nam kiện cổ binh dồn dập báo tô xuất vào thái hư cổ điện bên trong không làm sao lại như vậy năm vị cường giả run sợ biến sắc đôi m nhưng chưa từng nghĩ cổ binh thế mà thật bị thu thái hư cổ điện thật chẳng lẽ bị phương chu nắm trong tay t r u n g t r u n g điệp điệp nhân hoàng khí trường hà ẩm ẩm hạ xuống phương chu toàn thân khí tức khuấy động vô số cắt bụi c u ộ n c u ộ n mà lên nước chạy thành sông hắn từng gặp đ ù i đồng tự linh khiếu hợp nhất vào lục hợp hắn từng gặp triệu tưởng nhân kiếm hợp nhất đạp siêu phàm đối với lục hợp biến hóa phương chu cũng không xa lạ gì ban đầu tại thái hư cổ điện bên trong phương chu liền dự định nhất cổ tắc khí đạp vũ hành chứng lục hợp đối với người bình thường mà nói khó mà đặt chân siêu phàm lĩnh vực phương chu trong nháy mắt có thể nhập、vâng. phương chu khí thế liên tục tăng lên hắn nắm thanh hoàng đăng nhắm mắt đông nhiên phản phất có hình ảnh hiện ra ngày đó một giọt máu chỗ diện hóa võ đạo tại hắn trong trí nhớ tái hiện phương chu nắm chặt cổ đăng cổ đăng bên trong lửa đèn mẻ lên ba ngàn trượng rủ xuống nhân hoàng khí trầm vào trong chốc lát cổ đăng hóa thành một thanh trường cung phương chu người khoác nửa bên hát giáp nửa bên kim giáp dương cung tinh thần ý c h í cực hạ n thăng hoa có năm cái lửa đèn núi tên từ trên đó lại hiện ra bùi đông tự một tiếng gạo rít rít ba trăm sáu mươi cái khiếu huyện rồn rậm phun ra máu tươi nhưng là linh khí đại thịnh nổ tung ra giữa đất trời chỉ có một đao vô tận ánh đao rủ xuống nhân hoàng khí cuốn theo trong đó giống như là hóa thành khai thiên r í c h địa một đao ta từ hoành đao hướng thiên tiếu h đi ở can đảm hai côn lôn chém hết trong lòng hết thẻ địch chém cái kia tôn cản trở bất cảnh đ ỗ n g nhiên bị chạm vì làm hai nửa huyết sát cặp vàng tào mãn toàn thân xương cốt nổ vàng như chống to rung động sau một khắc mạnh mẽ khí huyết sôi trào giết gầm lên giận dữ nhân hoàng khí rủ xuống tào mãn quanh thân phản phất có bảy ngôi sao tại hắn sau l ư n g h i ệ t hiện một quyền quét ngang cực kỳ khủng bố khí huyết áp sức dung nhập nằm đấm vo hoàng quyền vị này trấn ép nhân tộc thiên hạ võ đạo một giáp tuyệt đỉnh võ phu tại giờ phút này dùng tối cường võ học một quyền đánh nổ một tôn dị tộc đỉnh cấp cường giả thân thể đánh tan ba cái hợp lại phương trù bông d ư n g mở mắt giết kéo cung ngón tay bỗng nhiên bông ra nháy mắt năm cái l ử a đèn mũi tên vô thanh vô tức bắn mạnh mà ra tràn vào năm vị sắc mặt kịch biến năm vị đỉnh cấp cường giả đầu giống như ban đầu ở thái hư cổ điện bên trong vị kia vô thượng cường giả một giọt máu diễn hóa mũi tên một tiến nổ đầu năm vị dị tộc cường giả đầu ầm ầm nổ tung giống như là năm đoá trói lọi p h á o hoa nở rộ trong ch ba khu chiến trường ba cái thời đại nhân tộc võ giả ba tiếng kêu g i ế t ba trận đại thắng giống như trong nháy mắt thấu vang nhân tộc t h ứ c tình hành khúc c h ư một trăm năm mươi mốt phạm nhân của người t ử chiến giữa đất trời phản phất quanh quần lấy hành khúc thanh âm cái tiên là nhân tộc hành khúc vang dội không thôi xông phá đại địa xông phá thiên c u n g xông phá thời không phong tỏa cùng n g ă n trở ba khu chiến trường đều đại thắng đây là bậc nào p h â n chân sĩ khí bùi đồng tự một đao trạm phát nổ một tôn đỉnh cấp cường giả tạo mãn càng là xé rách ba vị đỉnh cấp cường giả hợp lại chế tạo phong tỏa thân thể vô địch một quên a n h mở phong tỏa mạnh mẽ đem một tôn đ ỉ n h cấp cường giả tay xé ở không trung huyết vũ bay là tạ mà phương chu cũng là toàn thân tản gia đặc biệt thần vận đặt chân lục hợp cảnh lĩnh vực về sau tinh thần ý chí cuối cùng lại lần nữa đạt được thăng hoa hắn có khả năng một lần nữa điều khiển thanh hoàng đăng buộc phát ra kinh khủng sát phạt thanh hoàng đăng là thái hư cổ binh mà lại phương chu biết thanh hoàng đăng dù cho tại thái hư cổ binh bên trong đều là phẩm giai cực cao loại kia dù sao cái kia tôn mạnh mẽ tồn tại đã t h n g trưởng không qua lựa đèn g i t địch một tiến nổ một phát đầu bây giờ phương chu cũng nếm thử như thế vô cùng gây nên thăng hoa về sau tinh thần ý chí tới điều khiển thanh hoàng đăng. huyền hóa ra một đ á màn lửa ra, trường mát nguyệt, tên thời cường cung, cung kéo nguyệt, mũi tên bắn ra, đồng thời bắn nổ 5 vị cường giả đầu. kéo mũi Một m vị này đơn giản giật mình người tới cực hạng người nào đều không hề nghĩ tới phương chu lại có thể thực hiện trong tuyệt cảnh giết ngược lại thế nhưng trên thực tế vẫn là này năm vị đ ỉ n h cấp cường giả nhịn không được cho phương chu cơ hội một cái cơ hội trời cho thái hư cổ binh là gánh chịu bọn hắn ý chí cùng với đạo quả đồ vật bọn hắn mong muốn dùng cổ binh sát lục phương chu cũng là bị thái hư cổ điện cho hốt đi tinh thần ý chí cùng đạo quả bị hao tổn tu vi của bọn hắn đại đại rơi xuống liền cho phương chu cực lớn cơ hội này lên kia xuống kết quả của bọn hắn tự nhiên là tương đối thế thảm năm viên đầu giống như năm đoán nở rộ pháo hoa trên chiến trường bay lên choáng vang thế nhân rung động dị tờ giữa đất trời hoàn toàn tĩnh mịch có thể nói là l ặ n g ngắt như tờ nay một trận chiến thực sự quá rung động quá loa mắt trước không nói bùi đồng tự nghịch tập giết địch t à o mãn cường thế phá cục liền vẹn vẹn phương chu cùng trong t u y ệ t cảnh một tiện bắn năm bắn nổ năm viên đầu liền đơn giản muốn trở thành thần thoại kịch liệt như vậy xung đột đáng sợ như vậy chiến đấu làm cho tất cả mọi người đều là hoa mắt thần mê nếu là lại tăng thêm trước sớm bị phương chu đánh chết cái kia tôn cự cảnh định cấp cường giả phương chu này một trận chiến chiến tích đơn giản có thể được xưng là rực rỡ l o a mắt có khả năng lưu danh bách thế rực rỡ ca tụng trong nhân tộc hẳn là lại khó có dạng gì chiến đấu có thể đánh với này một trận cùng so sánh một người chém giết sáu vị cựu cảnh đỉnh cấp c ư ờ n g giả này chiến tích đơn giản kinh dị vê anh giữa đất trời an tĩnh về sau đột nhiên có kinh khủng bạo liệt thanh âm văn vọng năm vị bị bắn nổ đầu đỉnh cấp c ư ờ n g giả tại thời khắc này tinh thần ý chí nhận lấy tổn thương nghiêm trọng tinh thần bên trong có vết thương thật lớn không ngừng tại tổn thương cùng thôn phệ lấy linh hồn của bọn hắn đáng chết cái này thái hư của mình này thái hư cổ binh quá quý dị đỉnh cấp cường giả đang tách ảo bọn hắn hận à nếu không phải tiến nhập nhân tộc vực giới tu vi bị áp chế thực lực bị áp chế bọn hắn sao lại bị quản chế tại phương chu không quan trọng một cái lục cảnh siêu phạm bọn hắn thân là cựu cảnh đủ để m ệ t thị có thể là bây giờ kết quả của bọn hắn lại là như vậy t h ế thảm bọn hắn đột nhiên có chút hối hận cùng ảo não vì cái gì bọn hắn muốn sung phong nhận việc lựa chọn tiến vào nhân tộc vực giới trốn hơi anh năm vị đầu bị bắn nổ đỉnh cấp cường giả b ọ thân thể linh hồn của bọn hắn lao ra xác thịt hướng phía vực giới bên ngoài bay đi cựu cảnh đỉnh cấp cường giả linh hồn sớm liền có thể tự do bay lượn tinh thần của bọn hắn ý chí cực kỳ cường đại n h ư không phải nhân tộc vực giới áp chế vẹn vẹn là tinh thần ý chí chỗ tản ra gió lốc cũng đủ để chấn áp phương chu thế nhưng bây giờ tất cả mạnh mẽ đều như thoảng qua như mây khói bọn hắn bại đến trốn phương chu người k h o á t hắc kim áo giáp nửa bên h ắ c giáp nửa bên kim giáp cực hạn loa mắt hắn sợi tóc bay lên trong tay nắm lấy cây đèn hỏa cung ánh mắt như b ư c vẻ mặt bay lên nơi xa tạo mãn cùng bùi đồng tự đều là khí thế bước lên khủng bố đến cực điểm bù bất quá tinh thần ý chí chưa phá diện vẫn như cũ tốc độ cao lao ra hướng phía thiên ngoại bay đi t à o mãn đối thủ thì trực tiếp lựa chọn từ bỏ không nữa cản trở cái k i a bị thương linh hồn cùng với còn thừa hai vị cường giả l ầ n lựa thoát đi nhân gian vực giới t à o mãn cùng đ ù i đồng tự đều không có đi cản trở bởi vì những cường giả này mặc dù thân thể bị chạm bị xé thế nhưng tinh thần ý chí vẫn như cũ cường thịnh chưa từng bị làm hao mòn mong muốn ngăn lại chưa hẳn có thể làm bọn hắn ánh mắt tinh sáng lên lựa chọn cản chờ cái tia bị phương chu trọng thương còn lại năm vị cường giả linh hồn của bọn hắn bên trong miệm vết thương q u thư ồ n không bên trong chư tộc trí cường đã từng suy tư qua nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng tại sao lại mạnh mẽ như vậy bọn hắn phỏng đoán hẳn là nhân tộc vực giới bên trong tồn tại lấy một kiện nhân hoàng di lưu lại của mình nhân hoàng của mình có chuẩn bị cực kỳ đáng sợ áp chế lực khả năng này là đủ để chứng đạo của mình siêu thoát thập cảnh trí cường lĩnh vực trí bảo đây cũng là chư tộc tại sao lại điên cuồng muốn xâm chiếm nhân tộc vực giới duyên cớ bùi đồng tự liên thủ với tào mãn công phạt tự nhiên vô s o n g năm vị đỉnh cấp cường giả hồn linh bị xé nát mà phương chu dương c u n g lại lần nữa bắn tên hòa diễm tiễn mũi tên lại lần nữa bắn ra mà ra trực kích linh hồn cách không mà tới xuyên thủ n g linh hồn của bọn h ắ n t h ê lương bi thảm vang vọng tại thanh thành bên ngoài cắt vàng chiến trường một tôn lại một tôn vạn mẹo linh hồn đang không ngừng phá diệt lấy tào mãn cùng bùi đồng tự công phạt hạ xuống nay chút hồn linh bị tr t ố chết độ cao ộ về sau, lại chết một tôn cựu cảnh phương chu sắc mặt trắng bệnh cho dù là hắn tinh thần ý chí cực hạn thăng hoa thế nhưng thi triển thanh hoàng đăng vẫn như cũ cảm giác được cố hết sức liên tục bắn ra mười mũi tên phương chu cảm giác mình tinh thần đều giống như muốn bị rút khô giống như đầu phản phất muốn nổ tung ra thế nhưng hắn s á c mặt lạnh nhạt như nước không có chút rung động nào hắn tiếp tục dương cung uy hiếp lấy cái kia còn lại đỉnh cấp cường giả tào mãn liên thủ với bùi đồng tự sát phạt lạnh lùng vô tình một chiêu một thức chém giết lấy đối phương tinh thần ý chí vốn là linh hồn bị thương lại như thế nào là tào mãn đối thủ vì vậy còn lại bốn tôn đỉnh cấp cường giả linh hồn cũng là dồn dập trừ khử chỉ ở vô ngần trong h o a mạc lưu lại không chỗ đặc biệt trường vực bao phủ cầm khu chỗ ấy cắt vàng tựa hồ cũng tăng ăn g ã có thê lương bi thảm không cam lòng oán nghiệm thiên cổ khó tán tĩnh lặng tĩnh lặng qua đi chính là một hồi kịch liệt huyền áo thanh、thành. trên tường thành tĩnh lặng q u a đi tất cả mọi người là phát ra một hồi chấn thiên tiếng động lớn s ô i tiếng rất nhiều người vui đến phát khóc có người hưng phấn nắm quyền vung vẩy có người mặt đỏ tới mang h a i gào thét lên tiếng huyết chiến không nớt trước vào lục cảnh lại mở lục hợp đặt chân siêu phàm lĩnh vực cầm trong tay hỏa diễm trường c u n g nam lui tên nổ đầu có thể xưng tuyệt thế thần thoại tám trăm năm cấm võ trăm năm trước tan tác từ quá khứ đến bây giờ nhân tộc vẫn luôn là kẻ thất bại tư thái vẫn luôn bị áp chế thậm chí áp chế đến khó dùng thở dốc thanh thành chỗ càng là mỗi lần đều có đổ máu mỗi lần chiến đấu đều phải bỏ ra huyết vũ cái giá bằng cả mạng sống mà bây giờ một trận chiến phía dưới sáu vị đỉnh cấp cường giả ngã xuống phương chu sửa lịch sử hợp lý viết nhân tộc phản công hành khúc vô ngần hoang mạc phía trên đã từng khí thế hùng hồ che ép nhân tộc như mây đen ép thành trăm ngàn vạn hung binh tại giờ này khắc này phảng phất lâm vào tĩnh lặng cùng trong trầm mặc giống như tinh thần của bọn hắn phảng phất thấp t h ỏ m đến đáy cốc mặc kệ là chiến t h u y ề n trên chiến hạm tọa chấn cường giả cũng hoặc là là trăm ngàn vạn hung binh bên trong mỗi một vị tướng sĩ đều cảm giác được mở mịn cùng rung động đủ loại cảm giác tối t ă m khó hiểu làm sao lại như thế đây chính là năm tôn đỉnh cấp cường giả mỗi một vị cựu cảnh đỉnh cấp cường giả vậy cũng là có thể chấn áp một mạnh màu trời tồn tại nhưng mà lại là thê thảm vẫn lạc tại nhân tộc vực giới bên trong hải cốt không còn linh hồn thanh cho thanh thành phía trên n h â n tộc đang hoan hô hoang mạc phía trên đại quân dị tộc yên lặng không nói gì nhìn xem trôi nổi tại hoang mạc trên không ba vị nhân tộc anh kiệt chỉ cảm thấy một cỗ to lớn để nén tốc thẳng vào mặt phương chu đ ù i đồng tự t à o mãn n h â n tộc ba cái thời đại anh kiệt trăm tuổi lão nhân ba bốn mươi tuổi thanh niên mười mấy tuổi thiếu niên giống như là d ơ lên ngọn lửa ba vị nhân tộc anh kiệt bọn hắn tuyên cáo nhân tộc bất khuất cùng ý chí trong hư không cũng là lâm vào hoàn toàn tính mình bị chạm bạo thân thể sẽ rách thân thể cựu cảnh cường giả vừa trở về đến hư không liền ầm ầm buộc phát ra khí thế khủng bố tinh thần ý chí lại không hạn chế lập tức vô tận hào quang lưu truyền dù cho chỉ còn lại có linh hồn chi thể cũng tốc độ cao leo lên đến đ ỉ n h phóng thương thể ẩm ẩm toàn bộ tàn biến mất đi nhân hoàng lực lượng áp chế bọn hắn lại lần nữa khôi phục làm ngạo lập trên đỉnh cao nhất đỉnh cấp cờ ư n giả g b ù i đồng tự vị k i ê u bị bùi đồng tự chặt đứt thân thể đỉnh cấp cờ ư n giả g ngửa mặt lên trời thét dài phát ra phẫn nộ đến cực điểm gào thét đây là khuất đục hắn đường đường c ự cảnh đúng là bị chém đi thân thể trong hư không hết thẻ quan chiến cờ giả đều trầm mặc ngồi ngay ngắn ở vạn cổ tiên liên bên trên an thiên nam không nói gì đứng lặng chiến xa vũ thái thương khí tức khủng bố thư không đều đang vì đó mà phá d i ệ n cùng đ ổ sụp hắn khí thế vô cùng đèn é n sau đó tôn r a khủng bố đến cực điểm sắc cơ an thiên nam vũ thái thương lanh khóc mở miệng trong tay quá đau đớn kích quét qua t r ư ờ n g kích xa xa chỉ hướng ngồi ngay ngắn ở vạn cổ tiên liên bên trên an thiên nam nay một trận chiến thần tộc có thể nói là thê thảm nhất hai tôn thần tộc cựu cảnh đều n g ã xuống chạy ra bốn tôn cựu cảnh phân biệt thuộc về tiên yêu ủy mà chỉ có thần tộc hai tôn đều vẫn đây đối với thần tộc mà nói là hạng gì đã kích nặng nề ngư ra cái gì chủ ý ngung ố c vũ thái thương tức giận quát trói thai vì cái gì thần tộc bị thương nghiêm trọng như vậy vũ thái thương làm thập cảnh trí cường hắn giận dữ toàn bộ trong hư không tựa hồ cũng thiên điệu biến sắc khí tức kinh khủng phản phất từ sâu trong hư không bốc hơi mà lên muốn yên diệt hết thể giống như an thiên nam cũng là hết sức đau đầu này vũ thái thương cùng trẻ con miệng còn hôi sữa giống như chiến tranh loại sự tình này bản sẽ xuất hiện ngoài ý liệu thương vong hà tất như thế tính toán chi ly thế nhưng an thiên nam chưa từng nói ra lời này lời này nếu là nói ra vũ thái thương quá đau đớn kích liền có thể cũng không phải là chỉ hắn mà thôi khả năng thật sẽ nện xuống tới trận chiến này là ta tính sai an thiên nam sắc mặt nghiêm túc tràn đầy áy náy hắn nhìn về phía vũ thái thương chúng ta chư tộc chắc chắn cho quá thương huynh một cái thuyết pháp đợi đại quân đạp diệt thanh thành dùng nhân tộc trăm vạn thi thể cùng máu thịt tế điện chết đi thần tộc cựu cảnh an thiên nam trong đôi mắt sát cơ quân quận sáu vị đỉnh cấp cường giả ngã xuống a đây đối với chư tộc mà nói cũng là tổn thất thật lớn dù sao cựu cảnh đỉnh cấp cường giả đã là các tộc bên trong trụ của, của mỗi một tộc cựu cảnh cường giả số lượng đều có hạn lập tức ngã xuống nhiều như vậy đối các tộc mà nói cũng là thương cân độ cốt an thiên nam ngồi ngay ngắn vạn cổ tiên liên vô tận tiên quang từ sau lưng của hắn bay lên hắn cũng là có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép cái k h i ệ u chết đi năm vị đ ỉ n h cấp cường giả cũng là bởi vì không nghe hắn quả thực là ôm may mắn tâm lý muốn thôi động thái hư của m ì n h kết quả bị phương chu bắt lấy cơ hội thế nhưng an thiên nam như trước vẫn là hết sức phẫn nộ ánh mắt của hắn tử hư không bên trong quăng rơi mà xuống cả nhân tộc vực giới thiên khùng phản phất đều có một đôi khủng bố mà to lớn đôi mắt đang quan sát lấy sắc khí lạnh như băng không che giấu chút nào phương chu nửa bên hát giáp nửa bên kim giáp tay nâng lấy thanh hoàng đ ánh mắt đàm m ạ n t à o mãn bay lên không khí tức khuấy động m à khủng bố nhằm vào một đứa bé có gì tài ba có bản lĩnh s ô n g lão phu tới n g ư ơ i t i ế n đến lao phu cùng n g ư ơ i đánh đánh không chết n g ư ơ i lao phu không họ tạo t à o man áo bảo tím bay lên đứng lặng tại biển mây vui mừng không sợ nhìn nhau cái kia trong hư không ngồi ngay ngắn tiên liên an thiên nam an thiên nam ánh mắt lạnh lùng lại không quá nhiều lưu ý hắn quay đầu nhìn về phía dưới đáy thái hư cổ điện trong đôi mắt lấp lánh qua một vẹn vẹ ngờ vực này thái hư cổ điện chư tộc nghiên cứu mấy vạn năm tuế nguyện coi là đã đem thái hư cổ điện cho nghi hiện tại xem ra thái hư cổ điện tự hồ còn có cấp độ càng sâu bí mật chưa từng bị t r ư tộc khai quật ra mà bây giờ bí mật này trở thành dẫn đến t r ư tộc đỉnh cấp cường giả tử vong kẻ cầm đầu trên thực tế nếu là không có thái hư cổ điện d ị biến t r ư tộc đỉnh cấp cường giả một tôn đều sẽ không chết chính là bởi vì bị tước đoạt đi thái hư cổ m i n h tinh thần ý chí bị thương đạo quả bị mướt vì vậy đưa đến thần tâm thất thủ mới có thể xuất hiện thương vong thái hư cổ điện là chư tộc an thiên nam mở miệng thanh âm nổ vang giết chúng ta chư tộc đỉnh cấp cường giả nhân tộc cần muốn trả giá đắt vê anh âm thanh khủng bố kích động an tiên h nam từ vạn cổ tiên liên bên trên đứng người lên trong nháy mắt thân hình phảng phất cao tới v ạ n trượng bao phủ toàn bộ hư không giống như hắn vung tay lên có sụp sôi tiên nhạc tấu vang có sát cơ c u ộ n c u ộ n tiếng chôn g c u ộ n c u ộ n thái hư cổ điện nắm n â n g không ra vậy liền không đi nắm cử đi chờ triệt để san bằng nhân tộc triệt để đánh phục nhân tộc tự nhiên có thời gian từ từ nắm cử ra thái hư cổ điện chiến an tiên h nam cao giọng m ở miệng đập phá nhân tộc thanh thành ta muốn sáng ngày sau thanh thành trên tường thành toàn thành tận treo nhân tộc đầu chư tộc c ự cảnh cường giả chết đi cần nhân tộc dùng máu tươi cùng tính mệnh để tế điện an thiên nam thanh âm trùng trùng địa điệp từ cựu thiên bên ngoài chuyển vang mà xuống v ô ngần hoang mạc bên trên nguyên bản sĩ khí thấp thỏm trăm ngàn vạn hưng binh nam tộc liên quân tại thời khắc này chiến ý sôi trào lên bọn hắn c ù ầ n bánh gào thét hướng phía thanh thành trên tường thành nhân tộc quân coi giữ phát ra gào thét chết g ắ t đao tiếng la g i ế t chấn động tiên h địa kinh thiên động đ ị a sa mạc lớn phía trên đ ô n g nhiên gió bắt đầu thổi cát kinh khủng báo cát c u ầ n quận hiu hiu hiu từng chiếc từng chiếc chiến thuyền cùng chiến hạm treo lơ lửng giữa trời trong đó có từng kiện từng kiện kỳ dị binh khí có đặc biệt chất pháp đang ở tích góp lực lượng cùng công phạt. giết có cường giả gào thét đông đông đông tại thời khắc này chứng cứ tại sa mạc lớn bên trên trăm ngàn vạn hưng binh cuối cùng xuất phát mà thanh thành phía trên sĩ khí đại trấn nhân tộc võ giả cùng thủ thành tướng sĩ lại là mảy may không sợ thậm chí từng cái đều lớn tiếng mà cười tới tốt lắm ta nhân tộc sớm đã không phải là trăm năm trước nhân tộc chúng ta không sợ chiến không sợ chiến không sợ chiến muôn chiến liền chiến mặc dù bọn hắn biết trận chiến này sẽ thương vong vô số thế nhưng không ai lựa chọn lưu lại bọn hắn ý chí chiến đấu sụp sôi sắc cơ quần quận nho nhỏ một t o à thành đối mặt dị tộc trăm ngàn vạn h u n g binh n a m tộc liên quân xuất phát chỗ cuốn lên thao thiên báo cát nhỏ bé như giọt nước trong biển cả thế nhưng dương hổ đầy người hào giáp tay cầm trường đao bước ra một bước thành đứng lơ lửng giữa không trung h á n khí huyết múc trời c u ố n quanh quanh thân d ơ cao trường đao quắt trói thai lên tiếng phạm nhân t ộ c người t ử chiến sau lưng thanh thành chấn động hàng trăm hàng ngàn ngàn vạn thủ thành tướng sĩ tuổi trẻ võ giả võ đạo cùng võ đạo ra nhóm đều là đi theo gầm t é t phạm nhân t ổ n người từ chiến c h ư một trăm năm mươi hai dùng máu thị xây thành thành trị vạn chữ thay mới cầu nguyện phiếu n h â n tộc vượt giới kiểu châu đều có chiến h ỏ a nhóm lựa tứ bể báo hiệu bất ổn che khuất bầu trời cho dù là hoàng đế chỗ kim châu cũng là bị chiến h ỏ a liên lụy thế nhưng cùng trăm năm trước dân c h ú n g kêu trên khắp đồng không có lực phản kháng chút nào không giống nhau bây giờ nhân tộc toàn dân giai binh cho dù là người bình thường cũng dũng cảm cầm lên vũ khí tự nguyện sắp xếp quân đội đi theo võ đạo gia đám võ giả bước chân phản kháng dị tộc xâm nhập kim châu kinh thành thiên khánh điện hoài đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỵ bên người tiểu thái giám đang không ngừng, chạy nhanh, không ngừng truyền đạt tin tức của tiền tuyến đại khánh công báo thủ tịch chiêm tại xuân bây giờ bị hoài đế sắc phong làm khâm thiên giám giám chính mà bây giờ là đại khánh công báo hướng khâm thiên giám lần thứ nhất chuyển biến chiêm tại xuân sắc mặt nghiêm túc một thân áo bào trắng đây là khâm thiên giám thống nhất quần áo và trang sức sắc mặt của hắn vô cùng nghiêm túc nơi xa một vị lại một vị đại khánh công báo thành viên tự cung đình bên ngoài phi t ố c mà vào chuyển đến các nơi t r u y ề n báo hoài đế tiếp nhận các nơi t r u y ề n đến tin báo sắc mặt càng khó coi đáng chết hoài đế sắc mặt xanh mép trong đôi mắt mơ hồ trong đó thậm chí có tơ máu răng đầy trên đó hắn theo không nghĩ tới qua hắn tân chính biến đổi chi pháp vừa mới thi hành. thế mà sẽ khiến dị tộc như thế khoảng cách bắn được thanh châu chiến sự bùng nổ đại quân dị tộc bức ép nhân tộc vượt giới cho nhân tộc mang đến vô biên vô tận áp lực mà nhân tộc vượt giới nội bộ này trăm năm qua mặc cho dị tộc chỗ lập hạ chú làm giới vào giờ phút này cho nhân tộc mang đến đi đầu nhất kích vô số dị tộc bắt đầu cướp bóc đốt giết bắt đầu đổ sát nội thành máy tính không kiêng nghề gì cả giống như điên cuồng đơn giản đáng hận tới cực điểm cứ việc này chút dị tộc cường giả số lượng không nhiều thế nhưng không chịu nổi tu vi của bọn hắn cao cường những năm này dị tộc cường giả điều động chú đóng ở chú làm giới bên trong tu sĩ nếu là châu thành dạng này đại thành tất nhiên sẽ có lục cảnh tòa c h ấ n nếu là nhỏ một chút thành trì cũng sẽ có ngũ cảnh tu sĩ tòa c h ấ n phải biết nhân tộc lục cảnh số lượng cũng không nhiều nhân tộc cựu châu cùng sở hữu chín tòa châu thành trừ bỏ kinh châu trừ bỏ lục châu giang nam trừ bỏ thanh châu còn có sáu tòa châu thành không người phòng thủ siêu phạm tu sĩ nếu là buông tay ra tùy ý sát lục tu sĩ nhân tộc gấp rút tiếp viện căn bản không kịp vậy đối với dân chúng mà nói tuyệt đối là một cơn ác mộng này chút dị tộc liền là không biết văn minh nghệ xúc trên l o nghỉ hoài đế g i g i ậ n hắn tức giận không thôi hắn p ẫ n nộ không c ă n lòng hắn cuối cùng vẫn là ngồi không yên đứng người lên tại vị trí bên trên không ngừng dạo bước lấy dưới đáy văn võ ba quan đều là thở dài trên thực tế không ít quan viên cũng là cảm giác được đập vào mắt kinh hãi bởi vì dị tộc làm thật sự là quá tuyệt chiến tranh về chiến tranh hiện ở tiền tuyến chiến tranh kết quả còn không có c h u y ệ n về có thể nội bộ bên trong n à y chút chú làm giới dị tộc tu sĩ lại là bắt đầu trắng trận s á t lục đơn giản để cho người ta buồn nôn không nói võ đức hoàn toàn chính xác như chưa khai hóa d ã man á t thú chiêm tại xuân gật đầu hắn cũng là hết sức đồng ý hoài đế lời giải thích nhân tộc là văn minh cùng lễ nghi cùng tồn tại chủng thế nhưng bây giờ lại là đến sinh tử tồn vong mối nguy lúc lần này mối nguy so với trăm năm trước mối nguy càng sâu cứ việc bây giờ nhân tộc võ đạo c u ậ t khởi trăm năm thế nhưng dị tộc một phương thế công lại cũng càng thêm hưng ánh n a m tộc liên quân t r u n g t r u n g điệp điệp như năm tôn vây quanh cự thú mang đến kinh khủng huy áp giống như là man hoang thời đại một vị cầm trong tay cốt mâu thợ săn bị năm tôn tựa như núi cao hung thú cho bao vây vây quanh lúc nào cũng có thể sẽ bị một ngụm nước vào hoặc sẽ thành mảnh nhỏ liên trạm dị tộc lục cảnh tu sĩ ba tôn ngũ cảnh tu sĩ một ư ơ i tám tôn thứ cảnh phía dưới tu sĩ ba mươi tôn trở lên bây giờ triệu tiên sinh đã rời đi kim châu đi đến xích châu những nơi đi qua nhất định có dị tộc thi thể còn xuất lại trên long nhị giã bước không ngừng hoài đế đột nhiên năm quyền nổi giận gầm lên một tiếng triệu ái khanh thật là ta nhân tộc vô song quốc sĩ hoài đế trong đôi mắt không khỏi lập lòe xúc động c h i sắc hắn tiếp tục can bài song xuôi ra lệnh mệnh lệnh các châu quan viên không cho phép đầu hàng kiên trì chiến đấu cùng dị tộc đấu tranh đến cùng nội bộ tuyệt đối không thể loạn không thể sụp đổ hoài đế đã điều khiển gần m ộ ư ơ i vạn huyết mạch võ giả phân tán mà ra đi tới gấp rút tiếp viện các châu mặt khác đã bình định họa loạn châu thành quân coi giữ cũng là điều động mà ra gấp rút tiếp viện những thành trí khác đây là một trường t hai nạn thế nhưng chúng ta nhân tộc không thể bông tha muốn trên dưới một lòng nhất trí kháng dị không thể bị dị tộc sát lục hù dọa đảo không thể bị dị tộc hùng tàn chỗ đe dọa nội bộ tuyệt đối không thể loạn tại thanh châu biên quan còn có vô số nhân tộc dũng sĩ đang vì chúng ta nhân tộc mà chiến chúng ta muốn cho bọn hắn sáng tạo một mảnh vô ư nội bộ hoài đế đột nhiên hất lên kim long tay n o đôi mắt như đuốc dưới đáy vô số quan viên chuyển động bọn họ đều là cảm thấy trên bờ vai áp lực từng cái văn bản tài liệu từng cái thư tín dồn dập theo thiên khánh điện bên trong truyền r a tại đại khánh công báo trợ r ú t giới phi tốc chuyển hướng cựu châu các nơi hoài đế giờ này khắc này chân thành cảm kích chiêm tại xuân đại khánh để báo tin hơi thở liên thông tác dụng tại thời khắc này làm ra vô cùng trọng yếu tác dụng Báo.、Khởi、bầm bệ B giáo các Khởi hạ, vân lộc thư học sinh châu thành. viện rời núi, tiếp viện gần trăm vân vị học sinh cùng lộc tập rút gấp Báo. Đại k dân h công người tộc tinh thần liền là không sân lòng hoài đế kích động dạo bước rất lâu cuối cùng một lần nữa ngồi về trên lau nghỉ cái ghế kia hoài đế chân chính ngồi lên mới hiểu được trách nhiệm cùng nghĩa vụ có nặng cỡ nào lớn thân là hoàng đế trên bả vai hắn chức trách càng thêm trầm trọng hắn muốn nâng lên một toàn bộ thiên hạ nâng lên một cả nhân tộc bất quá hoài đế vừa ngồi xuống nơi x a một vị đại khánh công báo người phụ trách mừng rỡ như đ i ê n vào đại thắng đại thắng tiền tuyến đại thắng thanh châu thanh thành đại thắng người phụ trách mừng rỡ như đ i ê n thậm chí bị thiên khánh điện cánh cửa cho đẩy ta một thoáng trên mặt đất ngã cái lăn thế nhưng không có chút nào thèm quan tâm lộn nào chạy tới hoài đế vừa tọa hạ thân hình lại lập tức bắn lên trong lòng lập tức liền trở nên khẩn trương lên giống như là bị một cái bàn tay vô hình cho hung hăng nắm chặt thanh châu chuyển đến tình báo đại thắng hoài đế cũng là không có nhất mọi mừng rỡ hắn muốn phân biệt một t h o á n g đến cùng phải hay không chân chính đại thắng chiêm t ạ i xuân nhận lấy chiến báo bày ra tụ nhiệm thanh châu cuộc chiến dị tộc mượn nhờ nhân tộc đại khánh hoàng tộc tinh huyết luyện thành tiên đan mười tôn dị tộc cựu cảnh đỉnh cấp t ừ n g giả dùng tiên đan vào nhân tộc vực giới đại triều sư tạo mãn khâm sai bùi đồng tự cùng huyết chiến ta nhân tộc thiếu niên tiên kiêu phương chu từ thái hư cộ điện bên trong mà ra cường thế chém giết một tôn cự sau đó đột phá vào lục hợp cảnh hợp lại đại t r i ề u sư tảo mãn cùng khâm sai bùi đồng tự chém giết sáu tôn dị tộc thập cảnh trí cường nâng cao vai của nhân tộc ta trận chiến này đại thắng chiêm tại xuân nhớ kỹ nhớ kỹ cả người đều kích động lên khó mà ư ớ c chế tự thân cảm xúc hắn thậm chí còn có chút hốt hoảng này chiến báo là thật sao hoài đế càng là một mặt không thể tin cả triều văn võ cũng đều là xôn xao giống như là lắng nghe thiên thư ngay từ đầu hoài đế nghe được dị tộc n ư ợ n nhờ hoàng tộc chi huyết luyện thành thiên đan có thể áp chế nhân hoàng lực lượng điều động mười tôn cựu cảnh cường giả tiến vào nhân tộc vực giới thời điểm đều bối rỗi cảm giác trời cũng sắp sụp h a m như vậy thế nhưng phía sau đảo ngược lại là nhường hoài đế kinh ngạc không thôi phương chu đây không phải hoài đế lần đầu tiên nghe được cái tên này trước đó chư tộc dẫn dắt thái hư cổ điện vào nhân tộc cái này tên là phương chu thiếu niên liền một người thủ vệ vì nhân tộc tuổi trẻ võ giả g i ế t ra một đường máu nhường tuổi trẻ đám võ giả có thể đặt chân thái hư cổ điện cướp đoạt tài nguyên mà bây giờ thiếu niên từ thái hư cổ điện bên trong mà ra cho nên ngay cả rết dị tộc cựu cảnh cường giả quái vợt sao hoài đế lại là không đi nghĩ nhiều như vậy hắn trong đôi mắt tinh mang đại t ị n h thậm chí có nước mắt đang nổi lên thiên p h ù hộ ta nhân tộc ta nhân tộc có này thiên tiêu yêu nghiệt nhất định đem một lần nữa qua khởi hoài đế bùi mùi m ã i thôi hắn một lần nữa ngồi ở trên l o nghỉ ngẩng đầu lên cái t i ê u lấy ngày đó một bên rủ xuống trời chiều một ngày thời gian trôi qua nhân tộc chiến sự lại là càng ngày càng kịch liệt ánh nắng chiều từ thiên ngoại rủ xuống tới chiếu chiếu ở thiên khánh điện đỏ trên nệm phản phất từng vị nhân tộc liệt sĩ nhóm máu tươi nhuộm đỏ thảm đỏ không sớm thì muộn có một ngày ta nhân tộc đem lại lần nữa hưng thịnh hoài đế nhìn như lửa trời chiều kiên định nói thanh châu thanh thành dị tộc năm tộc liên quân trăm ngàn vạn hung binh đại quân xuất phát phần khí thế này phảng phất trời đất sụp đổ phảng phất sơn sông khuynh đảo đất dung núi chuyển chỗ nâng lên cắt vàng bụi bặm tạo thành kinh khủng bao cát dị tộc quân đội vẫn luôn rất mạnh trăm năm trước liền như vậy đặt chân nhân tộc vực giới thanh châu thanh thành phòng thủ còn như giấy mỏng căn bản gánh không được trực tiếp liền bị xé nát n h â n tộc liền bắt đầu kéo dài trăm năm x ỉ n h ụ vì dị tộc chỗ ước hiếp mà bây giờ trăm năm một cái luân hồi lại là đằng đắng, đắng cắt vàng lại là quần quận như biển đại quân lại là một tòa lẻ loi trơ trọi thanh thành thế nhưng nhân tộc t i n h thần diện mạo lại hoàn toàn khác nhau. Huyết chiến. Huyết chiến. huyết chiến tiếng la g i ế t vang vọng không dứt từ trên cổng thành quanh quẩn mỗi một vị tướng sĩ mỗi một vị võ giả mỗi một vị võ đạo gia đều mắt đỏ nắm vũ khí của bọn h ắ n máu nóng sôi trào khí huyết lao nhanh khí tức nút g trời thanh châu c h ấ n thủ x ứ dương hổ người khoác áo giáp nắm đại đ a o trong đôi mắt ngậm lấy l ệ nóng năm đó n h â n tộc vừa lui bị ước hiếp trăm năm bây giờ n h â n tộc còn có thể lại lui sao không lui được bây giờ lại lui n h â n tộc sẽ không còn quật khởi ngày dân tộc sống lưng cũng đem triệt để bị đánh nát thiên đ i ệ đem triệt để bị hắc á m bạo phủ dù cho phía trước có mấy chục lần tại phe mình kẻ địch dù cho phía trước kẻ địch có đẹp đẽ chiến thuyền cùng chiến hạm dù cho phía trước có vô số cường đại tu sĩ có thể dương hồ hiểu rõ sau lưng của bọn hắn có nhà nhà n ư t đèn có vạn dặm s â n hà có không dung bị bừa bãi tàn phá cùng xâm phạm lãnh thổ một bước này rốt cuộc không lui được điểm lang yên huyết chiến dương hồ gầm thét vê anh khói lửa bốc lên huyết chiến bắt đầu một tiếng phá âm thê lương gào thét đen nghị đại quân như cuốn theo lấy màu đen đất đá h ư n g lưu cuốn lên dậy sóng gợn sóng hướng phía thanh thành đầu đà tới theo vạn trượng không trung nhìn xuống thanh thành trên tường thành đứng lặng đầy người tộc quân coi giữ vậy được ngàn tại dòng lũ đen ngòm trước mặt mảnh khảnh giống như một tờ giấy mỏng phản phất đụng một cái liền sẽ pha thoái giắt chi giắt chi đó là trương cung thanh âm kéo dài nhất tuyến trên tường thành một đạo lại một đạo thẳng tắp lang yên sông vào mây trời vô số dương trường cung kéo căng dây cung kéo căng thanh âm giống như sau mây sấm xét sau m ộ t khắc b á n đen nghịt mũi tên từ trên trời giang xuống hóa thành màu đen nhánh mưa xa tràn vào trong đại quân dị tộc một tôn đại quân số lượng rất nhiều thế nhưng cũng không là mỗi một vị dị tộc quân sĩ đều là cừng giả có cũng chỉ là một ít cảnh tu sĩ bị vô số mũi tên bao trùm trong nháy mắt liền bị đâm thành con nhím chiến tranh cho tới bây giờ đều là tàn khốc một cái c h ư ớ c mắt mà thôi liền lưu lại đầy đất thi hải mà đại quân không người vì này chút thi hải dừng lại bộ pháp vẫn như cũ hướng phía thanh thành vào tới rất nhanh liền đâm vào dưới tường thành bọn hắn đạp lên tường thành liền hướng phía cao mấy chục mét tường thành đi lên leo lên điên cuồng tàn bạo huyết tinh đông đông đông đông. trong trận g i ó n g lên thanh â m vang vọng không dứt tại suy yếu đả kích lấy kẻ địch thế khí thanh thành trên tường thành thủ thành giáp si nhóm có tuổi già bọn hắn chiến y giống như thực chất một trận đại thắng nhiều tinh thần của bọn hắn đạt được tăng lên cực lớn ta nhân tộc cơn giả chém giết dị tộc sáu tôn cựu cảnh đỉnh cấp cơn giả đây là cái gì đây cũng là đại thắng ta nhân tộc cũng có cơn giả dị tộc đỉnh cấp c ờ n giả cũng như cũng sẽ bị giết nhân tộc không lo không sợ phốc phốc một vị võ đồ cấp thiếu niên khác giáp sĩ đầu bị chém bay thế nhưng hắn trước khi chết gầm lên giận dữ trong tay trường mâu nhưng cũng đâm vào một tôn dị tộc tu sĩ thân thể đem hắn thống hạ tường thành một vị tóc trắng xóa lao tốt giống giận vung ra thương quét xuống một mảnh dị tộc giáp sĩ cứ việc thân thể của hắn t r ú n g bài đao tràn đầy vết thương không ngừng chảy máu trên tường thành máu tơi ư dâng trào không ngừng bay tung tóe không ngừng bắn tung tóe có thể là nhân tộc giáp sĩ nhưng chính là chưa từng lui ra có quân coi giữ chết đi liền sẽ có mới thủ thành huyết mạch võ giả thay thế mà lên huyết tinh cho tới nay đều là chiến tranh giọng chính thanh thành trước đó dương hổ cầm trong tay đ a o thép đạp không mà lên trên người hắn khí tức mút trời khí huyết cuồn cuộn hắn lao ra thanh thành xông vào dị tộc quân đội hồng lưu bên trong không ngừng vung chém không ngừng quét ngang dương hổ thực lực tuyệt đối không yếu chính là ngũ cảnh định phong luyện khí đại vũ tông mỗi một lần quét ngang đều sẽ quét ra một mạng lớn vắng vẻ mà dị tộc ngũ cảnh cường g i ả cũng là vây giết tới dương hổ nộ mà cùng đối phương chém giết tao thiên cương lục từ từ tú cũng dồn dập đã gia nhập chiến trường nhân tộc tuổi trẻ võ giả không có bất kỳ cái gì một người lôi bước rất nhiều tuổi trẻ võ giả mắt、đỏ. thậm chí nhớ lại tại thái hư cổ điện thiên kiêu thành bên trong bọn hắn bị trói buộc ở trên cổng thành khuất nhục hình ảnh hình ảnh k i ê u bên trong khuất nhục cần máu tươi tới rửa sạch Giết! n h â n tộc tuổi trẻ đám võ giả cố thủ tại trên tường thành chém g i ế t lấy từng vị sông thành dị tộc g i á p sĩ giống như là khang vũ đệ tử nam minh vũ càng là một ngựa đi đầu không có chút nào lui bước hắn mắt đỏ nắm lấy một thanh kiếm sừng sững tại tường thành đoạn trước nhất toàn thân linh khí bao phủ nhân hoàng khí phun trào trong miệng la lên rết rết rết võ đạo cùng võ đạo ra khang vũ nhìn xem đồ đệ của mình phản phất là lần đầu tiên nhận thức đến hắn giống như, thế nhưng khang vũ nở một vện d â u ca trê thân thể đột nhiên bắn mạnh mà ra nhân hoàng khí từ trong cơ thể nổ mãnh liệt mà ra còn như dòng âm làm đã từng đăng lâm đại khánh võ bình võ đạo r a thực lực của hắn tuyệt đối không kém vây anh thanh thành vùng trời chiến đấu không ngừng bùng nổ đó là t ử chiến không phải cái gì luật bản chỉ cần bắt được thời cơ liền sẽ điên cuồng đẩy đối phương vào chỗ chết triệu ra tại quân địch công thành trước đó liền lớn hít một hơi khói sau đó cười hắc hắc bẻ gãy tàu thuốc nắm lên trường thương hướng phía kẻ địch đánh tới q u ả thiên nguyên cũng không có tại dự đoán cái gì thắng bại sống sót mới có tư cách dự đoán lâu cổng thành trước chiến tranh càng thêm huyết tinh đao bổ ra áo giáp bắn tung tóe ra h ỏ a tinh lại chẳng qua là bình thường món ăn khai vị máu tươi từ máu thịt bên trong bắn r a mà ra t h ê diễm vẻ đẹp nối liền với nhau lại là hóa thành ác mộng đen bao phủ trong lòng tuyên khắc linh hồn thiên khung phía trên siêu phàm lĩnh vực dị tộc tu sĩ không ngừng theo chiến thuyền cùng chiến h ạ m bên trong đi ra bọn hắn hết sức tự tin trăm ngàn vạn hư binh có thể rất nhẹ nhàng sẽ rách nhân tộc phòng tuyến nhân tộc phòng thủ theo bọn hắn nghĩ bất quá là hài hước đến cực điểm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giống như trăm năm trước như vậy thế nhưng bọn hắn phát hiện bọn hắn sai bọn hắn tự đắc ý đầy tại thời khắc này hết thể t a n biến bởi vì vì nhân tộc thủ thành giáp sĩ hung ác nhân tộc võ giả ngoan lệ cùng điên cuồng so với bọn hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn quá nhiều trăm năm qua đối nhân tộc chẳng thèm nó g tới sáng tạo ra bọn hắn thời khắc này vô cùng lo sợ đối chiến tràng nhìn thoáng qua liền để bọn hắn tê cả ra đầu linh hồn run rẩy bọn hắn thấy trên cổng thành nhân tộc giáp sĩ dù cho thân thể bị vô số thân lưới đao xuyên thủng lại là như cụ không hề từ bỏ miệng p u n lấy máu tươi cắn xé kẻ địch bọn hắn thấy có nhân tộc g i á p sĩ nửa bên thân thể bị chém đ ứ c nhưng như cũ trên mặt đất vung chém vũ khí bọn hắn dùng máu tươi tại thực tiễn lấy chiến tranh c h â n lý đối mặt mấy lần thậm chí mấy chục lần tại tự thân quân đội nên như thế nào chiến ném đi hoảng sợ không sợ chết l i ề u mạng đối phương tàn nhẫn liền dùng so với đối phương mấy lần thậm chí mấy chục lần tàn nhẫn đi chém giết giết đối phương sợ hãi đây là năm đó cái kia vừa chạm vào liền bại quân lính tan giã nhân tộc đại quân không hiểu nay chút dị tộc siêu phạm tu sĩ trong lòng hiện ra một vệ hoảng sợ chiến đánh hạ thành trì bọn hắn đang hư trương thanh thế một tiếng thông i u k h thấu văn g vọng têu rết dị tộc lục cảnh siêu phàm tu sĩ trực tiếp bị chém bay đầu máu tơi dội tại chiến thuyền phía trên toát ra hoa mỹ huyết hoa cả kinh trên chiến thuyền dị tộc các cường giả chấn nộ không thôi đã thấy phương chu đạp không tới hắc kim áo giáp tỏa ra không thiên sợi tóc bay lên rất nhiều chấn nộ dị tộc l i ễ u lo vị này cường thế chém giết dị tộc cựu cảnh định cấp cường giả nhân tộc thiên tiêu hoàn toàn chính xác kinh d i ễ m toàn bộ h ư không từng chiếc từng chiếc chiến c c h i ế thuyền chiến hạm h n h không mỗi một chiếc chiến thuyền đều có một vị bị áp chế đến thất cảnh bắt cảnh cường giả t ỏ a c h ấ n mà chiến thuyền cùng chiến hạm số lượng lít nha lít nhít x u ố n g lại phương chu bọn hắn kiên kỵ cho nên đối phương thuyền trò coi trọng phương chu yên lặng vô cùng hắn chưa từng để ý tới đưa hắn vây quanh từng chiếc từng chiếc dị tộc chiến hạm cùng chiến thuyền hắn nhìn xem dưới đáy lầu cổng thành chiến tranh trong lòng không khỏi có cỗ nhật l trong đầu truyền võ thư phòng đang không ngừng rung động phảng phất có nhân tộc bị ca tại một khúc lại một khúc t ấ u vang đang dung chuyển trên tường thành thi thể xếp như núi dị tộc năm tộc liên quân đáng sợ công phạt bị không ngừng ngăn lại có dùng non nớt thân thể n g ă n cản có dùng hết bước máu thịt cản trở có càng là giống giận xông lên phía trước bị vũ khí xé rách thịt nát sương tan đem tường thành đẩy ra một mảnh thư thái khe bọn hắn dùng máu thịt xây thành thành trì tương màn chiếu dọi tại phương chu trong lòng truyền võ thư trong phòng phảng phất đem từng cảnh tượng ấy khắc mà xuống n h â n tộc mong muốn quật khởi mong muốn một lần nữa sừng sững đ ỉ n h phong chỗ nào dựa vào là luyện khí võ giả chỗ nào dựa vào là võ đạo gia chỗ nào dựa vào là thư thái hoàng đế chỗ nào dựa vào là là một người hai người phương chu lầm bầm hắn đối mặt x u ố n g lại hắn từng c h i ế c từng chiếc chiến thuyền cùng chiến hạo trong mắt có hỏa lên tay nhân hoàng thủy quyền khí tức tại hắn quanh thân mà chấn động hắn linh hồn tại rung động phản phất về tới ban đầu ở nhân hoàng chiến vách tất cả mọi người phấn đấu quên mình leo lên tiết bích vì nhân tộc kéo dài vì nhân tộc quật khởi mà đứng vững bao tố trước làm được một khắc này dân tộc quật khởi chỗ dựa、vào. đơn giản là một đám lại một đám một đời lại một đời n h â n tộc binh sĩ bởi vì tự do vì có khởi vì vạn thế thái bình tín nhiệm dẫn dắt xuống xúc động chịu chết chương một r ă năm m ư ơ â n tộc hoàn toàn khác nhau chiến tranh tàn khốc tại thời khắc này thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn đây không phải nghệ thuật cũng không có đủ bất kỳ mỹ cảm có chẳng qua là tàn bạo cùng huyết tinh gãy chi bay lên máu tơi ư r ộ i thi thể đang nằm máu chảy khắp đầu đây cũng là sự tàn khốc của chiến tranh đầy giấy đều vết thương nhìn một cái đủ để cho lòng người sinh sợ hãi cùng ác mộng thế nhưng trên tường thành dân tộc đám võ giả quân coi giữ giáp sĩ nhóm lại đều không có nửa điểm lùi bước cùng hoảng sợ máu của bọn hắn đang sôi trào bọn hắn chiến ý tại bước lên tại thanh thành trên tường thành bọn hắn dùng máu thịt lại lần nữa chúc tạo ra một bức để cho địch nhân vô pháp nhảy vọt tường thành đó là bọn họ dùng máu thịt tín nhiệm đổ bê tông m à thành tường thành vì thành sau ngàn vạn gia đình vì thành sau vô số bạch tính trên biển mây t a o mãn quần áo p h â n phật áo bào tím bay lên ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn xem dưới đáy chiến đấu trong đôi mắt có đủ loại cảm xúc đang biến hóa hắn thở dài một hơi nên phát sinh cuối cùng vẫn là sẽ phát sinh ngăn không được, cản không được. làm hắc cám xâm nhập đại địa vô số người đều tại nỗ lực đốt ánh lửa chiếu sáng hắc cám tào mãn từng coi là dùng tu vi của hắn t ỏ a c h ấ n tại trên biển mây vì nhân tộc c h ấ n thủ biên giới một ngày cuộc sống như vậy liền sẽ đến chậm một ngày thế nhưng hắn vẫn là quá ngây thơ rồi d ị tộc nếu là thật mong muốn đánh n g ư ơ i căn bản không quản nguyên do một cái tào mãn không đủ căn bản không đủ nhìn xem dưới đáy máu thanh sắt lục d ị tộc liên quân đối thanh thành phát ra đen nghịt công phạt cái tiêu thao thiên khí huyết phảng phất đều theo dưới tường thành dâng trào thẳng lên đánh thẳng vào tạo mãn tâm linh cùng linh hồn tào mãn bỗng nhiên cảm giác tâm linh tại một tiếng gào d í t tạo mãn khí tức bùng nổ như một khoả đám mây hình nấm nhỏ tại trên biển mây vỡ to ra vô số tiêu tan mây chạy không ngừng kích động tạo mãn như một đầu huma bắn ra hướng phía trôi nổi cùng không chiến thuyền chiến hạm báo tố bắn đi dị tộc cường giả số lượng so với nhân tộc thật sự là nhiều lắm mỗi một chiếc chiến thuyền bên trong đều có một vị b á t cảnh cường giả nay chút b á t cảnh cường giả dù cho đụng phải nhân hoàng lực lượng áp bách lại cũng có được thất cảnh định phong thực lực mặc dù tiếp cận về sau vẫn như cũ so với lúc chiếc cái kia mười tôn nhập cảnh cựu cảnh cường giả thực lực yếu lược thế nhưng không chịu nổi số lượng của bọn họ nhiều kiến nhiều c Càng đối ừ với nhân tộc mà nói này chút cao cấp chiến lược mới thật sự là uy hiếp mà giờ này khắc này giữa sân chân chính có thể liên lụy ở này chút cao cấp chiến lược chỉ có tạo mãn bùi đồng tự phương chu tạo mãn hóa thành một đầu màu tím ánh hổ hổ khiếu sơn lâm khí tức khuấy động mười mấy chiếc chiến thuyền chiến hạm bên trong đều có bị tiếp cận bắt cảnh cường giả bắn mạnh mà ra cùng t à o mãn kích chiến tạo mãn võ hoàng quyền cực kỳ khủng bố lại thêm long tích thuật xiềng xích đột phá vũ lực mạnh bằng được chân chính bắt cảnh dù cho là chân chính bắt cảnh gặp được hắn đều muốn ăn quả đắng thậm chí có thể sẽ bị che đậy lại thêm người hoàng khí g i a trì lực lượng càng khủng bố hơn mười mấy tôn tiếp cận bắt cảnh cường giả thậm chí đều chưa hẳn là tào mãn đối thủ bất quá thư không bên trong dị tộc một phương liên tục không ngừng có cường giả gia nhập bổ sung chiến trường cung cựu cảnh đỉnh cấp cường giả không giống nhau bắt cảnh cường giả vào nhân tộc vực giới mặc dù đồng dạng sẽ phải gánh chịu đến áp chế thế nhưng này phần áp chế ảnh hưởng lại cũng không lớn vẫn tính có thể phạm vi chịu đự cho nên dị tộc viện quân có khả năng liên tục không ngừng gấp rút tiếp viện chiến trường t à o mãn chung quanh b ị ệ t h ủ là càng đánh càng nhiều theo mười mấy tôn đến hai mươi mấy tôn cuối cùng đến ba mươi mấy tôn t à o mãn ngay từ đầu còn có thể áp chế đến đằng sau lại là trong nháy mắt lâm vào bị vây đánh bên trong hắn bị áp chế tại mây chạy bên trong chỉ còn lại có màu tím tay nào đang tung bay bùi đồng tự cũng gặp phải đồng dạng tình trạng trong nháy mắt mà thôi liền bị vây đánh vô số dị tộc cường giả đem bùi đồng tự bức cho ép tới một cái tuyệt cảnh chẳng qua là nháy mắt mà thôi bùi đồng tự liền đã cả người làm á u bởi vì vây đánh h ắ n chính là thất cảnh mà th tại dị tộc một phương cũng không tính hiếm có kết b ẹ kết đội thất cảnh cường giả huyền không đánh tới mang đến áp lực thật lớn thế nhưng hắn không có lui cũng không có trốn trong tay cơ trường đ a o chiến ý d ậ y sóng đem những cường giả này toàn bộ đều cản trở tại hắn quanh thân không n h ư n g những cường giả này đi công phạt thanh thành nếu là bọn họ đi tiến đánh thanh thành có thể sẽ mang đến thai hỏa ngập đầu phương chu cũng như cũng bị vây đánh bất quá phương chu hết sức ba khí nhân hoàng thủy quyền tăng thêm cựu long x ố n g lưng tăng thêm khí hải tuyết sơn hắn căn bản không sợ vây đánh khí tức kéo dài không r ư ớ một người liền phản phất một đầu kiên cố phòng tuyến vì thanh thành giữ vững cuối cùng một mảnh thư thái theo bùi đồng tự c h â ấy toát ra thất cảnh cường giả nghĩ muốn xuất thủ công phá thanh thành đều sẽ bị phương chu cho cản trở cuối cùng bức cho vội vã trở về dù sao phương chu trước đó liên tục chấn áp sáu tôn cựu cảnh định cấp cường giả khí phách cùng chiến tích còn ở nơi đó này là nhân tộc tuyệt thế yêu nghiện bình thường cường giả vẫn là lòng sinh e ngại đỉnh chót chiến tranh chính là như thế ba người treo chống ba mảnh chiến trường mà dưới đáy thanh thành thủ vệ chiến thì là càng thêm huyết tinh cùng tăng k ố c tạo thiên cương đặt chân ngũ hành có thể mở ra cái thứ năm tự h u y ệ t hắn trong chiến trường chỗ triển lộ ra áp chế lực cũng là cường phốc phốc phốc mỗi một quyền mỗi một chiêu đánh ra tào thiên cương đều sẽ mang đi một tôn dị tộc sinh mệnh dù cho có lục cảnh tới cản trở hắn tào thiên cương đều có thể áp chế đối phương ngũ hành cảnh võ đạo gia mặc dù không phải siêu phạm thế nhưng vốn là có vượt biên mà chiến vô liếng lại thêm lục cảnh siêu phạm lĩnh vực dị tộc tu sĩ gặp nhân hoàng lực lượng áp chế tào thiên cương chưa hẳn không thể một trận chiến tào thiên cương triệt để rét đỏ cả mắt hắn thấy quá nhiều nhân tộc võ giả chết đi bọn hắn hung hãn không sợ chết dùng thân thể lấp chắn tường thành không cho đại quân dị tộc nhảy vọt thanh thành nửa bước tào thiên cương lần thứ nhất cảm nhận được chiến tranh tán khốc cùng huyết tinh hắn một trái tim đều cơ hồ muốn ngay đi nhìn xem từng vị đồng bào từng vị đồng đội đang gào thét bên trong chết đi làm sạch ra một mảnh lại một mảnh kẻ địch tào thiên cương cảm giác thiên địa đều phản g phất tại viết một khúc bi ca hắn càng đánh càng hăng hắn muốn giết sạch địch nhân ở chung quanh có thể là dị tộc trăm ngàn vạn hư binh số lượng thật sự là nhiều lắm không chỉ là tào thiên cương tư tú lục tử tôn hồng viên đám người cũng đều điên cùng chém giết lấy. bọn hắn này chút theo thái hư cổ điện đạt được to lớn đột phá nhân tộc thiên tài ngăn trở dị tộc một phương bên trong mang chiến lược b ă n g không mặc cho dị tộc lục cảnh siêu p h à m lĩnh vực cường giả s á t lục có lẽ thanh thành cũng sớm đã bị lục xuyên tặc ra một cái khe mất đi phòng thủ ý nghĩa thanh tú t ử tú không nữa thanh tú cái hông của nàng vác lấy một cái hộp gỗ đây là thái hư của mình bên trong là trọn vẹn phi kiếm giờ này k h ắ c này phi kiếm đã sớm làm sạch tất cả phi kiếm đều bị nàng xem như phi đ à o bắn mạnh mà ra phốc phốc phốc mỗi một chuôi phi nào đều như kinh d i ệ m nhất thích khách cho lục cảnh siêu phàm lĩnh vực dị tộc tu sĩ mang đến da đầu tê dại nổ tung mối nguy đến mức một chút ngũ cảnh tứ cảnh dị tộc tu sĩ đang phi đao phía dưới mệnh như cỏ rác bị không ngừng thu hoạch giết từ tú nghiến răng nghiến lợi trên gương mặt thanh tú đúng là nổi lên kiên cường sát phạt lục từ càng là đơn giản nàng một bên sát lục một bên thu lại tinh huyết vô số tinh huyết t u ô n ra trong cơ thể nàng để cho nàng càng đánh càng hăng càng giết càng huyết tinh càng phơ ma vô số máu tươi quấn quanh ở nàng quân thân phản phát hóa thành hàng trăm hàng ngàn đầu huyết xả đương nhiên cũng có thật nhiều người triệt để chết đi một chút vô danh nhân tộc tuổi trẻ võ giả bọn hắn tại thái hư cổ điện bên trong thu được siêu phảm tinh huyết trong trận chiến này hiện ra dị sắc thế nhưng làm tinh huyết hao hết bọn hắn thì là trực tiếp tâm bạo huyết nang dùng máu thịt đánh giết kẻ địch tới cái đồng quy vũ thận còn có lúc trước cùng phương chu đám người cùng nhau tham gia võ đạo gia khảo hạch võ đạo c ù n g các đệ tử từng cái ngã xuống đổi đi từng đạo dị tộc tu sĩ tính mệnh nam minh vũ giết đỏ cả mắt toàn thân một máu trên thân không có một chỗ hoàn hảo hắn những võ đạo cung đó hào hữu những cái kia đã từng khen tặng hắn đồng môn bây giờ đều là hóa thành thi thể lạnh băng có thể là nam minh vũ không kịp sầu não hắn nhân hoàng khí hao hết hắn linh khí cũng hao hết khí lực của hắn cũng gần như khô kiệt có thể là hắn vẫn như cũ cơ vũ khí không có chút nào l ù i bước bởi vì nơi này phòng tuyến xuất hiện chống chỗ hắn đến ngăn trở chờ đợi phòng tuyến bổ khuyết đi lên hắn không có lui hắn hướng phía kẻ địch gà o ghét nam minh vũ đang cười lạnh hắn cảm giác được đại quân dị t ộ c thế khí thấp thỏm cảm giác được bọn hắn e ngại nam minh vũ thấy được thắng lợi ánh dạng đông phốc phốc, phốc. nam minh vũ thân thể bị trường kiếm không ngừng xuyên thủng từng cái lô máu phun ra lấy máu tươi thế nhưng hắn rất lâu huyết mạch võ giả đại quân bổ sung trợ g i ú p tới nam minh vũ tựa ở trên tường thành lồng ngực hơi hơi chập trùng nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi tường thành nhìn vô số thi thể hắn chậm rãi nhắm mắt lại lao tạo ta nam minh vũ không cách nào lại truy đuổi cước bộ của ngươi nam minh vũ nhẹ giọng n ỉ n o n cho đến bé không thể nghe thanh thành phía trên võ đạo gia nam minh vũ chết trận nơi xa độc đấu dị tộc cường giả võ đạo gia k h ă n vũ lòng có cảm giác trong lòng bị thương hắn nổi giận gầm lên một tiếng đầy người nhân hoàng khí không chút kiêng kỵ q u y t á n hóa thành khí thế khủng bố hóa thành tấm lụa thôn vệ đối phương Chỉ bất quá khang vũ trên thân cũng bị liên tục công phạt máu thịt bị đánh bạo thế nhưng hắn cũng là l i ề u mạng một tôn dị tộc siêu p h à m lục cảnh võ đạo gia khang vũ chết trận chết trận người vô số thanh thành phía trên thi thể không ngừng xếp nhân tộc tuổi trẻ võ giả thanh thành thủ vệ đại quân không ngừng hết u y chiến quả thực là thủ rơi xuống thanh thành thưa không bên trong dị tộc trí cường giả nhóm ánh mắt q u a n rơi nhìn xem chiến trường thế cục trong đôi mắt đều là toát ra không vừa lòng tri xác bọn hắn vốn cho rằng thanh thành lại ở trong chốc lát thất thủ lại là chưa từng nghĩ nay thanh thành phòng thủ cư nhân như thế kiên cường đơn giản muốn nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài tiên tộc trí cường an thiên nam sắc mặt tâm trầm hắn ngồi ngay ngắn ở vạn cổ tiên liên phía trên ánh mắt ánh mắt giống như hai cái kinh khủng tiên kiếm rủ xuống vào nhân tộc vực giới thế nhưng trong nháy mắt liền bị hiển hóa nhân hoàng lực lượng chỗ chẳng diện nhân hoàng lực lượng an thiên nam vô cùng kiên kỵ nhân tộc này vực giới nhân hoàng lực lượng vẫn như cũng vô cùng đáng sợ hắn tùy tiện không dám đặt chân hắn sợ đặt chân sẽ bị chẳng diện dù sao trước đó có thể là có trí cường vẫn lạc tại nhân tộc vực giới bên trong tiền lệ càng la cơn giả càng khó đặt chân nhân tộc vực giới đây cũng là nhường chư tộc vô pháp nhất thống nhân tộc vực giới nguyên do ban đầu chư tộc đều thấy được hy vọng hy vọng thông qua ăn mòn nhân tộc bây giờ hoàng tộc từng điểm từng điểm tầm bộ tộc ăn thịt người vực giới đáng tiếc nhân tộc phản ứng lại đang làm cái gì biến đổi chi pháp tân chính loại hình n à y chút biến đổi chi pháp cùng tân chính không hề nghi ngờ đều là tại nhằm vào chư tộc bởi vì biến đổi biến là thời đại trước tân chính bao trùm cũng hoàng tộc chỗ thống trị c u ố c h í n h cuối cùng đều sẽ đối với chư tộc tại nhân tộc vực giới bên trong từng bước xâm chiếm cùng thống trị sinh ra to lớn ảnh hưởng giống như giang nam phủ dung tiên dầu bị tiêu cấm các loại sự tỉnh cho nên chư tộc nổi giận dự định phục chế trăm năm trước tình huống lại phá tan một lần nhân tộc thế nhưng đụng phải trăm năm khuất nhục nhân tộc lại là so với trăm năm trước càng thêm cứng cỏi sống lưng của bọn họ tựa hồ trở nên càng thêm thẳng tắp thẳng tắp sống lưng vậy liền cắt ngang bọn hắn an thiên nam k h í tức khuấy động dẫn tới trong hư không mây chạy đang không ngừng phun trào thần tộc trí cường vũ thái thương cũng là nhìn c h ầ m c h ầ m chiến trường ánh mắt băng lãnh hắn đối nhân tộc cũng là tồn tại nồng đậm đến cực điểm sắc cơ dù sao thần tộc những ngày qua chết tại nồng đậm đến cực điểm sắc c ù s a thần tộc những n g à h ế t tại nhân tộc vực g i cường già c ù n thiên cũng kêu số lượng t làm sao vũ thái thương không có cái gì sắp mặt tốt băng lãnh đặt câu hỏi an tiên h nam cười cười giơ tay lên túi xuống thoáng chốc có một cái màu vàng k i m cái bình hóa thành một vệ kim quang bắn mạnh mà ra rơi vào thần tộc trí cường vũ thái thương trong tay an tiên h nam trong tay cũng là có một cái màu vàng kim cái bình khuynh đ ả o về sau có một k h ỏ a huyết sắc tiên đan lan ra an tiên h nam cười nhìn vũ thái thương vũ thái thương thì là nhìn c h ầ m c h ầ m tiên đan rơi vào trầm mặc kim châu kinh thành vân lộc thư viện từng vị mặc áo xanh học sinh hội tụ tại đỉnh lư trước đó bọn hắn nhìn xem đỉnh lư bên trong điêu khắc dồn dập quỷ sát mà xu dài dập đầu theo đỉnh lư bên ngoài có thể thấy lít nha lít nhít thanh sam đám học sinh đều là ghé vào nơi đây đỉnh đầu của bọn hắn phía trên có trùng trùng điệp điệp hạo nhiên trinh khí tại hội tụ rất lâu có người n g n g đầu đó là một vị thanh sam học sinh b i ê n quan đại chiến m ó u chạy thành sông chúng ta người đọc sách há có thể trốn ở thư viện bên trong tham sống sợ chết đọc chi h ồ giả dã lý phủ chủ dùng thân chứng đạo dùng sinh mệnh phát ra hò hét chúng ta làm hắn học sinh tự nhiên thực tiễn tất cả những thứ này những học sinh này sắc mặt đều là bình tĩnh bọn hắn truyền thừa hạo nhức khí có năng lực giả đem l ò điêu khắc. Điêu khắc điệp điệp thành. ngoài m thành có đã sớm an bài tốt mấy trăm con ngựa đây là thời khắc khẩn cấp tìm tìm thấy ngựa không đủ sáu trăm linh tớt thế nhưng có thanh sam học sinh thì là hai hai chen một con ngựa không có cái gì dư thừa kể ra không có cái gì hào ngôn trí khí đám này thanh sam học sinh quay đầu nhìn thoáng qua kinh thành sau đó mang theo lục công cùng nho sinh điêu khắc trợ giúp biên quan văn có thể nâng bút a n thiên hạ vũ năng lên ngựa định tàn côn gánh chịu lấy từng vị khai sáng văn đạo tiên liệt tâm huyết cùng ý chí tám trăm thanh y thể gấp rút tiếp viện thanh châu chiến tranh cũng không là ngắn ngủi cũng sẽ không là cái gì phụ dung sớm nợ tối tàn một khi bắt đầu có lẽ liền đến kéo dài mấy ngày thanh thành phía trên thi thể xếp như sân nhạc có rất nhiều nhân tộc giáp sĩ thi thể có rất nhiều dị tộc tu sĩ thi thể liên tục ba ngày chiến đấu đều đang kéo dài chiến hỏa chưa từng dừng lại lang yên che đậy màn trời trong h n hư không phương chu trên thân nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng dây dựa thành áo giáp cựu long sống lưng mở tán tàn mở khí hải tuyết sơn tại liên tục không ngừng cung cấp gắn sức lượng hắn vẫn như cũng lù lù bất động như một toàn núi cao thay thanh thành trấn thủ lấy một đạo phòng tuyến cuối cùng không cho cao cấp chiến lược nhúng tay thanh thành cuộc chiến đây là phương chu có thể làm đến lớn nhất công hiến dù cho có được truyền võ thư phòng dù cho phương chu tự thân chiến lược tăng lên rất nhiều có thể là tại chiến tranh trước mặt phương chu vẫn như cũng là cảm nhận được vô lực hắn dù sao chỉ là một người hắn cản trở ở nhiều như vậy cường giả đã là cực h ạ n hắn vô pháp chủ đạo cả tràng chiến cuộc phương chu biết bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh tào mãn cùng bùi đồng tự đều giết máu mẹ khắp người thế nhưng bọn hắn vẫn không có từ bỏ dính dấp dị tộc cao cấp chiến lược ráng co lấy nam kéo nay chút vây công tào mãn cùng bùi đồng tự dị tộc cường giả cũng mất đi ngay từ đầu lòng tin trần đấy bị l i ề u mạng mấy tôn cường giả về sau bọn hắn hiện tại chẳng qua là liên lụy ở bùi đồng tự cùng tà mãn m liền thỏa mãn bởi vì bọn hắn đều không muốn chết thu vi càng cao càng sợ chết ngược lại theo bọn hắn nghĩ nhân tộc thanh thành không sớm thì m u ộ n muốn thất thủ dị tộc một phương binh lực xa xa nhiều hơn nhân tộc một phương hao tổn hao tổn xuống hao tổn đến nhân tộc không có việt quân tâm tính sụp đổ liền sẽ bị bọn hắn triệt để phá tan có thể là dị tộc tu sĩ thương vong số lượng cũng đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn có thể giờ này khắp này chỉ có thể kiên trì tiếp tục đánh bọn hắn tin tưởng vững chắc thanh thành nhất định thất thủ phương chu t à o mãn cùng bùi đồng tự không thay đổi được cái gì t à o mãn hai con người xích hổng bùi đồng tự giống giận đã sớm không còn chút nào nho nhã cho dù là phương chu cũng là hô hấp trầm trọng s á t cơ cuồn cuộn, cuộn. đông nhiên giữa đất trời tựa hồ lâm vào ngắn ngủi an t ĩ n h bên trong trên chiến trường dương h ồ cả người là thương máu tươi chảy xuôi hắn quỷ dạp trên đất làm xuất hiện một vị dị tộc tu sĩ quay người thời điểm chạy trốn đại quân dị tộc quân tâm tựa hồ bắt đầu tan g ã bọn hắn bị không sợ chết từ thái dọa sợ đại quân tiến công bộ pháp ngừng lại lâm vào ngắn ngủi ngưng chiến bên trong không nữa công thành chẳng qua là hoảng sợ mà rung động nhìn xem hoàn toàn bị máu tươi trô đổ vào thanh thành t ư ờ n g thành trên cổng thành vô số người tại t h ở hào hẹn bọn hắn gắt gao nắm vũ khí nhìn c h ầ m c h ầ m tạm thời ngưng chiến thế khí hoàn toàn không có đại quân dị tộc cả đám đều diện mạo dữ tợn dù cho chiến đến không có khí lực phản phất cũng muốn dùng dữ tợn bộ mặt biểu lộ dọa lùi kẻ địch không có người e ngại không người lùi bước giống như chiến tranh ngay từ đầu thời điểm dương hổ kêu gào như vậy phạm nhân tộc người huyết chiến chạy hết máu tươi cũng muốn chiến mà trong hư không, nhìn đánh lâu không xong thế khí sụp đổ năm tộc liên quân dị tộc rất nhiều đỉnh cấp cường giả cùng trí cường tồn tại đều là yên l ặ n không đồng dạng trăm năm sau nhân tộc cùng trăm năm trước hoàn toàn khác nhau trận ư cường c trí n h p c ả h v ạ này chữa cầu thay phiếu. nguyệt mới, Trận n thanh thành đại chiến kéo dài ba ngày ba đêm lang yên che đậy khung thiên nhường t r i ề u dương đều trở nên huyết tinh hát cá một m cái chớp mắt liền buông xuống toàn bộ nhân gian đại địa chật trội để cho người ta không thờ nổi đại chiến dừng lại thời điểm đưa mắt hi vọng đều là máu tươi có dị tộc máu có nhân tộc máu có hôn tạp tại cùng một chỗ máu tươi có người chết đi có người sống có người còn tại chiến đấu tại chiến tranh lúc mới bắt đầu không có người sẽ nghĩ tới cuộc chiến tranh này thế mà sẽ trở nên máu tanh như thế cùng gian nan cho dù là hư không bên ngoài dị tộc cũng chưa từng nghĩ đến năm tộc liên quân trăm ngàn vạn h n g binh trùng t r ù n g đ i ệ p đ i ệ p đơn giản có khả năng đẩy ngang hết thảy san bằng cả nhân tộc vực giới có lẽ cũng có thể càng đừng nói là nhân tộc không quan trọng một tòa thành thế nhưng n à y trăm ngàn vạn h n g binh năm tộc liên quân gặp phải trước nay chưa có chống cự nhân tộc hung hãn nhân tộc hung hãn không sợ chết nhân tộc điên cùng trong trận chiến này thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn cho dù là chết bọn hắn đối nhân tộc vốn có thành kiến còn dừng lại tại trăm năm trước thời điểm đó nhân tộc vực giới môn hộ bị bọn hắn cương ép mở ra dân tộc quân đội tựa như là giấy căn bản là không có cách ngăn chở bọn hắn tiến lên bộ pháp vì vậy những năm này dị một tòa thanh thành liền đập đi bọn hắn miệng đầy răng thanh thành bên trong dương hổ đầy người màu tươi đang không ngừng chạy tràn khí tức của hắn chịu nổi không ngừng suy kiệt thế nhưng hắn trận mắt chừng chừng vui mừng không sợ đứng lặng tại chiến tuyến đoạn trước nhất không có lùi lại một bước trong đầu của hắn hiện ra là lúc trước vẫn lạc tại thanh thành trước đó hoàng c h ấ n vũ cùng lục mang nhiên hai vị t i ê n liệt là bọn hắn dùng máu tươi cùng sinh mệnh tỉnh lại thanh thành thủ thành tướng sĩ nhóm máu tươi vì bọn họ tấu vang lên hành khúc mà hắn dương hổ không thể bởi vì lùi bước trở thành dội tắt chiến sĩ đầy bầu nhiệt huyết kẻ cầm đầu trở thành bóp tắt hành khúc tội nhân tí tách tí tách đó là máu tươi chạy tràn ở trên mặt đất thanh âm đại quân dị tộc mãnh liệt thế công bắt đầu lùi bước bởi vì thương vong nhiều lắm đại quân dị tộc thương vong có thể nói là nhân tộc mấy lần trở lên công thành vốn là t r ậ n vật sự tình tại không có đỉnh chiến lược chen chân tình hôn giới mong muốn công phá thanh thành độ khó so trong tưởng tượng lớn hơn nhiều mà đỉnh cấp cường giả bị t à o mãn bùi đồng tự phương trụ cho liên lụy ở một khi có ai thoát ly chiến trường muốn công thành đều sẽ phải gánh chịu đến ba người điên cuồng bánh sát vì vậy không có vị nào đỉnh chiến lược dám tùy tiện thoát ly trên tuyến bởi vì bọn hắn đều không muốn trở thành bị ba người điên cuồng nhằm vào cái kia cho nên cuộc chiến tranh này hướng đi liền biến thành như vậy ban đầu tại dị tộc xem ra mười phần c h ă m chín một trận đại chiến cuối cùng lại là khó mà công phá thanh thành cố thủ chiến tranh tự hồ tạm thời dừng lại đã từng cái kê hô ra thiên địa tiếng chém c i ế t cũng triệt để trừ khử chỉ còn lại có gió thổi sa mạc lớn đất cắt nhóc nhô t ĩ n h mịch tiếng vang đại quân dị tộc lui bước ba trăm dặm ở trong sa mạc đóng quân tạm thời điều chỉnh khí thế mà thanh thành phía trên còn sống sót giáp sĩ cùng đám võ giả thì là bắt đầu thanh lý thi thể thiên khung phía trên đỉnh chiến lược chiến đấu vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục phương chu toàn thân khoác lên hắc kim áo giáp tay cầm lư tràn kiếm càng ngăn trở một đám thất cảnh dị tộc cờ giả mà trên thực tế p càng càng trong c hư không di tộc đỉnh cấp cường giả cùng thập cảnh trí cường đều là rơi vào trường mặc cho dù là ngồi ngay ngắn ở vạn cổ tiên liên bên trên tiên tộc trí cường an thiên nam cũng là yên lặng không nói ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm nhân tộc vực giới có công nhận có kiên kỵ có hoảng sợ c hoàng, hoàng tại c c rất nhiều thập cảnh trí cường trong mắt chư tộc hoàng cùng nhân tộc hoàng có trên bản chất khác biệt chư tộc hoàng trên thực tế đều cũng không phải thật sự là hoàng chỉ có thể xưng là ban hoàng bọn hắn tại riêng phần mình vực giới chứng đạo nhưng lại vô pháp cùng tại nhân tộc vực giới chứng đạo cùng so sánh nhân tộc vực giới tựa hồ có không gì sánh kịp khó mà thay thế địa vị tiếp tục như vậy trận chiến này chúng ta năm tộc hợp lại nếu là có thể nhất cổ tác khí bắt lại dân tộc vậy dĩ nhiên là tốt nhất bất quá bây giờ dân tộc chính vào biến đổi cùng tân chính phát triển thời khắc một khi để h â n tộc tiếp tục phát triển tiếp đối với chúng ta năm tộc chỉ sợ bất lợi nếu là này một chiến bại thái a nữa lát lần mong muốn công p nhân tộc, chỉ có chờ đợi nhân tộc, có đ ợ nhân thương ộ c vượt giới n â n hoàng lực l huynh cảm thấy n h â n tộc sẽ sinh ra một vị đặt chân thập cảnh lĩnh vực trí cường giả sao an thiên nam nói ra thậm chí n h â n tộc sẽ hay không sản sinh ra mới nhân hoàng an thiên nam lời nói tại trong hư không k h u ấ y động nay không chỉ là tại hướng vũ thái thương hỏi thàm càng là trong bóng tối nhắc nhở lấy chư tộc đỉnh cấp cường giả cùng trí cường giả cứ việc nay một trận chiến chư tộc tại nhân tộc vực giới bên trong tổn thất sáu tôn cựu cảnh định cấp cường giả thế nhưng vấn đề này cũng không lớn đối với chư tộc mà nói mặc dù có tổn thất nhưng không đến mức t h ư ờ n g cân động cốt nhưng bây giờ chiến tranh như là đã nhắc lên như không cách nào triệt để đánh sợ người tộc đánh phục nhân tộc cái kia lần sau mong muốn phá diệt nhân tộc chỉ có chờ vực giới nhân hoàng lực lượng tan biến ai có thể biết thời điểm đó nhân tộc sẽ phát triển thành cái dạng gì có lẽ tan biến nhân hoàng lực lượng sẽ sáng lập ra một tôn mới nhân hoàng dẫn dắt nhân tộc một lần nữa qua khởi đứng ngạo nghệ đình phong san bằng cả tòa hư không nhân hoàng cho nên t h An tiên h nam h t hướng n tộc h n tộc chi huyết, dẫn từng bước nói An tiên nam không muốn chính mình đơn độc đặt chân nhân tộc với giới hắn sợ xảy ra vấn đề thế nhưng kéo lên vũ thái thương liền không thành vấn đề hai tôn thập cảnh tiếp cận vào nhân tộc với giới dù cho có vấn đề ít nhất có thể lẫn nhau chiều ứng chủ yếu nhất là an tiên nam vẫn là theo sâu trong đáy lỏng có chút sợ hãi nhân hoàng lực lượng mà kéo lên vũ thái thương nguyên nhân chủ yếu nhất thì là nếu là xảy ra chuyện thần tộc hoàng có lẽ sẽ không ngồi yên không lý đến đến mức tiên tộc hoàng an tiên nam lắc đầu tiên tộc hoàng bế quan ngàn năm tuế nguyện tùy tiện sẽ không xuất thủ an tiên nam rất có tự mình hiểu lấy dù cho hắn gặp được nguy cơ sinh tử tiên tộc hoàng cũng sẽ không ra tay tiên tộc nói lanh huyết cũng là máu lạnh nhất mà lại an tiên nam có loại trực giác tiên hoàng khả năng đang bày ra lấy cái đại sự gì thái thương huynh cảm thấy thế nào an tiên nam ngồi ngay ngắn vạn cổ tiên liên nhìn xem vũ thái thương nếu là vũ thái thương không vào nhân tộc vực giới vậy hắn an thiên nam cũng không đi nay một trận chiến bại liên bại đi cùng l ắ m thì hắn an thiên nam mang theo tiên tộc đại quân tránh về thiên vực không ra vũ thái thương nhìn chằm chằm an thiên nam an thiên nam lắc đầu thở dài nay một trận chiến người ta hai tộc tại nhân tộc vực giới tổn thất to lớn nhất thần tộc đỉnh cấp thiên tiêu tương lai có cơ hội đặt chân thập cảnh lĩnh vực v õ n g ạ o cũng là thái thương huynh đắc ý hậu bối thảm chết tại nhân tộc vực giới đây là cỡ nào tổn thất thật lớn càng đừng nói thần tộc vẫn là hai tôn cự cảnh đội ta tuyệt đối không cam tâm an thiên nam buồn bã nói vũ thái thương đôi mắt t h í c chặt sắt cơ quần quận nhìn thẳng an thiên、nam. cái này cậu vợ tại âm dương quái khí cái gì có thể tu hành đến trí cường lĩnh vực vũ thái thương có thể tuyệt đối không phải cái gì đồ đẩn an thiên nam lời nói ở giữa gây sự ý vị quá nặng đi hắn vũ thái thương cũng không phải ngốc n g h ế t h mắc phu bất quá an thiên nam thanh âm rất nhanh hóa thành tơ mỏng truyền âm thái thương minh người ta có thể mượn nhờ huyết đan trước tiên đặt chân nhân tộc vực giới đây là năm tháng dài đằng đắng đến nay trước tiên đặt chân nhân tộc vực giới trí cường tồn tại bằng vào ta chở tinh thần ý chí có lẽ có khả năng nhìn trộn nhân tộc vực giới nhân hoàng bí mật an thiên nam lời nói hạ xuống vũ thái thương meo lại mắt, hắn nghĩ thậm chí chốc lát quay đầu nhìn phía sau lưng vô biên vô hạn hư không chỗ ấy thần tộc thần vực tại trong hư không rực rỡ hạ quang như liệt dương săn g trói vũ thái thương trong lòng an định lại sau lưng của hắn có thần hoàng dù cho nhân tộc vực giới thật sự có vấn đề hắn hẳn là còn có thể cứu rút một thoáng cho nên vậy liền thử một chút đi vũ thái thương nhìn về phía an thiên nam quá đau đớn k í c h chầm chầm nâng lên chậm rãi mở miệng nhân tộc khí thế càng ngày càng tăng vọn trái lại chúng ta dị tộc liên quân khí thế không ngừng suy kiệt lần này xuống chớ nói muốn đánh hạ thanh thành nhân tộc nếu là dết ra than sợ là đều sẽ đem chúng ta dị tộc liên quân giết cái đánh t ơ i bời nay một trận chiến chết quá nhiều sinh linh cho nên người ta cả hai đặt chân nhân tộc vực giới mở ra cuối cùng quyết chiến kết thúc tất cả những thứ này vũ thái thương lời nói vang vọng tại trong hư không trong hư không một tôn lại một tôn dị tộc đỉnh cấp cường giả cùng trí cường giả trông lại yêu mà quỷ chờ tam tộc trí cường thì là ánh mắt lấp lánh bất động thanh sắc an thiên nam cùng vũ thái thương muốn đặt chân nhân tộc vực giới trí cường không thể đặt chân nhân tộc vực giới này là nhân tộc nhân hoàng lực lượng quyết định quy tắc từng có trí cường không tin này quy tắc đặt chân nhân tộc vực giới cuối cùng bị quy tắc gạt bỏ thân tử đạo tiêu mà bây giờ an tiên h nam cùng vũ thái thương này hai tôn trí cường giả chẳng lẽ muốn đánh vỡ nhân hoàng quy tắc đặt chân nhân tộc vực giới này có thể đủ đ i ê n cuồng thế nhưng không thể nghi ngờ chính là nếu là thật sự có hai tôn trí cường đang lâm nhân tộc vực giới cái k i a hoàn toàn chính xác có khả năng kết thúc lấy hết thảy thanh châu thanh thành trên tường thành một bộ lại một cỗ thi thể bình trải trên mặt đất bọc lấy vải trắng tào thiên cương lục tự tư tú Côn h Im im máu. Máu nhìn, nhìn đối với nam minh vũ tào thiên cương tự nhiên quen thuộc cho tới nay nam minh vũ đều tự nhận là cùng hắn tào thiên cương rất quen thuộc bất quá chỉ bất quá tào thiên cương vẫn luôn không có cho nam minh vũ cái gì tốt vẻ mặt mà bây giờ nam minh vũ chiến chết rồi nay một trận chiến chết không ít nhân tộc tuổi trẻ võ giả mà có thật nhiều đi qua chiến tranh tầy lễ phản phất một đêm lớn lên tường thành một góc triệu gia nhuộm máu núp ở góc tường cầm lấy một cái túi rượu đang không ngừng uống rượu chỉ có liệt t i ể u v ẽ n á t cổ họng cái kia c ố cắt đứt cảm giác mới có thể tạm thời ngăn chặn đấy lòng bị thương quản tiên h nguyên dựa vào ở một bên thì t h ầ m lấy không biết tại l ầ m b ầ m cái gì triệu gia đem rượu túi đưa cho quản tiên h nguyên quản tiên h nguyên khẽ giật mình không chút do dự tiếp nhận túi rượu hướng trong miệng mánh liệt g ó t người trầm một chút triệu gia độc nhãn liếc mắt nhìn hắn nói ra quản tiên nguyên bị sặc không ngừng ho khan thật thà mặt đỏ lên. Chúng ta có thể quả n thiên nguyên một bên ho khan một bên thì thảo chết quá nhiều người một chút một khắc t r ư ớ c còn tại trên tường thành cùng hắn cười cười nói nói sau một khắc liền biến thành thi thể l ạ n h băng cái này là chiến tranh vì nhân tộc chiến tranh không thắng thắng lao phu không biết lao phu chỉ biết là nhân tộc tương lai không phải cầu ra tới mà là chiến ra tới ít nhất giờ khắc này lao phu trong lòng thoải mái huống hồ chúng ta trận này công thủ chúng ta không phải thắng sao ngươi xem đám kia dị tộc liên quân lui lại ba trăm dặm từng cái đều sợ hãi đều đám kia tinh trùng lên não còn tưởng rằng ta nhân tộc là trăm năm trước suy nhược có thể lấn nhân tộc chịu ra một lần nữa ực một hấp liệt cựu thoải mái nói ra quản thiên nguyên cười cười thế nhưng hắn nhìn thoáng qua ngoài thành đen nghị đại quân còn có ngày đó màn bên ngoài từng tôn vây quanh nhân gian kinh khủng tồn tại trong lòng đột nhiên liền bao phủ lên khói mù không thể cao hứng quá s ớ ma vân lộc thư viện mây mù lợn l ờ võ bia sơn bên trên vạn trượng không trung biển mây cuồn cuộn tạ cố đường xếp bằng ở này dưới thân thể của hắn chính là nhân hoàng t u y ệ t bích vô số kim quang vô số nhân hoàng khí chiếu giỏi hảo quang ở trong đó đằng đắng phun trào có nhân hoàng khí tung bay hồi trở lại cũng là có người hoàng khí đ ộ đi tạ cố đường tóc trắng xem thông thúy xem cảm t h á i có nhân hoàng khí tung bay hồi trở lại nói do có võ đạo gia ngã xuống có nhân hoàng khí đ ộ đi vậy nói rõ có võ đạo gia sinh ra mà bây giờ tung bay hồi trở lại nhân hoàng khí số lượng so với độ đi nhân hoàng khí số lượng nhiều nhiều lắm ông ngong ngong một vệ nồng đậm nhân hoàng khí giống như trường hà trở về tạ cố đường k h ẽ giật mình vươn tay nhẹ nhàng một gõ. đã thấy cái tiết như trường hà nhân hoàng khí hóa thành một đạo mơ hồ bóng người khang vũ tạ cố đường sắc mặt phức tạp không khỏi thở dài một hơi võ đạo gia khang vũ tương tại võ đạo gia khảo hạch thời điểm dẫn đầu võ đạo cung thế hệ trẻ tuổi đặt chân vân lộc thư viện nghe nói là cái bạo tính tình nhưng chưa từng nghĩ vẫn l à đi tốt tạ cố đường thở dài không thôi thì thào một tiếng nhân hoàng khí biến thành k h ă n vũ cũng là bật cười lớn một vẹn râu ca chê hành lễ về sau phiêu nhiên vào nhân hoàng t u y ế t bích phản phất trở lại tuyên cổ dậm luân hồi tạ cố đường đưa mắt nhìn ra xa nhìn về phía thanh châu phương hướng hắn biết thanh châu bên kia chiến sự vô cùng khẩn trường thậm chí có thể nói là thương vong vô số trước đó tạ cố đường càng là cảm ứng được có cựu cảnh cường giả nhập cảnh thế nhưng tạ cố đường vẫn như cũ chưa từng rời đi vân lộc thư viện chưa từng rời đi nhân hoàng vách tường làm thủ vách tường người tạ cố đường trách nhiệm chính là giữ vững nhân hoàng vách tường hắn không thể tùy tiện rời đi nếu là nhân hoàng vách tường xảy ra biến cố đó mới là nhân tộc chân chính t h a i h o ạ n tạ cố đường một lần nữa nhắm mắt lại giống như một tôn bàn thạch khâu tọa biển mây c h ấ n thủ lấy tuyệt bích thanh châu thanh thành thưa không bên ngoài có dị tộc c ư ờ n g giả h ư ớ phía nhân gian phát ra một tiếng gào thét nghe không hiểu kỳ dị lời nói hạ xuống phảng phất là đặc biệt chỉ lệnh quanh quần tại v â ngần hoang mạc vùng trời phương trù đông nhiên cảm giác những cái kia cùng hắn chiến đấu rất nhiều dị tộc thất cảnh cường giả do dự một lát đúng là dồn dập bắt đầu rút đi không nữa lựa chọn vây công cùng chém giết không chỉ là phương chu bên này vây g i ế t bùi đồng tự vây g i ế t tào mãn cường giả cũng đều là rút đi cứ việc rất nhiều dị tộc cường giả rất không cam tâm thế nhưng vẫn như cũng là lựa chọn rút đi về tới chiến thuyền trên chiến hạm tại vô ngần hoang mạc phía trên lùi lại trong chốc lát lùi lại ngàn dặm địa phương thậm chí liền cái kia chú đóng ở trong hoang mạc năm tộc liên quân cũng bắt đầu rút lui đông đông đông đ ạ i đại địa dung chuyển ở giữa trăm vạn thu binh lại rút lui bảy trăm dặm tổng tổng cộ trận n g giáp vị sĩ g g n chiến t này g giả h nhân tộc hẳn là triệt để đánh đau đớn dị tộc cũng làm cho dị tộc hiểu rõ bây giờ nhân tộc không còn là trăm năm trước mềm yếu nhân tộc không phải tùy ý có thể lớn một khi dễ nhân tộc là phải trả giá thật lớn dị tộc cũng tổn thất nặng nề nay một trận chiến hẳn là có thể vì nhân tộc tranh thủ đến vài năm thời gian hòa bình n a nhưng mà phương chu bùi đồng tự cùng t à o mãn cũng không có bất kỳ cái gì buông lỏng t à o mãn áo bào tím bay lên dâu đẹp bay tán loạn ngửa đầu mà trông hắn ánh mắt thâm thúy chỗ sâu mang theo mấy phần hưng ơ phấn cùng điên cuồng cuối cùng vẫn là tới tinh thần của bọn hắn ý chí cực hạn thăng hoa có thể cảm ứng được toàn bộ thiên địa khí tức đan g biến hóa phản phất có cự thạch đầu nhầm hồ nhấc lên sóng to gió lớn bọn hắn nhìn chằm chằm hư không màn trời chỗ đông dưng một cây cổ láo vô cùng nhưng h mà thân g kích h ảnh này vừa mới hiện ra tại đan dược dược hiệu phát tán n a n giới liền sụp đổ tàn biến vô số nhân hoàng khí bị một cây trường kích cho phá vỡ sẽ rách ra một đầu tiến quân thần tốc con đường giắt chi giắt chi chiến xa bánh xe chuyển động đấu đá nhân tộc không thiên tiếng vang phản phất đấu đá lấy mỗi người linh hồn giờ khắc này t r í cường nhập cảnh c h ư một trăm năm mươi lăm ra đi thưa ốc chi linh n h â n tộc v ư ợ t giới bên trong chiến hỏa trừ khử vô cùng nhanh có lẽ là nhân tộc phản kháng vượt ra khỏi các nơi khởi sự dị tộc các cường giả ngoài ý liệu cơ h ộ mỗi tòa thành bên trong đều có không sợ chết nhân tộc võ giả đứng ra thậm chí là một chút g i à n mua lên tuổi tác võ giả mặc dù bọn hắn biết sẽ chết thế nhưng vẫn như cũng làm việc nghĩa không trùng ước phấn đấu quên mình xuất hiện hướng phía dị tộc các cường giả phát động công phạt cuối cùng oanh liệt chết trận thế nhưng một tòa, tòa thành đều là bị thủ xuống tới lại thêm theo vân lộc thư viện khuyết t á n mà ra mỗi một vị học sinh bọn họ đều là võ đạo gia có thực lực không tầm thường tại bọn hắn dẫn đầu dưới nhân tộc nội bộ chiến hỏa bắt đầu từ từ lắng lại thậm chí thổi lên phản công kèn lệ n h từng tôn dị tộc cường giả bị chém giết tại nhân tộc đám võ giả hợp lực hạ vây giết mà càng có triệu hưởng s á t lục phía trước triệu hưởng theo một tòa lại một tòa thành giết đi qua trong tay kiếm lây dính vô số dị tộc máu tươi trong đó siêu p h à m lĩnh vực dị tộc đều chiếm cứ không ít những tin tức này tự nhiên chuyên g a dị tộc các cường giả biết được triệu hưởng đánh tới đều là cảm thấy kiêng kỵ cùng hoảng sợ bây ọ chọn n hắn trận muốn muốn n phá hủy phá hư đi, muốn muốn khỏi h tại tùy một tất rút đi, rời ý về đều sau, lựa cả n Tranh trình vương tộc vực giới.、Chanh、châu, phụ. â b giờ trình trong vương phủ vô số quân tốt hội tụ thành đáng sợ phòng tuyến huyết mạch võ giả một chút giang hồ võ giả đều là hội tụ ở này t r ì n h vương hao tốn to lớn tài chính triệu tập những võ giả này đều là bảo hộ tại t r ì n h vương phủ phụ cận nhưng mà bây giờ những võ giả này đều là yên lặng đều là tâm lệnh nhìn xem tranh vừa mới thành châu thành bên trong chiến hỏa kéo dài bị phá hư một trận cứ việc có một số võ giả đứng ra ngăn cản thế nhưng dị tộc cường giả quá mạnh rất vương. Xuất binh đi. Trong vương phủ. Có thật nhiều tướng sĩ thỉnh cầu trình vương xuất binh bọn hắn không hiểu vì cái gì trình vương rõ ràng có được khổng lộ như thế binh lực lại là có đầu rút cổ tại phủ đệ bên trong chưa từng ra tay rất nhiều người ngầm đầu ánh mắt rơi vào cái kia ngồi ngay ngắn ở chủ vị trình vương trên thân đây là một vị thần bí tồn tại thời thời khắc khắc đều tản ra đặc biệt huy áp t r ì n h vương chấp tay sau lưng cả người tuấn mị không tưởng nổi trên người có đặc biệt khí chất tiên phong đạo cốt không cần chiến nay chút dị tộc bọn hắn náo một trận tự nhiên sẽ thối lui t r ì n h vương thản nhiên nói dưới đây các tướng sĩ、si、nghe vậy rất nhiều người càng là sắc mặt đỏ lên mười phần không hiểu bọn họ đều là có chi chi sĩ tại t r ì n h vương tụ lại dưới tụ đến nhưng hôm nay t r ì n h vương biểu hiện để bọn hắn vô cùng thất vọng bất quá chính vương không nói gì thêm hắn chẳng qua là nhàn nhạt quét mắt dưới đáy một đám các tướng sĩ、si、mắt ta không thích nghi vấn lời nói hạ xuống cả tòa trình vương phủ đô lâm và yên tĩnh giống như chết bên trong trình vương bên ngoài phủ tiếng oanh minh đang vang vọng không dứt dị tộc cường giả tiếng c u ầ n tiếu tại xé rách chân trời bất quá rất nhanh này chút tiếng c u ầ n tiếu liền che ép xuống dần dần trừ khử này chút dị tộc cường giả rút lui bởi vì bọn hắn đạt được triệu cường sắp đánh tới tin tức cho nên rút lui cả tòa thành yên tĩnh trở lại trình vương ngồi về trên ghế chầm chầm giơ tay lên một cái đi thu thập một chút cục diện bên ngoài đi chư tướng cắn răng không có trả lời ô n quyền liền dồn dập quay người rời đi rất nhiều tướng sĩ đều đối trình v thậm chí trong đôi mắt vẻ thất vọng đều không hề che giấu t r ì n h vương ngồi ngay ngắn trên ghế ngón tay thon dài điểm nhẹ lấy mặt bàn triệu tưởng a t r ì n h vương cười khẽ một câu sau đó đứng người lên dạo bước đi tới phía trước cửa sổ gió nhẹ chầm chậm t r ì n h vương cái kia tuấn mỹ khuôn mặt thì là nhìn về phía vân lộc thư viện phương hướng dầm dầm dầm khí thế khủng bố k h u ấ y động ở nhân gian các nơi nhường sa mạc lớn cắt vàng đều tại như sóng lớn có lên bay tiết ở giữa phản phát bị năng lượng kinh khủng cho hỏa tan làm nước chảy đại quân dị tộc rút lui một nghìn dặm giờ này khắc này chú đóng ở sa mạc lớn cắt vàng ở giữa từng cái nguyên bản thấp thỏm khí tức cùng khí thế tại trong thiên địa quanh quẩn lên khủng bố khí thế phía dưới đột nhiên liền chân phấn liên tục tăng lên lập tức phản phất nhảy lên tới đỉnh phong giống như chiến ý bùng cháy giống như là theo chật vật tan bại chiến đội ngũ trước mắt khôi phục thành hổ l à g chi sư đó là bởi vì t r í cường nhập cảnh mà lại không phải một tôn mà là hai tôn t r í cường giả tại chư tộc bên trong đều là sừng sững tại đỉnh phong nhất tồn tại là tín ngưỡng của bọn họ chừ bỏ hư vô mờ mịt phản p h ấ t sống ở ghi chép bên trong các tộc hoàng bên ngoài trí cường giả chính là bọn hắn cao nhất tín ngưỡng bây giờ tín ngưỡng của bọn họ bước vào nhân tộc vực giới tại bọn hắn khí thế đê mê nhất thời điểm đến đây tiếp viện bọn hắn làm sao lại không sĩ khí tăng nhiều tựa như là thiên tử đích thân tới hoàng đế ngự giá xuất trình một dạng có thân phận có địa vị tồn tại tự mình xuất trình cho binh lính nhóm mang tới sĩ khí tăng lên là phi thường đáng sợ ẩm ẩm nhân tộc vực giới đang dung chuyển lấy cả tòa thanh thành phản phát đều bị vô biên áp lực bao phủ thanh thành phía trên tất cả mọi người đối đãi trong đôi mắt đều là không thể tin cùng vẻ tuyệt vọng cho ậ p cảnh rồi. Đã b a nhiêu năm? dù ị tộc trí tên, một tu thập trí tại đỉnh phong nhất tồn tại, là mỗi một chủng tộc、Chí、cường cảnh cường. chủng cường Cho trí nghe nói hành đỉnh phong, Sừng xứng đỉnh phong giả, gia giả. mỗi mỗi vị võ võ đạo đều đó qua, là là d là trăm năm trước n h â n tộc vực giới bị công phá thời điểm trí cường giả cũng không từng xuất hiện bởi vì vì nhân tộc vực giới tồn tại nhân hoàng lực lượng bảo hộ trí cường không thể vào một khi đặt chân sẽ bị nhân hoàng lực lượng mặc sát giống như trăm năm trước liền từng có trí cường giả cưỡng ép vật cảnh kết quả bị gạt bỏ một màn kia một lần kia nhân tộc vực giới huyết sắc tung bay thiên địa tung bay máu dị tượng rất có lực trúng kích toàn bộ hư không đều đang kích động bởi vì một tôn trí cường ngã xuống đủ để chứng minh trí cường giả khủng bố đến mức nào cho dù là bây giờ n h â n tộc cũng tuyệt đối không thể cùng trí cường giả đối kháng tồn tại vì vậy tuyệt vọng làm cho tất cả mọi người đều mất đi hy vọng thanh thành phía trên một chút tuổi trẻ võ giả càng là cảm giác được hai chân của mình đều tại không bị khống chế run dày trí cường giả quá mạnh n h â n tộc vừa bay lên tới hy vọng chẳng lẽ liền muốn như vậy bị ma diệt sao ẩm ẩm quá đau đơn kích h o à n không đúng là đem nhân hoàng khí đều bổ ra một cái thông đạo chiến xa đầu đá thiên liên h o à n không hai tôn trí cường theo hư không bên ngoài cường thế đặt chân nhân tộc vực giới đây là từ xưa đến nay chưa hề có sự tỉnh đã bao nhiêu năm ngàn năm vạn năm mười vạn năm chưa bao giờ có trí cường giả đặt chân nhân tộc vực giới tiền lệ mà bây giờ thần tộc trí cường vũ thái thương cùng tiên tộc trí cường an thiên nam làm được h ư không bên trong mặt khác trí cường giả đôi mắt lập luệ tinh quang đang ngó chừng nhân tộc vực giới bên trong nhân tộc vực giới bên trong có đại bí mật khả năng có nhân hoàng lưu lại trí bảo của mình khả năng cũng có nhân hoàng lưu lại truyền thựa thậm chí còn có siêu thoát thập cảnh đặt chân chân hoàng lĩnh vực huyền bí đây đều là chư tộc vô số thuế n g u y ệ t đến nay đối nhân tộc vực giới suy đoán cùng thăm dò mà bây giờ n à y phần thăm dò cùng suy đoán có thể muốn thành sự thật ầm ầm đáng sợ uy áp cuốn sạch lấy trong nhân thế thanh thành vùng trời có bóng người trôi nổi t ạ m mãn bùi đồng tự cùng phương chu ba người an tĩnh lơ lửng yên lặng ngăn cản cái k i a còn như sơn nhạc sụp đổ mà xuống uy áp cho thanh thành chi đám người bên trên ngăn lại này phần kinh khủng uy áp trung kích n à y phần uy áp thật không đơn giản trí cường giả tinh khí thần đơn giản sôi nổi với thiên địa chi bên ngoài đó là một loại siêu thoát cảnh giới khủng bố đến cực điểm dù cho bị tiếp cận thế nhưng vẫn như cũ có c ử u c á n h tốc độ c ử u cảnh ít nhất tại nhân tộc vực giới bên trong là vô địch tồn tại cho dù là đặt chân thất diệu cảnh giới t à o mãn đối chiến bắt cảnh còn có khả năng đối tượng h c ử u cảnh căn bản không có bất kỳ p h â n thắng húng chi hai tôn trí cơn giả g bọn hắn vốn là thiên tư tung hoành tuyệt thế yêu nghiệt bọn hắn đồng dạng có thể vượt biên mà chiến có không có gì sánh kịp chiến lược cùng thống trị lực có thể đặt chân thập cảnh trí cơn giả đều là vạn cổ vô nhất thiên tiêu nghiệt so với chết tại phương chu trong tay võng ạ o chờ định cấp thiên tiêu muốn càng thêm cường đại cùng đáng sợ cho nên đồng dạng có thể vượt thất diệu cảnh tào mãn căn bản không có bất kỳ phần thắng ầm ầm cựu cảnh cấp bậc tinh thần ý chí chẳng qua là một ý niệm liền giống như muốn ở nhân gian nhấc lên kinh khủng gió lốc cắt vàng đằng đang c u ầ n c u ộ n biển mây đều bị nhất niệm cắt đứt ra vì làm hai nửa đại địa đang động giao động thiên địa đang dung chuyển phản phát hủy diệt đang áp sát tàu mãn bùi đồng tự cùng phương chu ba người không có chút nào lui bước bọn hắn kháng trụ này phần bị áp sắp mặt nghiêm túc thật chính là không nghĩ tới một ngày này cuối cùng vẫn là tới bùi đồng tự cắn răng hắn năm nào toàn thân đã sớm máu me đầm địa hắn có chút mờ mịt thế nhưng m lại dần dần trở nên thư thái vậy liền đánh đi cho dù là nhập cảnh trí cường thì tính sao đáng hận vị kêu hoàng tộc lão tổ hắn chết một lần thật chính là tiện nghi hắn hắn liền nên bị ngàn đau bầm thây bỏ mặc dị tộc tại nhân tộc vực giới bên trong bừa bãi tàn phá thì cũng thôi đi thiết lập chú làm giới bỏ đi nhân tộc lãnh thổ thì cũng thôi đi bây giờ càng đem tinh huyết trao đổi cho chư tộc đổi lấy này chút trí cường đặt chân nhân tộc vực giới bùi đồng tự lên cơn giận dữ hắn cho tới bây giờ chưa từng tức giận như thế qua phương chu cùng tào mãn cũng là đều rất bình tĩnh chỉ bất qua dùng tự thân siêu phạm tinh thần ý chí cường nhập cảnh bị đ ệ thấp đến cựu cảnh tu vi mặc dù không còn là t r í cường thế nhưng cựu cảnh tại nhân tộc v ư ợ t giới bên trong tuyệt đối là khủng bố cùng vô địch tồn tại tà o mãn cùng phương chu đều cảm giác nội tâm có chút trầm trọng chẳng lẽ hôm nay nhân tộc biên quan muốn triệt để bị oanh phá sao tà o mãn nhắm mắt lại mà phương chu thì là nâng thanh hoàng đăng lông mày n h u c h ặ t phương chu đang tự hỏi hắn có biện pháp nào có thể ngăn cản đối phương mời ra thái hư cổ điện vị kia thần bí tồn tại phương chu không biết có thể hay không tỉnh động cũng không biết đối phương có thể hay không đi ra thái hư cổ điện cho nên kế hoạch này không quá có thể được cái kia hắn phương chu còn có cái gì át chủ bài đâu chuyến võ thư phòng phương chu lông mày hơi hơi nhăn lên sau đó nhũ lên lông mày chậm dại b ù g ra v ơ i anh thiên khung phía trên mây c h ạ y bị s u a tan vạn rằng không mây thiên khung một mảnh xanh lam hoang mạc phía trên đại quân dị tộc dồn dập gõ lấy vũ khí phát ra gieo họ gầm t h é t thương h u n g vô địch vô địch vô địch tiếng la chấn động hoàn vũ đánh vỡ giữa thiên địa bình tĩnh trí chí cường chính là vô địch có trí cường giả nhập cảnh nhân tộc nhất định diệt đây cũng là dị tộc tín ngưỡng cùng tín n i ệ m chiến xa nở rộ sáng chói ánh vàng kinh khủng thần ý bừa bãi tàn phá giữa thiên địa thần tộc trí cường vũ thái thương toàn thân kim quang sáng chói đứng ngạo nghệ trên bầu trời cái kia vạn trượng hư ảnh hiện ra hắn vĩnh ạ hắn mi tâm thần cách tựa hồ c h á n p h o n g ánh sáng bảy màu hắn lạnh lùng quan sát thanh thành quan sát từng trương nhân tộc võ giả khuôn mặt kết thúc vũ thái thương cầm trong tay quá đau đ ớ n kích thản nhiên nói an thiên nam thì là xếp bằng ở vạn cổ tiên liên bên trên cũng là có vạn trượng hư ảnh hiện ra trên mặt của hắn treo nụ cười trên thực tế hai vị trong lòng đều hết sức không bình tĩnh thành công bọn hắn thành công đặt chân nhân tộc vực giới nay trí cường giả cấm túc cấm điện an tiên h nam trong lòng tràn đầy thoải mái hắn nhắm mắt lại mơ hồ trong đó dường như cảm thấy nhân tộc vực giới bên trong có đặc biệt quy tắc chảy xôi tại trong hư không khó mà cảm ứ n g đại đạo quy tắc tại nhân tộc vực giới bên trong đúng là như thế rõ ràng b ả o đ ị a a thật chính là b ả o đ ị a k h ó trách cổ thư ghi chép nhân tộc vực giới chính là là có thể chân chính chứng đạo chân hoàng địa phương nơi này quy tắc lực lượng thực sự quá rõ ràng an tiên nam có chút mê l u y n hít sâu một hơi hắn ưa thích phiến thiên điện à y không khí nếu như có thể trở thành tiên tộc không khí vậy thì càng tốt hơn. an thiên nam mở mắt ra hắn ngón tay gõ gõ dưới thân tiên liên lập tức xoay quanh dâng lên bằng tay một đạo tiên quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra mà ra giống như là một cây tiên dây thừng k h ố n trụ thái hư cổ điện lên an thiên nam nhàn nhạt mở miệng xếp bằng ở vạn cổ tiên liên phía trên muốn đem thái hư cổ điện liên lụy ra n h â n tộc vực giới thái hư cổ điện quá trọng yếu là chư tộc quật khởi căn bản lưu lạc tại n h â n tộc vực giới an thiên nam cảm giác được trong lòng không hiểu lo lắng cho nên hắn vào nhân tộc vực giới chuyện thứa phương chu biến sắc hắn cảm giác được trong tay thanh hoàng đăng ngọn lửa đang không ngừng nhảy lên tên này đặc nương tại n g ấ p nghẽ ta thái hư cổ điện phương chu trong lòng chấn n ộ thái hư cổ điện đã là thuộc về hắn phương chu ai cũng mơ tưởng lấy đi hắn nắm chặt thái hư cổ điện tinh thần ý chí tràn vào trong đó thoáng chốc nguyên bản bị an thiên nam lôi kéo động thái hư cổ điện đúng là bị một lần nữa áp chế xuống tới thiên khung phía trên an thiên nam mặt là nụ cười khuôn mặt lập tức lạnh léo một chết ánh mắt quét nhìn tới trong chốc lát hóa thành hai thanh kinh khủng tiên kiếm đâm xuống không khí đều bị xé nước ó màu đ Hướng phía phương í a p h chu đi đầu võ điện. Phương chu tâm xuống. thần thì là một lần nữa đắm chìm về tới chuyển võ thư phòng bên trong phương chu thở ra một hơi a tĩnh ngồi tại phòng sách bên trong phương chu nhắm mắt lại hắn không biết kế hoạch này có thể làm được hay không thế nhưng có thể xác định một điểm là hắn phương chu tự thân vừa mới đặt chân lục hợp cảnh hắn tuyệt đối là ngăn không được a n thiên nam thế nhưng phương chu không được có thể là phương chu có chuyển võ thư phòng hắn còn nhớ kỹ lúc trước cái kia dẫn tới thiên địa biến sắc lưu lãng thi nhân xuất thế nhẹ nhàng chấn áp tảo mãn rầm rộ phương chu chính mình không được thế nhưng hắn phương chu có khả năng ủy thác quản lý mà muốn ủy thác quản lý phương chu đầu tiên muốn đi vào di hồn thần giao trạng thái hôn nến bùng cháy ánh nến mẹ lên phương chu lầm bầm vậy thì liền tùy tiện lựa chọn một vị di hồn thần giao tào thiên cương mà tại phương chu lựa chọn di hồn thần giao nháy mắt một nhóm thanh khói lửa lở đã lâu quen thuộc chữ viết hiện ra di hồn về sau nhục thể của ngươi sắp do thư ốc chi linh ủy thác quản lý dùng ổn thỏa nhất phương thức ứng đối ngẫu nhiên phát sinh thời gian xin yên tâm thần giao phương chu cũng không biết thư ốc chi linh đáng tin cậy không đáng tin cậy nhưng vì kế hoạch hôm nay phương chu chỉ có thể thử một chút vẫn là câu nói kia phòng linh tận quay bay thoáng chốc hiện thế phương chu trôi nổi tại thanh thành phía trên thân thể chậm rãi mở mắt ra đôi mắt đều là tại trong hồng trần tiêu tiêu xái xái sau thâm thúy cùng tăng th ngắp một cái, lưng một cái. phản phất cả tòa thiên phất một một tòa cái, cái, cả rôi đối ị a thay cũng vì đó chấn、động. Trước chữ cầu động. văn đạo, khuyên ngươi thiện lương vạn nguyện vì đó đạo, đ phiếu. mới, với thư ốc chi linh phương chu kỳ thật không có quá lớn để ý dù sao trước đó vị kia lưu l ã n g thi nhân hy sinh chính mình đến để cao toàn bộ nhân gian văn đạo trình độ cử động cho phương chu mang đến tương đối to lớn trùng kích phương chu cùng lưu l ã n g thi nhân tán g u qua thư ốc chi linh trên thực tế cũng chỉ là một sợi lưu lại ở giữa thiên địa tàn hồn bọn họ đều là kẻ thất bại bọn hắn còn sót lại tại truyền võ thư phòng bên trong chỉ là vì có thể đền bù tiết mới lưu lãm thi nhân t i ế t m ớ i đạt được đền bù cho nên hắn tan biến tại thế gian mà lại phương chu có thể xác định một điểm là chuyển võ thư phòng ủy thác quản lý đích thật là ổn thỏa nhất ủy thác quản lý thưa ốc chi linh sẽ căn cứ hoàn cảnh tình huống phân tích phương chu ngay lập tức nhất cần phải giải quyết sự t ì n h vì vậy làm ra phương thức giải quyết hết sức nhiều người yên tâm cho nên phương chu hết sức yên tâm đặc biệt là vào ngay hôm nay thuyền chính thức bị chuyển võ thư phòng nhận chủ về sau thưa ốc chi linh càng thêm không có khả năng làm ra cái gì nguy hiểm tính mạng hắn an toàn sự tỉnh bởi vì phương chu biết t h ư ốc chi linh tồn tại một mục đích khác Tựa cam hồ chính là vì đương o giao thời điểm, cam đoan hắn thân thể an toàn. Cho a cam an n hắn hồn thần hắn thân nên, lần này, đối mặt vạn phần nguy cấp tình huống, đối mặt một tôn nhập cảnh thập cảnh thời thể thập tại mặt mặt một trí di điểm, đối đối cấp c ờ n an thiên nam. g h p ư Chu h k ô nhiên g c ú t thư thác do dự lựa lý. chọn chuyển võ thư phòng h quản、lý. Đương n võ ý đây coi như là phương chu át chủ bài một trong sáng cũng là vạn phần bất đắc dĩ mới làm ra lựa chọn phương chu có loại bị buộc tới cực điểm chật vật là phương chu bởi vì hết sức biết do tự thân tu vi cùng thực lực không đủ làm ra quyết định nếu là bình thường tình huống giới phương chu căn bản không thể lại làm ra quyết định như vậy dù cho thật sự có nguy cơ sinh tử phương chu cũng sẽ đi tranh tài một trận thế nhưng đối mặt thập cảnh trí cường phương chu không có phần thắng không nhìn thấy nửa điểm phần thắng vì vậy đây cũng là t i ê c m ố i phương chu tại di hồn thần giao thời điểm có điểm giống là chạy chối chết vì vậy phương chu nhớ k ỹ hôm nay hết thảy phương chu hy vọng lần sau hắn sẽ không lại chạy chối chết lần sau hắn có thể có được đủ đủ thực lực cường đại ứng đối bất luận cái gì mối nguy mạnh lên cực kỳ trọng yếu anh, theo phương chu hoàn thành di hồn thần giao thần tâm leo lên đến tạo thiền cương trong thân thể sau cái kêu một mực lơ lửng giữa không trung phương chu chính thức bị ủy thác quản lý phương chu nhớ kỹ bây giờ phụ trách ủy thác quản lý thư ú c chi linh gọi là hồng trần đạo nhân một cái lời rất nhiều thư ú c chi linh an thiên nam khí tức vô cùng khủng bố cứ việc bị nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng t r ỗ áp chế thế nhưng an thiên nam vẫn như cũ có thể vận dụng cựu cảnh tu vi cái kia viên huyết đ an mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ lớn khiến cho hắn có thể thích ứng nhân tộc vực giới bên trong nhân hoàng lực lượng cùng loại với man thiên quá hải l ừ a gạt được nhân hoàng lực lượng phán đoán an thiên nam vô cùng hưởng thụ cựu cảnh tu vi tại nhân tộc vực giới bên trong đủ để xưng tôn ngày hôm nay biên quan thanh thành phía trên nhân tộc đám võ giả lần thứ nhất cảm nhận được cựu cảnh khủng bố cựu cảnh danh xương đỉnh cấp cường giả một chủng tộc đỉnh cấp cường giả vẫn là có hắn nguyên do chết an tiên nam nụ cười trên mặt sớm đã hoàn toàn tàn biến hắn ngồi ngay ngắn ở vạn cổ tiên liên bên trên ánh mắt lạnh lùng hắn nhìn chằm chằm cái kia bay lên cổ điện cái kia cổ lão xa xăm tràn ngập tuyến nguyện cùng hồng trần khí tức cổ lao cung điện trong lòng hơi có chút kinh hãi thế nhưng cũng vẹn vẹn chẳng qua là kinh hãi thôi một cái tay đập ngang mà ra thoáng chốc vô số không khí bị bại không như sóng lớn dậy sóng tiếng thét tiên khí quanh quẩn hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn c ự trưởng che trời trong chốc lát bao trùm thiên h u n g đem chọn tòa thanh thành đều cho báo phủ c ự cảnh cơn giả đã sớm có di sơn đào hải đốt núi nấu biển lực lượng kinh khủng thanh thành phía trên người, người đều cảm giác được n h ẹ t h ở tất cả mọi người hiểu rõ nay một tr có lẽ chính là đại quyết chiến một khi nhân tộc đỉnh chiến lược vô pháp kháng trụ này hai tôn nhập cảnh trí cường giả vậy kế tiếp nhân tộc đem không có bất kỳ cái gì hy vọng có thể trong cuộc chiến tranh này đạt được thắng lợi lúc trước dùng vô số tính mệnh vô số máu tươi chối đổi lấy thắng lợi ánh dạng đông cũng sẽ bị triệt để bóc tát đây cũng là bi hay nhân tộc không có trí cường giả đối mặt bi hay thế nhưng bây giờ người người rồi lại đều lòng mang hy vọng chuyến võ điện thanh thành phía trên lúc từ tờ tú tào thiên cương đám người đôi mắt đều là phát sáng lên nguyên bản hợp lực tâm tình phản phất lập tức liền trở nên sáng sủa đối với truyền võ điện bọn hắn có khổng lồ lòng tin bởi vì chính là truyền võ điện giao phó bọn hắn quật khởi hy vọng bọn hắn biết truyền võ điện bên trong thật nhiều cổ lão cường giả trúc dung thoại nhân hình thiên hiên viên phương chu cũng là người bị tuyển chọn bây giờ có lẽ là truyền võ giả muốn xuất thủ thế nhưng truyền võ giả thật sự có thể chiến thắng này không thể địch trí cường giả sao không chỉ là tàu tiên h cương đám người tất cả mọi người ngửa đầu mà trông nhìn xem tòa kia nguy nga bàng bạc thâm thúy cổ lão cung u y ế t đó là đã từng mang cho bọn hắn rung động cùng hy vọng cung k u y ế t mà bây giờ nay tòa cung khuyết tại nhân tộc nguy nan nhất thời điểm lại lần nữa như thế giữa đất trời van g r ộ i thở dài một tiếng thí chủ n g ư ơ i cái này không đúng mỗi một tộc đều có mỗi một tộc chỗ sinh hoạt phạm vi cùng giới hạn vượt qua giới hạn này chẳng khác gì là phá hư quy củ cái này thói lợi a không có quy củ vậy liền sẽ loạn người là giảng quy củ không tuân theo quy củ sẽ chết rất thê thảm thí chủ nghe bần đạo một lời khuyên thu tay lại đi n g ư ơ i cái gọi là đại nghĩa tại bần đạo xem ra đều là thấp hẻn ngươi chính là thèm nhân tộc vực giới bần đạo khuyên ngươi thì lương một hơi nói nhỏ thanh âm đàm thoại vang vọng không dứt hồng trần đạo nhân ủy thác quản lý phương chu thân thể đối mặt cái kia phái tới che trời bàn tay to cái k i a cựu cảnh trí cường ầm ầm nện xuống một trường hồng trần đạo nhân cũng không trông tránh mà là từng bước một đăng tiên mà lên vô số nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng tại hồng trần đạo nhân quanh thân quanh quần lấy trưởng thành thật nhanh cái này đặt chân siêu p h à m như thế nồng đ ộ m nhân hoàng khí không hổ là chuyển võ thư phòng chọn chúng ký chủ nhân tộc tương lai hy vọng bất quá lần này ủy thác quản lý có thể là cái việc cần kỹ thuật hồng trần đạo nhân cười cười nói nhỏ nói một trận hắn rất hiểu、chuyện. chuyển võ điện bên trong mơ hồ trong đó sau đó nắm trong tay phương chu thân thể đăng thiên thẳng lên mỗi một bước hạ xuống đều có bảng bạc nhân hoàng khí nở rộ hóa thành từng đoá từng đoá màu vàng kim liên hoa đạo nhân đăng thiên bộ bộ sinh liên vô số nhân hoàng khí hóa thành màu vàng kim luyện hóa tại đạo nhân quanh thân không ngừng nổi lơ lửng đạo nhân bằng tay từng đoá từng đoá liên hoa liền đứng xếp hàng bắn mạnh hướng về phía tre trời hạ xuống bàn tay to giầm giầm g ầ m kinh khủng nổ tung tỏa ra gọn sóng năng lượng k h u ấ y động ra hình thành vô biên sóng gió tan ra bốn phía không biết nổ bao lâu năng lượng ở giữa lẫn nhau k h u ấ y động cùng sinh diệt bao nhiêu lần bàn tay lớn kia trưởng mới là yên diện thiên đ ị a m ộ t lần nữa trở nên thư thái già thiên thủ trưởng mang đến bóng đêm vô tận tại giờ này k h ắ c này trừ khử giữa thiên đ ị a giữa đất trời hoàn toàn t i n h mịch tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hồi lâu sau có loại hưng phấn theo ở sâu trong nội tâm t r à n g ra tiếng hoan hô vang vọng đất trời ở giữa ngăn trở một vị thập cảnh trí cường giả công phạt thủ đoạn cái kia không ai bị nổi công kích bị đỡ được tất cả mọi người p h â n chấn vô cùng phảng phất là tuyệt vọng trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một ngọn đèn sáng chiếu sáng con đường phía trước giống như bùi đồng tự cùng tào mãn cũng là quay đầu nhìn tới bùi đồng tự trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thế nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại truyền v õ giả bùi đồng tự đoán được giờ này khắc này trưởng không phương chu thân thể có lẽ cũng không là phương chu bản thân mà là một vị truyền v õ giả cái kia vô cùng thần bí để cho người ta nhìn không thấu truyền vó giả chỉ bất quá n h ư n g bùi đồng tự nghi ngờ là truyền v õ giả vì cái gì chưa từng trực tiếp xuất hiện bùi đồng tự t i n tưởng mỗi một vị truyền võ giả thực lực hẳn là ít nhất đều là cựu cảnh a nếu là có truyền võ giả tòa c h ấ n cho dù là trí cường giả nhập cảnh n h â n tộc cũng có thể gối cao không lo bất quá bùi đồng tự cũng là cũng nghe nói một chút tựa hồ những cái kia truyền võ giả đều tại thần bí địa phương tại ứng đối mối nguy cho nên chỉ có thể dùng hình chiếu bông xuống trợ giúp n h â n tộc bùi đồng tự thở dài một hơi có lẽ bây giờ n h â n tộc còn có thể nhân tộc vực giới bên trong cuộc sống yên tĩnh cũng là bởi vì những cái kia cắt tiền bối tại không biết địa phương yên lặng vì bọn họ trèo trống một mảnh bầu trời đi tào mãn cũng là không có quá nhiều c h ấ n kinh bởi vì hắn là chân chính cùng truyền võ giả giao thủ qua tồn tại lúc trước vị t i ê u nho sinh cũng là truyền võ giả nhẹ nhàng liền có thể chấn áp xuống hắn thậm chí cho hắn dùng linh hồn chấn động khiến cho hắn cảm g ộ đến võ đạo chân lý tào mãn khỏe miệng hơi hơi dâng lên hắn thở ra một hơi tại thời khắc này hồn nhiên buông lỏng rất nhiều tào mãn ánh mắt một lần nữa rơi vào cái k i a vào nhân tộc hai tôn trí cường trên thân Thân tộc、Vũ、Thái Thương, tiên t Vũ như là nhân tộc triệt để kháng trụ lần này mối nguy vậy kế tiếp nhân tộc có lẽ có thể thắng mấy chục năm thậm chí trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian nếu là liền trí cường giả nhập cảnh đều không thể công phá nhân tộc cái này nhân tộc tương lai tất nhiên là quan minh an thiên nam tầm mắt khóa ổn định ở phương chu trên thân hắn hết sức kinh ngạc truyền võ giả an thiên nam ngồi ngay ngắn ở vạn cổ tiên liên phía trên đối với truyền võ giả hắn cũng không xa lạ gì bây giờ nhân tộc vực giới bên trong đột nhiên hiện hiện từng vị thần bí tồn tại còn có cái tia thần bí truyền võ điện dị tộc đối với cái này tự nhiên là mười phần quan tâm thế nhưng an thiên nam l ậ t xem tộc bên trong hết thẻ cổ thư cho dù là mấy vạn năm trước lưu lại trong cổ tịch cũng không chút nào từng tìm đến bất kỳ cùng truyền võ điện truyền võ giả có liên quan ghi chép cho nên an thiên nam liền hết sức n g h i hoặc hắn cảm thấy truyền võ giả cùng truyền võ điện rất có thể là nhân tộc làm ra cho s i ế c dùng tới lừa dối chư tộc cường giả bởi vì chư tộc cường giả đều không thể đặt chân nhân tộc vực giới bên trong cho nên truyền võ giả tại nhân tộc vực giới bên trong mong muốn nhiều hung hăng c à n quáy liền có nhiều hung hăng c à n quáy an thiên nam ánh mắt băng lãnh hắn vẫn như cũ xếp bằng ở vạn cổ tiên liên ta liền thử một lần ngươi này chuyển võ điện hư thực an thiên nam không sợ hai chút nào cùng lùi bước dù cho chuyển võ điện thật vô cùng mạnh lại như thế nào hắn chính là thập cảnh trí cường x ứ n g x ứ n g tại hư không định phong tồn tại trừ phi nhân hoàng tại thế bằng không bây giờ nhân tộc vực giới không người có thể chấn áp bọn hắn Vậy an thiên nam con ngón đúng ra vô số tiên quang tràn ngập hào quang quét qua hư không đổ sụp một mảng lớn cái kia bôi ánh sáng phản phất như là một thanh sắc bén đến cực điểm tiên kiếm giống như đây là một loại quỷ dị thủ đoạn quang mang cắt chém khiến người ta khó mà phong bị hồng trần đạo nhân thì là cười nhạt dưới chân hắn sinh liên tay nắm kỳ dị â n ký lang thang cái tên kia hắn am hiểu là văn đạo ngươi cảm thấy b ẩ n đạo am hiểu lại là cái gì đạo nhân cười khẽ dường như nị non dường như s i ngữ trên thực tế âm thầm bám vào tại tào thiên cương thân thể bên trong phương chu cũng có chút hiếu kỳ lưu lãng thi nhân am hiểu là văn đạo cái kia hồng trần đạo nhân am hiểu là cái gì phương chu thật đúng là không biết được bởi vì đoạn thời gian gần nhất phương chu trên cơ bản không có gặp được cái gì cần ủy thác quản lý sự tỉnh hắn cho dù là di hồn thần giao những người khác tự thân cũng ở vào một cái hết sức an toàn tình hùng dưới Hồng Nhân. Trần Đạo nhân. không có đất dụng võ c h ú t nào mà rất nhanh phương chu biết đã thấy hồng trần đạo nhân vây tay tại trong hư không một túm lập tức vô số linh khí giống như là làng không bị rút ra ở trong tay của hắn hội tụ thành một nhánh phát triển cái kia mỗi một sợi tơ đường đều là linh khí chỗ d ệ y thành vẹn vẹn là này phần tinh thần ý chí đối với linh khí không chế liền vượt xa thế nhân tưởng tượng cho dù là đặt chân siêu p h à m lĩnh vực phương chu tinh thần ý chí đạt được thăng hòa hắn cũng đừng hòng muốn làm đến như thế nay loại điều khiển là đối với linh khí hơi thao độ khó cực lớn vẹn vẹn liền là chiêu này n g vâng đã thấy hồng trần đạo nhân nắm lên linh khí biến thành phất trấn hất lên đúng là như một nhánh bút lông soi bút cười khóe ở giữa tại trong hư không viết sóng linh khí đúng là tạo thành đặc biệt chữ viết giống như là giữa đất trời linh khí hóa thành mực nước thiên địa vì giấy linh khí làm mực viết ở giữa từng cái nhảy lên chữ viết giống như là sống lại giống như được trao cho sinh mệnh tối xoa xoa bám vào tại tào thiên cương thân thể bên trong phương chu hiểu rõ hồng trần đạo nhân am hiểu là phù đạo thiên quang chém tới đạo nhân lên tay vẽ bửa giữa đất trời tạo ra một cái quỷ dị phù văn trước khi thu nạp vô số nhân hoàng khí hội tụ thành thật chữ lâm hiện ra trong chốc lát đạo nhân thân hình tại trong hư không một hồi tung bay trong chốc lát lít nha lít nhít vô cùng vô tận tàn ảnh r ă n g đầy hư không đó là tốc độ quá nhanh duyên cớ mỗi một đạo tàn ảnh đều là hắn từng lưu lại dấu chân tiên quang chém qua từng đạo hư ảnh thế nhưng nhưng căn bản chạm không đến đạo nhân thân hình vĩnh đạo nhân lên tay vẽ tiếp phủ vô số linh khí bị điều động nhân hoàng khí vì đó sôi trào theo bút lạc mà xuống một tấm hơi mở phụ lục từ giữa đất trời nâng lên xông vào vân tiêu trong chốc lát vân tiêu biến sắc có màu tím lôi đình bị dẫn dắt mà xuống trong nháy mắt cùng tiên quang va chạm tiên quang chia năm xẻ bảy lôi đình cũng là trừ khử chữ binh phủ chủ s ắ p phạt đạo nhân cười híp mắt hay không cũng không nói thêm gì nữa chỉ bất quá đạo nhân ánh mắt có chút thâm thúy không biết nhiều như vậy nhân hoàng khí có thể làm cho bần đạo vẽ ra mấy đạo phủ quá nhiều năm không có vẽ bừa đột nhiên có chút nghiện thậm chí còn có chút hoài niệm đạo nhân cười khẽ nói một mình có mấy phần mong đợi tiếp theo một cái chớp mắt trong tay phủ bút lại nổi lên vô số nhân hoàng khí quần quận p h u n g trào thiên địa tựa hồ cũng tại thời khắc này ẩm ẩm biến sắc đấu giả đều Để... Trận. liên tục bốn cái thu nạp trùng t r ù n g điệp điệp nhân hoàng khí hội tụ mà thành phủ văn màu vàng treo lơ lửng giữa trời thăng thêm nguyên bản viết trước khi binh hai cái phủ văn sáu cái phủ văn vắt ngang giữa trời giống như là hóa thành sáu vầng thái dương giống như an thiên nam ngồi ngay ngắn vạn cổ tiên liên chỉ cảm thấy ra đầu hơi hơi run lên bởi vì tiếp theo một cái trước mắt hắn thấy được cái kia sáu cái phù văn phía trên phảng phất có quy tắc xiềng xích trật tự tại quân quanh mà sáu cái phù văn hóa thành sáu đạo kim sắc đạo nhân hư ảnh nháy mắt đánh tới quy tắc xiềng xích an thiên nam đôi mắt n g ư n g tụ vận dụng quy tắc lực lượng đây là hoàn cảnh biểu hiện chuyến võ giả chẳng lẽ là hoàng bất quá sáu tôn kim nhân đánh tới an thiên nam đánh trả trong chốc lát thiên đ ị a biến s ắ c đủ loại có thể sóng đang kích động có gió có lôi có ánh sáng hư không đều n ư ớ to ra phảng phất một phái tận thế cảnh tượng giống như mà khống chế phương chu thân thể hồng trần đạo nhân đặt chân hư không bộ bộ sinh liên chân đạp huyền bí bộ pháp trong tay nâng lên vô số nhân hoàng khí toàn bộ bị hắn cuốn lên bất quá tiếp xuống hắn không có sử dụng nhân hoàng khí vẽ bửa mà là dùng linh khí vì phù văn từng cái phù văn nhảy lên mà ra hóa thành binh tướng kêu i ế t lấy xông về an thiên nam một cái chớp mắt mà thôi an thiên nam phảng phất liền bị vô số thiên binh thiên tướng trố vây công giống như giải đậu thành binh vẽ bửa thành quân an thiên nam tức giận không thôi khí tức kinh khủng khuấy động cứ việc bị áp chế đến c ự cảnh thế nhưng hắn làm thật không yếu dưới thân vạn cổ tiên liên bên trong t ừ thiên thiên này sáu tôn chữ vàng phù văn biến thành kim nhân trận mắt trừng t h ừ n g quấn quanh lấy quy tắc lực lượng nhường an thiên nam vô cùng kiên kỵ vốn cho rằng vào nhân tộc vực giới có thể đánh vỡ hết thẻ an thiên nam đúng là gặp phải mối nguy hồng trần đạo nhân tiêu sái ngồi tại đám mây sau lưng truyền võ điện kim quang sang t h ó i hiện thị do thân dị giống như tiên nhân chân chính nhìn xem sáu tôn kim nhân để ép an thiên nam tại đánh hồng trần đạo nhân lắc đầu b ầ n đạo nói qua khuyên ngươi thiệt lương sau đó h ắ n thở dài vẫn là yếu đi chút vẹn vẹn chỉ có thể vẽ ra sáu chữ phù văn đối phó bình thường cựu cảnh còn có khả năng đối phó này loại thập cảnh trí cường tiếp cận cựu cảnh vẫn là khó khăn chút nếu là nhân hoàng khí còn đủ chín chữ đồng x u ấ t trước mắt này không thiện lương ra hỏa sợ là chớp mắt có thể diệt may mắn b ầ n đạo chơi p h ù nhiều năm đã sớm chơi ra hoa tới hồng trần đạo nhân không chê phương chu thân thể nhẹ nhàng cười một tiếng trong tay linh khí phất trần phiêu đ ã mà lên bị hắn bấm tay một gõ ẩm ẩm g õ đoạn sau một khắc cái kia vây rết a n thiên nam sáu cái phù văn sáu tôn kim nhân không hẹn mà cùng gào gào gầm rú ở giữa tự b ạ o ra thiên cung phía trên biển mây k h u ấ y đ ộ n g ra từng vòng từng vòng gợn sóng năng lượng quyết tán tại vô số người trận mắt hốc m ồ m cùng trong rung động mới vừa vào nhân tộc vừa giới không ai bị nổi thập cảnh trí cường an thiên nam đúng là bị tạc đổ máu thiên cung bộ truyện điện văn siêu hay tình tiết hóng hình thú vị càng về sau càng quấn tuyến tình cảm nhẹ nhàng không xin sẩm chương một trăm năm mươi bảy vỡ tận xiềng xích đại triều sư kinh khủng tiếng nổ mạnh k h u ấ y động tại thương k h u n g mây chạy bị xé nát chấn động ra tới sóng khí không ngừng khuếch tán ra tới máu tươi điệp v ậ y vân khung phía trên thiên địa trong nháy mắt hóa thành hoàn toàn tinh mịch tất cả mọi người rung động ngẩng đầu lên ngưỡng nhìn lên bầu trời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mặt mũi tràn đầy rung động im lặng ngưng nghẹn mặc kệ là nhân tộc cũng hoặc là là dị tộc m ộ t phương dị tộc trăm ngàn vạn hưng binh giờ này khắp này nguyên bản theo thập cảnh trí cường giả nhập cảnh mà tăng vọt vô cùng khí thế tại thời khắc này trong nháy mắt trừ khử giống như là bị giữ lại cổ con v ị kinh ngạc không thôi nay mẹn ó tại sa đây chính là thập cảnh trí cường a an tiên h nam chính là tiên tộc trí cường giả trí cao vô thượng có được sức mạnh khó l ư ợ n g vô cùng khủng bố nhất nghiệm có thể đốt núi nối biển dù cho vào nhân tộc vượt giới nhận lấy cảnh giới áp chế thế nhưng cũng đồng dạng có cựu cảnh tu vi làm sao lại ở nhân gian đổ máu nhân tộc này thật cùng bọn hắn đã từng chỗ nhận biết nhân tộc hoàn toàn khác biệt mặc kệ là bình thường quân đội cũng hoặc là là cao cấp chiến lược đều hoàn toàn khác biệt đã từng nhân tộc làm sao lại có được có thể đối kháng cựu cảnh trí cường tồn tại trong lúc nhất thời vô số dị tộc cường giả nguyên bản trong lòng tăng cao chiến ý trong nháy mắt bị dội tắt Bọn hắn phản phất lại thấy được công thành phất thấy thời lại i được đ ể một nhân t c cái kia hung cùng những hung hãn không muốn mạng bộ dáng, kia bộ r o n lòng một cái chấp mắt lạnh một nữa, không có lại lần nữa công thành dũng khí cùng g lại một mắt một cái chấp có khí dục vị ọ n An thiên nam đổ máu, mang tới ảnh hưởng là to lớn. g tới to Một máu, đổ là v trí cường giả đ ổ máu n à y lúc trước là căn bản khó có thể tưởng tượng sự tình nếu là tại hư không trí cường giả cơ hồ là sừng sững tại đỉnh phong tồn tại một tay che trời có không có gì sánh kịp quyền nói chuyện là người thường chỗ khó có thể tưởng tượng cao quý có thể là bây giờ trí cường giả đồ máu liền trí cường giả công đánh nhân tộc vực giới đều đồ máu vậy người này tộc còn có thể công xuống tới sao rất nhiều ý nghĩ đang kích động bởi vì an thiên nam trận đầu đổ máu cho đại quân dị tộc cùng vô số cường giả to lớn trùng kích mà nhân tộc một phương thì là tương phản bọn hắn khí thế dâng cao rất nhiều người càng là phát ra chấn thiên gieo họ nguyên bản tuyệt vọng cảm xúc phảng phất tại thời khắc này tan thành mây khói giống như nguyên lai、like, thập cảnh trí cường cũng không phải là không thể địch nguyên lai、like, nhân tộc vẫn như c ũ còn có hy vọng vụ trộm bám vào tại tào thiên cương trong thân thể phương trụ cũng là không khỏi thở dài một hơi không hổ là thư ốc trí linh cái gọi là ủy thác quản lý quả nhiên là ổn t h o á nhất cứ việc phương chu cùng hồng trần đạo nhân không tính rất quen thế nhưng hồng trần đạo nhân lại vẫn không có khiến cho hắn thất vọng nhẹ nhàng ở giữa liền là nhường an thiên nam đổ máu phương chu kỳ thật từ trên người lưu lãng thi nhân liền thấy được một ít này chút thư ốc chi linh tuyệt không phải phàn t ụ bọn hắn khả năng đều có được thực lực khủng bố dĩ nhiên là thời điểm cực thịnh khả năng đều đã từng là sừng sững tại đỉnh phong tồn tại chỉ bất quá có lẽ gặp phải sự tình gì bị thất bại cuối cùng chỉ còn lại có tàn hồn còn lưu lại tại chuyển võ thư trong phòng thế nhưng mặc dù như thế tàn hồn có khả năng b ộ c phát ra thực lực cũng tuyệt đối không kém giống như lúc trước lưu lãng thi nhân nhẹ nhàng chấn áp tào mãn như vậy mà bây giờ hồng trần đạo nhân đồng dạng cho phương chu kinh hỉ phương chu tâm thần khói động hồng trần đạo nhân p h ù đạo đây là phương chu lần thứ nhất tiếp xúc đến p h ù đạo trên thực tế bây giờ nhân tộc đối với p h ù đạo nghiên cứu rất ít cũng là đại khánh công báo bên trong một chút võ đạo r a có nghiên cứu ra một chút trận pháp hoa văn thông qua những đường vân này có thể sáng tạo ra khác biệt hiệu quả và lợi ích cũng như viễn c h ỉ n h truyền âm tin tức truyền lại các loại thế nhưng so với chân chính cao thâm phụ đạo đại khánh công báo những trận pháp này chỉ có thể coi là sơ quy mưu đầu căn bản không tính tăng đường nhập thất phụ đạo cũng có thể g i ế t địch cũng có thể b ộ c phát ra khủng bố như thế vi năng phương chu trong lòng có chút khoái động đang quan chiến quá trình bên trong không ngừng trí nhớ hạ những thứ này có lẽ chờ hắn trở về đến chuyển võ thư phòng trung hậu có thể thông qua chuyển võ thư phòng tiến hành thôi diễn phụ đạo lại có thể khai phá ra một đầu mới nói trong hư không nổ tung vẫn còn tiếp tục bất quá sáu tôn phụ đạo kim nhân nổ tung đem an thiên nam cho nổ thất điên bắt đảo cho dù là an thiên nam cũng chưa từng nghĩ đến hắn thế mà lại ở bước vào nhân tộc vực giới không lâu gặp được trùng kích như thế tại trong sự nhận thức của hắn n h â n tộc căn bản không có bất luận cái gì tồn tại có thể cùng hắn so sánh hắn là trí cường giả dù cho bị tiếp cận hắn vẫn như cũ có cựu cảnh tu vi cựu cảnh đỉnh cấp cường giả cũng tuyệt đối không tinh yếu ta muốn ngươi chết an thiên nam trên thân bị máu tươi nhiễm đỏ bất quá p h á toái máu thịt phi tóc khép lại hắn mặc dù bị tiếp cận thế nhưng trí cường giả thể chất vẫn tồn tại như cũ mặc dù chưa từng đi đến nhỏ máu trùng sinh sự đáng sợ thế nhưng khép lại thương thế nhưng cũng không tinh khó trí cường giả thể phách càng là khủng bố đây cũng là vì cái gì an thiên nam sẽ chấn nộ duyên cớ hắn chịu lấy trí cường giả thể phách thế mà còn bị nổ máu thịt sụp đổ đây là một loại khuất n ụ c vê anh sắc trời cũng bắt đầu trở nên đen như mực vô biên mây chạy bị c u ố n đạn g t a n biến an thiên nam một lần nữa ngồi ngay ngắn ở vạn cổ tiên liên bên trên tiên liên bên trong kinh khủng kiếm quang phun ra mà ra một sợi kiếm quang tựa hồ là có thể đem nhân gian đại địa đem cắt ra giống như ngươi thành công trọc g i ậ n ta an thiên nam nhìn chằm chằm nắm trong tay phương chu thân thể hồng trần đạo nhân đạo nhân vẫn như cũ chân đạp hư không dưới chân sinh liên hắn lắc đầu tính tình của ngươi sao có thể như thế táo bạo đâu mặc dù ngươi là tiên tộc thế nhưng ngươi nghe nói quá h t ồn ào ươm chút, u miệng t i an thiên nam khí sắc mặt băng lãnh sắc cơ quần v ợ n đương nhiên an thiên nam đồng dạng có kiến kỵ cái tia dẫn động thiên địa linh khí dung hợp nhân hoàng khí hóa thành phụ văn phù văn lại hóa thành kim nhân đúng là khiến cho hắn khó lòng phòng bị đây rốt cuộc là thủ đoạn gì ngươi nhường bần đạo ý miệng cái này không đúng bần đạo khuyên ngươi hướng thiện là vì toàn bộ thế gian ngươi thiện một điểm ta thiện một điểm thế gian đem thêm ra rất nhiều mỹ hảo bần đạo nguyện vọng hết sức một mạc chỉ nguyện thế gian này nhiều một chút điểm mỹ hảo hồng trần đạo nhân liễu lo không ngừng một trận an tiên h nam không nói nữa trực tiếp thi triển sát phạt đạo nhân lắc đầu thở dài sau một khắc hai tay bao ấ n quanh thân nhân hoàng khí phun trào đúng là quần quận mãnh liệt lại lần nữa hội tụ thành sáu chữ phù văn hóa thành sáu tôn kim nhân từng cái trợn mắt chừng tư t đáng h a u tiếc người những phủ văn này đối ta vô dụng dù cho có thể thương ta có thể là giết không được ta an tiên h nam bình tĩnh trở lại hoành hắn lại lần nữa ra tay tại vạn cổ tiên liên bên trên quét ngang ra một quyền quyền mang pha không một quyền nổ nát vụn m ớ y c h ả y như cự thạch đầu nhập vào trong hồ nước nổ lên ngàn trồng chất sóng nước hồng trần đạo nhân tay không vỗ chữ vàng phù văn lại lần nữa khoáy động mà ra ẩm ẩm nổ tung nổ an thiên nam lại lần nữa máu me đồng địa quyền mang trừ khử k h ô n g bố gợn sóng làm cho cả hoang mạc đều đang run dày thủ đoạn cao cường bất quá ta cũng là muốn nhìn ngươi có thể nổ mấy lần an thiên nam pha toái máu thịt lại lần nữa khép lại lanh k ô n g nói thương thế của hắn từng điểm từng điểm khôi phục lại thân là trí cường giả nội tình tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót hồng trần đạo nhân tại thanh thành phía trên thở dài một hơi khó dây dưa dưới đáy nhân tộc bắt tính nhân tộc giáp sĩ còn có võ đạo gia nhóm đều là thở dài một hơi nhìn xem bị thương về sau không ngừng khép lại thương thế an thiên nam bọn hắn cảm thấy một hồi bóng mở bao phụ tại trên đỉnh đầu đúng thế đó căn bản đánh không chết ta này làm sao thắng bất quá phương chu cũng là không có quá mức tuyệt vọng hắn biết hồng trần đạo nhân hẳn là còn có thủ đoạn vâng không ủy thác quản lý hẳn là sẽ trực tiếp kết thúc phương chu nhìn chằm chằm hư không Quả n hiện thế h nhân Trần gian tại đây cái phủ văn hiện thế nháy mắt lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bắn giả phong vân biến sắc phảng phất tinh không đều tại đấu chuyện cái thứ bảy phù văn thành hình c h ư ớ c mắt hóa thành một đạo hỏa d i ễ m bóng người một cái p h a không cùng với những cái khác sáu cái phù văn cùng nhau thẳng hướng an thiên nam trong hư không bùng nổ đại chiến bảy chữ phù văn thất tôn kim nhân đại chiến an thiên nam nay đại chiến kéo dài rất lâu an thiên nam dùng cựu cảnh chiến lược lại không cách nào áp chế đối phương cái này khiến hắn có chút kinh hãi、Cút. kinh khủng phá diệt lực lượng ở trên bầu trời nổ tung tiếp theo một cái trước mắt an thiên nam lại lần nữa toàn thân đổ máu an thiên nam quay đầu nhìn về phía xa xa vũ thái thương ánh mắt bên trong mang theo tức giận vũ thái thương ngươi còn phải xem náo nhiệt xem tới khi nào an thiên nam trong giọng nói mang theo tức giận không sai vũ thái thương không có chút nào động thủ dục vọng thế mà một mực tại một bên xem kịch nhìn xem hắn an thiên nam bị áp chế đây là hạng gì tức giận sự tình vũ thái thương đứng lặng tại chiến xa tay cầm quá đau đớn kích ánh mắt đạm mạc nghe được an thiên nam tức giận tiêu gạo sắc mặt hơi động một chút mi tâm thất thải thần cách vợ sóng có vô tận hào quang rủ xuống chiến xa nổ vang quá đau đớn kích chầm chậm túi xuống vũ thái thương cuối cùng vẫn là xuất động trước đó không có ra tay chẳng qua là bởi vì xem bất quá bởi vì an thiên nam thần tộc tại nhân tộc vượt giới tổn thất thảm liệt chết hai tôn cựu cảnh bây giờ vũ thái thương cũng muốn an thiên nam trả giá một chút bất quá vũ thái thương cũng rõ ràng vào nhân tộc vượt giới trọng yếu nhất là triệt để công phá nhân tộc hy vọng cuối cùng phai mở nhân tộc phản kháng quyết tâm nắm chặt quá đau đớn kích vũ thái thương trên người khí tức đột nhiên tăng lên khí thế khủng bố quyết tán thư không từng đạo vết nước vỡ ra tới thần tộc thiện chiến cùng tiến đấu cũng không yếu tại hiếu chiến ma tộc một chút thậm chí tại chiến đấu lực bên trên mạnh hơn an thiên nam ủy thác quản lý phương chu thân thể hồng trần đạo nhân lông mày một đám nắm nâng thanh hoàng đăng chật chật dưới miệng ôi khó làm một tôn an thiên nam hồng trần đạo nhân còn có thể áp chế thế nhưng lại thêm một vị vũ thái thương hai vị trí c ư n g giả tại hồng trần đạo nhân chỉ còn lại có một sợi tàn hồn tình hùng dưới thật đúng là không tốt l ắ m áp chế đương nhiên muốn giết cũng có thể giống lưu lãng thi nhân như thế c h i t để phong thích mở hết thảy đổi lấy dưới trạng thái toàn thị lực lượng tự nhiên là được rồi thế nhưng hồng trần đạo nhân cùng lưu lãng thi nhân không giống nhau lưu lãng thi nhân là n thông vỡ vụn trong lòng ràng b u c thế nhưng hồng trần đạo nhân chấp nghiệm nhưng lại chưa giải quyết đương nhiên nếu là bước đến tuyệt cảnh hồng trần đạo nhân cảm thấy vẫn là sẽ liều mạng một sợi tàn hồn có thể hấp hối thế gian nay đã là may mắn bất quá hồng trần đạo nhân nhìn thoáng qua trong tay thanh hoàng đăng sự tình còn chưa tới b ế t bắt nhất thời điểm vũ thái thương đạp trước khi tại chiến xa bên trên khí tức n g ú t trời giống như chiến thần hắn vô cùng kinh khủng quần quận thần quang giống như màu sắc rực rỡ thác nước phát tiết cọ rửa thiên cung đè nén chật trội khí tức nhường thanh thành phía trên nhân tộc đám võ giả càng kinh dị tuyệt vọng khí tức tràn ngập hai tôn nhập cảnh thập cảnh trí cẳng chẳng lẽ nay một trận chiến nhân tộc thật muốn vong sao đột nhiên tất cả mọi người khe giật mình bởi vì vũ thái thương tiến lên chiến xa bị ngăn cản một tịch áo bào tím tiền ngạo ngăn trở chiến xa tiến lên vân lộc thư viện biển mây c u ầ n cuộn tóc trắng dâu trắng lão nhân tạ cố đường ngồi ngay ngắn trên biển mây ánh mắt lấp lánh hơn vạn ngàn vẽ phức tạp ánh mắt của hắn xem thấu du cự ly xa xem thấu biển mây thấy được nhân tộc biên quan chỗ tình hình chiến đấu cứ việc cách xa nhau và dặm thế nhưng thật cảnh trí cường khí tức hạng gì đáng sợ tạ cố đường tự nhiên có thể thấy rõ ràng sóng g i ó quét tới l â y động lao nhân trên người y phục tạ cố đường thân thể lay động một cái hắn ánh mắt thâm thúy mang theo vài phần dãy rủa cùng do dự hắn cúi đầu nhìn thoáng qua người phía dưới hoàng vách tưởng trông coi cái k i a kim quang tràn ngập nhân hoàng vách tưởng là trách nhiệm của hắn ai t h ở dài một hơi tạ cố đường giao động thân thể cuối cùng hướng tới ổn định bất động như núi chỗ nào đều không tuyển chọn đi tới vẫn là lựa chọn tọa chấn nhân hoàng vách tưởng triệu ư ở n g vào tranh châu châu thành trong tay của hắn dẫn theo từng k h ó đầu đó là thoát đi ra tranh châu châu thành những dị tộc tia tu sĩ đầu bọn hắn cuối cùng vẫn là khó mà trốn xa bị triệu đường chặn lại đường. một trận s á t lục toàn diện cho giết sạch trôi nổi tại tranh châu châu thành vùng trời triệu ư ờ n g ánh mắt băng lãnh tràn ngập s á t cơ ánh mắt của hắn hạ xuống thấy được châu thành bên trong giáp sĩ cùng quân đội cùng với thê thảm dị tộc bừa bãi tàn phá thương vong vô số bách tính các ngươi vì sao không xuất binh mà chiến triệu ư ờ n g lạnh lùng nói nhìn tận mắt đồng bào bị giết đúng là đều có thể thờ ơ sao triệu ư ờ n g chất vấn thành bên trong quan binh r ồ n dập rủ xuống vũ khí túi đầu xuống bọn hắn vô lực phản bác tràn đầy tự trách triệu ứng ngầm đầu nơi xa trình trong vương phủ có một đôi chòng mắt an tĩnh nhìn xem hắng triệu hưởng ánh mắt lạnh lùng hắn tự nhiên là biết t r ì n h vương chẳng lẽ là t r ì n h vương hạ lệnh nhường những quan b i n h này không đối kháng gì tộc nói chung bên trên chỉ có khả năng này hoàng tộc quả nhiên không có mấy cái tốt triệu hưởng chậm rãi rút ra băng phách kiếm xa xa giơ lên chỉ xéo t r ì n h vương bất quá triệu hưởng đỗng nhiên cảm giác được ra đầu tê dại một hồi một cô tim đập nhanh cảm giác đột nhiên dẫn đến hắn đột nhiên thăng thiên mà lên s u n g vào mây trời hắn nhìn về phía biên quan hướng đi thấy biên quan chỗ ấy có khí thế khủng bố q u y t á n khí cỡ kia nhường triệu h ư ở n toàn thân hiện nội ra gà trí cường báo giới đáng chết triệu hưởng không có ở tranh châu dừng lại phá vỡ biển mây hướng phía thanh thành trợ rút mà đi bây giờ biên quan càng cần hơn trợ rút mà tại triệu hưởng sau khi rời đi không lâu t r ì n h vương ánh mắt mới là chậm rãi thu hồi cái kia hơi hơi nâng tay lên cũng không khỏi bông xuống thính ngươi tốt số vê anh một cỗ vô hình gợn sóng quyết tán trong phòng không ít chân tàng đồ vật rồn rập nổ tung hóa thành một miệng chính vương cười khẽ một tiếng thanh thành biên quan thiên địa hoàn toàn tính mịch vũ thái thương đứng lặng tại chiến xa bên trên chiến xa tiến lên bị ngăn cản tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào chiến xa trước đó chỗ ấy có một đạo vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu thân hình xuất hiện cản trở vũ thái thương năm quá đau đớn kích ánh mắt đ ạ m m ạ c mà băng lãnh nhìn xem che ở trước người hắn bóng người có mấy phần kinh ngạc không phải ủy thác quản lý phương chu thân thể hồng trần đạo nhân mà là t à o mãn t à o mãn vũ thái thương năm quá đau đớn kích khoe miệng hơi hơi dâng lên ánh mắt bên trong sát cơ của cuộn thất diệu cảnh võ đạo gia t à o mãn cái này nhân tộc tối cường võ đạo gia thế mà còn dám đứng ra người còn dám đứng ra người đang tìm cái chết sao vũ thái thương băng lãnh cười một tiếng nếu là cái kia nổ an thiên nam không ngừng đổ máu chuyển võ giả tới cản trở hắn hắn có lẽ sẽ thoáng k i ế n kỵ có thể chẳng qua là tào mãn hắn không sợ hãi cứ việc tào mãn tọa c h ấ n bi ê quan một mình cản trở không ít dị tộc cường giả thế nhưng thập cảnh vào giới thất diệu cảnh tào mãn tuyệt đối khó mà ngăn cản tào mãn một tịch áo bào tím ngựa đầu dâu đẹp bay tán loạn nhấc i ệ n g lên tràn đầy kiên nạo hai tay của h ắ n nắm lấy trước ngực v à áo xoay một tiếng một thân áo bào tím bị xé nát lộ ra to con nửa người trên tào mãn thở ra một hơi nhìn chằm chằm vũ thái thương trong đôi m lao phu nói qua trí cường nếu là dám vào cảnh lão phu nhường các ngươi có đến mà không có về ngươi làm lao phu đang khoác lắp bức lời nói hạ xuống tào mãn sau lưng đột nhiên hiện ra rất nhiều dị tượng từng sợi quấn quanh xiềng xích tại lấy động băng lánh xiềng xích dung động tiếng kinh động thế gian xoạ、so、xoạ -so、tào mãn vặn vèo dưới cổ một đạo xiềng xích mở ra khí tức khuấy động đạo thứ hai xiềng xích đạo thứ ba xiềng xích đạo thứ tư xiềng xích tào mãn không hiểu được tự h u ệ n vị trí nhưng làm sáng tạo ra long tích thuật vo đạo ra hắn cất dấu trước nay chưa có to lớn át chủ bài tào mãn vẫn luôn không phải rất muốn thi triển có thể là bây giờ không có lựa chọn nào khác hắn tại giờ khắc này không giữ lại chút nào đem long tích thuật x i n g xích toàn bộ đánh vỡ nay loại đánh vỡ không phải mở khóa mà là vỡ tận x i n g xích vỡ tận về sau cũng không còn cách nào khép lại thế nhưng tào mãn kỳ chờ quá lâu hắn chờ liền làm ộ t ngày này c ư ờ i dài một tiếng tào mãn làm việc nghĩa không trúng ước vỡ tận cơ thể người hết thể x i n g xích tại thời khắc này vị này chấn ép nhân tộc võ đạo sáu mươi năm lao nhân cô độc trấn thủ biên quan đại triệu sư tiền ngạo lại phong ma v ảnh kinh khủng khí huyết từ tào mãn trong cơ thể k h á i động mà ra từ trên xuống dưới phản phất như trụ c h è o c h ố n g nhân gian xuyên suốt trời cùng đất bộ truyện đ i ề n văn siêu hay tình tiết hóng hình thú vị càng về sau càng quấn tuyến tình cảm nhẹ nhàng không xen sầm chương một trăm năm mươi tám tám m ẫ chỉ chiến ngay lập tức vạn chữ thay mới cầu nguyện phiếu một đạo hoàn toàn do khí huyết châu ngưng tụ mà thành của nhà xuyên suốt trời cùng đất vắt ngang thương khung s ỏ xuyên qua đại điện toàn bộ nhân gian đều giống như tại thời khắc này kịch liệt rung động đại triều sư tảo mãn xuất hiện vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài người nào đều không hề nghĩ tới tảo mãn thế mà sẽ đứng ra b ấ hợp hợp thế quá, nhưng rất nhiều người ra ngoài ý định là cảm thấy bây giờ tào mãn mặc dù đặt chân thất diệu cảnh võ đạo gia thế nhưng mong muốn cản trở vô cùng cường đại dị tộc thập cảnh trí cường khoảng cách quá lớn dù cho đối phương bởi vì vì nhân tộc vực giới áp chế lực chỉ còn lại cựu cảnh tu vi tuy nhiên lại vẫn như cũ rất khó dùng chống lại t à o mãn không phải là đối thủ mà phương c h u bởi vì chuyển võ g i ả duyên cớ tựa h ồ ủ n g có lực đánh một trận thậm chí còn che đệ lại đối phương đánh an thiên nam tại hư bên trong không ngừng đổ máu rất nhiều người cảm thấy đây mới là nhân tộc trận chiến này hy vọng có thể là lúc này t à o mãn đứng ra hắn ngăn trở thần tộc chí cường vũ thái thương tại vũ thái thương trước mặt bạo phát ra khủng bố đến cực điểm lực lượng và khí huyết phản phất giữa đất trời một đoàn liên tục không ngừng thiêu đốt vô tận tuế nguyện hòa diễm tại thời khắc này cho dù là hồng trần đạo nhân cũng vì đó trong lòng giật mình hồng trần đạo nhân quay đầu xem ra thấy cái k i a dần dần không thành hình người t à o mãn nhìn xem cái k i a toàn thân làn da đều bị đốt bắt đầu hóa thành cho tàn t à o mãn chỉ còn lại có huyết sắc t à o mãn t h ở d à i m ộ t hơi cơ thể người cực hạn là khó có thể tưởng tượng nhân tộc có thế gian đáng sợ nhất tiềm lực thế nhưng này phần tiềm lực có xiềng xích tại trói buộc chỉ khi nào mở ra xiềng xích người tiềm lực đem đạt được mười phần phóng thích sẽ có được đốt núi nấu biển lực lượng hủy thiên d ị đ i ệ hồng trần đạo nhân thì thảo mặc kệ là thế nào một giới nhân tộc đều là như thế hồng trần đạo nhân trong đôi mắt vẻ mặt càng phức tạp Một k h i vỡ t ậ n i ề n g xích, cứ việc có trần h ể đạo nhân tan h h ể giã ề lực có thích, cùng thể phong nhưng không cũng cùng dụng cái vô v đôi mắt tựa hồ bắt đầu từ từ kiên định hắn vì mình sợ hãi cái chết mà cảm nhận được xấu hổ bởi vì tào mãn không chút do dự vỡ tận xiến g xích dạng này quyết tâm cho hắn cực lớn trùng kích nhân tộc t h ù hộ cho tới bây giờ đều là vô số người xả thân quên y chết hộ tử thủ xuống tới hồng trần đạo nhân nâng thanh hoàng đăng thở dài một tiếng hắn đã hiểu hoàng anh tào mãn bộ dáng đại biến đầy người lông tóc phảng phất mất đi k h ô n g chế cỏ dại đang không ngừng tăng vọn biến thành từng chiếc dữ tợn gai nhọn tào mãn xương cốt cũng là đồng dạng tăng vọn có thậm chí đâm rách máu thịt tại bên ngoài cơ thể tạo thành dữ tợn mặc dù toàn thể vẫn là người bộ dáng nhưng nhìn đi lên lại là cùng người khác nhau rất lớn dậy sóng khí huy t à o mãn hai con ngươi trở nên vô cùng h u n g lệ bị vô số huyết hồng chỗ che đậy nhìn kỹ có thể thấy t r o n g mắt bên trên tre kín lít nha lít nhít tơ máu này chút tơ máu hội tụ đến con ngươi khiến cho trong con mắt có tia chớp màu đỏ ngòm bắn ra mà ra đây là một loại cực cảnh trạng thái t à o mãn vỡ tận x i n g xích tại thời khắc này mở ra cơ thể người cực hạn mà vốn là thất diệu cảnh t à o mãn triệt để bật hết hỏa lực mở ra nhân thể cực hạn chỗ bùng nổ lực lượng đường thẳng tăng lên sẽ buộc phát ra mấy lần thậm chí mấy chục lần tại tự thân lực lượng đây cũng là giờ này khắc này tạo mãn tối vi địa phương đáng sợ vui đồng tự rung động nhìn xem một cái phương、chu. một cái t à o mãn bùi đ ô n g tự cảm giác mình rất dư thừa thế nhưng phương chu còn dễ lý giải dù sao phương chu là chuyển võ giả chọn chúng người có chuyển võ giả ý chí bông u xuống nhường phương chu buộc phát ra thực lực cường đại nhưng t à o mãn nhưng liền không có điều kiện này mà t à o mãn nhưng như cũ có thể bắn ra lực lượng kinh khủng như vậy bùi đ ô n g tự đ ố n g nhiên nhớ tới trước đó hắn hỏi thăm t à o mãn lời nói nếu là thật sự có thập cảnh trí cường đặt chân đến nhân tộc v ự a giới cái tiên nên như thế nào tạo mãn nói nếu là thật đến liền nhường hắn có đến mà không có về bùi đồng tự mới là hiểu rõ tạo mãn lòng tin bắt nguồn từ nơi nào nguyên lai bắt nguồn ở đây lấy mạng đổi mạng dùng hắn tào m á n mệnh đổi một tôn thập cảnh trí cường thua thiệt sao không có chút nào thua thiệt thậm chí huyết kiếm một tôn dị tộc thập cảnh trí cường ngã xuống đối với dị tộc mà nói đó là thiên đại đà kích đại quân dị tộc tất nhiên sẽ quân tâm tan giã đại quân dị tộc cũng sẽ toàn bộ rút khỏi nhân tộc vượt giới bên trong dù sao những dị tộc khác cường giả cũng không dám xác định nhân tộc vượt giới bên trong phải chăng còn có người sẽ như tào m á n như vậy điên cuồng vì vậy dân tộc rất có thể bởi vậy đổi lấy mấy chục năm thậm chí trên trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội bùi đồng tự đôi mắt đang chấn động. hắn nhìn xem cái kia đã sớm không thành nhân dạng t à o mãn trong lúc nhất thời bùi n mùi mai thôi một cỗ từ đáy lòng tính nghệ theo trong lòng hắn lan tràn ra đã từng bùi đồng tự đối t à o mãn tràn đầy thành kiến thế nhưng làm thực sự tiếp xúc mới sẽ minh bạch nguyên lai t à o mãn làm hết thảy đều là vì nhân tộc tạch tạch tạch xiềng xích r ồ n r ậ p vỡ nát t à o mãn chỉ cảm thấy vô biên rời đi từ trong thân thể tuân gia hiện ra hắn dựa theo tự mình tìm tòi cùng sáng tạo ra lòng tích thuật phá vỡ cơ thể người x i ề n xích hắn không thể không đập tan x i ề n xích bởi vì này chút x i ề n xích phong tỏa ngăn cản hắn tạo mãn t trên thực tế liền là đánh vỡ xiềng xích quá trình có thể là bây giờ hắn t à o mãn đợi không được một hơi toàn bộ vỡ vụn vì sớm mạnh lên vì có thể giết địch hắn lựa chọn chặt đứt đường lui của mình không cho mình để đường rút lui tương lai không nhìn thấy q u a m ì n h rất là để cho người ta t i ế t h ậ n có thể là bây giờ t à o mãn nhất định phải trở nên càng thêm mạnh mẽ dù cho này mạnh mẽ chẳng qua l à như phụ dung sớm n ợ t ố i tàn t à o mãn nhắm lại con mắt màu đ ỏ ngỏm khi tức của hắn trở nên vô hạn mạnh mẽ hắn cảm giác mình khí huyết so với nguyên bảnh chướng mấy chục lần gấp mấy trăm lần lực lượng hắn nghe được trong thân thể cất dấu manh thú mà hắn vỡ tận xiềng xích đem đầu này manh thú phóng thích ra ngoài chẳng qua là một cái chớp mắt tào mãn chậm rãi mở mắt ra giữa thiên địa có cùng phong gào thét mà lên cái tiêu hóa thành sợi tóc màu đỏ n g ỏ m trên không trung bay lên tào mãn mặc dù khí tức kiệt ngạo mà điên cuồng thế nhưng đôi mắt lại ẩn giấu vô tận thư thái cùng với bình tĩnh nhân sinh tự cổ t h ù y vô tử lưu lấy đan tâm chiếu hoàn thành tác phẩm tào mãn tụng niệm đây là hắn hết sức ưa thích một câu lúc trước tại thanh thành phía trên hắn tận mắt thấy lục mang nhiên vì g i vững thanh thành vì bảo hộ khẳng khái chịu h c ế t t à o mãn hết sợi ứ c cũng nhất định phải làm ra lựa chọn.、Mà、cái này lựa chọn, cùng lúc trước lục kính nghệ. hắn mãn nhất định này mang nhiên một dạng. phải giờ, Mà làm Mà một mãn tào Tào bây lựa lựa ra s tóc bay lên khí tức nổ vang hắn đưa mắt nhìn về phía nơi xa đứng lặng tại chiến xa bên trên khí tức thao thiên phản phất muốn chấn vỡ nhân gian b ự c giới dị tộc thập cảnh trí cường vũ thái thương ta t à o mãn chỉ chiến ngay lập tức không thẹn với nhân tộc lời nói hạ xuống tàu mãn khí thế còn đang không ngừng tăng lên nhân hoàng khí mạnh lên tới thao thao bất tuyệt như trên trời nước tại hắn quanh thân quấn quanh bao trùm thành màu vàng kim áo giáp huyết sắc màu vàng kim lẫn nhau ngất nhiễm hoàn toàn mới p h ó n g thích xứng xích đánh vỡ nhân thể cực hạ vũ thái thương ánh mắt băng lãnh mi tâm thần cách hạ xuống thải qua n g muôn vàn trong tay quá đau đớn kích bỗng nhiên nâng lên ẩm âm hạ xuống hắn đương nhiên sẽ không cho tảo mãn khí tức tăng lên đến đỉnh phong cơ hội chết quá đau đớn kích hoành kích mà tới hư không đang không ngừng phá toái cùng độ sụp vê anh bước ra một bước t ả o mãn thân hình đột nhiên lắc một cái này lắc một cái liền có vô tật lực lượng kinh khủng tại thân thể bên trong n ộ tung m ê n mông khí huyết phạt phất hóa thành trong tinh không gió lốc đối mặt vũ thái thương nện xuống quá đau đau đớ không trốn không né một quyền đập tới đông thân thể cùng quá đau đớn kích v à chạm không cùng sóng khí khuấy động có lại chẳng qua là trùng trùng điệp điệp tinh thiết giao thương thanh â m cả hai đều không có lui t à o mãn không có lui vũ thái thương cũng là sừng sững c h i ế n xa một chút đã lui này liền mang ý nghĩa bất phân cao thấp trong hư không không ít dị tộc t r í cường đôi mắt co r i t lại không ít đỉnh cấp cường giả càng là hít vào một hơi trong lòng một trận hoảng sợ đây là tạo mãn thảo này đặc biệt là tạo mãn tạo mãn quả nhiên nhất không thể tin tạo mãn miệng một chữ đều không tin được Cái gì nhân tộc không có cường giả, gì không nhân hắn tạo một ã n thân liền cường Tự là cái cường giả. m chút cựu cảnh đỉnh cấp cường giả càng là d u n g mình phải biết giờ phút này đặt chân nhân tộc v ư ợ t giới trí cường giả dù cho bị áp chế chiến lược so với thân ở tại trong hư không giới trạng thái toàn thịnh bọn hắn đều không hề yếu mà vũ thái thương càng là nắm giữ thái hư của mình quá đau đ ớ n kích nay p h ầ n chiến l ư ợ c càng là muốn ra chỉ lên một chút cho nên nói tạo mãn thời khắc này bùng nổ thậm chí đủ để đánh nổ bọn hắn bọn hắn nếu là đặt chân nhân tộc vực giới sợ là sẽ phải chết vạn phần khó coi lần va chạm đầu tiên liền đưa tới một hồi kinh khủng k h o á động vân tiêu tựa hồ cũng đáng phá diệt mây chạy trừ khử vũ thái thương đôi mắt n g ư n g tụ cảm thụ được t à o mãn vẫn như c ũ không ngừng tăng lên khí thế trong đôi mắt lấp lánh qua một vệ ngưng trọng b ù n g cháy sinh cơ phá diệt xiềng xích phóng thích tiềm lực nay phần lực lượng bất quá phủ dung sớm n ở tối tản đợi đến lực lượng cao phong t ặ n đi ngươi chắc chắn phải chết vũ thái thương đứng lặng c h i ế n xa lãnh khóc mở miệng quá đau đớn kích lại lần nữa v u n g vậy đông tàu mãn dùng quyền đáp lại ném ra một quyển đập quá đau đớn kích đều đang rung động không quan trọng hôm nay chẳng ngươi ta tàu mỗ chỉ chiến ngay lập cất bước tới gần c h ư ớ c mắt đập xuống giữa đầu một quyền một quyền này ẩn chứa tào mãn đầy ngập khí phách võ hoàng quyền mà giờ khắc này võ hoàng quyền phảng phất là trong thiên hạ kinh khủng nhất quyền pháp một quyền mà thôi phảng phất muốn liên diện tinh thần phá toái tinh không mơ hồ trong đó phảng phất có tinh thần phá diệt dị tượng quanh quẩn tại quyền mang bốn phía vũ thái thương vung vẩy t r ư ờ n g kích kinh khủng kích mang diệt là mạnh mẽ vô sóng cùng quyền mang va chạm lại lần nữa hình thành phá diệt gió lốc vũ thái thương thần tâm chấn động giờ này khắc này tào mãn đúng là cùng hắn chiến cái tương xứng mà hắn khí huyết còn tại tăng lên đây là muốn tăng lên vào vũ thái thương càng nghĩ càng kinh hãi hắn nổi giận gầm lên một tiếng chiến xa đấu đá vạn trượng không trùng phản phất có vô tận thần ý phong thích quyền cùng kích tại va chạm âm b a n hùng hồn tiếng va chạm k h u ấ y động trên vòm trời mỗi một cái góc năng lượng k h u ấ y động đang không ngừng nổ vang tất cả mọi người cảm giác phản phất thiên muốn phá diệt so với hồng trần đạo nhân cùng an thiên nam chiến đấu càng thêm khủng bố hồng trần đạo nhân cùng an thiên nam chiến đấu có thể nói là viễn trình chiến pháp hiện ra mà tào mãn cùng vũ thái thương chiến đấu thì liền là cận thân vật lộn cực hạn va chạm vũ thái thương thân thể cũng là vô cùng cường đại vung vẫ tào mãn chẳng qua là một hồi chính là máu me đậm địa thế nhưng không có chút nào lùi bước tào mãn thậm chí càng đánh càng hăng đôi mắt càng đánh càng thanh sáng mà hắn khí huyết còn tại tăng lên phản phất b ư ớ c cháy lên toàn bộ khung thiên đều hóa thành huyết sắc thanh thành phía trên bao quát phương trụ ở bên trong tất cả mọi người nín thở tào thiên cương thần tâm khoái động không thôi hắn mơ hồ trong đó cảm giác được lao sư có thể muốn rời đi hắn thế nhưng tào thiên cương không có kêu gạo hắn không dám ở thời điểm này ảnh hưởng đến lao sư một chút bây giờ nhân tộc không có bi thương tư cách người, người đều đang mà sống tồn mà chiến có chiến tranh liền đã định t r ư ớ c sẽ có hy sinh vũ thái thương càng đánh càng n ộ dưới người hắn chiến xa bị đánh bay tứ tung mà ra t à o mãn một quyền đem chiến xa đánh bay vũ thái thương không thể không thoát ly c h i ế n xa mất đi siêu nhiên tư thái đường đường đương cả hai tốc độ quá nhanh toàn bộ không thiên đều hóa thành bọn hắn chiến trường chiến đấu khí tức cùng gợn sóng ảnh hưởng nhân gian phản g phát sơn ngọn núi đều bị rời bình sa mạc lớn bị cắt chém ra vô số khe ránh nếu không phải có tu sĩ ra tay cản trở gợn sóng khả năng dị tộc trăm ngàn vạn hung binh đều muốn, chịu tội, muốn đột tử không ít không thiên bên trên hai đạo lôi đình đang nói lên một đạo huyết sắc một đạo kim s và chạm ở giữa bắn nổ lôi đình đấu đá lấy nhân gian cùng đại điện vô hình gợn sóng q u y ề n đầy ra đến đã thấy vũ thái thương nắm trường kích trên không trung đảo trượt ra ba ngàn trượng nhưng nắm quá đau đớn kích hắn trong đôi mắt tràn đầy không thể tin càng đánh càng mạnh tiếp tục như vậy chẳng lẽ này tà mãn thật muốn tại nhân tộc vực giới bên trong bước ra không thể tưởng tượng nổi một bước đang lâm thập cảnh trí cường không có khả năng vũ thái thương đứng người lên dựng thẳng lên hai ngón tay điểm tại mi tâm thần cách bên trên dậy sóng thần ý tử trong đó tiết ra anh. vô hình sóng khí nổ tung ra thân hình của hắn lại lần nữa bắn mạnh vung ra kinh khủng k í c h mang mà tào mãn sợi tóc treo ngược không thành nhân dạng cốt thứ sợi tóc đều là dữ tợn trong mắt màu đỏ ngòm bên trong c ó huyết sắc hồ quang điện thỉnh thoảng toán loạn mà ra hắn rất lạnh nhạt có lẽ là cực cảnh thăng hoa sau siêu nhiên cũng hoặc là là tự biết sinh mệnh không nhiều thản nhiên đối mặt đánh tới vũ thái thương không trốn không né i ế t tới hồng trần đạo nhân cùng an thiên nam cũng là tại đại chiến an thiên nam theo vạn cổ tiên liên bên trên đứng người lên không ngừng vung ra kinh khủng tiên kiếm kế quang hắn biết không trông cậy được vào vũ thái thương tạo m a n phá toái xem xích đốt hết sinh cơ cũng muốn cản trở ở vũ thái t h ư ờ n g đây là cảm thấy hắn an thiên nam dễ khi dễ ta chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay người nào cũng đừng hòng muốn ngăn ngăn ta an thiên nam băng lánh mở miệng đặt chân đến nhân tộc vực giới về sau an thiên nam đã cảm nhận được hắn cảm nhận được cái k i a cô đối với hắn tràn ngập lực hấp dẫn khí tức đó là hoàn g cảnh lĩnh vực khí tức hắn gần như đều thấy rõ ràng hướng đi hoàn g cảnh con đường kia thậm chí cho hắn đầy đủ an ổn tu hành hoàn cảnh hắn thậm chí có thể thành công đặt chân đến so sánh tiên hoàng bán hoàng lĩnh vực thế nhưng điều kiện tiên quyết là thật đầy đầy mà hồng trần đạo nhân xuất hiện nhường an thiên nam ý nghĩ này phá diện hắn nghĩ nhất định phải giải quyết hồng trần đạo nhân mới có thể không ngừng bắt ấ n tiên pháp k h u ấ y động từng trôi tiên kiếm hành không c h ạ m diện phù văn dĩ nhiên cũng có kiếm khí bị phù văn chỗ ma diện an thiên nam thu hồi trật vật sức lực cũng không tiếp tục cần g i ấ u át chủ bài hắn ban đầu mong muốn nhường vũ thái thương tới cùng hồng trần đạo nhân chém g i ế t đáng tiếc vũ thái thương bị t à o mãn c ả n g ngăn trở cái k i a đã như vậy an thiên nam chỉ có thể toàn lực hành động bị áp chế đến cựu cảnh tu vi thế nhưng an thiên nam mượn nhờ vạn cổ tiên liên b ộ c phát ra lực lượng đến gần vô hạn tập cảnh dầm dầm dầm. hồng trần đạo nhân ủy thác quản lý lấy phương chu thân thể người quanh mình hoàng khí đang không ngừng làm ha m ọ n bảy chữ phủ văn huy năng tựa hồ tại không ngừng suy yếu hồng trần đạo nhân hơi hơi nhăn lông mày rất lâu thở dài một hơi vận đạo đều nói rồi khuyên ngươi muốn tiện h lương ngươi không phải là không nghe lời nói hạ xuống hồng trần đạo nhân thậm chí không có cho an thiên nam cơ hội phản ứng kinh khủng tinh thần ý chí liền điên cuồng tràn và o ở trong tay nắm thanh hoàng đ ă n g bên trong l ử a đèn mẻ lên tiếp theo một cái t r ớ c mắt an thiên nam chỉ cảm thấy một hồi vô cùng lo sợ ẩm ẩm nguyên bản an tính tọa lạc tại trong hoang mạc thái hư cổ điện đột nhiên nở rộ vô tận hào quang cái k i a đ ó n g chặt môn hộ đúng là ầm ầm mở ra an tiên h nam tê cả ra đầu trong lòng giật mình quay đầu nhìn về phía nơi xa vũ thái thương thu hồi thái hư cổ binh an tiên h nam quát trói thai nơi xa đang hóa thành thẳng tắp hát tuyến đột nhiên tại trên trời cao cùng tào mãn đụng vào nhau vũ thái thương thần tâm r u t lên sau một khắc thoáng nhìn môn hộ mở ra thái hư cổ điện trong lòng cảm giác nguy hiểm đột nhiên bay lên mạnh mẽ thần ý p h o n trào mi tâm thần cách phản phất bùng nổ k h ô n cùng hấp lực đem quá đau đớn kích cho thu nạp vừa thu hồi quá đau đớn kích vũ thái thương nhưng mà t à o mãn như một đầu cồn g thú khí huyết như lửa bắn m ạ n h tới một quyền đập trúng vũ thái thương vũ thái thương trên người háo giáp trong nháy mắt lóng xuống giống mạng n h ệ n vết dạn dang đấy mà t à o mãn bàn tay lớn kèm ở vũ thái thương cổ đột nhiên hất lên đưa h ắ n hướng nhân gian đại địa ném tới bình một tiếng hoang mạc nhấc lên kinh khủng sóng gió vô số bao cắt cuốn vào thương cung địa hình biến hóa một cái hố sâu to lớn xuất hiện tại trong hoang mạc vũ thái thương tóc thai bù sù hãm sâu mặt đất khí thế khủng bố phong thích n h ư ờ n đất cắt đều đang tan giã Ta. thế, mà bị đánh vật như thế vũ thái thương ngã vào trong hố sâu trong đôi mắt sát c ờ không ngừng phun trào nếu không phải là thu hồi quá đau đớn kích n h ư ờ n g hắn tâm thần thất thủ bị tào m ạ n nắm lấy cơ hội hắn cũng sẽ không rơi vào như vậy chật vật dạng đông dưng vũ thái thương đôi mắt cò r ụ c lại đã thấy vạn trượng không c h u n g đột nhiên có một khỏa điểm đen tại trong con mắt hắn phong to nguyên lai là tào m ạ n t ử cao không rơi xuống hướng phía hắn tiếp tục đánh tới đông gọn sóng hình dáng s ó n g khí cuốn theo lấy đất c ắ t không ngừng vỡ bờ ra hoang mạc bên trên đại quân dị tộc dồn dập quay cuồng một chút tới gần càng là trực tiếp bị ảnh hưởng đến máu thịt nổ tung trong nháy mắt v à mình thiên địa tính lạng uy m một bên khác an thiên nam cũng là không có lựa chọn thu hồi vạn cổ tiên liên cùng vũ thái thương quá đau đớn kích không giống nhau an thiên nam đạt được tiên hoàng chỉ thị hắn cổ binh cũng không phải tới từ thái hư cổ điện nếu không phải tới từ thái hư cổ điện tự nhiên không cần lo lắng sẽ bị lấy đi cho nên an thiên nam cảm thấy chuyển võ giả hồng trần đạo nhân mục tiêu là vũ thái thương hắn vì vậy mở miệng nhắc nhở nhưng mà an thiên nam nhưng như cũ n g cảm thấy vô biên lạnh lẽo đã thấy hồng trần đạo nhân cầm trong tay thanh hoàng đăng mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn hắn mà thái hư cổ điện hộ mở ra tại cánh cửa kia về sau phản phất có thở dài một tiếng chuyển đến tiếp theo một cái trước mắt môn hộ về sau đen như mực thái hư lực lượng bắn mạnh mà ra giống như ngưng tụ thành một đầu bàn tay màu đen nhanh đến an thiên nam kịp phản ứng tuy nhiên lại trốn không thoát an thiên nam bị một thanh n ắ m lấy con ngươi của hắn thích chặt đã thấy ủy thác quản lý lấy phương chu thân thể hồng trần đạo nhân mỉm cười bần đạo mục tiêu là ngươi ngươi nhắc nhở người khác làm gì lời nói hạ xuống hồng trần đạo nhân quay người nâng thanh hoàng đăng từng bước một tiến nhập thái hư cổ điện bên trong mà an thiên nam giống giận dãy rủa lấy ra mặt hắn con không ngừng run run có thể là h á n t căn bản không tránh thoát thái hư lực lượng biến thành tay cầm trói buộc nhìn xem đen kịt muôn hộ an tiên nam tiếng gầm gừ dần dần trừ khử bị từng điểm từng điểm tốn vào trong đó bộ truyện điện văn siêu hay tình tiết hóng hình thú vị càng về sau càng quấn tuyến tình cảm nhẹ nhàng không xin sầm chương một trăm năm mươi chín tay xé trí cường uy hiếp đẩy trời dị tộc thiên điệu tĩnh lặng tất cả mọi người đôi mắt đều không bị khống chế mở rộng thân tâm giống như là bị một cái bàn tay vô hình cho nắm lấy giống như hô hấp đều trở nên khó khăn cùng dồn dập ai có thể nghĩ tới một tôn nhập cảnh thập cảnh trí cầm sẽ phát ra như vậy thê l trước đó không ai bị nổi tiên tộc t r í cường an thiên nam tại giờ này khắc này chỗi triển lộ ra bộ dáng đơn giản quá mức phá vỡ người thị giác thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhưng cũng có thể lý giải thái hư cổ điện thần bí cùng khủng bố trên thực tế cũng không kém ai tộc vực giới nhân hoàng lực lượng phòng hộ an thiên nam thông qua được đại khánh hoàng tộc máu huyết có thể tạm thời che giấu cùng áp chế nhân hoàng lực lượng thế nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn có thể lông tóc không hao tổn tiến vào thái hư cổ điện thậm chí từ một loại nào đó phương diện tới nói đối với thái hư cổ điện an thiên nam thậm chí càng thêm hoảng sợ vì cái gì bởi vì thái hư cổ điện chính là chìm nổi tại sâu trong hư không tràn ngập không biết cùng đáng sợ lúc trước có t r í cường giả muốn thăm dò thái hư cổ điện cường công thái hư cổ điện cuối cùng cũng là bị lực lượng kinh khủng mát sát những năm này không ít chư tộc cường giả thăm dò thái hư cổ điện đều không dám q u á quá khích tiến vào bởi vì thái hư cổ điện bên trong tựa hồ thật sự có sinh linh tồn tại mà lại sức chiến đấu cực kỳ khủng bố đây cũng là vì cái gì an thiên nam sẽ phát ra như vậy thê lương thanh em n g u y do an thiên nam làm sao đều không hề nghĩ tới thái hư cổ điện thế mà sẽ buộc phát ra khủng bố như thế hấp lực đưa h ẳ n hướng trong đó lôi ké đây mới là an thiên nam phát ra không cam lòng gào thét nguyên nhân chủ yếu thiên địa hoàn toàn tính mịch theo môn hộ khép kín an thiên nam thanh nhâm triệt để không phát ra được người nào cũng không biết an thiên nam bị lôi kéo vào thái hư cổ điện cuối cùng xuống tràng sẽ là như thế nào mà bị truyền võ giả trưởng không thân thể phương chu một lần nữa xuất tấn đầu ngòm gió thế nhưng chiến đấu cũng chưa kết thúc giữa thiên địa huyên não vẫn tại tiếp tục không có an thiên nam cùng phương chu thế nhưng tào mãn cùng vũ thái thương chiến đấu như cũng chưa từng kết thúc tào mãn khí tức và kiêu ngạo đang không ngừng tăng lên thậm chí có sông phá nhân thể cực hạn xu thế giờ này khắc này tào mãn bộ dáng nhìn qua hoàn toàn không giống người tộc bộ dáng dữ tợn thế nhưng mang tới chiến lược lại là mấy chục lần tăng lên quanh thân ngọn lửa màu đỏ ngòm ù n g cháy vô số màu vàng kim huyết vũ tại quanh người hắn bay tung tóe bành bành bởi vì thái hư cổ điện môn hộ mở ra, bị hù vũ thái thương đem quá ra u đớn k chóc c thịt bong trên người màu vàng kim áo giáp trong nháy mắt liền che kín vết dạng sau đó ẩm ẩm phạt toái hóa thành giống như đất cắt mày vỡ không ngừng từ không trung vung mãi mà tàu mãn công phạt vẫn như cũng khủng bố đến cực điểm một quyền đánh ra biển mây đều giống như muốn bị bổ ra giống như vũ thái thương tựa như là một cái đống cát bị không ngừng oanh kích không ngừng nện như đi lấy t à o mãn thân hình quá nhanh hắn dường như đã vượt ra thời gian cùng không gian trói buộc mỗi một lần na z i đều sẽ nhanh như tia chớp xuất hiện tại vũ thái thương bị đập bay vị trí quần khuỷu tay chân đầu gối cơ hồ thân thể mỗi một cái vị trí đều trở thành khủng bố đến cực điểm công phạt thủ đoạn đây là thể thuật cực hạn đây là thân thể cực hạn vũ thái thương thậm chí liền động đậy một thoáng ngón tay khí lực đều không có chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đã rơi vào tạo mãn cái kia cùng oanh loạn tạc tiết tấu bên trong tuyệt thế khủng bố dị tộc một phương tất cả đều tại trận mắt há mộm thậm chí có sợ hãi vô ngần đang tràn ngập dị tộc trăm ngàn vạn đại quân sớm đã bắt đầu hỗn loạn bọn hắn làm sao đều không hề nghĩ tới kết cục sau cùng thế mà lại là như thế thập cảnh trí cường đặt chân nhân tộc vừa giới vốn nên là mang đến thống trị lực hủy diệt kết quả đây lại là phản mà bị người tộc một trầu đánh đau mà trong hư không một chút đỉnh cấp cường giả khắp cả người phát lệnh rất nhiều trí cường thì là đối xử lạnh nhạt quan sát bọn hắn vô pháp ra tay vô pháp giải cứu vũ thái thương tạo mãn đây là tạo mãn cái tên điên này một mực tại đệ nén tu vi của mình không hắn một mực chờ đợi đang đợi một cái có thể làm cho hắn bật hết hỏa lực cơ hội ta chờ không xứng đỉnh cấp các cường giả đều rất có tự biết tên tao mãn một mực chờ đợi có phân lượng tồn tại đặt chân nhân tộc vừa giới sau đó triệt để phóng thích x i ề n xích cường thế đánh g i ế t đối phương mà lần này vũ thái thương vừa vặn liền đụng phải họng súng của hắn phía trên vê anh thiên cung đưa ra đó là biện m â y bị xé vì làm hai nửa tình huống đại điệu dạn nước ắ t vàng bay lên đó là vũ thái thương bị n g h rơi xuống đất t n cái đầu ở trên mặt đất ma sát mà qua tình huống chiến đấu trang diện lực trùng kích mười phần vũ thái thương giống như biến thành một cái vải rách không ngừng gặp lấy trùng kích t à o mãn công phạt không có chút nào ngưng trệ một mực tại t i ề n đánh một mực tại trùng kích đông dưng vũ thái thương gầm lên giận dữ một mực tại bị đ ò n hắn cuối cùng bạo phát ta muốn giết n g ư ơ i mi tâm màu sắc rực rỡ thần cách đột nhiên buộc phát ra khủng bố đến cực điểm thần ý t r ù n g t r u n g điệp đ i ể m phát tiết ra vũ thái thương tu vi bắt đầu tăng lên thần ý khói động ở giữa hắn đang áp chế giữa thiên địa nhân hoàng lực lượng hắn đang mở ra trói buộc trở về tự thân trí cường tu vi đông vô biên gợn sóng song khí nổ tung kinh khủng tiếng oanh minh giữa thiên địa khoái động không thôi tàu mãn đầu đầy huyết tóc bay lên vũ thái thương băng lánh nhìn xem tàu mãn sau đó mi tâm thần cách sáng rực lên vũ thái thương máu thịt bắt đầu bị ăn mòn giống như là họa diễm bốc cháy lên đó là hắn cưỡng ép khôi phục trí cường tu vi đưa đến nhân hoàng lực lượng điên cuồng c ắ n trả dù cho máu huyết trong cơ thể đều khó mà áp chế thế nhưng vũ thái thương không cần thiết hắn thậm chí có chút điên cuồng dù cho bị nhân hoàng lực lượng cắm trả hắm cũng muốn giết t à mãn trí cường lực lượng người kho có thể tưởng tượng vũ thái thương trong mi tâm quá đau đớn kích lại lần nữa bắn mạnh mà ra hướng phía tào mãn đâm tới thư không nứt ra đại đ ị a u dung chuyển tào mãn ánh mắt lạnh lùng một q u y ề n ném ra hắn bây giờ thân thể chính là hắn mạnh nhất vũ khí quá đau đớn kích bị nện bay từ tung cắm trên mặt đất mà vũ thái thương thần ý như kinh khủng sòng lớn hung hăng chụp về phía tào mãn tào mãn chỉ cảm thấy đầu nổ tung ra giống như thân thể trong nháy mắt bị đập bay vũ thái thương lơ lửng vô số máu tươi chạy ngược mà lên lộ ra thần tuấn và phần kịch i ế n lại một lần ở nhân gian giữa đất trời bùng nổ chiến đấu đang không ngừ vũ thái thương thời ra trói buộc áp chế nhân hoàng lực lượng thu hoạch có chút trí cường lực lượng hoàn toàn chính xác lấy được hiệu quả thế nhưng chỉ thế thôi bởi vì tàu mãn khí tức còn tại tăng lên tàu mãn máu thịt thậm chí cũng bắt đầu trừ khử bị huyết dịch đốt cháy hầu như không còn đến cuối cùng tàu mãn chỉ còn lại có xương cốt cùng với liều động máu tươi vỡ tận xiềng xích thân như hỏa lò hoàn toàn chính xác có thể thu hoạch được lực lượng kinh khủng nhưng đây là dùng sinh mệnh lực của mình còn có đạo quả các loại vì nhiên liệu bùng cháy về sau đạt được vĩ n ạ lực lượng siêu thoát nhân thể cực hạn lực lượng vê anh lại một lần vũ thái thương bị nện rơi vào đại địa phía trên t à o mãn máu thịt tại pha thoái đang không ngừng nhân g i diện thế nhưng hắn nợ nụ cười vũ thái thương năm quá đau đớn kích trong lòng hiện ra một vệ tim đập nhanh so tàn nhẫn hắn tựa hồ không sánh bằng t à o mãn Bành. vũ thái thương không chút do dự hướng phía nhân tộc vực giới bên ngoài phong đi hắn muốn thoát cách nhân tộc vực giới hắn muốn chạy trốn ra nhân tộc vực giới chỉ cần ra nhân tộc vực giới hắn liền có thể khôi phục hoàn toàn trí cường tu vi đến lúc đó giết tạo mãn nhẹ nhàng mà tạo mãn sao lại cho hắn vận nguyện bước ra một bước thiên đ i ệ biến sắc vô số huyết vũ đang bay tung tóe t à o mãn phản phất dùng tự thân máu thịt tạo nên ra một khúc nhân tộc hành khúc giữa đất trời phản phất có phân chấn không h i ể u chống trận tại gõ lấy n h â n tộc một phương đã sớm không nói gì rất nhiều người mặc dù phân chấn thế nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn tồn tại như cũ lấy rất nhiều bi thương t à o mãn đây là tại bùng cháy chính mình chiếu sáng nhân tộc thiên Phúc. vũ thái thương bị một cước đạp trở về n h â n tộc vực giới bởi vì t à o mãn trước hắn một bước xuất hiện ở dân tộc vực giới bên ngoài ngăn trở vũ thái thương đường đi tạo mãn tại trong hư không diễn luyện võ h o à n quyền kinh khủng nhân hoàng khí bao phủ m à xuống hắn giống như là dắt đưa tới một đầu người hoàng khí trường hà trường hà dậy sóng phi lưu trực hạ tam t i ế n xích quấn quanh ở trên nắm tay một quyền này là tào mãn tối cường một quyền là người khác ở giữa đắc ý nhất một quyền chết một quyền q u é t ngang giữa đất trời chỉ còn lại có này kinh khủng quyền ảnh thậm chí đưa tới quy tắc xiềng xích hiện ra quấn quanh lấy này nằm đấm vũ thái thương đôi mắt thích chặt cảm thấy tử vong ý vị hắn hoành g i lên quá đau đớn kích đem tất cả thần ý đều tràn vào quá đau đớn kích bên trong muốn ngăn cản một quyền này quá đau đ ớ n kích chính là thái hư của mình. là hắn tại thái hư cổ điện bên trong đạt được vô thượng cơ duyên là hắn chứng đạo trí cường binh khí không thể phá vỡ tuyệt đối có thể ngăn cản xuống tới mà thanh thành phía trên bám vào tại tàu thiên cương trong thân thể phương chu đôi mắt lấp lánh tinh thần của hắn một lần nữa trở về chuyển võ thư phòng thấy được an tính tọa lạc tại chuyển võ thư phòng bên trên cái kia ngọn đèn thanh hoàng đăng thần tâm k h ẽ động tinh thần ý chí dồn dập tràn vào trong đó gian nan thúc giục động đậy thanh hoàng đăng cho tàu mãn sáng tạo cơ hội thắng lợi tiếp theo một cái trước mắt nguyên bản khép kín thái hư cổ điện lại lần nữa mở cửa hộ môn hộ về sau mọi người thấy không đến an thiên nam không nhìn thấy phương chu thân ảnh thế nhưng lại là lại có một cái đại thủ từ cánh cửa kia về sau rối ra hướng phía vũ thái thương quá đau đớn kích t r ụ m tới vũ thái thương tê cả ra đầu mong muốn thu hồi quá đau đớn kích có thể là phía trước tào mãn võ hoàng quyền quét ngang mà xuống cho hắn vô biên mối nguy hắn mặc kệ ngăn cản một bên nào tựa hồ cũng rất nguy hiểm cái này khiến vũ thái thương có chút tuyệt vọng so sánh dưới tào mãn mang cho hắn mối nguy càng sâu tào mãn này cực điểm thăng hoa một quyền này p h ả n phất dẫn động quy tắc lực lượng một quyền nhuộm vũ thái thương thần tâm run dậy q u y ề n mang cùng quá đau đớn kích đụng vào nhau quá đau đớn kích bên trong tựa hồ có khí thế khủng bố muốn thức tỉnh giống như q u y ề n mang bị n g ă n lại có thể là vũ thái thương vừa mới vừa cao hứng cánh cửa kia về sau bàn tay lớn liền hạ xuống đem quá đau đớn kích cho cướp đi lôi kéo vào thái hư cổ điện bên trong một cái chớp mắt mà thôi vũ thái thương liền bị khủng bố q u y ề n mang và khí huyết t h ô n vệ đông bay ngược nhập vào sa mạc lớn sa mạc lớn đùi mù trôi nổi khí huyết như lửa đốt cháy thiên đ i ệ tàu man đứng lặng tại trên trời cao quanh thân phản phất có hỏa diễm đang thiếu đốt chiếu toàn bộ nhân gian thiên tào mãn từng bước một như dẫm đạp thang trời hồi trở lại quy nhân gian nhìn qua tốc độ không nhanh nhưng lại nhanh đến mức cực hạ ngăn lại hắn trong hoang mạc vũ thái thương toàn thân vùng máu bộ g á n g chật vật đến cực điểm bỏ lên cổ họng của hắn phát ra gầm nhẹ trăm ngàn vạn trong đại quân dị tộc có thần tộc bảy tám cảnh cường giả đạt được vũ thái thương mệnh lệnh bọn hắn bắn mạnh mà ra dồn dập hướng phía tào mãn đánh tới muốn ngăn trở tào mãn bộ pháp phanh phanh phanh nhưng mà tào mãn chẳng qua là bấm tay khẽ chọc ở giữa từng vị thất cảnh bắt cảnh liền dồn dập nổ thành thiên á t thần ý bị ma diện nga xuống tại nhân dân cơ hội là chiến thần không thể địch tồn tại hắn cực điểm thăng hoa đột phá cơ thể người tất cả xiềng xích gông cùng xiềng xích đã sớm có được vô thượng vũ lực huyết vũ tại huy sái giống như là rơi xuống một trận màu vàng kim mưa máu từng vị thần tộc cường giả n g ã xuống đều sẽ hội tụ thành huyết sắc nước mưa r ộ i mà xuống cuối cùng bị tào mãn quanh thân máu tươi cho đốt cháy là g i ả không hắn từng bước một hướng đi vũ thái thương sắt cơ cuồn cuộn thao thao bất tuyệt ta sinh mệnh không nhiều trước khi rời đi không giết chết ngươi trong lòng khó có thể bình an tao mãn thản như nói hắn hết sức ngay thẳng mà đây cũng là hắn lần này bùng nổ mục đích nếu là tại trong hư không t à o mãn dù cho vỡ tận xiềng xích cũng rất khó giết chết vũ thái thương tại trong hư không vũ thái thương có thể có được chân chính trí cường lực lượng trí cường lĩnh vực đó là một cái siêu việt siêu p h à m lĩnh vực có thể nắm giữ thiên địa quy tắc lực lượng một ý niệm liền có thể tịch d i ệ t tinh thần không có thể ngang hàng thế nhưng vào nhân tộc vừa giới trí cường không còn lực lượng bị áp chế lại này cũng là t à o mãn cơ hội t à o mãn nhất định phải ở nhân gian chém giết này một tôn trí cường chạm một tôn trí cường tới khánh hạ nhân tộc cuộc h ờ i vũ thái thương cất tiếng đau buồn nợ nụ cười hắn xưa nay không từng mướn vào nhân tộc vừa giới thế mà sẽ phải gánh chịu đến dạng này thái ách an thiên nam vũ thái thương vào giờ phút này oán niệm cực sâu hận chết an thiên nam nếu không phải an thiên nam cổ động vũ thái thương căn bản không dám đặt chân nhân tộc vừa giới mà bây giờ hắn có thể muốn bị phạm nhân chém giết ở nhân gian ta là trí cường ta làm sao có thể ngã xuống tại này vũ thái thương cầm thét hắn bắn mạnh mà lên chiến ý dậy sóng vô tận thần ý nhấp đô nhường hoang mạc cũng vì đó mà nhấc lên gió lốc hắn cùng tào mãn lại lần nữa đại chiến ở cùng nhau một bên khác dị tộc trăm ngàn vạn đại quân thất kinh vô cùng hoảng sợ bọn hắn cảm thấy bi thương cảm thấy kết thúc tả dương t h â n tộc t r í cường vũ thái thương có thể muốn ngã xuống chư tộc đại quân điên cùng rút lui bọn hắn hướng phía vực g i ớ i bên ngoài thối lui vô cùng chật vật chạy ra cho dù là t r í cường vào vực đều cho không được bọn hắn bất kỳ cảm giác cả an toàn nào vũ thái thương nay một trận chiến đổ máu vô số có thể muốn ngã xuống khí thế của bọn hắn đã sớm bị vô biên đà kích chiến thuyền chiến hạm dồn dập gào thét mà ra sẽ rách nhân tộc vực dưới màn trời chạy như bay trở về hư không đại quân rút lui chỉ để lại vô số thi thể giống giữa đất、trời. có một tiếng vô biên gầm thét sa mạc lớn c u ố n lên mấy trăm trượng cao cắt vàng gió lốc mà tào mãn đứng lặng tại gió lốc phía trên một quên đánh xuống quy tắc vì đó mà rung động vũ thái thương máu thịt sụp đổ cũng là đánh trả một chiêu xuyên thủng tào mãn máu thịt có thể tào mãn thân thể đã sớm tàn phá không thể tả thậm chí đốt cháy chỉ còn lại có máu tươi đang cột trào tào mãn không thèm để ý chút nào bị đâm xuyên thân thể hai tay của hắn hung hăng vỗ xuống vô chúng vũ thái thương đầu vũ thái thương mặc dù bị tiếp cận thế nhưng hắn thân thể vẫn như c ũ là trí cứng giả mặc dù đổ máu không ngừng mặc dù áo giáp sụp đổ nhưng hắn thân thể vẫn như cũ thụ thương không nhiều chẳng qua là da chóc thịt bong chảy máu tươi thân thể duy nhất thương thế nghiêm trọng vẫn là cởi da trí cường lực lượng bị nhân hoàng khí ăn mòn lưu lại thân thể cường độ vẫn như cũ khủng bố tàu mãn cũng không quan tâm hắn không ngừng vật lấy vũ thái thương đầu võ hoàng quyền liên tục đánh ra phản phất ngay trước trong thiên hạ thế nhân mặt diễn võ diễn chính là hắn võ hoàng quyền tại võ hoàng lôi bên trên che đậy thiên hạ võ đạo sáu mươi năm võ hoàng quyền nếu là không có phương chu nhân hoàng thủy quyền nhất định là nhân gian đắc ý nhất quyền pháp vũ th hắn thân thể chịu vô số công phạt về sau cuối cùng gánh không được bắt đầu hiện hiện vết dạn mi tâm bảy màu thần cách hào quang ả m đạm t à o mãn không ngừng oanh kích một quyền không được liền hai quyền hai quyền không được liền ba quyền công phạt không ngừng hạ xuống ẩm ẩm cuối cùng một tiếng kinh tiên động địa tiếng bạo liệt bên trong vũ thái thương đầu bị nện sụp đổ cái kia bảy màu thần cách rơi xuống nhân gian ngã vào hoa n g mạc mà đầu sụp đổ sau t à o mãn nộ khiếu toàn thân huyết h ỏ a bùng cháy nắm lấy vũ thái thương cái kia đã từng vĩ n ạ n vô cùng thi thể không đầu đột nhiên g i t ra、Xoẹt. màu vàng kim máu tại dội thân huyết ngất nhuộm thiên địa một tôn trí cường bị xé nước thành hai nửa lần này thanh thành tĩnh lặng trong hoa mạc tàu man ném đi thi thể đứng l ặ n g ở trong sa mạc toàn thân huyết hỏa bùng cháy quay lưng thanh thành ngưỡng vọng hư không chiến ý vẫn như cũ n g ú t trời quy t ắ c xiềng xích c u ố n quanh phản g p h ấ t tâm vang rung động xích dương như máu chiếu rọi thân thể của hắn lôi kéo ra cái bóng của hắn h ẹ p dài một người đứng ở sa mạc lớn giống như lúc trước từng một người khô tọa biển mây lực lượng một người chấn nhiếp hư không nhường đầy trời dị tộc cường giả không dám vượt qua nhân gian nửa bước bộ truyện điện văn siêu hay tình tiết h ó n hình thú、vị. càng về sau càng cuốn tuyến tình cảm nhẹ nhàng không xin sầm c h ư ơ n một trăm sáu mươi quét ngang c ú thanh t âm đạ mạc m chậm rãi nổ tung mà ra h i a n h giờ khắc này giống như lôi đình một dạng trong nháy mắt ở trong hư không tán phát ra mà liên tại cố lực lượng này tán phát ra trong nháy mắt đầy trời k i n h khí công kích trong nháy mắt tiêu tán hết sạch chỉ còn lại có áo trắng thiếu nữ vẫn tại tại châu ngốc ngốc mà đứng đột nhiên xuất hiện một màn nhường trên trận tất cả mọi người đều có chút trở tay không kịp cho dù là đang ở điên cùng truy sát áo trắng thiếu nữ đám người thô kệch nam tử cũng nhịn không được ngốc trễ một lát thủ đoạn thật là lợi hại thực lực như vậy tựa hồ siêu việt tố thần cảnh cường giả đi công tử ngươi áo trắng thiếu nữ trước hết nhất lấy lại tinh thần nhìn lên trước mắt này đạo tuổi trẻ đến có chút quá phận nhìn từ n g o à i lại có chút thon gầy thiếu niên mặc áo đen trong mắt hiện ra một vệt vẻ phức tạp này ngươi tại sao phải cứu ta chẳng lẽ hắn là gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ thế nhưng hắn không có phát hiện trước mắt mấy người kia đều là thực lực mạnh mẽ tố thần cảnh cường giả sao công tử hết sức cảm tạ ngươi xuất thủ tương trợ nhưng ngươi vẫn là nhanh lên đảo mệnh đi long tam đao những người này không phải hạng người lương thiện gì bọn hắn làm việc không có bất kỳ cái gì d a n h giới cuối cùng thậm chí còn có thể vì tế luyện binh khí mà tàn sát dân chúng vô tội ngươi nếu là rơi trên tay bọn họ tất nhiên là thập tử vô sinh cục diện cho nên ngươi vẫn là đi nhanh lên đi chết ta một người là đủ rồi tên là cố thanh nha náo trăng thiếu nữ ngầm miệng nói tại nàng trong lòng nàng đã đem diệp trần xem như loại kia nhìn thấy chuyện bất bình liền đầu góc phát sốt phấn đấu quên mình người tốt loại người này tốt thì tốt nhưng cũng không giải mệnh liền như là sư h u n h của nàng phương bất phà một dạng chỉ có sư h u n h của nàng phương bất phà loại kia tiện nhân mới có thể tại đây loại tàn khốc vô cùng đông hoang thánh địa t nhưng mà tại nàng nói xong trong nháy mắt diệp trần lại là cổ quái nhìn nàng một cái bất quá cũng không nói thêm gì vẹn vẹn chẳng qua là nhìn lướt qua hắn ngực chỗ treo mình t ụ y c h â u l ư ớ t mắt liền quay đầu hướng về long tam đao cầm đầu chờ bốn nam một nữ chậm rãi đi tới nhìn thấy diệp trần hướng bọn hắn bên này đi tới long tam đao đám người trên mặt lập tức nổi lên đ ề phòng vẻ mặt bọn hắn vừa mới có thể là thấy rất rõ ràng biết đối phương là thế nào đọc thủ không chút khách khí tới nói thực lực của đối phương tối thiểu nhất cũng có được tố thần cảnh tầng hai phía trên bằng không cũng không có khả năng chỉ bằng vào một cái lam chữ liền để bọn hắn kinh khí công kích toàn bộ b dù vậy long tam đao đám người vẫn là có người thành lòng tin cần biết bọn hắn đều là thực lực mạnh mẽ tu sĩ mặc dù nói đối phương rất có thể là tố thần cảnh tầng hai tồn tại nhưng bọn hắn cũng không phải không có lực đánh một trận bọn hắn còn có chiến trận cùng với đủ loại thủ đoạn cái này là đồng x u ấ t một môn ưu thế chỗ thực lực không sai biệt lắm tình hô giới tất nhiên là nhân số càng nhiều một phương có thể thủ thắng mà lại chủ yếu nhất là bọn họ đều là cồn kiếm môn người cồn kiếm môn là cỡ nào cường đại tồn tại chỉ cần lắng nghe được cái danh hiệu này người đều nổi lòng tột kính muốn lễ để bọn hắn ba phần người thiếu niên trước mắt này mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng theo hắn quần áo và trang sức đến xem tựa hồ cũng không phải là cái gì thế lực lớn đại tông môn xuất thân người vì vậy chỉ cần bọn hắn chuyển ra sư môn danh hiệu tất nhiên sẽ làm cho đối phương biết khó mà lui nhưng mà hắn mới chắc tay dự định nói chuyện một giây sau đột nhiên ở giữa một vệ kiếm quang đột nhiên đánh bay mà ra cái kia long tam đao một hơi về sau liền bị chia cắt thành vô số khối thịt nát tại chỗ sụp đổ thành một đoàn xương máu tĩnh giống như chết tiến tĩnh ai cũng không nghĩ tới cái này nhìn như người vật vô hại thiếu niên vậy mà nói động thủ liền động thủ mà lại động thủ như thế tàn nhẫn căn bản không có cho bọn hắn nửa điểm chỗ chống để né tránh cái kia long tam đao thậm chí liền gào thảm cơ hội đều không có ngay tại chỗ thân tử đ ạ o tiêu liền thân hồn đều bị nghiền không còn một mảnh căn bản không có lưu lại qua tồn tại dấu vết không có chút gì do dự những người khác tại nhìn thấy long tam đao bị một chiêu danh s á t về sau toàn bộ đều thi triển ra chính mình cường đại nhất đào mệnh thủ đoạn điên cuồng hướng về sau trốn thoát ra ngoài giờ khác này bọn hắn đã bị triệt để sợ mất mật này rốt cuộc là ai a vì thủ đoạn gì như thế tàn nhẫn mà lại thực lực của đối phương cường đại như vậy a hắn không phải chỉ có mười bảy mười tám tuổi sao bực này tuổi tác thế mà có chuẩn bị thuấn sắt l o n g tam đao thực lực cần biết l o n g tam đao mặc dù là dưới người làm c ồ n vọng nhưng thực lực vẫn là hết sức siêu còn mặt tụy hơn nữa còn có bảo vật hộ thân bình thường người thật đúng là trong nháy mắt miểu sắt hắn nhưng hắn bây giờ lại là có chuẩn bị dây năng lực giết được hắn lại như thế tuổi trẻ thực lực như vậy dạng này t i ê m lực cũng chỉ có tông môn những thánh tử đó thần nữ mới có tư cách có được đi nhi lầm nhi lầm giờ khác này mọi người trong lòng đều hối hận kỳ thật tại sớm nhất thời điểm bọn hắn nên suy nghĩ minh bạch bình thường tu sĩ nơi nào sẽ có bực này thực lực khủng bố vậy mà chỉ dùng một cái lăn g chữ liền có thể đánh nát bọn hắn toàn lực nhất định đây tuyệt đối là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố nhưng bọn hắn nhưng bởi vì hám lợi đen lỏng mà không để ý đến điểm này chớ khẩn trương chúng ta còn có một tấm áp đáy hòm át chủ bài các ngươi quên rồi sao chúng ta có thể là có tông môn trong truyền thuyết cuồng kiếm trợn long sư m i n h trước đó cảm thấy cấm địa chuyến đi nguy hiểm tầng, tầng cho nên đem này pháp truyền thụ cho chúng ta chúng ta bây giờ thi triển đi ra tuyệt đối có thể chuyển bại thành thắng giờ khác này trong năm người duy nhất nữ tử mở miệm nói chuyện nàng có một loại v õ kỹ có thể xem thấu đối phương tinh khí thần nàng có thể nhìn ra được diệp trần thân thể lực lượng cực kỳ đáng sợ liền như là một tòa sắp phun trào núi lửa một dạng loại cấp bậc này nhân vật tốc độ khẳng định cực kỳ đáng sợ thậm chí so với bọn hắn tất cả mọi người cộng lại đều còn đáng sợ hơn nhiều lắm một vị đặc mệnh kết quả khẳng định chỉ có một cái cái t i ế chính là bị hắn từng cái đánh tan hết thể bánh sát cho nên bọn hắn nhất định phải hợp lại phản kháng mới được chỉ có dạng này mới có thể giữ lại một chút cơ hội sống sót ầm ầm không có chút gì do dự còn lại bốn người lập tức đình chỉ phi đội bộ pháp sau đó dùng một loại huyễn hoặc khó hiểu phương vị bắt đầu kết trận thi pháp giờ khắc này giữa đất trời phun trào ra mảng lớn sương mù tựa như là cồn u phong đột kích một dạng sôi trào mãnh liệt k i n h khí không ngừng theo hư không bên trong hiện lên ra tới đây chính là bọn họ chỗ thi triển ra cồn u phong chiến trận loại trận pháp này có thể điều động thiên địa phong lực dùng phong h ó a kiếm hắn sức mạnh bùng lên thậm chí liền tố thần cảnh sáu tầng cường giả đều có thể đánh g i ế t theo bọn hắn nghĩ diệp trần mặc dù mạnh mẽ có thể chém giết long tam đao loại cấp bậc cường giả này nhưng hắn mạnh hơn cũng không có khả năng còn trẻ như vậy liền đạt tới tố thần cảnh sáu tầng cảnh giới a bởi vậy hắn tất nhiên sẽ bỏ mình nhưng bọn hắn khuyết điểm duy nhất chính là thi triển thời điểm dễ dàng bị người cắt ngang một khi bị người cắt ngang bọn hắn liền phí công nhọc sức có thể giá trị phải cao h ứ n g chính là đối phương cũng không có ra tay cắt ngang bọn hắn ý tứ cái này cho bọn hắn cơ hội ầm ầm nương theo lấy một hồi thanh n â m n i ế t thai nhức góc cùng phong chiến trận cuối cùng xong rồi cái kia chỉ huy toàn đội váy đỏ nữ tử trong mắt nổi lên vẻ h ư phấn đang lòng tràn đầy trí khí thi triển ra một cách toàn lực hướng diệp trần đánh tới nhưng sau một khắc đã thấy diệp trần phất phất tay bọn hắn khổ tâm ngưng tụ ra chiến trận lại là ken một tiếng sụp đổ thành một mảnh hư vô chương một trăm sáu mươi một rời đi hơi anh cái kia vung lên liền giống như là muốn đem c h ọ n cái thương không cho đập nát một dạng ngay sau đó do người một màn xuất hiện chỉ thấy hư không bên trong nguyên bản ra tay với diệp trần người giờ khác này tất cả đều là bị chấn áp dồn dập tại giữa không trùng miệng phun màu tươi thân thể bạo liệt trong đó có tu vi hơi yếu điểm hai người trực tiếp lăng không bạo liệt mà ra tại chỗ bỏ mình mà váy đỏ nữ tử đám người bởi vì thực lực hơi mạnh mẽ một chút cho nên trước tiên không có bị này cố lực lượng kinh khủng chỗ chấn sát bất quá mặc dù không có trước tiên bị chấn sát cái tia cố lực lượng kinh khủng vẫn như cũ tác dụng tại trên người của bọn hắn giờ khác này bọn hắn chỉ cảm giác mình giống như là bị mười vạn tòa núi lớn cho chấn áp lại một dạng đừng nói phản kháng liền là liền động động đầu ngón tay này loại đơn giản không thể lại động tác đơn giản đều làm không được thiên địa một mảnh sơ sát tiêu điều bốn phía đều là cồn u g loạn đến cực hạn kinh khí gió lốc bọn họ đều là hòa rồi c h ế đề sợ hãi bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy lực lượng như vậy tựa như là thiên địa tại giết bọn hắn một dạng bọn hắn căn bản vô lực phản kháng thậm chí liền bảo hộ bọn hắn chiến binh pháp bảo cũng hoàn toàn chống cự không được lực lượng như vậy dồn dập linh tính sụp đổ ngay sau đó theo bên trong dạng n ư ớ c vỡ nát sau một lát chỉ còn lại có một đống phế liệu theo giữa không trung ròng ròng mà rơi h o à n g sợ h o à n g sợ vô số tâm tình tiêu cực hướng về may mắn còn sống suốt người c u ộ n cuộn c u ố n tới bọn hắn giờ phút này đã triệt triệt để, để hoảng sợ bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế nhân vật vị thiên hắn tựa như là một tôn không có gì sánh kịp giống như sát thần trên đời căn bản không ai có thể ngăn cản được hắn nửa phần. không chỉ như thế tại giải quyết xong mấy cái này truy sát người về sau diệp trần tầm mắt càng là khóa ổn định ở phương xa đã dọa ngốc phương bất phảm trên thân cái này phương bất phảm trước đó đã từng phản bội qua nữ tự kia đồng thời còn dự định đẩy nàng vào chỗ chết như thế đến xem này tựa hồ cũng là một bệnh nhân không do dự diệp t r ầ n lại là vung ra một trường một cỗ kinh khủng kính khí gió lốc trong nháy mắt đem trong vòng vương viên trăm dặm hết thệ sự vật bao gồm tới cái kêu cảm giác mình thiên mệnh bất phàm chính là một giới nhân tài không đáng chết ở loại địa phương này phương bất phàm cứ như vậy trực tiếp bị diệp trần phai mở đi từ trạng cùng vừa mới những người kia bình thường không thể nghi ngờ d ầ m d ầ m d ầ m áo trăng thiếu nữ cô thanh nhan như bị xét đánh cả người đều bị tròn v á n g nàng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình phát triển vậy mà lại là như thế này tại trong ấn tượng của nàng long tam đao đám người đều là bên trong tông môn tương đương nổi danh cường giả mặc dù cảnh giới không cao nhưng bọn hắn năm người hợp lại b ạ o phát đi ra chiến lược lại là cực kỳ khả quan vì vậy bọn hắn còn có cuồng kiếm ngũ hổ ngoại hiệu nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới này ngũ hổ hôm nay lại là đều chết tại một thiếu niên trên tay mà lại thiếu niên này vẫn là chỉ có một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi mà thôi quá mạnh thực sự quá mạnh nàng chưa bao giờ thấy qua như thế nhân vật cường đại thực lực thế này thậm chí tại bên trong thông môn đều có thể coi là người siêu q u ầ n bạn tụy nhất vật một trong mà lại hắn mạnh mẽ còn không phải vẹn vẹn chỉ có điểm này mà thôi theo hắn hời hợt v ẹ mặt đến xem giải quyết những người này liền cùng ngăn cơm uống nước một dạng đơn giản như vậy nói cách khác hắn chân thực chiến l ự c còn không chỉ như vậy một điểm d u n g động vô cùng d u n g động giờ khác này cố thanh nhan đã triệt để bị giải ra sự t ì n h đã giải quyết minh thủy châu cho tới đi diệp chân chỉ chỉ lồng ngực của nàng cái k i a viên treo chân bóng hạt châu nguyên lai hắn mong muốn chính là hạt châu này nguyên lai vật này gọi minh thủy châu cố thanh nhan thầm nghĩ trong lòng một tiếng hơi hơi thở dài một hơi đang h o a n g lời vừa mới nội tâm của nàng vẫn là có rất lớn đề phòng dù sao đối phương có thể là một cái lai lịch không rõ nhưng thực lực lại nhân vật cực kỳ đáng sợ nói như vậy như loại này mạnh mẽ tồn tại chắc chắn sẽ không có lấy hành hiệp trượng nghĩa loại ý nghĩ này đối với bọn hắn tới nói bọn hắn loại tu vi này thấp người bất quá cũng chỉ là sâu kiến mà thôi người nào sẽ vì mấy cái sâu kiến ở giữa chiến đấu mà lãng phí thời gian nhưng bây giờ nghe đối phương muốn chính là mình trước ngực treo hạt trâu về sau nàng rõ ràng liền chấm t ĩ n h lại tối thiểu nhất đối phương sẽ không giết người càng hàng giết người diệt k h ẩ u cảm ơn ngươi cố thanh nhan thành tâm nói lời cảm tạ đem trước ngực treo minh tùy châu đưa cho diệp trần diệp trần tiếp nhận minh tùy châu cẩn thận tra nhìn thoát qua phát hiện không có bất cứ vấn đề gì về sau liền đem hắn thu xuống dưới minh thủy châu lực lượng không hề chỉ chỉ có trước mắt đơn giản như vậy trong đó còn ẩn giấu đi một loại tương đương lực lượng cường đại có thể khác làm lối của hắn đây cũng là vì cái gì diệp trần sẽ trực tiếp đậu thủ giúp cố thanh nhan giải quyết phiền thoái nguyên nhân đương nhiên trước mắt lớn nhất công dụng vẫn là xuyên qua đông hoang dây núi lớn dùng thời gian ngắn nhất đến hoang cổ cấm điện phí phạm thời gian một nén nhang không đến hiện tại cũng cần phải động thân cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu tu luyện giới chân tướng chính là như vậy dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình một vị lại người khác cuối cùng hối hận còn là chính mình có lẽ là cầm tới vật mình muốn diệp trần không khỏi nhiều lời hai câu cố thanh nhan dạng này người đang hoàng lời cùng hắn đời trước còn rất giống đều một dạng dễ dàng như vậy tin tưởng người khác mà cũng là bởi vì này loại tin tưởng người khác này mới đưa đến bọn hắn bi kịch hắn đời trước bị thật một đạo nhân cùng ninh hải bình phản bội tu vi bị phế mệnh cách pha toái mà cố thanh nhan thì là bị chính mình thích nhất sư h u n h phản đông nhất kiếm kém chút làm bia lỡ đạn có lẽ cũng là bởi vì này loại tương tự tính diệp trần mới hiếm thấy nhiều nhắc nhở một câu đương nhiên Cũng、có ũ n g c được cố thanh nhan bản thân sẽ bất phà m nguyên nhân trên người nàng có một loại thể chất này một loại thể chất sẽ để cho nàng ngày sau cùng người bình thường triệt để kéo ra có lẽ là những nguyên nhân này diệp trần mới có thể nói nhiều một câu đương nhiên cũng b ẹ n vẹn chẳng qua là nói thêm một câu mà thôi đến mức về sau như thế nào nàng có thể hay không hấp thu giáo h ấ n vẫn là trước sau như một vậy liền chuyện không liên quan tới hắn nói xong diệp trần cũng không có dừng lại trực tiếp rời đi nhìn diệp trần rời đi thân ảnh cố thanh nhan cái hiểu cái không nàng xác thực không có đụng phải loại chuyện này nhưng nhớ tới trước đây không lâu phương bất phàm phản bội nàng một màn k i a màn cùng với cuối cùng phương bất phàm bị diệp trần một chiêu danh sắt thời điểm thoải mái cảm giác khả năng đây mới là tu sĩ thế giới chân chính diện mục đi là ta trước kia quá mức ngây thơ sau này ta sẽ không lại ngây thơ ngày xưa cố thanh nhàn đã bị phương bất phàm giết chết hiện tại sống sót cô thanh nhàn chính là ân công cứu phía dưới tàn hồn cố thanh nhàn đôi mắt dần dần trở nên lạnh dâng lên có lẽ liên diệp trần cũng không rõ ràng hắn hôm nay phen này cử động sẽ đối với cố thanh nhàn tạo thành bao lớn ảnh hưởng đương nhiên đây đều là nói sau c h ư ơ n một trăm sáu mươi hai đến cấm điện vạn kiếm c á t hoang cổ cấm địa ở vào đông hoang thánh địa trọng yếu nhất khu vực tại địa phương này cũng không có đông hoang dãy núi dấu vết nói đúng ra đông hoang dãy núi lớn đến địa phương này liền bị dị biến mất nửa đoạn sau đó lại rời đi hoang cổ cấm địa về sau khu vực lại lần nữa xuất hiện đáng nhắc tới chính là nơi này đông hoang dãy núi lớn cùng ngay từ đầu đông hoang thánh địa bên ngoài thấy liên miên không dứt d ã y núi chính là hợp thành một thể đ ầ u này d ã y núi lớn đúng là vờn quanh toàn bộ đông hoang thánh địa một vòng lớn không chỉ như thế toàn bộ đông hoang thánh địa bốn phía đều là đông hoang d ã núi lớn tung hoành dấu vết xa xa nhìn sang tựa như là một tòa rào chắn một dạng đây cũng là vì cái gì đông hoang thánh địa lối ra vẹn vẹn chỉ có mấy cái nguyên nhân bởi vì toàn bộ đông hoang thánh địa đều bị vây lại muốn đi vào hoặc là rời đi đều nhất định muốn đi qua đông hoang dây núi lớn mà một khi đi qua đông hoang dây núi lớn tám chín phần m ộ ư ơ i sẽ tao nổ quỷ dị nay loại quỷ dị trước đó liền có vô số người đã từng thử qua thánh giả phía dưới không ai cản nổi mà lại không chỉ có chẳng qua là thánh giả phía dưới coi như là chân chính thánh giả đều chưa hẳn có thể ngăn cản được loại cấp bậc kia quỷ dị vì vậy toàn bộ đông hoang thánh địa bị đông hoang dãy núi lớn chia cắt thành vô số khối mỗi một khối đều có thể sẽ sinh ra ra mạnh mẽ thế lực ra tới vạn phật đạo cùng trấn thiên thần giáo liền lại như thế thành lập ra tới mà hoang cổ cấm địa liền ở vào này đông hoang thánh địa trung ương nhất nhưng ở vào trung ương nhất không hề chỉ, chỉ có h ỉ c hoang cổ cấm địa này một tòa di tích mà thôi tại hoang cổ cấm địa bên trong còn có mặt khác một tòa di tích vạn kiếm các vạn kiếm các đó cũng không phải một cái thế lực tên đây là một tòa di tích tên mà lại n à y còn không phải một tòa phổ phổ thông thông di tích hắn thân p ậ n chân thật chính là đông hoang ba đại cấm địa tòa thứ hai cùng hoang cổ cấm địa ngồi ngang hàng vạn kiếm các cũng không tính quá lớn chỉ có không đến xung quanh trăm dặm chính là một tòa không tính quá cao m ầ m núi nhưng cho dù là dạng này nhưng như cũng bị đông hoang tu sĩ liệt vào tối vi cấm kỵ địa phương không có ai biết này tòa di tích tại sao lại xuất hiện ở hoang cổ cấm địa lối vào chỗ cũng không có người biết rõ này tòa di tích lai lịch cùng với thuộc về quyền bọn hắn chỉ biết là chính là tại hoang cổ cấm địa hiện thân tại đông hoang thánh địa thời điểm vạn kiếm các liền đã tồn tại nhưng niên đại xa xưa cũng không phải là bọn hắn đem nơi này liệt vào cấm kỵ nguyên nhân bọn hắn đem nơi này liệt vào cấm kỵ nguyên nhân lớn nhất chính là nơi này vô cùng h u n hiểm n có có vì vậy dù cho tất cả mọi người biết này tòa thấp bé mỏng núi chắc chắn có gì bảo tồn tại nhưng bọn hắn vẫn như cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ dám tại khu vực bên ngoài đi dạo nhìn một chút có thể hay không tìm tới một chút thiên tài địa bảo cái gì đang hoàng lời loại ý nghĩ này là đúng vạn trong kiếm cát quả thật có thiên tài địa bảo tồn tại mà lại càng đi chốt sâu càng nhiều đến mức chỗ sâu nhất càng thêm có lấy một cái tương đối lớn bí mật một cái liên quan đến tại thành thành bí mật vì cái gì biết nhiều như vậy vậy dĩ nhiên là n à y tòa di tích đồng dạng chính là thần giới thủ bút nói đúng ra là cùng hoang cổ cấm địa có thiên tì vạn lũ quan hệ mà diệp trần lần này tới bố cục vạn kiếm các tỷ trọng liền chiếm rất lớn thậm chí có thể nói nếu là vạn kiếm các bố cục không hoàn chỉnh như vậy hoang cổ cấm địa biến cố tất nhiên sẽ mọc lan tràn rất nhiều đến lúc đó vậy liền phiền phức lớn rồi đã tối thiểu có ba ngàn năm chưa từng tới nơi này cũng không biết vật kia còn ở đó hay không nếu là ở đây cái kia liền có thể giảm bớt không ít phiền thoái diệp trần chậm rãi rơi vào núi non trùng điệp cây rừng trùng điệp xanh mướt ngọn núi bên trên nhìn cách đó không xa vẹn vẹn chỉ có không đến năm trăm mét cao mầm núi ánh mắt lộ ra một vệ hoài niệm vẻ mặt lúc trước ở tại thần giới thời điểm nay tòa vạn kiếm c á t liền là hắn tự tay thiết lập xuống tới cấm điện nói đúng ra hẳn là hắn cùng kiếm đế đồng thời bảy cấm điện năm đó hắn cùng kiếm đế đánh cược xem ai kiếm đạo tạo nghệ càng thêm cường đại kiếm đế biểu thị mình tuyệt đối có thể thắng sau đó liền tiện tay điểm hóa tòa thứ nhất mầm nhưng diệp trần lúc ấy cũng không có phá trận ý nghĩ mà là tại hắn kiếm khí lĩnh vực cơ sở phía trên lại tăng thêm một tầng cả hai hỗ trợ lẫn nhau mảy may cũng không xung đột hoàn toàn không giống nhau kiếm khí lĩnh vực vậy mà không có phát sinh va chạm đủ để chứng minh người nào kiếm đạo tạo nghệ càng thêm cường đại kiếm đế cũng tự nhiên là ngoan ngoãn n h ậ n thua vốn cho là cái đồ chơi này sẽ không theo theo hoang cổ cấm địa tới đến hạ giới không nghĩ tới cái này cũng cùng nhau cùng đi qua tiểu kiếm tử a tiểu kiếm tử nghĩ không ra ngươi cuối cùng vẫn lưu cho ta cái nan đề đây diệp trần có chút bất đắc dĩ cười một tiếng nguyên bản hắn tiến vào vạn kiếm c nhưng có kiếm đế lưu lại kiếm khí lĩnh vực về sau vậy liền hoàn toàn khác nhau khiến cho hắn năm đó lưu lại kiếm khí lĩnh vực phát sinh chất biến trở nên càng thêm đáng sợ cơ hồ đạt đến vạn vật đều r ế t mức độ nói cách khác hắn là bị kiếm khí của mình lĩnh vực cặn lại quả nhiên trên đời này có thể đánh bại chính mình chỉ có chính hắn bản thân đương nhiên khó là khó khăn điểm đến cũng không tới căn bản là không có cách hoàn thành mức độ dù sao n à y cuối cùng cũng là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau một trong chính hắn làm sao có thể phá giải không được mà lại hoang cổ cấm địa phong ấn có thể so sánh này vạn kiếm các phong ấn mạnh hơn nhiều nếu là liền vạn kiếm các phong ấn hắn đều không giải quyết được như vậy hoang cổ cấm địa hắn chẳng phải là càng thêm muốn b ắ t m g vật kia hẳn là còn ở cũng cần phải động thân diệp trấn âm thầm đích thì thầm một tiếng chậm dại hướng về vạn kiếm c ấ p đi tới năm đó hắn vì bố trí thứ này hắn nhưng là hao phí không ít thủ đoạn dù sao vật kia chính là hắn chuẩn bị cho mình thời khắc nguy cơ lưu lại xem như một tấm b ả o mệnh át chủ bài nguyên lai tưởng rằng cái đồ chơi này hẳn là sẽ là tại hắn thần giới tao nộ kiếp nạn hoặc là bị vô số thần đế cấp bậc cường giả hôm nay lại là tại hạ giới loại địa phương này sớm lấy ra có lẽ là người tính không bằng trời tính đi cũng tốt ẩn dấu lâu như vậy cũng l à nên phát huy được tác dụng cạch cạch không có chút gì do dự diệp trần c h ậ m rãi phi thân đi đến vạn kiếm c ắ t chỗ ngọn núi bên trên nhưng mà ngay tại hắn đạp vào vạn kiếm c ắ t trong n ấ y mắt xa ngoài vạn d ằ n g một tòa trong t ô n g môn lại là có người cảm giác được bên này phát sinh sự t ì n h một đôi giàn mua con người đột nhiên mở ra một cỗ kinh khủng kinh khí từ trên người hắn không ngừng bùng nổ cỗ khí thế này cực kỳ đáng sợ tựa như là một tòa tòa thế giới không ngừng sinh ra lại không ngừng phai mở một dạng kinh khủng kinh khí gió lốc trong n g á y mắt thôn vệ phương viên trăm trượng bên trong hết t h ể sự vật cùng lúc đó một đạo giản mua lại vô cùng trịnh trọng thanh âm chậm dãi từ trong miệng hắn vang lên đã cách nhiều năm lại người đến đến sao chương một trăm sáu mươi ba nhảy vọt thời không thần giao giữa đất trời đột nhiên lâm vào yên tĩnh giống như chết bên trong t r ì n h vương đôi mắt thích chặt toàn thân tiên khí quân quanh phóng thích ra khủng bố đến cực điểm khí tức hắn nhìn chòng chọc vào cái k i a bổ ra nhân hoàng vách tường về sau nhìn xem cái tia giống như khảm nạm tại nhân hoàng trong vách một tòa cung quyết chuyến võ điện đối với chuyến võ điện chính vương đương nhiên sẽ không lạ lẫm bây giờ tại nhân tộc vực giới bên trong làm đến sôi sùng sục lên một tòa cung quyết danh s ư n g có nhân tộc đỉnh cấp cường giả ở trong đó tồn tại truyền võ giả tên cũng là nhường trình vương hơi có chút lưu ý thế nhưng t r ì n h vương vẫn luôn chưa từng chân chính đem truyền võ điện cùng truyền võ giả để vào mắt bởi vì lẫn nhau ở giữa vẫn là tồn tại trên lệ n h trình vương là thật sự hiểu bây giờ nhân tộc căn bản không có cái gì cường giả chân chính cho dù là t ạ cố đường trên thực tế cũng bất quá là chiếm cứ còn sót lại nhân hoàng lực lượng tiện lợi thủ bích nhân thôi nếu là không có nhân hoàng lực lượng nay thủ bích nhân hắn một ngón tay liền có thể nghiêm chết có thể là chính vương nhìn tính và tính làm sao đều chưa từng tính toàn đến tại nhân hoàng trong vách thế mà sẽ mở ra một đạo cung huyết đây quả thực là ngoài ý muốn kinh hãi có thể tiềm ẩn tại nhân hoàng vách tường bên trong cung huyết đây tuyệt đối không phải cái gì bình thường nhân vật có thể là nhân tộc cường giả số một làm sao có thể chính vương rốt cục vẫn là chưa từng nhịn xuống gầm nhẹ một tiếng chủ yếu là đoạn kiếm phía trên đối với người hoàng khí hấp thu cùng chuyển hóa triệt để ngưng trệ ở cũng không còn cách nào hấp thu cùng chuyển hóa nhân hoàng trong vách nhân hoàng khí đây đối với trình vương kế hoạch có thể là có đà kích cực lớn phương chu ngồi ngay ngắn ở chuyển võ điện bên trong trong n g á y mắt liền tiến nhập nhân vật trên thực tế phương chu chính mình cũng hết sức mộng giờ này k h á c này hắn cũng không phải chân thân đến tận đây hắn chân thân còn tại thái hư cổ điện bên trong hắn xuất hiện ở chỗ này hoàn toàn là chuyển võ thư phòng đưa hắn tinh thần ý chí cho liên lụy đến tận đây nói cách khác giờ phút này nơi này không phải chân thân mà là tinh thần ý chí cái này khiến phương chu có chút dùng mình quả thực là tại dây thép bên trên khiêu vũ trước mắt này trình vương hiển nhiên là có vấn đề nhưng là đối phương lại có thể bổ ra nhân hoàng vách tưởng này đã nói vị này trình vương có lẽ thân phận mười phần đặc thủ có được cực kỳ thực lực đáng sợ này chính vương là dấu ở nhân tộc nội bộ dị tộc cường giả phương chu trong nháy mắt này suy nghĩ rất nhiều có lẽ lúc trước chết đi đại khánh khai triều hoàng đế có phải là vị này chỉnh vương đưa đến nhìn một cái tiên khí l ợ n l ờ chẳng lẽ là tiên tộc trí cường phương chu cũng không n ố c trong nháy mắt mà thôi liền thôi diễn ra rất nhiều đồ vật thế nhưng càng là thôi diễn phương chu mới càng là cảm thấy khủng bố đây là một trận rời g i ặ c tại thời khắc sinh tử nhân vật đóng vai bầu không khí ngưng trệ bộ r a nhân hoàng vách tường còn tại nổ vang chuyến võ điện lại là sáng rực lên phương chu ngồi ngay ngắn trên đó chuyến võ điện bên trong nông lông sương mù bao phủ hắn thần bí quý dị chỉ có hiện ra chính là hai mắt cái kia thâm thuy cùng cổ láo hai mắt nhường t r ì n h vương lông mày một đám trong lòng cẩn thận và phần dù sao tại nhân hoàng trong vách xuất hiện truyền võ điện có thể là nhân hoàng lưu lại thủ đoạn dù cho bản thân thân phận là tiên hoàng t r ì n h vương cũng cảm thấy một cỗ mối nguy chỉ có thể rằng có lấy không dám tùy tiện ra tay hai bên phản phất liền như vậy cầm cự được giống như phương chu cũng rất bất đắc dĩ hắn biết trình vương có vấn đề thế nhưng hắn cũng không có cách nào ra tay cản trở a truyền võ thư phòng xuất hiện ở đây phương chu không cách nào khống chế cần phải khiến cho hắn cản trở chính vương Phương Chu cảm trên h Thu hắn, không Hắn chẳng tinh thần chí không phải chân thân ấ bất y bây đây, này. có đắc cảm giác. của căn được. loại làm là lại tại vi giờ bản buông t dĩ xuống qua ý ở thực tế cho dù là chân thân ở đây phương chu cũng cảm thấy chưa hẳn làm sao t r ì n h vương lẫn nhau t r ê n lệch quá xa trên người đối phương khí tức khủng bố mà nóng rực còn có cái tia nắm quỷ dị vô cùng đoạn kiếm thế mà đang hấp thu cùng chuyển hóa nhân hoàng khí thời gian giống như là tại lẫn nhau ở giữa đứng im giống như phương chu biết tiếp tục như vậy tuyệt đối không được cho nên phương chu đôi mắt đạm mạc vô cùng đạo mạc bên trong mang lên một chút lanh khốc lanh khốc bên trong tuân ra mấy phần sắc cơ cản rỡ thiện hủy nhân hoàng vách tưởng đây là tội chết phương chu băng lánh mở miệng nhân vật đóng vai hắn là chuyên nghiệp nếu là có thể dọa lùi đối phương vậy dĩ nhiên là tốt nhất thanh âm to lớn bao la hùng vĩ giống như hồng trung đại lữ k h u ấ y động tại cả người hoàng vách tưởng ở giữa nhân hoàng khí dậy sóng dâng lên giống như phi lưu trực hạ tam tiên h xích màu vàng kim thác nước chính vương trong nháy mắt dùng mình dính đến nhân hoàng hắn không dám k i n t ư ờ n g toàn thân lỗ chân lông thích chặt một cái chốc mắt mà thôi liền nắm đoạt kiếm thối lui ra khỏi ngàn mét khoảng cách xa xa rằng có lấy cái kia khảm n ạ m tại nhân hoàng trong vách truyền võ điện nhân hoàng vách tường về sau hoàn toàn chính xác có to lớn bí mật đang hiện lên tựa hồ có một con đường dẫn tại phía sau hiện ra có thể giờ này khắc này t r ì n h vương để ý chỉ có cái kia truyền võ điện dù sao như thật chính là nhân hoàng lưu lại chuẩn bị ở sau vậy tuyệt đối không phải bình thường thủ đoạn này truyền võ giả có lẽ thật sẽ có che đậy đương thời lực lượng kinh khủng không phải do trình vương không coi trọng biên quan thanh、thành. tạ cố đường sắc mặt k ỳ biến tại t r ì n h vương phá vỡ nhân hoàng vách tường n g á y mắt tạ cố đường liền hiểu rõ đại thế đã mất nhân tộc khả năng thật phải đối mặt diệt vong mối nguy nhân hoàng vách tường cùng bao phủ nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng cùng một nhịp thở nếu là nhân hoàng vách tường triệt để phá thoái cái tiêu bao phủ nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng liền sẽ trừ khử đến lúc đó đại quân dị tộc dị tộc đỉnh cấp t ừ n g giả còn có dị tộc trí cường đặt chân nhân tộc vực giới liền không còn có bất kỳ ngăn trở cùng quy tắc tác chế đối với bây giờ nhân tộc mà nói đây là một trận tuyệt vọng thái ách không có người nào có thể chống đỡ được dị tộc n h â n tộc võ đạo phát triển dù sao vẫn là quá mức t h ô n g thả đỉnh cấp chiến lược cùng dị tộc một phương căn bản không có biện pháp tương so thậm chí dị tộc còn có thần hoàng q u ỷ hoàng tiên hoàng chờ bán hoàng chi c ả n h cừng giả tạ cố đường một trái tim chìm đến đáy cốc hắn n g n g đầu có thể thấy sắc trời đang biến hóa phản phất tiên đã nước ra một đường to lớn vô cùng vết nước sắc trời đều trở nên vô cùng ảm đạm như tận thế hàng lầm trước tuyệt vọng cùng thái ách tạ cố đường ra mặt run dày dữ dội dân tộc vực giới bên ngoài một đạo vô cùng to lớn phản phất che đậy toàn bộ hư không thân ảnh xuất hiện thân ảnh kia vừa xuất hiện liền phát ra cười to n h u y ê n bản sĩ khí huệ h o g i đại quân dị tộc tại thời khắc này tựa hồ cũng chân phấn đặc biệt là thần tộc đại quân bởi vì vũ thái thương ở ngay trước mặt bọn họ bị tào mãn giết chết này đối với bọn hắn mà nói là to lớn vô cùng đặc kích thế nhưng theo thần hoàng xuất hiện vũ thái thương chết phản phất đều trở nên không quan trọng vũ thái thương là trí cường không sai thế nhưng thần hoàng mới là trong lòng bọn họ bên trong chúa tể hoàng, hoàng. thần tộc đại quân chiến thuyền cùng chiến hạm hay không trên đó lít nha lít nhít thân ảnh r ồ n dập đang hô hoán thân hoàng tựa hồ cũng thật không dám quá mức tới gần n h â n tộc vực giới cách xa cự ly xa chiếu dọi ra vĩ nạn thân hình quan sát n h â n tộc vực giới trên mặt mang giống như cười mà không phải cười treo mấy phần mong đợi thanh thành bên trong bình thường các tướng sĩ đều là thấy không rõ này phần đại khủng bố thế nhưng t à o thiên cương lục t ử t ử tú chờ khoảng cách siêu phàm chỉ còn nhất tuyến nhân tộc các thiên tài lại là cảm giác được khắp cả người phát lệnh cảm nhận được một phần không thể kháng tự tào thiên cương lục tử t ử tú đám người tuyệt vọng không thôi này phân đại khủng bố vượt xa khỏi bọn hắn tâm lý tiếp nhận c ự c h ạ n chẳng lẽ thật trời muốn diệt nhân tộc sao nhân tộc thật không có nửa điểm hy vọng sao tạ cố đường nhìn c h ầ m c h ầ m trong hư không thần hoàng hắn chầm c h ầ m thở ra một hơi loạn trong g i ặ t ngoài nói chính là bây giờ nhân tộc ngoài có mảnh hổ vây quanh bên trong có sói đói tại báo phủ tạ cố đường không có ở rằng co thần hoàng nhân tộc vực giới quy tắc chi lực chưa tàn đi thần hoàng tạm thời thật không dám đặt chân nhân tộc vực giới cho nên tạ cố đường thân hình luỡ lên hóa thành một đạo ánh sáng bảo l ư ớ tạo hồi trở l i Vân l cố, cố, cố đường cơ n còn hết thầy, có có c lẽ hồ cảm giác trước mắt muốn một đen hắn bảo vệ nhân hoàng vách tường nhiều năm như vậy bây giờ lại là phát sinh như vậy nghiêm trọng sự t ì n h có lẽ đây cũng là nhân tộc số mệnh sao tạ cố đường phảng phất trong nháy mắt g i n mua vô số tuổi phảng phất sinh mệnh đều đi tới rủ xuống màn chi niên bất quá tạ cố đường mãnh liệt tinh thần hắn nhìn về phía nhân hoàng vách tường hướng đi phát hiện nhân hoàng vách tường mặc dù bị phá ra vết n ư ớ c thế nhưng cũng chưa hoàn toàn phá thoái tự a hồ có cái gì lực lượng đem muốn phá thoái nhân hoàng vách tường cho chống đỡ giống như tạ cố đường nguyên bản ả m đạm xuống tâm tình lập tức lại trở nên sáng lời hắn mơ hồ trong đó tự hồ thấy được nhân hoàng trong vách k ả m đạm lấy một tòa công quyết cho dù là tạ cố đường cũng n g chỉ chốc lát nhân hoàng trong vách tại sao lại có một tòa cung khuyết nay cung khuyết nhìn rất quen mắt không phải liền là lúc trước phương chu trèo lên đỉnh thời điểm chỗ bày biện ra chuyển võ điện sao chuyển võ điện tại nhân hoàng trong vách chẳng lẽ nhân hoàng vách tường không có tiếp tục p h á thoái liền là bởi vì chuyển võ điện chống đỡ sao vừa nghĩ đến đây tạ cố đường trong lòng lại nổi lên hy vọng vây anh tạ cố đường nắm lên n ắ m đấm vô số nhân hoàng khí vì đó mà điều động hóa thành khủng bố một quyền buông xuống hướng phía cái kia tiên khí vòng bảo hộ ném tới đông tiên khí vòng bảo hộ tại câu chiến mơ hồ ở giữa phản phất có kinh khủng gió lốc tại b a phủ đ a n g đan sen tiên khí cùng kiếm khí va chạm phát ra đình đình đ ư ờ n g đ ư ờ n g t i ế n g vang nội bộ chính vương đẫu nhiên ngầm đầu sợi tóc bay lên tiên khí sen lẫn hắn s á c mặt biến hóa bất định khó được một lần điệu hổ lý sơn kết quả lại là phát hiện nhân hoàng trong vách thế mà còn có nhân hoàng chuẩn bị ở sau người này hoàng không khỏi cũng quá vững vàng đi chính vương tại thời khắc này có mấy phần đâm lao phải theo lao lao phu nên xưng các hạ vì chính vương vẫn là tiên hoàng tạ cố đường tại bên ngoài không ngừng a n h kích lấy vừa mở miệng chính vương nắm đoạt kiếm lượn tạ cố đường liếp mắt không nói gì nữa ánh mắt của hắn khóa ổn định ở nhân hoàng trong vách chuyển võ điện lên các hạ đến cùng là ngại gì thần thánh tiên hoàng giờ này khắc này mơ hồ trong đó cảm giác được đối phương có thể là tại hù hắn bây giờ tên đã trên dây không phát không được tiên hoàng cũng không có khả năng từ bỏ tất cả những thứ này đều chạy tới con đường này vậy liền thử một lần này chuyển võ giả sâu cạn ông tiên hoàng quanh thân vô số tiên khí điều động mà lên trong chốc lát toàn bộ vân lộc thư viện phản g phất đều tại thời khắc này phi hôi yên diệt giống như bị kiếm khí cho rảo phá t o i không thể tả hoàn toàn nát vụn giống như cây cối ngã bay lên cỏ cây để bay t i ê ẩm ẩm cả tòa võ bia sơn đều đang run sợ đất dung núi chuyển một kiếm này chính là bán hoàng tri kiếm mặc dù không kịp thời điểm hưng thịnh một ít có thể là huy năng cũng đồng dạng không thể khinh thường tiên hoàng lại là tiên hoàng xếp bằng ở truyền võ điện bên trong nhân vật vai trò phương chu chỉ cảm thấy tê cả ra đầu bất quá hắn vẫn như c ũ duy trì bình tĩnh cùng thong dong một khi rụt rè cái tiêu tiên hoàng có thể sẽ càng thêm nghèo truy manh liệt lớn đến lúc đó chờ đợi hắn phương chu khả năng liền chết thai h o a ngập đầu có thể là tiên hoàng một kiếm này có thể không có chút nào ngăn trở phương chu chỉ cảm thấy khôn cùng mối nguy lan tràn nhìn xem không ngừng tới gần tiên kiếm hắn thậm chí có chút không kèm được trạng thái có chút không vững vàng một kiếm này thật sự có khả năng đưa hắn biến thành cho bụi a tới gần không ngừng tới gần đông dưng phương chu b ỗ n nhiên cảm giác giữa đất trời lập tức trở nên ăn tính cùng yên tính lại hết thể tựa hồ cũng trở nên l ặ n g yên không một tiếng động giống như tiếng gió tiếng mưa đá vụn n g thanh vỡ tan tiếng tất cả đều tan biến phương chu chỉ cảm giác mình lại về tới truyền võ thư trong phòng phòng sách bên trong ánh nến ung dung từng cái giá sách tại trước mắt của hắn không ngừng bay múa đệ nhất danh sách giá sách bên trong một quyển sách chạy như bay mà ra đó là truyền võ đại sử ký trong đó truyền hỏa đấu thiên này hai sách đang không ngừng lật giấy có xuất hiện ở luân chuyển phản g phất thời không tại dối loạn phương chu như trở về đến lúc trước cái kia gian nan cầu sinh thời đại cái kia lấy lửa nhân hoàng cái kia tại đỉnh núi diễn võ sáng tạo bắt đầu quyền nhân hoàng cái kia mang nhân tộc đối kháng đại hồng thủy đấu với trời nhân hoàng hốt hoảng ở giữa tựa hồ cũng lòng có cảm giác đưa mắt chống lại phương chu tầm mắt cùng ánh mắt của bọn hắn và chạm nhau cái kia một cái c h ư ớ c mắt phương chu cảm nhận được một cỗ hắn trong ngày thường thi triển di hồn thần giao thần thông thời điểm kỳ lạ cảm giác thời không dối loạn xuyên qua thời không đối mặt nhảy vọt thời không thần giao ba vị nhân hoàng phản phất đều tại sáng chói hào quang bên trong hướng phía phương chu sáng lạ cười một tiếng thoáng chốc phương chu chỉ cảm thấy sau lưng của hắn mơ h ồ trong đó nổi lên một tôn khổng lồm à vĩ n phương chu cảm giác mình không bị khống chế vô số nhân hoàng khí c ủ n tới tụi đến tại truyền võ điện trước đó hóa thành một cái đại thủ trưởng đối mặt tiên hoàng cuối cùng lực lượng đâm tới n h ấ t kiếm bàn tay kia đẩy ngang mà ra hóa thành niêm hoa vê vê đạo kiếm q u o n g này tiên hoàng đôi mắt thích chặt hắn vô số p h o n g hoa hắn tuyệt thế kiếm ý đều tại đây nhón lấy ở giữa cho hết thẻ bóc lấy truyền võ điện bên trong vẫn như cũ thần bí cổ lão thế nhưng tiên hoàng ánh mắt t r ô n g lại thấy cái kia ngồi xếp bằng thân hình toàn thân chấn động không thể tưởng tượng nổi mà kinh ngạc mở miệng người nhân hoàng không có khả năng tiên hoàng đôi mắt thích chặt thế nhưng n à y quen thuộc thân hình quen thuộc ánh mắt khí tức quen thuộc hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm đích thật là nhân hoàng chuyến võ điện bên trong có nhân hoàng tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang nhường tiên hoàng hoàn toàn khó mà tiếp nhận thế nhưng sau khi tính hồn lại tiên hoàng không có chút nào do dự trốn này nhân hoàng vách tưởng không phá được tiên hoàng nắm lên đoàn kiếm mở to miệng đem đoàn kiếm hướng trong miệng chuyển tới trong nháy mắt liền mất vào trong bụng tiên hoàng trôi giạt bờ bểnh dù cho tại chạy trốn cũng lộ ra như vậy tiền phong đạo cốt mặc dù chuyển v õ điện bên trong xuất hiện nhân hoàng nhường tiên hoàng hết sức rung động thế nhưng cũng chỉ thế thôi tiên hoàng đối thực lực bản thân vẫn là hết sức tự tin nhân hoàng mất tích đã vô tận tuế nguyệt tiên hoàng căn bản không lo lắng hắn có tuyệt đối tự tin hắn mong muốn đi tuyệt đối không người có thể lưu dù cho bên ngoài còn có một cái tạ cố đường thế nhưng chỉ thế thôi vê anh kiếm khí cùng tiên khí biến thành vòng bảo hộ ẩm ẩm phạt h o á i vô số sóng khí phóng lên tận trời tiên hoàng từ trong đó đạp thiên mà lên tiêu sái mà phiêu nhiên hôm nay chém nhân hoàng bất tưởng nhân tộc vượt giới quy tắc bị hao tổn nhân hoàng lực lượng bảo hộ kéo dài không được quá lâu nói chung chỉ có ba năm nhân hoàng lực lượng liền sẽ tan hết đến lúc đó nhân tộc chắc chắn diệt vong tiên hoàng cười khẽ lưu lại tạ cố đường thấy tiên hoàng ra tới nội g i ậ ngầm lên một tiếng dâu tóc bay lên tóc trắng dâu trắng bay lên không thôi một q u y ề n q u é t ngang cuốn theo lấy vô số nhân hoàng khí thế nhưng tiên hoàng chẳng qua là nhẹ nhàng ngoắc ngón tay vô số kiếm khí giống như c u ố n quanh lấy quy tắc xiềng xích cùng một q u y ề n kia đụng vào nhau tạ cố đường trong nháy mắt bay ngược mà ra n g h ở vân lộc thư viện đã sớm hóa thành bừa bộn mặt đất hãm sâu trong đó, toàn thân nhẹ nhàng một chiêu liền trong nháy mắt đánh tan tạ cố đường tiên hoàng c ư ờ i khẩy bất quá cũng tương lai cùng hạ sát thủ ta chính là tiên tộc c h i hoàng trời đất bao la mặc cho ta tiêu dao tiên hoàng quay đầu nhìn thoáng qua truyền võ điện trong đôi mắt lấp lánh qua một vệ kiên kỵ ta không sớm thì muộn sẽ còn trở lại sau một khắc tiên hoàng liền muốn rời khỏi mà truyền võ điện bên trong phương chu cảm thụ được chính mình tinh thần ý chí tựa hồ không chịu k h ô n g chế giống như như liệt dương nóng rực cùng s á n chói đó là một loại cách thời không vĩ nạn tinh thần ý、chí. nhường ngươi đi rồi sao thanh âm nhàn nhạt từ chuyển võ điện bên trong truyền ra sau đó phương chu cảm giác mình không bị khống chế giơ tay lên năm ngón tay như trụ dương lên mà lên tiếp theo một cái trước mắt cả tòa v õ bia sơn ẩm ẩm rung động sau đó ngọn núi rung chuyển ở giữa bia lư pha toái một tòa tòa đen như mực võ b i a đúng là phóng lên tận trời dưới chân núi bia vỡ càng là bắn r a nồng đậm đến cực điểm sáng chói hào quang giống như chủ tâm cốt phóng thích ra kinh khủng uy áp cùng ý chí chủ đạo rất nhiều võ địa một tòa, tòa vo bia vắt ngang tại trên trời cao giống như là quy tắc xiển xích phong tỏa tiên hoàng thoát đi đường không ngừng ép tiên hoàng đem tiên hoàng cho phong tỏa tại một cái do võ bia tạo thành lồng giam bên trong tiên hoàng chấn n ộ kiếm khí khuấy động có thể là lân cận bộ kia bia vỡ lại là như thanh phong cực kỳ yếu đuối tạ cố đường xem cực kỳ chấn động sắc mặt xích hồng nhân hoàng lực lượng đây là nhân hoàng hiển linh tạ cố đường nhìn chằm chằm chuyền võ điện chuyển võ điện cùng nhân hoàng đến cùng là quan hệ như thế nào mà tiếp theo một cái t r ớ c mắt đã thấy chuyền võ điện bên trong bóng người kia lật bàn tay một cái thiên điện ổ vàng địa liệt sân băng vô số võ bia liền trồng chất trồng lên nhau hóa thành đen kịt tay cầm có như là một ngọn núi lớn đấu đá mà xuống tiên hoàng nổi giận gầm lên một tiếng muốn tranh phá trói buộc đen kịt võ bia tạo thành giả thiên thủ trưởng quả thực là đưa hắn đặt tại hắn dưới mặc kệ hắn tiên khí thao tiên h cũng hoặc là có được khó lường sức mạnh to lớn vẫn như c ũ vô pháp thoát khỏi trói buộc tuy ý l o ạ loẹn h ấ t lực phá vạt pháp đem hắn che đậy tại hắn xuống bình một tiếng tiên hoàng mang theo không cam lòng cùng thất thố gầm thét bị to lớn bàn tay màu đen cho hung hăng đánh vào võ bia sân xuống c h ư ơ n một trăm sáu mươi bốn trận chiến này lại thắng vì nhân tộc trúc vạn chữ thay mới cầu nguy cả tòa võ biết sơn phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ h đất nguyên bản cao tới mấy ngàn thước võ biết sơn giờ này khắc này đúng là hạ xuống khoảng một n à n mét giống như là không duyên hữu cơ bị lột năm mét mà vân lộc thư viện đã sớm hóa thành phế tích mặt đất dạn nước ra thật sâu hạ xuống bị tiên hoàng nhẹ nhàng một chiêu cho rút kích ham sâu mặt đất đổ máu không thôi tạ cố đường đột nhiên bắn mạnh mà ra hắn bạch sang núi máu tóc trắng cùng dâu trắng trong gió phiêu đãng hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm hạ xuống ngàn mét võ bia sơn một cỗ tâm tình kích động trong thân thể khó mà ư ớ c chế khuyết tán ra tới nhân hoàng hiển linh võ bia sơn bên trên hết thẻ võ bia tất cả đều bay lên không bị điều khiển hóa thành một bàn tay lớn che trời cái tay này bên trong có được khó lường sức mạnh to lớn cho dù là cường đại như tiên hoàng đều khó mà chống lại trực tiếp bị đánh vào nhân gian năm ngón tay thành núi chân áp tiên hoàng tạ cố đường hít vào một hơi mạnh mẽ đáng sợ tạ cố đường không biết tiên hoàng tại nhân tộc vực giới bên trong bục phát ra như thế nào thực、lực. thế nhưng ít nhất vừa rồi nhìn thoáng qua va chạm dưới hắn tạ cố đường trong nháy mắt tan tác dù cho có giữa thiên địa nhân hoàng khí g i a trì trừ phi hắn điều động nhân hoàng vách tường lực lượng bằng không căn bản chống lại không được điều này nói rõ tiên hoàng thực lực tại nhân tộc vực giới bên trong mặc dù có bị áp chế thế nhưng dính đến hoàn cảnh lực lượng lĩnh vực vẫn như c ũ khủng bố đến cực điểm vì vậy tạ cố đường mới thấy kinh dị có thể là dạng này tiên hoàng tại bổ ra nhân hoàng vách tường về sau một chiêu đắc thủ mong muốn lui thời điểm ra đi lại là trong nháy mắt liền bị chấn áp nhân hoàng phảng phất cách thời không trường hà ra tay tắc ở giữa liền đem tiên hoàng cho c h â n áp đánh vào nhân gian ép vào v õ bia sơn xuống tiên hoàng thân thể từ v õ bia sơn theo đỉnh núi hướng xuống trực tiếp xỏ xuyên qua nhập vào chân núi chỗ sâu giống như là một thanh kiếm theo trên hướng xuống đâm cái thông thấu giống như tạ cố đường ánh mắt thâm thúy phản phất xem thấu v õ bia sơn nội bộ thấy được ở trong đó máu me đồng địa thê thảm vô cùng tiên hoàng mỗi một tòa v õ bia phản phất đều ra chỉ lấy quy tắc x ỉ n g xích những quy tắc này x ỉ n g xích rút kích quấn quanh ở tiên hoàng trên thân đem tiên hoàng cho trói buộc giống như một cái bánh trưng giống như dù cho tiên hoàng trên thân buộc phát ra vô cùng kinh khủng khí t ứ c muốn tránh thoát quy tắc x ì ề xích muốn tránh thoát trói buộc lao ra nhân gian có thể là chỉ có thể dẫn tới võ bia sơn đang không ngừng lay động địa liệt sân băng có thể là muốn phá vỡ c h ấ n áp lại là vô cùng gian nan bị ép dưới chân núi tiên hoàng vô cùng thống khổ thả ta ra ngoài tiên hoàng gầm thét hắn làm sao cũng chưa từng nghĩ đến hắn lại bị c h ấ n áp ở nhân gian hắn lặng yên chui vào nhân tộc vực giới đã hơn ngàn năm tuyến n g u y ệ t này chút tuyến n g u y ệ t hắn tại nhân tộc vực giới như cá gặp nước thậm chí đổi cái này đến cái khác thân phận khác nhau dạo chơi nhân gian lại là chưa từng nghĩ bây giờ đúng là cắm thật sự là hắn là bổ ra nhân hoàng vách tưởng có thể là hắn lại là đi không nổi bị phong cấm tại võ bia sân xuống cái này khiến tiên hoàng cảm giác được tuyệt vọng cùng không cam lòng hắn chính là tiên tộc c h i hoàng há có thể biến thành tù nhân bị bổ ra nhân hoàng trong vách một tòa cung khuyết hào quan g v ạ n trượng hào quang phản phát sông vào mây trời làm vỡ nát đen kịt mây c h ả y chiếu sáng toàn bộ nhân gian truyền võ điện tạ cố đường vừa sợ vừa sợ nhìn xem truyền võ điện bây giờ tạ cố đường xem như hiểu rõ truyền võ điện khả năng cùng tàn biến nhân hoàng có thi vạn lũ quan hệ không có chạy thậm chí, có thể là nhân hoàng lưu ở nhân gian chuẩn bị ở sau dùng để chống đỡ chư tộc xâm lấn chuẩn bị ở sau không phải sao trở tay chấn áp tiên hoàng thủ đoạn như vậy chỉ có nhân hoàng mới có thể đủ làm đến thậm chí vừa rồi một khắc này có thể là nhân hoàng đích thân tới vượt qua vạn cổ t u ế n g u y ệ t tái nhập nhân gian hô tạ cố đường thật dài thở ra một hơi hắn tràn đầy nếp ố n trên mặt không khỏi toát ra một vệ nụ cười hắn cảm giác toàn thân tựa hồ cũng trở nên vô cùng dễ dàng giống như nhân hoàng còn không có quên nhân gian tạ cố đường nhìn xem cái tia chuyển võ điện chính giữa ngồi ngay ngắn mơ hồ bóng người thần bí vĩ nạn cổ lão thấy không rõ khuôn mặt thậm chí có mấy phần trói mắt để cho người ta không k i ể m hãm được t r y ể n khai ánh mắt nhịn không được túi đầu túi đầu cảm tạ nhân hoàng cảm tạ truyền võ điện tạ cố đường rất rõ ràng nếu là không có truyền võ điện hôm nay có lẽ liền là nhân tộc thai ách mở đầu dù cho bây giờ nhân tộc trên giới một lòng đoàn kết nhất trí thế nhưng cũng căn bản cản trở không được diệt vong bước chân bởi vì hủy diệt chẳng mấy chốc sẽ vung xuống làm nhân hoàng b á c h tường pha thoái nhân gian mất đi nhân hoàng lực lượng bảo hộ cái tiết dị tộc đỉnh cấp cường giả cùng chí cường là có thể không chút kiên kỵ dù cho tào mãn sáng tạo ra huyết mạch võ đạo để nhân tộc võ giả số lượng thực hiện một cái tăng vọt có thể là mấy chục vạn huyết mạch võ giả đều chưa hẳn có thể cản trở tiếp theo tôn cựu cảnh đỉnh cấp tường giả liên càng đ ừ n g nói là trí cường tạ cố đường rất rõ ràng dù cho tại chư tộc vực giới thập cảnh trí cường vậy cũng là trí cao vô thượng tồn tại là chấn nhiếp chư tộc căn bản t r í cường số lượng liên đại biểu tộc q u â n mạnh yếu có một vị trí cường to chấn vậy đối với chư tộc mà nói đều là một loại chấn nhiếp bởi vì chí cường giả không có chết đi dễ dàng như thế coi như chân chính bùng nổ bộ tộc ở giữa chiến tranh trừ phi có thập toàn nắm bắt đem trí cường giả bốc chết bằng không một khi bị d i ệ t tộc trí cường giả còn sinh tồn khả năng này liền là chiến thắng tộc không ngừng không n g h ỉ ác ngộng đương nhiên nếu là trò đùa trẻ con vậy liền không cần thiết trước đó thần ma chiến tranh bên trong ma tộc cùng thần tộc cũng không từng xuất động trí cường trí cường giả tầm quan trọng không cần nói cũng biết m a nhân tộc không có trí cường đây là sự thật nhân tộc là thật không có trí cường nếu là không có nhân hoàng lực lượng bảo hộ cái này nhân tộc trên cơ bản liền là mặc người t h ị cá mặc cho làm thịt mỡ có được trí cường chấn giữ dị tộc đều có thể tới kiếm một tranh tạ cố đường rất rõ ràng cho nên mới hoảng sợ chính là bởi vì xem tấu triệt mới lại càng dễ tuyệt vọng bây giờ nhân tộc vừa mới bay lên tín nhiệm đoàn kết nhất trí nhất trí đối ngoại này rất tốt thế nhưng một khi nhân tộc vực giới mất đi nhân hoàng lực lượng phòng hộ cái kia mối nguy liền sẽ chớp mắt bông xuống hủy diệt mỗi người tộc thậm chí chư tộc chỉ cần xuất động một tôn trí c ư ờ n g là có thể xóa đi nhân tộc vực giới bên trong tất cả nhân tộc phương chu đối mặt tạ cố đường cảm kích cũng là không có quá mức tỏ thái độ dù sao nhân vật đóng vai hắn là chuyên nghiệp sẽ không tùy tiện động dùng thậm chí liền ánh mắt cùng ngự a khí đều không có nửa điểm biến hóa đương nhiên giờ này khắc này phương chu cũng rất khó động đậy thân thể tựa như là hắn di hồn thần giao đối tượng thời điểm loại kia trưởng khống người khác thân thể cảm giác giờ này khắc này di hồn thần giao hắn tinh thần ý chí hẳn là nhân hoàng nhảy vọt vạn cổ thần giao quả như là đáng quý nếu là có thể trao đổi phương chu thậm chí dự định hỏi ý kiến hỏi một chút nhân hoàng hắn đến cùng đi nơi nào đáng tiếc phương chu vô pháp đặt câu hỏi nay loại nhảy vọt thời gian cùng không gian thần giao tựa hồ cực kỳ cố hết sức cực kỳ tiêu hao lực lượng phương chu đã cảm giác được nhân hoàng lực lượng bắt đầu suy yếu cho nên hắn không có tiếp tục lãng phí thời gian nhân hoàng ý chí mơ mơ hồ hồ khống chế phương chu tinh thần ý chí tắt ở giữa tiếp theo một cái trước mắt cái kia đã từng sừng sững tại dưới chân núi bia vỡ lập tức ẩm ẩm hạ xuống hào quan văn trượng có nhân hoàng hư ảnh hiện ra thôi diễn nhân hoàng thủy quyền đó là một cổ ý chí cường đại càng là có quy tắc xiềng xích xoạt rủ xuống quật lấy cái kia bị chấn áp tại giữa núi non trùng đ i ệ tiên hoàng tiên hoàng bị q u t ra chóc thì bong bị vô số quy tắc xếp thậm chí liền động đậy một ngón tay khí lực đều không có một tòa, tòa võ bia ẩm ẩm hạ xuống. cắm vào vo bia sơn lên giống như là một lần nữa về tới tại chỗ giống như chỉ vừa phát sinh biến hóa chính là tòa kia bia vỡ đã từng xưa cụ không có gì lạ bia vỡ bây giờ rơi vào chỗ cao nhất giống như là một lá cờ vừa giống như là một đạo phong cấm phong cấm lấy tiên hoàng thân thể cùng ý chí nổ tung mặt đất bắt đầu khép lại nhân gian chiếu d ọ i ra cho tiên hoàng một điểm cuối cùng hào quang cũng triệt để trừ khử tiên hoàng không thể động đậy vô cùng c h ấ t vật chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt hóa thành một vùng tăm tối hắn bị quy tắc chi lực nhân hoàng lực lượng còn có một cỗ tinh thần lực lượng của ý chí cho phong tỏa tại vo bia sơn chỗ、sâu. bị gắt gao phong tỏa vào trong đó mặc dù hắn chưa từng chết đi thế nhưng cái này p h o n g ấ n lại là khiến cho hắn càng thêm thống khổ càng thêm mất mặt tiên hoàng tuyệt vọng hắn biết hắn không cải biến được tất cả những thứ này hắn không ngừng r ã y r ồ a lấy thân thể đang động đong đưa cả toàn núi xuyên muốn đem núi đá cho sông vỡ hắn muốn phá vỡ mỏm núi mà ra thế nhưng t ạ cố đường tung bay tới tọa lạc tại trên đỉnh núi một phủi nhiễm máu áo trắng tóc trắng dâu trắng bay lên giống như một bức tượng điêu khắc ngồi xếp bằng đỉnh núi Và anh, như bay tiết mà xuống k h u n h thiên thác nước ầm ầm cọ g i a thân thể của hắn như từng sợi xiềng xích c u ố n chặt lấy cả tòa v õ bia sơn tạ cố đường đợi ta phá phong này thế tất giết n g ư ơ i tiên hoàng g ầ m thét không ngớt nay tạ cố đường thế mà dám can đảm ngồi tại trên đầu của hắn đây là vũ nhục không thể tha thứ nhân hoàng vách tường đã phá đây là sự thật không cải biến được sự thật nhân tộc đã ngày giờ không nhiều đợi đến nhân hoàng lực lượng triệt để tiêu tán chính là ta phá p h o n g thời điểm thời gian này sẽ không quá lâu ba năm liền ba năm ta sẽ diệt tận nhân tộc tiên hoàng thanh âm khản g ọ n vô cùng đang g e o họ lấy cuối cùng triệt để biến mất thế u y ệ t t phong hoa tiên hoàng bị chấn áp tại võ bia sơn bên trong hoàn toàn không cách nào động đậy thiên địa an t ĩ n h lại tạ cố đường sắc mặt lạnh nhạt như nước hắn khô tọa đỉnh núi phụ trách tọa trấn tiên hoàng tiếp xuống ba năm lao phu đều sẽ không nhúc nhích gắt gao chấn áp ngươi đây là lao phu đối t ự thân sai lầm trách phạt tạ cố đường thì thảo nếu không phải hắn tự tiện rời đi vân lộc thư viện hóa thân trình vương tiên hoàng căn bản không có cơ hội tìm đến bổ ra nhân hoàng vách tường cơ hội nhân dân cũng sẽ không gặp như đại nạn này hắn tạ cố đường trọng tội khó tha thứ hắn chỉ có thể dùng hết t h ầ lực lượng đi đ ề ngủ mặc dù như thế tạ cố đường vẫn là cảm giác được tương lai một mảnh bao la m ở mịt bởi vì lưu cho nhân tộc thời gian chỉ còn lại có ba năm thời gian ba năm nhân tộc thật sự có thể trưởng thành đến đủ để chống lại dị tộc tình huống sao mà lại nếu là đương đương chỉ đầy đủ chống lại nhất tộc có thể còn thiếu rất nhiều nhân tộc cần muốn trưởng thành đến đủ để chống lại dị tộc liên minh trình độ khó a tạ cố đường chậm rãi nhắm mắt lại thở dài một tiếng hào hào không thiên phía trên dày nặng tầng mây của tới phản phất tích xúc thật lâu mưa xa từ bầu trời bên trên rơi xuống phá vỡ tầng mây gào thét vào nhân gian đập xuống đất nổ tung ra vỡ toàn chia năm xẻ bảy tạ cố đường bị mưa xa xối lại là lộ ra từ đáy lòng nụ cười mưa xa xuất hiện phảng phất là tại thanh tẩy đi nhân gian t h a i ách nước mưa theo võ bia sơn đường núi chạy sôi mà xuống dưới đáy biến thành phế tích vân lộc thư viện bên trong phảng phất có non nớt c ả n h cây phá đất mà lên tại quy tắc chi lực nhân hoàng lực lượng thẩm thấu vào phi tốc dài đ ạ i cuối cùng hóa thành từng cây từng cây cây hoa đảo cả tòa võ bia sơn đầy khắp núi đồi đều là mới lớn lên cây hoa đảo cây hoa đảo ở giữa có một tòa tòa võ bia sen vào nhau trong đó t h ư không bên ngoài hoàn toàn tính mịch thần hoàng xa xa t tiến cười tạm biến đôi mắt thâm thúy vô cùng nhìn xem nhân tộc ư ự c giới nhân hoàng chuyến võ điện thần hoàng trên khuôn mặt lấp lánh qua một vệt vẻ mặt nghiêm trọng tiên hoàng bị trấn áp cùng phăng ấn bị truyền võ điện chỗ phăng ấn thần hoàng thấy được rất nhiều tự nhiên cũng thấy rõ ràng tiên hoàng tạo nộ cái tiêu tắt ở giữa liền đem tiên hoàng cho phong ấn khủng bố thủ đoạn đủ để chứng minh nhân hoàng đáng sợ nhân hoàng còn chưa có chết sao nhân tộc nội tình vẫn như cũ đoán không ra a chuyến võ điện đến cùng là cái gì lý do là nhân hoàng chuẩn bị ở sau sao có thể là lúc trước chư tộc bị trục xuất khỏi nhân tộc v ư ợ t giới khi đó nhân tộc cũng không có cái gì chuyển võ điện thần hoàng nghĩ rất nhiều hắn tinh thần ý chí luân chuyển đang không ngừng tự hỏi càng là suy nghĩ liền càng ngày càng kiên kỵ nhân tộc vực giới nước rất sâu hắn còn phải tiếp tục bế quan bất quá lần này tiên hoàng x ả thân cũng không phải không hề có tác dụng ít nhất tiên hoàng chém ra nhân hoàng vách tường tăng nhanh nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng tiêu tán cùng sụp đổ nguyên bản còn có thể kéo dài mấy chục năm nhân hoàng lực lượng nói chung bên trên hẳn là ngay tại trong vòng ba năm sẽ triệt để tiêu tán ba năm ta mấy vạn năm t u ế nguyệt cũng chờ đến đây không quan trọng ba năm lại có gì đợi không được thân hoàng nhẹ cười rộ lên sau đó mũi chân tại trong hư không một điểm thân hình bắt đầu chậm rãi hướng phía sau lớp tới ba năm về sau ta đem tự mình xuất lãnh đại quân đạp diệt nhân vực đến lúc đó thập cảnh trí cường cựu cảnh đ ỉ n h cấp vô số cường giả đem đặt chân nhân tộc vực giới không thể ngăn cản nhân vực bên trong sinh linh thật tốt hưởng thụ ba năm này tuế n g u y ợ n đi thần hoàng thanh âm v a n g vọng giống như là hồng trung đại lữ rơi vào nhân gian ẩn chứa quỷ dị mê hoặc lực lượng khuyết tán ra đến không ngừng k h ấ y động k h ấ y động biên quan thanh thành trên tường thành mỗi một vị võ giả mỗi một vị giáp sĩ trên thân đều vác lấy thương giữa thiên địa gió nổi lên gió đang quét không ngừng cuốn lên đằng đắng la n g h ê n cùng đầy đất cặp vàng tất cả mọi người tại lắng nghe thần hoàng lời nói sắc mặt trở nên vô cùng khó coi mấy người càng là đôi mắt ố t hoảng ba năm về sau nhân tộc liền bị diệt sao nhân tộc thật chẳng lẽ một tia hy vọng cũng không có sao ba năm sau thần hoàng tự mình xuất quân thập cảnh trí cường t u cảnh đ ỉ n h cấp cường giả sẽ theo nhau mà tới nhân tộc làm sao cản tuyệt vọng ý niệm không ngừng tràn ngập đấu trí phản phất tại thời khắc này muốn bị tan giã đông dưng thái hư cổ điện một hồi nổ vang một đạo ánh lửa bắt đầu lạng yên bùng cháy hào quang xa xôi mà trói mắt chiếu sáng âm u thiên cung một vị ăn mặc tráng áo khoác thiếu niên trong tay nâng một chén nhỏ đèn từng bước một theo thái hư cổ điện bên trong đi ra hắn mỗi một bước hạ xuống đều phảng phất tại n h u ố n máu biên quan trên cổng thành gõ vang c h ố n g trận bộ pháp không ngừng chiến đấu không ngừng cái kia ngọn đèn phảng phất trở thành chiếu sáng bóng đêm vô tận qua n mình trong n g a y mắt h ú t đưa tới vô số người tầm mắt phương chu đạp không mà lên như tiếng c h ố n g trận g i ó n g lên từng bước một giống như leo lên lang tiêu hắn m ặ t hướng hư không bình tĩnh nhìn cái kia trôi nổi thối lùi thần hoàng lăng không trôi nổi lạnh lùng mở miệng phương chu lời nói âm vang mà hùng hồn tự tin mà sụp sôi nay một trận chiến nhân tộc chém yêu mà quỷ các tộc cựu cảnh hai tôn mà ta nhân tộc không có bắt cảnh không có cựu cảnh không có trí cường trận chiến này đại thắng tiên tĩnh nhân tộc vừa tới vang dội phương chu thanh â m tại tịch liêu vâng ngần hoang mạc bên trên q u a n quẩn tại thảm liệt b i ê n quan bên trong tiếng vọng nguyên bản mất đi đấu chi đám người trong đôi mắt một lần nữa có quang nguyên bản tràn ngập tuyệt vọng ý niệm mọi người lại lần nữa hưng phấn năm quyền trận chiến này đại thắng trận chiến này đại thắng trận chiến này đại thắng r ậ n h i n h ư bài sơn đảo hải sóng lớn cuốn cuộn tới sụt sôi không chỉ vang thiên trượm phương chu một tay nâng thanh hoàng đăng đưa lưng về phía núi thây biển máu chiến trường quanh thân phảng phất quanh quẩn lấy những cái kia người chết trận tộc tiền bối bất khuất linh hồn tắm gội tại bãi sơn đảo hải tiếng hoan hô bên trong âm vang mà kiên định mở miệng vì nhân tộc trúc nhất kiếp tiên p h ả m bộ truyện ngộ đạo siêu hay không ngựa giống không b ú c đồng âm mưu trồng chết tình cảm rất đời thường không quá xin sầm Trước trinh trở về. Nhân tộc Trúc xưa người chiến nay Nhân mấy làm về. tùy theo mà vang vọng chính là sau l ư n g thanh thành biên quan bên trên cái kia như núi kêu b i ể n gầm gieo họ nguyên bản cảm xúc xa suốt nhân tộc các chiến sĩ bị thần hoàng lời nói trố mê hoặc mất đi đấu trí nhân tộc đám v õ giả tại thời khắc này một lần nữa g i ấ y lên đấu trí thần hoàng mê hoặc như đẩy trời thần ma tan thành mây khói nhân tộc đấu trí như trong đêm tối bất hỏa đốt cháy hết thảy chiếu sáng lấy thi ê n cung phương chu đứng lặng tại hư không âm vang hùng hồn lời nói một lần nữa dấy lên nhân tộc đấu trí mà trong con ngươi của hắn đồng dạng có lấy ánh lửa sau trận chiến này nhân tộc đem triệt để khác biệt n h â n tộc thế c ụ c đem nhắc lên biến hóa nghiêng trời l ệ c đất mà phần này biến hóa đối n h â n tộc tương lai cực kỳ trọng yếu phương chu rất rõ ràng ba năm về sau thế tất là nhân tộc sinh tử tồn v o n g thời khắc n h â n tộc có thể hay không tại ba năm về sau chống được dị tộc các liên quân công phạt có thể hay không tiếp tục sinh sôi tiếp tục ở trên vùng đất này trở thành mảnh đất này chủ nhân liền xem ba năm này n h â n tộc phát triển như thế nào mà sau trận chiến này dị tộc hẳn là sẽ không lại nhắc lên đối nhân tộc khởi xướng công phạt ý n g h ĩ dù sao bây giờ dân tộc mượn nhờ nhân hoàng lực lượng cũng không là quả hở mềm Chết đi Vũ Thái Thương cùng An Thiên Nam. hai tôn trí cường cũng đủ để cho thấy nhân tộc cũng không mềm yếu nhân tộc mặc dù không có trí cường nhưng là nhân tộc v ư ợ t giới nhân hoàng lực lượng kỳ thật thì tương đương với một tôn trí cường giả uy hiếp lấy chư tộc nay một trận chiến nhân tộc không sợ chết huyết chiến biểu hiện cũng triệt để nhường chư tộc mất đi đấu trí trăm ngàn vạn hung binh ép thành đúng là đều không thể công phá một tòa thành ngược lại lưu lại hàng trăm hàng ngàn thi thể cuối cùng bất đắc dĩ thối lui rất nhiều dị tộc tu sĩ đã không có đấu trí mặc kệ là thần tộc tiên tộc ma tộc yêu tổ bọn họ đều là đi tiếp tục công đánh nhân tộc vực giới g i á vọng mà theo tiên hoàng đừng p h o n g ấn chư tộc đấu trí triệt để rơi xuống đáy cốc dù cho có thần hoàng đang t ỏ a c h ấ n cũng giống vậy vô pháp n h ấ c lên bọn hắn công phạt nhân tộc vực giới dục vọng tiên hoàng đều bị p h o n g ấn điều này nói rõ nhân tộc vực giới bên trong nước còn rất sâu dị tộc tu sĩ cũng là sinh linh tính mạng của bọn hắn cũng chỉ có một lần bọn hắn không muốn tùy tiện chết đi cũng đồng dạng sẽ sợ hai cái chết cho nên nay thời gian ba năm liền là nhân tộc thông qua máu thịt cùng tính mệnh tranh thủ tới thời gian phương chu phun ra một ngụm trọc khí sau lưng núi kêu biện gầm g e o họ vẫn tại văn vọng che lại lang yên che lại bao cát che lại vô số thi thể thưa không bên ngoài thần hoàng lạnh lùng nhìn xem nhân tộc vực giới bên trong phương chu hắn một chút tiểu động tác đều bị phương chu lời nói cho triệt để tách ra biến thành chê cười bất quá thần hoàng cũng không thèm để ý thời gian ba năm nhân tộc lại có thể phát triển đến như thế nào đối với bọn hắn tầng thứ này tu sĩ mà nói ba năm b ấ t quá trong n á y mắt ba năm người nhân tộc vực giới mất đi nhân hoàng lực lượng bảo hộ đó chính là tất cả nhân tộc hai ách đến lúc đó chư tộc sẽ đạp phá nhân tộc vực giới đem nhân tộc diễn tộc đi thần hoàng thân hình r u lên sau một khắc hóa thành lưu quang đường tan biến tại trong hư không trở về đến thần vực bên trong một lần nữa bế quan ma tộc yêu tộc quỷ tộc các tộc trí cường nhìn thật sâu liếc mắt nôn h máu nhân tộc vực giới nay một trận chiến đối với chư tộc mà nói cũng là mười phần thảm liệt trước nay chưa có thảm liệt bọn hắn làm sao có thể đủ nghĩ đến nay một trận chiến thế mà sẽ vẫn là trí cường trí cường đặt chân thập cảnh trong tay nắm giữ quy tắc trật tự có được vô biên khó lường sức mạnh to lớn mặc kệ tại một cái kia giới vực vậy cũng là đình phong nhất tồn tại nhìn xuống vô số sinh linh chất trưởng lấy vô số sinh linh sinh tử nhưng mà chính là như vậy một tôn vô thượng trí cường cuối cùng tại nhân tộc vượt giới bên trong vẫn lạc hai tôn nhưng càng là như thế chư tộc trí cường liền càng ngày càng cảm giác được n g ư n g trọng ba năm sau nhân tộc không thể lưu thế nhưng bọn hắn mơ hồ cũng có chút cảm giác nguy hiểm bọn hắn trong thoáng chốc nghĩ đến thời gian ba năm nhân tộc sẽ hay không sản sinh ra trí cường đương nhiên ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị bọn hắn bắt bỏ quá mức hoang đường ngắn ngủi ba năm sinh ra trí cường vị nào trí cường không phải tu hành vô biên tuyến nguyện cảm nộ hư không quy tắc trí lý mới chính thức đặt chân thời gian ba năm mới chỉ một cái ngủ gật thời gian rất nhiều trí cường không có ở nghĩ chuyện này dồn dập rút đi thanh thế hạ o đảng rời đi nhân tộc vực giới phạm vi chiến thuyền chiến hạm cũng rối rít quay đầu hướng phía riêng phần mình vực giới trở về đã từng trùng trùng đ i ệ p đ i ệ t tới bây giờ lại là có chút chật vật như chó nhà có tang rời đi chư tộc đại quân rút đi tuyên cáo nhân tộc này một trận chiến thắng lợi trận này thảm liệt bảo vệ chiến tranh cuối cùng dùng nhân tộc thắng lợi hạ màn nhân tộc vực giới bên trong vô số người đang hoan hô bọn hắn chảy nước mắt h ư ơ n g phấn khó mà ức chế thắng lợi trăm năm k ó t n đến nay dân tộc cuối cùng nên đón trận đầu thắng lợi đây đối với nhân tộc đối kháng dị tộc lịch sử mà nói là xưa nay chưa từng có gieo họ thỏa thích gieo họ trận này cuồng hoan kéo dài thật lâu ra khỏi thành thu chiến lợi phẩm mãi đến phương chu mở miệng mọi người gieo họ mới là hạ xuống bây giờ phương chu cũng là trở thành bọn hắn chủ tâm cốt dù sao trong trận chiến này phương chu biểu hiện quá mức kinh người càng là đặc t h â n đến siêu p h à m lục hợp cảnh võ đạo gia nói ngăn cơn sóng giữ có chút qua thế nhưng kỳ biểu hiện đầy đủ nhường vô số người tín nhiệm hắn g i á p chi giắt chi bao các quyền quyền cửa thành mở ra nhân tộc đám võ giả lộn xộn mà ra bọn hắn bắt đầu quét dọn chiến trường thu hoạch chiến lợi phẩm. lợi đối với nhân tộc mà nói mỗi một vị dị tộc tu sĩ thi thể vậy cũng là chiến lợi phẩm không chỉ là có khả năng cung cấp tinh huyết càng có thể từ trên người bọn họ lấy ra tinh xào trang bị phương chu thì là bắn mạnh mà ra rơi vào mấp mô sa mạc trong chiến trường hắn tìm đến một cỗ thi thể thi thể kia coi như đã không có sinh cơ nhưng vẫn như cũng vô cùng kinh khủng đó là vũ thái thương thi thể bị đánh phá cơ thể người cực hạn tạo mãn cho mạnh mẽ xé nát thân thể bị xé rách vì làm hai nửa thế nhưng này dù sao cũng là một tôn trí cường thân thể có được khó lường sức mạnh to lớn cơ hồ thân thể mỗi một chỗ đều có cực lớn giá trị lợi dụng bát cảnh cựu cảnh thập cảnh nay một trận chiến d ị tộc lưu lại thi thể đều là bảo tàng khổng lồ là nhân tộc tương lai ba năm c u ộ t khởi lớn nhất cậy vào toàn bộ mang đi phương chu vung tay lên siêu p h à m lĩnh vực d ị tộc cường giả thi thể dồn dập bị kéo lên xe kéo hướng phía thanh thành bên trong lôi kéo m à đi bị thu về đến mức không phải siêu p h à m d ị tộc tinh huyết bị rút ra về sau liền không có thu về sau một khoảng thời gian đang đắng cắt vàng sẽ nuốt hết thi thể của bọn hắn đến mức nhân tộc võ giả thi thể thì toàn bộ bị thu lại da ngựa bọc thây bọn họ đều là anh hùng kim châu kinh thành hoàng thành thiên khánh điện trời tối lại sáng lên sáng lên lại đen văn võ ba quan cùng hoài đế vẫn luôn ở tại thiên khánh điện chưa từng rời đi đói bụng liền mệnh cung nữ chuẩn bị tới thức ăn qua loa giải quyết liền có thể thật sự là biên quan chiến sự quá mức dẫn dắt tinh thần của bọn hắn dù cho chỗ sâu kim châu bọn hắn mơ hồ trong đó đều cảm nhận được đến từ thành châu cái kia khủng bố đến cực điểm gió lốc một ý niệm sơn hà dung chuyển khủng bố n h thế làm trí cường giả nhập cảnh thời điểm bọn hắn cảm thụ càng thêm rõ ràng phán p h t toàn bộ nhân dân đều gặp phải k h ô n cùng tận thế giống như mà bây giờ hết thể cuối cùng kết thúc thiên địa tựa hồ cũng khôi phục bình tĩnh báo có đại khánh công báo nhân viên phi tốc chạy nhanh vào cung quyết trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ mừng như đ i ê n t hưng ơ phấn vô cùng nói hoài đế đột nhiên đứng dậy vội vàng hỏi nói biên quan chiến sự tình huống cụ thể đến cùng là thế nào hoài đế một khỏa tim đều nhảy đến cổ rồi nếu là biên quan thật l u ô n hãm vậy đối với nhân tộc mà nói chỉ còn lại có một cái tuyệt vọng có thể nói hoài đế thậm chí chỉ có thể nhẫn nhị k h u đủ cùng dị tộc đàm phán nhìn một chút có thể hay không vì nhân tộc tranh thủ đến cũng đủ lớn lợi ích vậy hạ biên quan đại quan thắng. t Dị ộ cho liên quân đã t ố i lui, chúng ta thắng. ta b á tình thành Thanh tại thiên trời. khánh công báo thành viên, kích động nhịn không được lệ, mở miệng nói ra. Thanh âm quanh quần tại thiên khánh điện vùng kích Cho báo báo đại được rơi ra. lệ, mở âm dù là đại khánh công báo thủ tịch chiêm tại xuân cũng là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi cảm giác này một cái trước mắt bên hai phảng phất tại nổ v a n g giống như hoài đế thân thể một cái lảo đảo đôi mắt có chút giật mình thần đặt mông ngồi ở trên l o nghỉ hắn từng ngụm từng ngụm thở dốc lấy trong đôi mắt phảng phất có ánh sáng tại sáng tối chập trờn thế mà thắng lợi hoài đế nghe theo đùi đồng tự kiến nghị thi hành t â n chính thi hành biến đổi chi pháp trên thực tế liền là một trận đối nhân tộc cải cách trên thực tế liền là thay đổi trước đó mềm yếu chính sách mà là nắm lên năm đấm cùng dị tộc chống lại thế nhưng nắm lên năm đấm cùng dị tộc đối kháng một khi là bại tất nhiên là mặt mũi b ầ m r ợ p cho dù là hoài đế cũng không có bất kỳ cái gì lòng tin thế nhưng tình báo trở về bọn hàn thắng giờ khắc này hoài đế chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái suy nghĩ thông suốt giống như được tốt tốt hoài đế nói khẽ mà cả điện vắng lặng thiên khánh điện cũng là vang dội g e o họ văn võ b á quan nhóm kích động không thôi đều là nắm quyền hô to gọi tốt thắng liền tốt bất quá vị tiêu phát tới tình báo đại khánh công báo thành viên cảm xúc bình tĩnh trở lại nhìn xem tình báo thấp giọng nói còn có một chuyện trận chiến này đại t r i ề u sư tào mãn chết trận cả điện hưng phấn cùng gieo họ trong nháy mắt hơi ngừng giống như là bị người bóp lấy cổ giống như trên l ò nghỉ hoài đế ngưng ác rất lâu vốn vô cớ thở dài một hơi mà văn võ ba quan trong lúc nhất thời đúng là t r o n mối cảm xúc n ổ ngang không biết nói cái gì nhân tộc tân lịch công nguyên nguyên nhiên n a m tộc liên quân công đánh nhân tộc vực giới chiến tranh bùng nổ nhân tộc đám võ giả không để ý tính mệnh dùng máu chống lại cuối cùng thu được thắng lợi đây là xưa nay chưa từng có một trận đại thắng tuyên cáo n h â n tộc tân chính cùng với biến đổi chi pháp đơn giản hiệu quả mang ý nghĩa con đường này là chính xác cả nhân tộc cũng vì đó mà gieo họ kinh thành phố dài cửa thành mở rộng âm vang áo giáp va chạm không nớt bánh xe chuyển động tại kết h rung động phố dài hai bên dân chúng hội tụ một đường lít nha lít nhít người nôn áo liếc nhìn lại đều là đầu không có ồn nào không có ồn nào tất cả mọi người yên lặng nhìn về phía ngoài cửa thành chỗ ấy có quân đội trở về bùi đồng tự triệu tưởng ngồi cơi lấy tuấn mã trở về phía sau là hẹp d à i đội xe trong đội xe vô số bao trùm lấy vải trắng thi thể đây đều là chết trận tại xa trường anh hùng trừ cái đó ra còn có áo giáp bên trên nhuần máu quân đội đây là trợ giúp tiền tuyến huyết vũ quân đoàn bọn hắn tại trận này thanh thành thủ vệ chiến bên trong chết trận vô số đồng bào bọn hắn không sợ chết dùng sinh mệnh đi bảo vệ thanh thành tất cả mọi người trầm ặ t a tĩnh cất bước giữa đất trời chỉ còn lại có áo giáp âm vang thanh âm đang vang vọng không dứt có trăng nghiêm có bi trắng kinh thành vùng trời dường như quanh quẩn lấy một kh một bộ lại một bộ anh hùng thi thể theo biên quan trở về trở về nhà của bọn hắn võ đạo gia k h á n g vũ danh đồ nam minh vũ các loại tào thiên cương đầu bảng vải trắng trong tay ôm một cái màu đen cái bình trong bình chứa là n h u n m máu cắt vàng ở phía sau hắn mấy vị lục cảnh huyết vũ cùng nhau dơ lên một bộ quan tài quan tài không có đắp lên nắp quan tài trong đó bày biện là đại triều sư phá toái áo màu tím m ả n h vỡ đại triều sư lựa chọn c h ế t trận xa trường xông về phía vực ngoại cầu một cái trong chiến đấu tiêu vong hải cốt không còn chỉ để lại cái kêu phá toái áo màu tím xưa nay chinh chiến mấy người trở về kinh thành bên trong hoài đế cùng văn võ b á quan sớm liền đi ra c u n g quyết đi vào trên đường d à i đón lấy nên đón này một đầu vì nhân tộc đổ máu hổ lang chi sư khải hoàn mà về một ngày này hoài đế tại bùi đồng tự cùng triệu hưởng theo đề nghị hạ đạt toàn diện khu trục nhân tộc vực giới bên trong dị tộc pháp lệnh ba ngày để nhân tộc vực giới bên trong dị tộc thương khách nhóm r ồ n dập rời đi nhân tộc vực giới sau ba ngày nếu có dư lưu toàn bộ chém giết cái này pháp lệnh vừa ra một chút tại lần này trong chiến tranh cũng không phát động náo động dị tộc thương khách nhóm bối rối mà chạy thế nhưng phần lớn dị tộc thương khách đều lơ lễm Tin t sau đó bọn hắn hối hận ba ngày sau bùi đồng tự triệu t ư ở n g từ thiên tắc chờ võ đạo ra tự mình dẫn đội nhân tộc thiết huyết quân đội bao phủ nhân tộc vực giới mỗi một tòa thành trì thường viên dị tộc đầu lan xuống không muốn rời đi dị tộc dồn dập hóa thành vong hồn dưới đao b ù i đ ô n g tự triệu tưởng đám người không có bất kỳ cái gì chần chờ không có bất kỳ cái gì n ư n g tay đao của bọn hắn cùng kiếm liền là ngoan lệ hạ xuống thiên địa tại từ từ thư thái dị tộc khách nhóm hoàng rồi bọn hắn chuyển ra chư tộc tới uy hiếp nhân tộc quân đội có thể là không dùng dao sát vung qua từng khỏa đầu vật lên n à y chút dị tộc thương khách tại hối hận bên trong chết đi ngã xuống trong vũng máu nhân tộc bắt đầu quét sạch vực giới bên trong dị tộc đây là vì nhân tộc tiếp xuống ba năm cứu ơ chiên gõ chống phát triển mà làm chuẩn bị bất luận cái gì cùng dị tộc có liên h những sự tình này phương chu đều không có tham dự quét sạch dị tộc chuyện này càng không cần phương chu ra tay bây giờ nhân tộc có năng lực hoàn thành những sự tình này hắn thậm chí không cùng nhân tộc hoàng đế hoài đế gặp mặt mặc dù hắn tại t h à n h thành biên quan cuộc chiến bên trên biểu hiện mười phần trói sáng cùng l ưu tú phương chu về tới cựu phương thành trại về tới cựu phương thành trại ngoại thành trở lại cái k i a đã từng ở khu dân nghèo căn phòng bên trong hắn nằm tại đã lâu mà quen thuộc trên giường thông thống khoái khoái ngủ hai ngày hai đêm tại thái hư cổ điện bên trong cùng dị tộc thiên tiêu nhóm tranh phòng sau đó ra cổ điện mặt đối với chiến tranh cùng dị tộc siêu pham huyết chiến phương chu t ánh thần mắt mực lấp lánh trong đầu của hắn chuyển võ thư phòng đàng không ngừng nhắc nhở đó là trong chiến tranh hắn đạt được lợi ích cực kỳ lớn trở về đến cựu phương thành trại đấu vũ tràng sau phương chu không có đi dò xét cũng không có đi chỉnh lý thu hoạch hắn chỉ muốn ngủ một giấc hắn có quá nhiều chuyện không có chỗ đi sửa lại mặc kệ là truyền võ thư phòng ban thưởng cũng hoặc là là nhân hoàng vách tường chém ra sau cái k i a cái khe hở sau đường chờ chút có thể là phương chu từ bỏ hết thảy hắn chỉ m u ố n yên lặng ngủ một giấc hắn trở về đến cựu phương thành trại tin tức không có quá mức dầu diếm rất nhiều người đều biết hắn trở về tại phương chu sau khi tỉnh lại không lâu khu dân nghèo căn phòng cửa bị góp vang phương chu mở cửa ngoài cửa hai đạo nhân ảnh đứng lặng n g m lấy điếu thuốc cán độc nhãn bên trong mang cười triệu ra còn có một tịch váy đỏ ánh mắt phức tạp đã lâu hai tỷ nhất kiếp tiên phạm bộ chuyện ngộ đạo siêu、hay. không n a giống không bốc đồng âm mưu trồng chết tình cảm rất đời thường không quá xin sầm Trước bắt thập phương, tương lai đường vạn chữ thay nguyệt từ một nhật thấp vô cùng trở về đến phương thành trại phương Chu, cũng không có dẫn tới bất luận người nào chú ý. Thế ra. phương, đường Phương dương người, phương mới, cựu cung, chữ cầu Chu cửa khoác cô cùng cựu Chu, cũng có chú Chu lúc trước cái quái, phiếu. lâu ánh lai ngoài Điệu người giờ lại phải kia thiếu vạn nắng phòng lên mang đến đến Phương không dẫn luận nào nhưng, Phương không dân nghèo khu áp là đẩy Đã đã vẩy vào, vẩy vô về mà âm sớm bây niên, ý. ý. có thể nói bây giờ phương chu quyền c a o chức trọng cho nên nhất cử nhất động của hắn đều dẫn tới các phương chú n ụ c hắn trở về đến cựu phương thành trại tin tức tự nhiên cũng sẽ không là bí ẩn gì bùi đồng tự triệu ư ờ n g diệp thiên tuyệt lăng thần trở võ đạo gia đều biết được phương chu trở về đến cựu phương thành trại tin tức bọn hắn khi biết phương chu len lén trở lại khu dân nghèo trở lại khu dân nghèo trong phòng nằm n g a y ho ho thời điểm đang ở đối dị tộc đ ổ i tận giết tuyệt bùi đồng tự cùng triệu ưởng liếc nhìn nhau đều là thấy được trong đôi mắt kinh ngạc kinh ngạc về sau chính là thở dài bùi đồng tự chống đao nhìn xanh lam thiên cung trên người lam sang bị gió thổi phật không ngừng cổ động hắn tự lẩm bẩm đối triệu ứng nói ta có phải hay không mang đến cho hắn áp lực quá lớn triệu ứng một tịch thanh sam tóc trắng p h ơ bay lên ôm kiếm lắc đầu đây không phải nơi g ư gây áp lực mà là chính hắn sáng tạo áp lực theo lúc trước cái kia đấu vũ c h ẳ n g g ã sai vặt trưởng thành đến bây giờ đủ để nói là che đậy thiên hạ lục hợp cảnh võ đạo ra tại chiến đấu lực bên trên thậm chí siêu việt người ta chúng ta chỉ có thấy được tiến bộ của hắn cùng tăng lên nhưng lại quên đi nghĩ muốn tăng lên đến dạng này cấp độ cần phải bỏ ra cỡ nào đánh nỗ lực triệu ứng rất rõ ràng võ đạo tăng lên cũng không phải ngồi mát ăn mặt vàng bùi đồng tự linh khiếu hợp nhất chịu ưởng nhân kiếm hợp nhất bọn hắn có thể đặt chân đến một bước này hay là bởi vì có chuyển võ giả cơ duyên đề điểm nay một trận chiến phương chu tác dụng to lớn nếu không phải là hắn nhân tộc thế hệ trẻ tuổi tại thái hư cổ điện bên trong khả năng liền đã chết sạch tuyệt tự nếu không phải là hắn này một trận chiến chúng ta nhân tộc tổn thương có thể muốn to lớn vô cùng chết người khả năng vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta triệu đ ư ở n g nói người người đều thấy tảo mãn xả thân đặt chân b ự c ngoại chiến đấu tới chết thế nhưng trên thực tế phương chu công tích lại hoàn toàn không thể khinh thường khiến cho hắn thật tốt ngủ đi b ù i đồng tự cười cười hai người không tiếp tục lời nói thế nhưng lời của bọn hắn truyền xuống toàn bộ cửu phương thành trại liền không người lại đi quấy dày phương chu cho nên phương chu này ngủ một giấc an ổn lại thật lâu phương chu nhìn xem triệu gia cùng mai tỷ không khỏi cười cười đã lâu cảm giác quen thuộc nhường phương chu thư thái một hồi triệu gia mai tỷ phương chu cười nói triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cán không nói cái gì chẳng qua là nhìn xem tinh thần sảng khoái phương chu nhu hòa nói ngủ đủ rồi phương chu nhẹ gật đầu nhưng người nhường mai tỷ cùng triệu ra vào phòng mai tỷ hai tay ôm ngực đi hiệu điệu tư thái vẻ mặt rất là phức tạp nàng đối với phương chu cảm xúc tự nhiên vô cùng phức tạp cái này là tiểu tử ngươi lúc trước vẫn là gã sai v ặ t thời điểm ở phòng a triệu ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ đánh giá bùn phía phương chu ngồi ở trên giường giường gỗ phát ra không chịu nổi gánh nặng kết â m thanh thế nhưng phương chu lại là hết sức buông lỏng đại chiến kết thúc nhân tộc chí ít có ba năm thái bình vừa vặn có khả năng tranh thủ thời gian một quang thời gian phương chu cười nói bất quá t ỉ n h ngủ về sau liền phải công việc lưu bù lên thời gian ba năm nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn đối với cường giả chân chính mà nói chẳng qua là trong nháy mắt thôi thế nhưng đối với nhân tộc mà nói ba năm này lại là cực kỳ trọng yếu ba năm phương chu d ố i lưng một cái hắn mạnh mẽ tinh thần ý chí đang kích động chẳng qua là cái lưng mệt mỏi thôi phản g phất cả tòa c ử u phương thành trại đều đang chấn động giống như triệu gia nhẹ gật đầu sắc mặt nghiêm túc ngày mai chính là đại triều sư tảo mãn tăng lễ bồi giáo chủ cố ý phân phó ta nhắc nhở người một câu triệu gia nói ra đây mới là triệu gia tìm phương chu mục đích chủ yếu phương chu lông mày nhớ lên ta sẽ đi đối với đại triều sư tào mãn phương chu cũng là không có cái gì ác ý thậm chí đầy c o i lòng kính nghệ đây là một vị chân chính thuần túy nhân tộc võ giả cả đời đều tại truy tìm con đường võ đạo bên trên không ngừng tiến lên dù cho nhất sau b à o mình cũng muốn chiến tử tại vương ngoại chết trận mới là cuối cùng nơi quy tụ dạng này võ giả đáng kính nghệ phương chu nhìn về phía mai tỷ mai tỷ cũng muốn đi sao phương chu vẫn là biết một ít gì đó mai tỷ đối với đại triều sư tào mãn rất là oán hận bởi vì phụ thân của nàng t h ư hồ liền là chết tại tào mãn trong tay ta không đi ta chẳng qua là tới nhìn ngươi một chút nghe nói ngươi trở lại cựu phương thành trại mai tỷ cười nói vẻ mặt có chút phức tạp đã từng mục tiêu của ta là mạnh lên giết t ả o mãn thế nhưng bây giờ t ả o mãn đã chết người chết đèn tắt hết thể ân đoán tan thành mây khói lần này về sau ta cũng sẽ đi nỗ lực tu hành ta biết này một trận chiến nhân tộc đại thắng có thể là nhân tộc chân chính mối nguy cũng đang áp sát trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ cố gắng mạnh lên mai tỷ chân thành nói phương chu gật đầu cười ba người trong phòng nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau liền rời đi ánh nắng ngủ ấm chiếu sáng phương chu p dần dần hắn, mãi mãi hắn ư g không có khả dưới m năng trầm mê tại ôn nhu và bình tĩnh cảng bên trong ngừng bước không tiến hắn tồn tại chính là muốn nỗ lực tiến lên vì toàn bộ nhân dân gian sáng tạo một mảnh yên tĩnh cảng đây mới là trách nhiệm của hắn đi theo triệu gia cùng ai tỷ rời đi trở lại chỗ cũ p h ư ơ n g chu đi khắp c ử u phương thành trại nhìn quân lôi bây giờ theo nhân tộc đối mặt năm tộc liên quân chiến tranh thu hoạch được trọng đại thắng lợi nhân tộc đối với võ đạo nhiệt tình trước nay chưa có tăng vọt càng ngày càng nhiều người gia nhập vào võ đạo trong tu hành mà lại theo đùi đồng tự triệu tưởng chờ võ đạo ra đạt được trọng dụng tân võ hội cùng võ đạo cung s á t nhập tại cùng một chỗ võ đạo cung tại đại khánh hoàng triều các nơi dồn dập mở hạ cấp võ đạo cung dạy bảo võ đạo cùng võ học phụ trách võ đạo khải mông sản chọn võ đạo nhân tài đồng thời mở đủ loại võ đạo chương trình học căn cứ mỗi người tố chất thân thể cùng thiên phú đề cử tu hành võ đạo thế ỷ n ư có t h i nhưng p ú liền bồi đề sẽ cử thập cảnh trí cường máu huyết tùy tiện không dám sử dụng dù sao trí cường tinh huyết vô cùng người có khả năng tiếp nhận thế nhưng bát cảnh cùng bát cảnh trở xuống tinh huyết lại đã bắt đầu bị nghiên cứu lợi dụng bồi dưỡng mạnh mẽ huyết mạch võ giả vì ba năm sau chiến tranh làm chuẩn bị một khi luyện hóa thành công cái này n h â n tộc thực lực tổng hợp đều sẽ có được tăng lên cực lớn phương chu không có ở cựu phương thành trại đấu vũ tràng bên trong ở lại lâu diệp thiên tuyệt cùng lăng thần hai vị giáo chủ vốn là ngũ hành cảnh võ đạo gia bây giờ bọn hắn đều lui đi giáo chủ vị trí gia nhập võ đạo c ù n g thậm chí bắt đầu đ ế m thử cùng tìm chủng kích lục hợp cảnh con đường ba năm k ỳ hạn bây giờ khích lệ rất nhiều nhân tộc võ đạo gia nhóm tương lai mặc dù mờ mịt thế nhưng thanh thành một trận chiến đại thắng lại là cho rất nhiều người lòng tin dân tộc q u thời nhất định có hy vọng hôm sau phương chu ngồi phi long đi tới kinh thành theo dị tộc t a n tác nhân tộc vực giới bên trong dị tộc gần như toàn bộ trừ khử mà dị tộc thương khách nhóm nắm giữ lợi ích cùng dân sinh thủ đoạn cũng đều là bị quan phủ hoặc là nhân tộc đ á m thương nhân trưởng không xuống tới bây giờ nhân tộc biến đổi thủy triều đã bao phủ mỗi một cái góc đã từng một chút không tiếp thụ biến đổi cùng tân chính người cũng toàn bộ từ bỏ cái kia không thực tế bảo thủ không chịu thay đổi ý nghĩ lựa chọn tiếp nhận biến đổi tiếp nhận tân chính một ngày này kinh thành có mưa phiêu phiêu sái sái mưa nhỏ giống như là lông trâu lộn sổ dương phương chu chống đỡ chúc dù vẫn như cũng là một tịch đơn giản trắng ao khoát hắn gặp được tào thiên cương tào thiên cương ăn mặc t a g phục vẻ mặt cũng là không có quá mức khó coi hắn nhìn xem phương tru khe ẽ ư ớ t cảm lục tử tử tú tôn hồng viên bọn người tại trên chiến trường tào mãn hành động đã chinh phục bọn hắn nguyên bản trong lòng bọn họ đối tào mãn cúc mắc đã từ lâu bông xuống tào thiên cương hết sức cảm tạ đại gia có thể tới tham gia trận này tăng lễ trên thực tế trận này tăng lễ không chỉ là tào mãn tăng lễ đoàn người đi tới kinh thành bên ngoài có một ngọn núi cả tòa núi đều mai tăng chính là theo chiến trường kéo trở về anh hùng thi thể một khối đĩa dựng đứng đứng lặng tại mưa gió bia bên trên viết lấy từng cái danh tự hoài đế cũng tới ngồi l o n g xe kéo mạt tới mặc dù t ả o m ạ n đến cuối cùng đều không có tán đồng hắn thế nhưng hoài đế không thèm để ý chủ trì tăng lễ chính là ti thiên giam giam chính chiêm tại xuân ngoài ra còn có rất nhiều vị ăn mặc màu trắng áo bảo người điều khiển chương trình chiêm tại xuân cao r ộ n g tụng niệm lấy t ả o m ạ n công tích thanh âm đàm thoại quanh quần giữa thiên đ ị a giống như là tại an ủi lấy này chút v o n g hồn nhường v o n g hồn nghỉ ngơi phương chu chống đỡ chúc dù nước mưa rơi vào mặt dù đang không ngừng nổ tùng nổ thành hơi nước trong thiên đ i ệ tất cả đều phản phất đứng im giống như hắn bình tĩnh nhìn tòa kia đứng lên bia đá trên tấm bia đá cái này đến cái khác tên phản phất đang lóe lên quang tạo mãn khang vũ nam minh vũ một chút phương chu c h ố không quen biết tên từng trương khuôn mặt phản phất theo trên tấm bia đá nổi lên sau đó trừ khử giữa thiên địa q u e n quẩn ở nhân gian đại địa mỗi một cái góc túi đầu tụng niệm không biết bao lâu chiêm tại xuân cao giọng nói phương chu rủ xuống rủ túi đầu n à y không người chào k í n h chính là này chút vì nhân tộc mà chết trận những anh hùng không chỉ là phương chu hết thể đến đây tham gia tang lễ người tất cả đều túi đầu nay không người chào không quan hệ địa vị liên quan đến chỉ có lẫn nhau trong lòng tình ý nước mưa hào hào rõ ràng lấy nhân gian cọ r ử a vùng núi bùn lầy khiến cho bùn đất tươi mát mùi vị khuyết t á n ở nhân gian tăng lễ kết thúc mang ý nghĩa sự kết thúc của một thời đại n h â n tộc tiệm thời đại mới chậm rãi mở màn tăng lễ kết thúc phương chu không có chờ bất luận cái gì người hắn lặng yên i mắng rời đi phóng lên tận trời hóa thành lưu quang tại trên biển mây đẹp đi đặt chân đến siêu phàm lĩnh vực đặt không mà đi cũng không tính là gì về khó tu hành khí hải tuyết sơ kinh lại thêm thân thể mạnh mẽ lực lượng phương chu khí tức giả dích không dứt đặt không mà đi hắn tinh thần ý chí hoàn toàn tràn vào trong núi giống như là bạch tột xúc tu gắt gao khóa chặt lại mỗi một chỗ vị trí phong tỏa dây núi không cho tiên hoàng có bất kỳ có thể chạy thoát bất quá hắn vẫn là giữ lại một tia ý chí tại thân thể phía trên phương chu hạ xuống tạ cố đường nhìn xem phương chu rất là hài lòng nhân tộc thế hệ trẻ tuổi thật chính là g i a yêu nghiệt như thế tuổi trẻ liền đặt chân lục hợp cảnh võ đạo gia lĩnh vực không hổ là tẩy trần kiểu bên trên độc chiếm chiến đấu nhân hoàng khí càng là leo tới nhân hoàng tuyệt bích đ ỉ n h phong yêu nghiệt phương chu nhìn thoáng qua nước ra ra khe hở nhân hoàng vách tưởng lại liếc mắt nhìn tạ cố đường tăng lễ cũng kết thúc tiếp đó nên thu hoạch thời điểm phương chu dự định sửa sang một chút tại thanh thành b i ê n quan cuộc chiến thu hoạch thuận tiện nhìn một chút có thể hay không tăng lên hạ tự thân tu vi thời gian ba năm đối phương chu mà nói rất ngắn rất khẩn k h p chớ nhìn hắn bây giờ là lục hợp cảnh võ đạo gia thế nhưng lục hợp cảnh đi lên mỗi một bước nhảy vọt đều cực kỳ khó khăn đến mức thu hoạch lần này không cần nghĩ cũng biết tuyệt đối không thể tầm thường so sánh thậm chí lớn đến nhường phương chu khó có thể tưởng tượng trình độ đương nhiên thu hoạch là một mặt một phương diện khác thì là phương chu đối với kế hoạch tiếp theo ba năm kỳ h ạ là một thanh treo ở trên đỉnh đầu đao lúc nào cũng có thể chém xuống tại trong ba năm này phương chu không thể chỉ có chính mình mạnh lên hắn muốn dẫn động những người khác cũng cùng một chỗ mạnh lên dự định thông qua nắm giữ di hồn thần giao thủ đoạn ít nhất tại chính mình trở thành bắt quái cảnh võ đạo ra điều kiện tiên quyết vẫn phải muốn bồi dưỡng được bắt quái cảnh võ đạo ra chỉ có như vậy mới có thể tại ba năm sau đại chiến tìm đến từng tia cơ hội mà dù cho coi là chết đi đại triều sư tào mãn cả nhân tộc cũng không từng từng sinh ra kiến bắt quái võ đạo r a đại triều sư tào mãn cũng bất quá đặt chân thất d i ệ u cảnh thôi vì vậy phương chu vẫn là cảm thấy có chút bao la m ở mịt hắn tới này mắt chính là vì hỏi ý kiến hỏi một chút tạ cố đường tạ cố đường tu vi có thể là bây giờ nhân tộc chân chính đỉnh cấp cừng giả phương chu suy đoán hẳn là không kém gì đại khánh khai triều hoàng đế vị tiêu luyện hư hợp đạo cảnh giới tồn tại ngươi tựa hồ lòng đầy nghĩ hoặc tạ cố đường liếc mắt liền nhìn ra phương chu m Phương Chu chung bàn ngồi m ộ tạ chỗ h bàn t cố h nghĩ thầm hỏi, hạ bên trên, mong một lát sau, hỏi, tại m sau, u n kiến hỏi một chút, tiền bối, tiền hỏi hỏi chút bối, bối vi ý một tu đường ế n cùng là cảnh cố giới gì? là Tạ đ nhìn thoáng qua phương chu nhắm mắt lại cổ võ c h i pháp l u y ệ n hư hợp đạo trung kỳ nếu là đổi đến cùng cựu cảnh trung kỳ tương đương tạ cố đường nói ra l u y ệ n hư hợp đạo trên thực tế là truy tìm quy tắc chi lực một cái quá trình hợp đạo như thế nào nói cái gọi là nói chính là quy tắc thập cảnh trí cường kỳ thật liền là nắm giữ quy tắc trật tự một loại cảnh giới võ bia sơn ở giữa gió nhẹ chầm chậm, chậm lay động khắp núi hoa đảo bay la tả phương chu xếp bằng ở cây hoa đào ở giữa như có điều suy nghĩ tạ cố đường nhìn xem phương chu chấm dãi nói ngươi đ ừ n g nhìn này một trận chiến ngã xuống hai tôn trí cường mặc kệ là vũ thái thương cũng hoặc là là an t i n a m trên thực tế đều là thập cảnh trí cường bên trong người nổi bật bọn hắn vào nhân tộc vượt giới nhân hoàng lực lượng cấp độ vượt xa bọn hắn nắm giữ hướng về quy tắc nói cho nên bọn hắn bị áp chế vô pháp thi triển quy tắc lực lượng vì vậy cuối cùng n g ã xuống thế nhưng đừng cho là bọn họ nga xuống liền cho là bọn họ là kẻ yếu không nên xem thường bất luận cái gì một tôn nắm giữ quy tắc tồn tại bọn hắn vô cùng mạnh mẽ như là nhân tộc vực giới thật không có người hoàng lực lượng bảo hộ bọn hắn có khả năng tùy tiện hủy diệt đại khánh gạt bỏ nhân tộc mang đến diện thế thai thương tạ cố đường lo lắng phương chu có chút tung bay cho nên mở miệng nói tiền bối kia đối với võ đạo gia thấy thế nào do thổi phật có một cánh hoa đảo trôi nổi vung vãi phương chu vươn tay nắm một vung vãi hoa đảo hỏi tạ cố đường n ở nụ cười có chút hoài niệm xa xăm người biết võ đạo ra hệ thống là id ra sao phương chu khẽ giật mình lắc đầu là t ạ mãn tạ cố đường nói、ra. tào man có thể nói là nhân gian vị thứ nhất võ đạo gia h ắ n từng tới vân lộc thư viện cầu học tại nhân hoàng dưới vách đá đứng lặng giắt đưa tới nhân hoàng khí gia trì tự thân liền có võ đạo gia hệ thống võ đạo gia vì cái gì có thể làm đến cùng giai vô địch thậm chí vượt cấp m à chiến liền là bởi vì võ đạo gia nắm giữ nhân hoàng khí trên thực tế là một loại quy tắc võ đạo gia liền là một cái vận dụng quy tắc võ đạo hệ thống cho nên mặc kệ là huyết mạch võ đạo cũng hoặc là, là luyện à l khí võ đạo cũng hoặc là, là dị tộc tu hành hệ thống đều không kịp võ đạo gia hệ thống phương trụ như có điều suy nghĩ bởi vì vì những thứ khác hệ thống đều chưa từng nắm giữ quy tắc mà võ đạo gia là bắt đầu từ số không nắm giữ quy tắc mà lại nắm giữ là đẳng cấp cao nhân hoàng lực lượng vì vậy có vượt xa cùng giai lực lượng t ạ cố đường tán thưởng gật đầu võ đạo gia c h i lộ lao phu không cho được quá nhiều kiến nghị đây là một đầu tràn đầy bụi gai con đường bây giờ cao nhất cũng là mới tất h diệu cảnh đến mức trên đó bắt quái c u cung thậm chí thập phương cảnh lao phu cho không ra bất kỳ kiến nghị trên thực tế lao phu không quá kiến nghị một chút có thiên phú hậu bối đi võ đạo gia tri lộ bởi vì tương lai quá mờ mịt có lẽ cuối cùng cả đời cuối cùng sẽ kẹt chết tại một cái tiết điểm dù cho phong hoa tuyệt đại như tạo mãn võ đạo ra hệ thống người khai sáng cũng là kẹt tại lục hợp cảnh sáu mươi năm thuế nguyện tầm thường vô vi mà nhân gian có thể có mấy cái tạo mãn võ đạo ra hệ thống mặc dù mạnh thế nhưng không nhìn thấy tương lai cô tịch tiến lên là vượt mọi trông gai cũng có thể là cô độc sống quãng đời còn lại lao phu có thể nói đúng lắm tu hành trung pin là t r ă m sông đổ về một biển không nên bị trước mắt lực lượng sở mê ngơ ngẩn không muốn quá nhiều ỉ lại cùng dựa vào nhân hoàng khí có lẽ nhân hoàng khí chỉ là một thanh độ lượng c â thước võ đạo ra hệ thống muốn siêu việt nhân hoàng lực lượng mới có thể đi ra chính xác đường t ạ cố đường nói rất nhiều rất nhiều là phỏng đoán rất nhiều là kiến nghị phương chu cũng là tại lắng nghe phân tích về sau võ đạo gia chi lộ trên thực tế tào mãn đặt chân thất diệu cảnh khai sáng võ đạo gia hạn mức cao nhất thế nhưng tào mãn thất diệu chi lộ cũng không thích hợp phương chu mỗi một vị võ đạo gia con đường tựa hồ cũng là độc nhất vô nhị tào mãn thất diệu là tại thân thể bên trên bước ra con đường mà phương chu võ đạo gia chi lộ từ vừa mới bắt đầu liền cùng tào mãn đi ngược lại phương chu võ đạo gia căn cơ là khí hải tuyết sơn cho nên con đường của hắn vẫn như cũng là một mảnh không biết thế nhưng hôm nay luận đạo cùng trao đổi tựa hồ cho hắn đốt sáng lên một chén nhỏ đèn nhường phương chu không đến mức quá mức bối rối t ạ cố đường nhìn xem nhắm mắt lại phương chu cười giơ tay lên chỉ chỉ người đứng phía sau hoàng tuyệt bích nhân hoàng tuyệt bích bị bổ ra một vết n ư ớ c mặc dù gia tốc nhân tộc vực giới nhân hoàng để lại lực lượng tiêu tán nhưng này cũng là tiên hoàng mở ra tới cơ duyên tiên hoàng vì đó không tiếp xả thân đặt chân nhân tộc vực giới ẩn ấp về mặt thân phận ngàn năm liền vì vết nước sau cái kia một con đường cái kia vết nước về sau có một con đường thông hướng phương hướng lao phu không được biết bây giờ nhân tộc có tư cách thăm dò chỉ có ngươi ngươi từng trèo lên đỉnh nhân hoàng t u y ệ t bích ngươi từng độc chiếm chiến đấu nhân hoàng khí ngươi là có tư cách nhất cũng là thích hợp nhất thăm dò nhân hoàng vách tường sau con đường tồn tại có lẽ là nhân hoàng đã từng đi qua đường nhưng có lẽ có rất lớn nguy hiểm nguy cơ hiểm cùng thu hoạch luôn là thành tỷ lệ thuận lao phu hy vọng ngươi đi xem nhưng cũng không hy vọng ngươi đi xem người a luôn là như thế mâu thuẫn tạ cố đường nói ra nói xong liền an tĩnh nhìn xem phương chu đến mức phương chu lựa chọn như thế nào hắn liền không nói nữa nhân hoàng vách tường về sau sẽ gặp nguy hiểm sao mặc dù là nhân hoàng chỗ di lưu c h i vật cũng là các t r i ề u đại thủ bích nhân d ố c hết sinh mệnh bảo vệ địa phương nhưng chưa chắc sẽ không có gặp nguy hiểm cho nên tạ cố đường có thể làm chỉ có kiến nghị phương chu đứng dậy nhìn cái kia bị dựng thẳng chém thành hai nửa nhân hoàng tuyệt bích nhìn này mảnh khả năng ẩ n chứa nhân tộc vực giới bí mật lớn nhất địa phương gió quét thổi lên một cánh bay là tạ hoa đảo yên lặng một lát phương chu dơ chân lên hướng phía cái kia phản phất bổ ra thâm nguyên mở ra bộ pháp nhất kiếp tiên phản bộ truyện ngộ đạo siêu hay không n g a giống không bốc đồng âm mưu trầm chất tình cảm rất đời thường không q u á xin sầm chương một trăm sáu mươi bảy khí hải tuyết sơn tiểu thế giới quốc khánh vui sướng cầu nguyện phiếu cùng tạ cố đường nói chuyện t i ế m hạ màn kết thúc lẫn nhau trao đổi tu hành c h i đạo về sau phương chu liền không tiếp tục cùng tạ cố đường tiếp tục trò chuyện xuống tạ cố đường cũng hai mắt nhắm nghiền hoàn toàn tiến nhập chấn áp trạng thái cứ việc tiên hoàng bị chấn áp phong cấm tại ngọn núi bên trong thế nhưng tiên hoàng dù sao cũng là b ả n hoàng tinh thần ý chí đạt được siêu thoát cứ việc có nhân hoàng lực lượng tương trợ cùng phong cấm thế nhưng một khi hơi không cẩn thận tiên hoàng cái kia vô cùng cường đại vô hình tinh thần ý chí rất có thể sẽ theo bên trong thẩm th sẽ mê hoặc cùng ký sinh người xung quanh thực hiện mặt khác phá phong vì vậy tạ cố đường không dám có bất kỳ phất lờ đây cũng là vì cái gì cứ việc tiên hoàng đã bị phong cấm nhưng lại vẫn như cũng cần phải có người đem hết toàn lực tới c h ấ n thủ nguyên nhân phương chu không nói gì thêm hắn đứng dậy chậm rãi mà đi đi tới bị chém ra cái khe to lớn nhân hoàng vách t ư ở n g trước này nhân hoàng vách tưởng là bị tiên hoàng dùng một thanh đoạn kiếm cho chém đứng ra cái kia nắm đoạn kiếm bị tiên hoàng nuốt trở lại trong bụng bằng không phương chu thật đúng là dự định mang tới hiểu biết một phiên có thể bổ ra nhân hoàng vách tưởng nói do thanh kiếm kia cũng tuyệt vật không tầm thường phải biết nhân hoàng vách tường ẩn chứa bàng bạc nhân hoàng khí chính là quy tắc ngưng tụ đồ vật giữa t h i ê n địa, có vũ khí gì có thể bổ ra nhân hoàng vách tường ít nhất phương chu không nghĩ ra được lai lịch không hề nghi ngờ có thể bổ ra nhân hoàng vách tường bảo vật không thể nghi ngờ đều có lai lịch lớn phương chu trước đó mơ hồ có cảm nhận được cái kia nắm đoạn kiếm có thể là thái hư của mình thế nhưng cũng không là sinh ra từ thái hư cổ điện thái hư cổ điện là cùng một cái cấp độ bảo vật đương nhiên đây chỉ là phương chu suy đoán cụ thể như thế nào phương chu cũng không có cách nào theo tiên hoàng trong miệng móc ra thanh kiếm kia tới xem xét có n ả y tâm cũng không có n ả y gan đi tới nhân hoàng vách tường trước phương chu nhìn xem cái kia to lớn khe r á n h nhìn xem cái kia đen như mực vết n ư ớ c vết n ư ớ c phảng phất thâm nguyên liếc mắt nhìn không thấy đáy thế nhưng mơ hồ trong đó trong cái khe có một con đường lan tràn mà ra đó chính là tạ cố đường nói tới đường tiên hoàng chỗ truy tìm đường nhân hoàng vách tường về sau phảng phất là một cái thế giới hoàn toàn mới giống như phương chu cũng là âm thầm cảm giác được kỳ lạ bây giờ nhân gian mặc dù tạm thời giải quyết dị tộc hoạn thế nhưng dị tộc các cường giả vẫn như c ũ là treo ở nhân tộc trên đỉnh đầu từng thanh từng thanh kinh khủng l ư ỡ i dao hơi không cẩn thận l ư ỡ i dao chém xuống cả nhân tộc sợ là sẽ phải máu chạy thành sông sơn hà n ổ tung cho nên nhân tộc nhất định phải mạnh lên muốn tìm tìm mạnh lên đường ra có lẽ con đường này liền là nhân tộc tương lai mạnh lên đường phương chu nhìn thật lâu mơ hồ trong đó cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực theo cái kia vết nứt về sau lan tràn ra cỗ lực hút này có to lớn cổ khoái phản phát muốn đem tinh thần của hắn đều cho thu nạp vào trong đó giống như phương chu mượn nhờ chuyển võ thư phòng lực lượng chặt đức cỗ lực hút này duy trì lấy tâm bình thường hắn ngồi xếp bằng ánh mắt thâm thúy như hát cám sau một khắc chậm rãi nhắm mắt con đường này cũng không tầm thường phương chu không dám tùy tiện đặt chân ít nhất hắn đến đ ê m lần này đại chiến thu hoạch toàn bộ chỉnh lý xong toàn về sau mới dám đặt chân trong đó thần tâm chìm vào chuyển võ thư phòng ung dung lửa đèn bùng cháy thanh hoàng đang ăn tính tọa lạc tại trong đó bùng cháy không ngừng chiếu sáng chuyển võ thư trong phòng bộ chuyển võ thư trong phòng nhân hoàng khí vẫn như cũ tràn ngập nồng đậm vô cùng phương chu ngồi xếp bằng bắt đầu chỉnh lý thu hoạch thanh thành biên quan một trận chiến có thể nói là thu hoạch to lớn thu hoạch lớn nhất tự nhiên là chém giết hai tôn trí cường thập cảnh trí cường nếu là không có người hoàng k h í áp chế đối với phương chu mà nói cái k i a hoàn toàn là cao cao tại thượng cần ngưỡng vọng tồn tại thế nhưng thập cảnh trí cường chết đi an thiên nam bị lôi kéo vào thái hư cổ điện bị cổ điện thanh đồng môn hộ sau thần bí tồn tại chém giết thi thể của hắn hoàn hảo giữ lại ở trong đó đây cũng là thu hoạch lớn nhất phương chu đã rút ra trí cường máu huyết thông qua di hoa tiếp một công pháp rút ra về sau giữ lại ở trong người đây coi như là át chủ bài một trong thời khắc tất yếu có thể rất nổ thu hoạch được lực lượng kinh khủng bình thường người căn bản không dám sử dụng loại thủ đoạn này dù sao trí cường tinh huyết bên trong trí cường ý chí đủ để phá hủy tinh thần thế nhưng phương chu không giống nhau hắn có c h u y ể n võ thư phòng đây cũng là hắn ý trượng lớn nhất có thể tùy tiện ma diện trí cường tinh huyết bên trong ý chí mà an thiên nam máu huyết bị phương chu rút ra về sau xóa đi tinh thần ý chí về sau phân làm ba phần một phần chính mình dùng một phần lưu cho lục tử còn có một phần thì là giữ lại pha loãng về sau bồi dưỡng huyết mạch võ giả so với chất không toàn thây vũ thái thương trí cường an thiên nam thi thể tác dụng có thể quá lớn có khả năng rút ra máu huyết cũng so vũ thái thương nhiều rất nhiều vũ thái thương một phần tinh huyết pha loãng về sau ít nhất bồi dưỡng được bên trên thiên vị thất cảnh huyết mạch v õ giả mà lại bởi vì là trí cường tinh huyết duyên cớ nhưng huyết mạch này v õ giả thực lực thậm chí không kém gì luyện khí v õ giả nay thuộc về tốc thành sáng lập huyết mạch v õ giả phương thức là bây giờ nhân tộc vô cùng cần mà còn lại bắt cảnh cựu cảnh máu huyết cũng đồng dạng có thể vì nhân tộc bồi dưỡ được, được tinh huyết lực lượng cán trả đến mức lục từ đạt được trí cường tinh huyết về sau tại di hoa tiếp mục t i pháp trợ giúp dưới có lẽ sẽ đạt được một lần thực lực bay vọt cùng tăng lên thậm chí phương chu cảm thấy lục từ có thể sẽ là rất nhiều tuổi trẻ thiên tài bên trong nhanh nhất đặt chân siêu phàm lĩnh vực vị kia t à o thiên cương từ tú hoàng hồng đám người phương chu đều âm thầm chế định tu hành kế hoạch sau đó ba năm này phương chu đến mượn nhờ di hồn thần giao thủ đoạn nhấn mạnh bồi dưỡng bọn hắn nhân tộc ba năm sau có thể không thể chống chọi đều phải xem bọn hắn ngoại trừ tinh huyết phương chu còn có thu hoạch khổng lồ trước mắt lượn lờ khói xanh hóa thành nhắc nhở không ngừng lấp lánh không ngừng trôi nổi đánh giết dị tộc về sau đạt được kinh nghiệm võ đạo bây giờ những võ đạo này kinh nghiệm đã xếp cùng tích lũy đến một cái vô cùng trình độ khủng bố trừ cái đó ra còn có chết tại phương chu trong tay những dị tộc kia siêu phàm tu sĩ trên thân chỗ lấy ra thuật pháp kỹ xảo các loại đây mới là phương chu thu hoạch lớn nhất n à y chút thuật pháp cùng kỹ xảo dồn dập bị ghi chép thành sách thu vào đến danh sách trên giá sách phần lớn thuật pháp cùng kỹ xảo đều tại thứ ba danh sách giá sách số ít có thể leo lên đệ nhị danh sách mà thu hoạch lớn nhất thì là từ trên người an thiên nam thu lục ra kiếm thuật vạn cổ s á c kiếm quy tắc này kiếm thuật bị thu nhận đến đệ nhị danh sách trước kệ sách nhóm vẹn vẹn so nhân hoàng thủy quyền trờ xem như phương chu cho đến tận hôm nay đạt được đỉnh cấp kiếm pháp phương chu bắt đầu thôi diễn đem hai xương ở giữa cùng vạn cổ sen kiếm tiến hành dung hợp tiến hành kiếm pháp phương diện tăng lên phương chu có khổng lồ kinh nghiệm võ đạo căn bản không sợ tiêu hao một phiên thôi diễn về sau kiếm thuật giao hòa thậm chí phương chu còn dung nhập thái cực chi ý khiến cho kiếm thuật đạt được thăng hoa một bản màu vàng kim sổ trôi nổi tại truyền võ thư phòng vùng trời quang mang v à n trượng có n g u y n g ô n g kiếm ý dâng lên mạnh liệt không lướt quyển sổ này phản phất cực điểm thăng hoa muốn theo đệ nhị danh sách giá sách bay lên đến đệ nhất danh sách giá sách cùng nhân hoàng thủ bất quá đáng tiếc cuối cùng vẫn là kém một chút cuối cùng rơi vào đệ nhị danh sách đầu bản khoảng cách đệ nhất danh sách giá sách chỉ xích thiên ngai phương chu chậm rãi mở mắt ra đôi mắt chỗ sâu tựa hồ cũng có kiếm ý tại tiêu tan an thiên nam vạn cổ sen kiếm cần phải phối hợp bên trên cái kia gốc vạn cổ tiên liên đến sử dụng cái kia vạn cổ tiên liên còn tọa lạc tại thanh thành biên hoang vùng trời dâng lên lấy kinh khủng thái hư lực lượng chính là một kiện trí bảo bây giờ cũng không từng bị người chỗ thu lấy phương chu thì thảo cái kia đoá vạn cổ tiên liên đích thật là bảo vật phương chu từng nếm thử di chuyển nhưng không cách nào di chuyển một chút cho nên chỉ có thể để cho tọa lạc ở b i ê n quan phương chu tiếp tục nhắm mắt một bản lại một quyển sách ngưng tố thành hình rơi vào trên giá sách nhìn t r u n g truyền võ thư phòng đã từng giống t u y ế t giá sách bây giờ lại đã sớm bày đầy thư tịch mỗi một quyển sách đều không thể tầm thường so sánh có tiên tộc tiên thủ tu hành pháp tiên lá hoa nợ thành cựu trí cường hệ thống cũng có thần tộc thần cách tu hành pháp thần ý khoái động quán thông cổ kim thành thần làm tổ cũng có ma tộc ma văn tu hành pháp chủ tu thân thể ma văn t u y ê thể thân thể vô địch yêu tộc thì là yêu đàn tu hành pháp nhập vào x u ấ trên thực tế đây mới là phương chu chuyến này thu hoạch lớn nhất rất nhiều tu hành pháp đó là tu hành văn minh thịnh vượng căn bản là thần ma tiên chúng yêu các tộc phát triển đến đỉnh phong nền tảng chỉ bất quá nay chút nền tảng bây giờ đều bị phương chu vung cái quốc cho đào toàn bộ phương chu còn tại đang nghĩ chờ sau này chém giết cái tiên hoàng đổ cái thần hoàng có lẽ liền có thể thật tập hợp chư tộc tu hành văn minh vân lộc thư viện võ bia sơn lên cây hoa đào rừng rậm tập hợp mỗi một gốc cây hoa đào đều trong gió chập trờn dì dao chấn động rất xuống lấy cánh cánh hoa đào mỗi một tòa võ bia đều tọa lạc trong núi điểm suýt lấy lập l o ạ ánh sáng n h ạ t ta cố đường đợi ta phá p h o n g này chính là ngươi chắc chắn phải chết thời điểm không quan trọng phạm nhân cũng dám phạm tiên nhân tộc ta không sớm thì muộn rết sạch nhân tộc ta chính là tiên tộc tri hoàng ba năm sau nhân tộc như thế nào lấy một địch chư tộc tạ cố đường ta có khả năng hứa hẹn thả ta ra ngoài ba năm về sau tiên tộc có khả năng cùng nhân tộc kết thành liên minh bảo hộ nhân tộc ẩm ẩm cả toàn núi ở giữa tựa hồ có đặc biệt thanh âm đàm thoại đang vang vọng ở đây lẩm b ầ m tại nổ vang giống như tiếng sống giống như tạ cố đường một thân n h u ố n máu bạch sam tóc trắng dâu trắng đều có chút tiều tụy h hắn ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi giống như là cây khô giống như mảy may không lấy vì đậu tiên hoàng tinh thần ý chí đang không ngừng vợ sóng nhường bốn phía nhiệt độ đều tại tăng vọt thế nhưng tạ cố đường liền là như vậy không hề bị lay động hắn ngồi x ế c bằng nhắm mắt tinh thần như phong tỏa tiên hoàng ý chí tiên hoàng tức giận không thôi đối với này khó chơi lao giả thật chính là nửa điểm biện pháp đều không có mà bây giờ võ bia sơn lên ngoại trừ tạ cố đường căn bản không có những người khác vân lộc thư viện không có mà vân lộc thư viện học sinh cùng giáo tập đều đã bị tạ cố đường cho phân phát vì p h o n g n g ừ a nhận tiên hoàng mê hoặc võ bia sơn gần trong phạm vi trăm dặm không hề giấu chân người tiên hoàng bị phong cấm tinh thần ý chí căn bản khó mà siêu thoát ra phạm vi trăm dặm mê hoặc nhân tâm cái này khiến tiên hoàng tức giận không thôi bất quá tiên hoàng vẫn luôn chưa từng từ bỏ rời rạc tinh thần một mực đang dọ xét tại tình huống ngoại giới mà phương chu xuất hiện nhường tiên hoàng mơ hồ trong đó thấy được hy vọng tiên hoàng có lẽ biết được phương chu cái tên này vị này nhân tộc đệ nhất thiên tiêu thế nhưng tiên hoàng cũng không biết phương chu cùng chuyển võ điện quan hệ cho nên hắn nắm hy vọng đều ký thắc vào phương chu trên thân tại hắn rời dạc tinh thần cảm giác bên trong hắn phát hiện phương chu mục đích tự hồ là muốn đặt chân đến nhân hoàng vách tường sau con đường kia tiên hoàng liền động tâm tư giữa thiên địa đột nhiên trở nên im lặng chỉ có gió thổi phật thanh n â m tại vang r ộ i không thôi phương chu k h o n h chân tại nhân hoàng dưới vách đá nhân hoàng vách tường n ư ớ ra phản phát thiên đ i ệ n ư ớ ra ra một đạo thâm viên giống như nếu là cẩn thận quan sát sẽ mang đến một cỗ khó có thể chịu đựng đèn nén nhân hoàng vách tường về sau có lộ ra hiện phương chu tự nhiên là dự định đi đi một chút thế nhưng hắn cũng rất cẩn thận dù cho có truyền võ thư phòng tại phương chu vẫn như cũ đến dự vững tinh thần cho nên tại vào vết nước sau cổ lộ trước đó phương chu dự định đ ể cao tu v i của bản thân tiêu hóa thu hoạch thu hoạch chư tộc tu hành pháp phương chu vô số kể tiêu hao đại lượng kinh nghiệm võ đạo tới thôi diễn khí hải tuyết s â kinh diễn hóa thể nội thế giới khí hải núi tuyết tung bay làm tuyết ngồi xếp bằng đỉnh núi tinh thần thể thiên địa nhân ba cái phảng phất hợp mà một Mà miều Hành Phương Pháp, phía phá Chu Thôi diễn tiên tộc tu hành pháp, núi tuyết phía trên tộc có lục Tu tuyết đất đai vỡ sau i n trưởng h ráng mà đ hiện ra sức sống chẳng sống trề. Sau đó phương chu lại lần nữa dung nhập ma tộc yêu tộc bao gồm tộc tu hành pháp thần tộc tu hành pháp khí hải tuyết sơn tiên không biến ảo vô số thải h ạ thần huyễn vô cùng dùng tinh thần ý niệm k h ô n g chế gió mưa lôi điện các loại b i ế n hóa bởi vì tiên thần hai tộc công pháp là giết chết trí cường giả sau đ ọ được so với yêu tộc ma tộc các tộc công pháp muốn càng thêm cao thầm một chút tại khí hải tuyết sơn trong tiểu thế giới diễn hóa cũng sẽ càng thêm khắc sâu làm yêu tộc tu y ê u đ a n mà tộc tu ma văn làm phương chu đem hai loại tu hành pháp dung nhập khí hải tuyết sơn bên trong thời điểm khí hải tuyết sơn tiểu thế giới đột nhiên hiện lên rất nhiều kỳ lạ biến hóa từng cái chùm sáng trôi nổi đó là yêu tộc y ê u đ a n mặc dù là dùng linh khí biến thành thế nhưng n à y chút y ê u đ a n treo lơ lửng giữa trời sau đó rơi vào khí hải rơi vào núi tuyết y ê u đ a n pha thoái trong khí hải y ê u đ a n bên trong huyền hóa ra phát sáng cá bơi loại sinh linh mà rơi vào núi tuyết yodan cũng là vỡ tan có tàu thu sinh linh hiện ra ma tộc ma văn dung nhập phát sáng sinh linh trong cơ thể giống như là hóa thành xương cốt chống đỡ lấy bọn hắn bắt đầu chuyển động mặc dù bọn hắn đều không có linh trí thậm chí cũng không tính chân chính sinh mạng thể thế nhưng lại là cho ban đầu âm ủ đầy t ử khí khí hải tuyết sơn mang đến b ả n g bạc sinh cơ núi tuyết đ ỉ n h phương chu mở mắt trong đôi mắt nổi lên dị sắc trùng hợp sao phương chu thì thảo yêu đan hóa sinh linh ma văn hóa cốt sống lưng nếu không phải phương chu là khí hải tuyết sơn người khai sáng phương chu suýt nữa coi là hắn tại trong cơ thể của mình sáng lập một cái thế giới chư tộc công pháp dung hợp lại còn có bực này địa phương cổ quái nếu là thả đi đạt được tiên hoàng ma hoàng yêu hoàng bao gồm tộc hoàng cảnh công pháp đến lúc đó tại thôi diễn dung nhập khí hải tuyết sơ n kinh có phải hay không thật sẽ sinh ra một cái thể nội thế giới vừa nghĩ đến đây phương chu phảng phất đối khí hải tuyết sơn tiếp xuống đường càng ngày càng rõ ràng giống như thế nhưng phương chu hơi hơi nhăn đầu lông mày muốn có được chư hoàng công pháp tu hành lại không phải một chuyện dễ dàng dù sao mỗi một vị hoàn g cảnh đều có thông tin triệt địa tu vi đốt núi nấu biển đ ố i bọn hắn mà nói đều là dễ dàng có thể làm đến phương chu cũng không cảm giác mình thời gian ngắn có thể rét này chút hoàn cảnh cứ như vậy liền lâm vào cái vòng lặp vô hạn ta cần muốn lấy được chư hoàng tu hành pháp mới có thể tăng lên khí hải tuyết sơn phẩm chất mới có thể tăng cao tu vi mà ta nhất định phải tăng lên đủ nhiều tu vi mới có thể đối kháng chư hoàng con đường này rất khó phương chu hít sâu một hơi đương nhiên hắn có khả năng thông qua đánh giết trí cường thông qua tụ tập trí cường tu hành pháp tới hoàn thiện khí hải tuyết sơn tiểu thế giới thế nhưng nếu là có thể dùng đến hoàn cảnh tu hành pháp tự nhiên là càng thêm hoà mỹ phương chu mong muốn truy cầu hoà mỹ cho nên hắn cũng không muốn đem liền thần tâm trở về đến chuyển võ thư phòng thối lui ra khỏi khí hải tuyết sơn cùng lúc đó danh sách giá sách đệ nhất liệt lên nguyên vốn tên là khí hải tuyết sơn kinh thư tịch sửa lại tên biến thành khí hải tuyết sơn tiểu thế giới phương chu khuôn mặt nghiêm túc hắn biết rõ bản nguyên công pháp cải biến mang ý nghĩa hắn tiếp xuống đường sẽ càng ngày càng gian nan không chỉ cần có đại lượng kinh nghiệm võ đạo mục tiêu cũng thay đổi thành thu hoạch chư hoàng công pháp tu hành độ khó so với trước đó từ không tới có thôi diễn khí hải tuyết sơn còn khó hơn một chút ẩm ẩm rời khỏi truyền võ thư phòng phương chu toàn thân khí tức p h ư n g lên mặc dù chưa từng dung hợp hoàn cảnh tu hành pháp thế nhưng phương chu dung nhập chính là trí cường tu hành pháp khí hải tuyết sơn hóa thành khí hải t i ể u thế giới phương chu tu vi cũng đã nhận được ổn định tăng lên theo nguyên bản sơ nhập lục hợp cảnh ít nhất là nhảy lên tới lục hợp cảnh định phong tiếp xuống chính là nhìn một chút này nhân hoàng vách tường sau cổ lộ đến cùng tồn tại bí mật gì ha vì cái gì tiên hoàng sẽ vì bí mật này không tiếc bi quá hóa liều vào nhân vực phương chu mở mắt ra nhưng mà ngay tại hắn mở mắt ra nháy mắt trong không khí tựa hồ có rời rạc tinh thần ý chí trôi nổi tới nay tinh thần ý chí cũng không tinh yếu không ngừng hướng phía trong đầu của hắn chạy tới đặt chân siêu phàm về sau phương chu tinh thần ý chí tuyệt đối không tinh yếu thậm chí bởi vì chuyển võ thư phòng duyên cớ phương chu tinh thần ý chí vượt xa lục cảnh siêu phảm nếu là cứng rắn muốn b ă n g được phương chu tinh thần ý chí cường độ sánh được thất cảnh đ ỉ n h phong mà nếu là luận tinh thần ý chí lực p h o n g ngự có chuyển võ thư phòng t ỏ a chấn hãn tinh thần ý chí phòng ngự có thể xưng hoàn g cảnh phương chu cảm ứng về sau sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên tiên hoàng phương chu khỏe miệng cong lên sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo bị phong cấm tại võ bia sơn bên trong còn không hạ phận định dùng tinh thần ý chí tới mê hoặc thế nhân nhờ vào đó ph phương chu không thèm để ý tiên hoàng nhân hoàng nhảy vọt thời không thần giao thiên tân vạn khổ chấn áp tiên hoàng nhường tiên hoàng ít nhất trong ba năm không cách nào nhảy nhót đây đối với nhân tộc mà nói là một cái cơ hội thở dốc phương chu đương nhiên sẽ không đi làm phóng thích tiên hoàng chờ bực này ngốc nghếch sự tỉnh đứng người lên r ộ i lưng một cái cả tòa võ bia sơn phảng phất cũng vì đó chấn động giống như phương chu ánh mắt băng lãnh liền dự định chém dụng tiên hoàng rời giặc tinh thần ý chí ra cố phong cấm đông dưng phảng phất có một đạo điện quang theo trong đầu của hắn phi tốc vật qua phương chu động tác hơi ngưng lại đôi mắt dần dần phát sáng lên Ta chủ yếu là vào ngày hôm nay thuyền có khả năng tiếp xúc đến hoàn cảnh liền một vị tiên hoàng mà lại đối phương còn chủ động đưa tới cửa tình hồ dưới phương chu cảm thấy chính mình không cùng tiên hoàng tâm sự đều có lỗi với tiên hoàng này phần xả thân sốt ruột đương nhiên phương chu cũng không dám xem thưởng dù sao tiên hoàng lực lượng tuyệt đối không tầm thưởng hoàn cảnh cường giả thực lực thâm bất khả chắc có lẽ thủ đoạn cũng thần bí khó lường phương chu nếu không phải từ thầm có c h u y ể n võ thư phòng tại cũng không dám tùy tiện cùng tiên hoàng tinh thần ý chí va chạm một phần vạn sơ ý một chút bị tiên hoàng ý chí nắm trong tay vậy đối với phương chu mà nói đã có thể rất tồi tệ ông ngong ngong không khí tại y mắng gợn sóng cùng run dày đó là ngưng tụ thành thực chất tinh thần ý chí tại truyền lại tiên hoàng bị phong tỏa tại võ bia sơn chỗ sâu có thể mặc dù như thế tiên hoàng vẫn như cũ có thể phóng xuất ra ngưng tụ thành thực chất tinh thần ý chí điều này nói rõ tiên hoàng tinh thần ý chí vô cùng mạnh mẽ ít nhất v ư ợ xa bình thường phương chu giơ tay lên trà sát mặt thật lực để cho mình thoạt nhìn như là cái non nớt n g ẽ con mới đẻ sau đó phương chu mới là thận trọng phóng xuất ra tinh thần ý chí cùng tiên hoàng tinh thần ý chí tiếp xúc lần thứ nhất tiếp xúc giống như là chim nhỏ e sợ phương chu tinh thần ý chí lập tức rụt trở về phản phất cảm nhận được cái gì không cùng tinh khủng ý chí giống như nhân vật đóng vai phương chu là chuyên nghiệp trước đó đều là đóng vai đại lão hiện tại đóng vai tiểu manh tân phương chu đồng dạng là hạ bút thành văn võ bia sơn bên trong bị phong cấm gắt gao liền động đậy một chút đều làm không được tiên hoàng tròng mắt lộc cộc chuyển động vô biên hắc ám đều không thể che phủ lên hắn trong đôi mắt tinh quang đó là vẻ hưng phấn thành công tiếp xúc đến cá căn câu tiên hoàng kích động không thôi bị phong cấm ở đây tâm tình của hắn đã sớm có mấy phần xuất ruột trong lòng của hắn sát cơ c u ầ n c u ộ n h ắ n không thể đem cả nhân tộc đều hủy diệt thế nhưng hắn làm không được trừ phi ba năm sau nhân hoàng lực lượng suy yếu hắn mới có cơ hội phá phong mà ra có thể ba năm thật sự là quá lâu cứ việc đối hắn mà nói thời gian ba năm không tính là gì nhưng là liên tục bị phong cấm ba năm đây là một loại xỉ đục cho nên tiên hoàng muốn tự cứu hắn p h ó n g thích ra tinh thần ý chí liền là câu cá m ù i câu mục tiêu của hắn chính là tới gần võ bia sơn nhân tộc tuổi trẻ võ giả hắn có khả năng thông qua câu dẫn tuổi trẻ võ giả thậm chí nếm thử đoạt xa tới chiếm cứ thân thể của bọn hắn tới nhờ vào đó đánh vỡ võ bia sơn phong ấn hắn đối với cái này có lòng tin bởi vì tạ cố đường vì phong cầm hắn t i n h khí thần hoàn toàn du nhập g n võ bia sơn bây giờ tạ cố đường trạng thái vô cùng suy yếu chỉ cần hắn đoạt xá một thân thể tiên hoàng có nắm bắt quán định tinh thần ý chí vào trong đó tốc độ cao tăng lên tu vi đến lúc đó tùy tiện là có thể giải quyết tạ c chỉ cần tìm được khối kia bia vỡ là có thể phá vỡ phong ấ n đây cũng là tiên hoàng kế hoạch cùng mục tiêu hắn câu cá nguyên nhân chủ yếu bây giờ cá c á n câu hắn h á có thể không hưng phấn đối với tiên hoàng mà nói phản phất như là trong bóng tối vô biên đột nhiên lộ ra một vệt quang nhân tộc này thiếu niên đơn giản liền là ánh sáng tiên hoàng trong ánh mắt hưng phấn chi ý lấp lánh không nớt hắn điều chỉnh tâm tính suy nghĩ nên như thế nào mê hoặc cái này nhân tộc thiếu niên thông qua tinh thần ý chí đơn giản cảm ứng tiên hoàng phát hiện vị này nhân tộc thiếu niên đúng là một vị tinh thần ý chí thành hình đặc chân siêu phạm lĩnh vực thiên tiêu nhân thế ộ c t i nhưng tiêu. tốt Này càng vừa mới tiếp xúc thiếu niên kia tinh thần ý chí đúng là hoảng sợ đột nhiên co vào trong nháy mắt rút đi giống như là bị hoảng sợ ngư nhi giống như đối với cái này tiên hoàng không có chút nào kinh ngạc đây mới là phản ứng tự nhiên nếu là vừa đến đã tiếp nhận hắn tinh thần ý chí cái kia tiên hoàng khả năng cảm thấy có bẫy cưỡng ép để cho mình tinh thần ý chí phóng xuất ra nhu h ò a cảm xúc an ủi thiếu niên cái kia sao động bất an ý chí rất lâu thiếu niên tinh thần ý chí mới là bình tĩnh lại lẫn nhau c h ấ n an phía dưới thiếu niên cuối cùng tiếp nhận hắn tiên hoàng cùng thiếu niên tinh thần ý chí bắt đầu chậm rãi ghép lại giao hòa vào nhau cuối cùng tiên hoàng tinh thần ý chí tiếp đến tin tức đó là thiếu niên cẩn thận vô cùng n ữ người người là ai tiên hoàng nhận biết phương chu dù sao bây giờ phương chu rất nổi danh thế nhưng tiên hoàng cũng không thèm để ý dù sao phương chu chẳng qua là người thiếu niên mặc dù là cái siêu phàm thiên tiêu nhưng thì tính sao tiên hoàng coi như bị phong cấm trong mắt hắn không phải cựu cảnh không phải thập cảnh vẫn như cũ vào không được hắn mắt cho nên tiên hoàng tự tin cảm giác m ư ờ i phần b ạ o dạng ta ta chính là trí cao vô thượng tồn tại đủ để trưởng khống lần này t i ê n địa vô địch tốt giả bình thản thanh â m mang theo nhàn n h ạ t tự ngạo từ tinh thần ý chí bên trong truyền bá mà ra thiếu niên lang ngươi nghĩ muốn trở nên mạnh hơn sao ngươi nghĩ phải trở nên mạnh hơn sao có thể cùng ta tinh thần ý chí gợn sóng va chạm bên trên nay đó là thuộc về ngươi vô thượng cơ duyên tiên hoàng thản như nói duy trì lấy cao nhân phong phạm rõ ràng tiên hoàng dự định dùng bức cách tới chinh phục phương chu nhường phương chu b u n g ra trong lòng p h ò n g tuyến chỉ có như vậy tiên hoàng tinh thần ý chí mới có thể thế như trẻ che triệt để trường k h ố n g lấy phương chu phương chu xếp bằng ở nhân hoàng tuyệt bích trước đó lắng nghe tiên hoàng lời nói khỏe miệng không khỏi c o n lên loại cảm giác quen thuộc này không phải là giống hắn mở ra truyền võ điện thời điểm lừa dối những cái tia tiểu manh tân thời điểm bộ g á n g sao phương chu mắt lộc cộc nhất chuyển ngươi là bị phong cấm ở chỗ này cái vị t i ê dị tập trí cường giả phương chu tinh thần ý chí đáp lại tiên hoàng trong lòng giật mình bị phát hiện rồi hạ bất quá tiên hoàng cũng không có quá kinh ngạc dù sao nơi này phong cấm tiên hoàng tựa hồ cũng không là bí mật gì mà tạ cố đường khả năng cũng cùng phương chu nói qua thế nhưng biết hắn tiên hoàng thân phận cũng không có nhiều người tạ cố đường khả năng cũng chưa từng đạo cùng hắn thân phận của tiên hoàng tiên hoàng trong lòng nghĩ thầm cuối cùng dự định n à p bài không sai ta đích thật là bị phong cấm tại này thế nhưng ba năm sau ta liền có thể giải phóng đây chỉ là cái phong ấn thôi phong ấn ta thân thể lại là phong cấm không được ta tinh thần ta không có chút nào cuồng nhân tộc thời gian không nhiều thời gian ba năm thiên s ụ đổ nhân hoàng lực lượng trừ khử toàn bộ nhân g i a n đều sẽ biến thành luyện ngục mà ta để ý cũng không là giải phong thiếu niên lang ngươi mong muốn tìm cơ hội sống s ó t sao thu hoạch được mạnh lên cơ hội sao ngươi tinh thần của ta ý chí có thể tại đây đằng đắng nhân tộc vực giới bên trong v à chạm giao hòa đây cũng là duyên phận ta nguyện ý cho ngươi sáng tạo một cái sống s ó t cùng mạnh lên cơ hội tiên hoàng nói ra nhân tộc ba năm sau thật muốn hủy diệt sao phương chu giả trang ra một bộ vô cùng hoảng sợ dáng vẻ và ngôi phảng phất đều đang run rẩy giống như nói ra run rẩy không nớt đứt quãng biểu hiện nội tâm cực kỳ không bình tĩnh đúng n h â n tộc không có hy vọng nhân hoàng t a n biến nhân hoàng lực lượng tại phai mở thiên địa này đem biến thành hoàn toàn t ĩ n h m ị c h chư tộc chi hoàng tất nhiên sẽ đánh vào nhân tộc vực giới bởi vì vì nhân tộc vực giới tồn tại đặt chân chân hoàng huyền bí mà sinh tồn trên phiến đại đ ị a này nhân tộc sinh linh đều sẽ chết đi gặp đáng sợ t h a n h thầy tiên hoàng thản nhiên nói tất cả mọi người sẽ chết bao q u o n n g ư ờ i thế nhưng ta có thể cho ngươi cơ hội sống sót t i ế n lặng trầm mặc thật lâu phương chu đến giả trang ra một bộ trầm mặc rất lâu nội tâm đang rẽ rủa không nghỉ bộ dáng dạng này mới có thể thu được đến tiên hoàng tín nhiệm đây là thân là nhân vật đóng vai nên có cơ bản tố dưỡng phỏng đoán nội tâm tiên hoàng tại câu phương chu phương chu sao lại không phải tại câu tiên hoàng phương chu nhìn chúng tiên hoàng hoàng cảnh tu hành pháp còn có trôi này bổ ra nhân hoàng vách tường kiếm mặc kệ là đạt được cái kia một phần đối với phương chu mà nói đều là đại thu hoạch nếu là có thể cả hai đều chiếm được tự nhiên là cực tốt h ả i tử người muốn tiếp tục sống sao tiên hoàng thanh â m lại lần nữa vang lên mang theo vài phần cảm khái mang theo vài phần không đành lòng người còn như thế tuổi trẻ thiên phú yêu nghiệp như thế cùng siêu tuyệt càng là đặt chân siêu phàm lĩnh vực tương lai của người vô hạn thậm chí có khả năng sánh vai đã từng nhân hoàng n g ư ơ i chẳng qua là đứa bé n g ư ơ i cam tâm liền chết đi như thế sao tin ê hoàng t h a n h âm bên trong mang theo mê hoặc hướng dẫn từng bước võ bia sơn lên rừng hoa đào ở giữa cánh hoa đào bay tán loạn t ạ cố đường chậm r ã i mở ra vần đục con mắt tóc trắng dâu trắng tại gió núi ở giữa bay lên hắn tự hồ cảm nhận được mấy phần không thích hợp hắn dường như nghe được tin ê hoàng n h ỉ non tự nói hắn mạnh liệt nhìn về phía nơi x a n g ồ i ngay ngắn ở nhân hoàng tuyệt bích trước đó phương chu lại là thấy phương chu hướng phía hắn khé vượt c m nó tay chỉ một chút võ bia sơn trong bụng vị trí ta cố đường xứng sở sau đó sắc mặt biến cổ quái đây là nắm chủ ý đánh tới tiên hoàng trên thân tạ cố đường cũng không đốc hắn cẩn thận suy tư tiên hoàng trên thân có vật gì tốt trên thực tế tiên hoàng trên người đồ tốt rất nhiều thế nhưng đáng giá phương chu như thế bí quá hóa liều có lẽ tạ cố đường không khỏi nghĩ đến trôi này chém ra nhân hoàng vách tường đ o ạ à kiếm có lẽ phương chu mục đích là vì trôi này và kiếm nếu là thật có thể hù lừa gạt tới tay đối với nhân tộc mà nói cũng là một cơ hội to lớn khục h ụ c lao phu không nhìn thấy bất cứ thứ gì cái gì đều không nghe thấy tạ cố đường một lần nữa hai mắt nhắm nghiện Ta cố đường hết sức tin tưởng phương chu. tin tưởng phương chu trong lòng có độ, không lại bởi vì nhất thời tham lam, mà đem tiên thích lam, cố sức Chu, Chu có đường độ, đem Phương Phương hắn lòng không hoàng phóng lại bởi ra. vì mà mà dù sao phương chu có thể là trèo lên đỉnh nhân hoàng vách tưởng tẩy trần t i ề u bên trên độc chiếm chiến đấu người hoàng khí nhân tộc thiên tiêu tâm tính sớm đã được đến khảo nghiệm càng là đạt được truyền võ điện tán thành dạng này nhân tộc thiên tiêu tuyệt đối không thể phản bội nhân tộc cho nên bị hố chỉ có thể là tiên hoàng ta không cam tâm liền chết đi như thế thiên phú của ta yêu nghiệt ta cố gắng như vậy mới đặt chân siêu phảm tương lai của ta vô hạn nhất định có thể vấn định trường sinh đặt chân đ ỉ n h phòng ta không muốn chết đi phương chu phản phất tại thì thảo tinh thần ý chí gợn sóng đột nhiên kịch liệt rõ ràng tinh thần hết sức không bình tĩnh vậy liền để ta tới tương trợ ngươi tin tưởng ta ta mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi tiên hoàng tiếp tục dẫn dụ nói nói hắn cảm thấy phương chu đã mắc câu rồi ta nên làm như thế nào phương chu cắn răng phản phất nội tâm rơi xuống không có gì sánh kịp quyết tâm võ bia sơn trong lòng núi đen kịp một m à u c ù n g t ĩ n h lặng tiên hoàng đôi mắt đột nhiên tính sáng lên mắc câu rồi tốt rất tốt chính là như vậy loại thái độ này là được rồi người nếu là có g i tâm cùng g i vọng vậy thì đồng nghĩa với có thiếu hụt rất dễ dàng liền có thể bị mê hoặc thành công thay n g ư ơ i giải phong là không thể nào ta không tín nhiệm ngươi phương chu lại nói tiên hoàng cũng là cũng không giận hắn dĩ nhiên biết cái này nhân tộc t i ê n kiêu không thể lại tín nhiệm hắn nếu là đối phương không giữ lại chút nào tín nhiệm hắn tiên hoàng mới sẽ cảm thấy trong này có bẫy nhân tộc này thiếu niên khả năng tại mơ gớ hắn cái gì phương chu thái độ hiện tại theo tiên hoàng như gần như xa vừa vặn nếu là phương chu quá mạnh cắt tiên hoàng cũng tin không được phương chu dĩ nhiên ngươi mong muốn giải phong ta ngươi cũng chưa chắc có thể làm được ngươi q u á yếu ớt ta chẳng qua là cần ngươi làm một chuyện nhỏ tiên hoàng thản nhiên nói duy trì lấy cao nhân hình ảnh sơ nhập siêu p h à m tại nhân tộc có lẽ rất không tệ thế nhưng tại chư tộc bên trong bất quá là vừa mới đặt chân bên trên tu hành đường thôi ngươi cũng đã biết thái hư cổ điện chư tộc từng điều động rất nhiều tiên kiêu đặt chân thái hư cổ điện bồi dưỡng hậu bối ngươi cảm thấy những cái k i a hậu bối thiên k i ê u thiên phú yêu nghiệt sao tiên hoàng cười nói phương chu nghe vậy không khỏi khe giật mình tự h ầ nghi hoặc tiên hoàng đề cập vấn đề này làm cái gì thế nhưng hắn vẫn bắt đầu yêu nghiệt ta từng cùng bọn hắn đã từng quen biết bọn hắn thật mạnh ta từ thầm thiên phú yêu nghiệt có thể cùng bọn hắn so sánh lại đồng dạng có áp lực lớn chiến đấu rất mệt mỏi phương chu nghiêm túc nói đương nhiên trong lòng bổ sung một câu giết rất mệt mỏi phương chu cược này tiên hoàng căn bản không biết thái hư cổ điện bên trong chuyện xảy ra trên thực tế rất nhiều dị tộc cường giả chỉ biết là thái hư cổ điện bên trong thiên kiêu nhóm chết thảm nhưng lại không biết vì sao mà chết bên trong chi tiết cùng nội dung phương chu có khả năng thỏa thích biên、ừ. người đúng là có thể cùng thái hư cổ điện bên trong chư tộc thiên kiêu tranh phong quả nhiên ngươi tính là nhân tộc bây giờ một đời tiên h tri tiêu tử tiên hoàng hào không keo kiệt tán dương điểm này cũng là chân tâm thật ý nhân tộc ra cái tào mãn thế nhưng theo tiên hoàng này phương chu tương lai hạn mức cao nhất tuyệt đối không thể so tào mãn thấp bao nhiêu tiên hoàng tiếp tục mở miệng trong giọng nói lại là mang tới mấy phần trêu thức thế nhưng ta phải nói cho ngươi đặt chân thái hư cổ điện thế hệ trẻ tuổi kỳ thật tại chư tộc bên trong cũng không là người nổi bật võ ngạo hàng ngũ mặc dù bị thập cảnh trí cường xem trọng thế nhưng sẽ được an bài vào thái hư cổ điện trên thực tế cũng đã là rơi tầm thường phương chu xứng sở giống như không cẩn thận ngửi ngửi được to lớn bí mật hô hấp dồn dập tới hào hứng vì sao võ ngạo hàng ngũ còn chưa đủ yêu nghiệt phương chu m ặ t không đỏ tim không đập mà hỏi dĩ nhiên vào thái hư cổ điện đi là cổ binh tri đạo mà cổ binh tri đạo là một đầu liếc mắt có khả năng thấy của nó i đem tự thân đạo ký thắc vào thái hư cổ binh phía trên nhờ vào đó t r ù n g kích trí cường đây là tầm thường tri đạo tiên hoàng cảm thấy có cần phải cho phương chu một chút ngon n g ọ n dạng này mới có thể tiếp tục mê hoặc phương chu cho nên hắn nói ra to lớn bí mật thái hư cổ binh tồn tại đều là người xưa lưu lại nói liền người xưa tri đạo tiến lên có lẽ có thể đặt chân trí c ư ờ n g nhưng tuyệt đối không thể có thể đặt chân bán hoàng lĩnh vực bởi vì con đường này vốn là thất bại đường tiên hoàng thâm thúy mở miệng phương chu nghe đến nơi này lại là đôi mắt đột nhiên n h o lại câu nói này giống như đã từng quen biết hắn từng tại truyền võ thư trong phòng cùng lưu l ã n g thi nhân tán g u qua khi đó lưu l ã n g thi nhân cũng nói bọn hắn nói là thất bại nói nhường hắn phương chu t ậ n lực không muốn đi bọn hắn lối cũ phương chu rơi vào trầm tư tiên hoàng lại là ý cười ra rào hắn cảm giác mình hù dọa phương chu các ngư dân tộc gần trăm năm đản sinh võ đạo ra con đường của bọn hắn ta cảm thấy rất chính xác so với ký thác cổ bình trước đi võ đạo ra con đường liều gai chẳng cước trong bóng đêm bước ra hào quang t r i l ộ đây là chính đạo thế nhưng chính xác con đường cuối cùng sẽ có vô số trở ngại yêu nghiệt như tào mãn không phải cũng đã chết đi sao tiên hoàng chậm rãi nói ra chư tộc bên trong chân chính yêu nghiệt chính là hoàn g cảnh hậu duệ số lượng không nhiều lại là chư tộc tương lai bọn hắn chạy xuôi theo chư tộc hoàng giả huyết mạch hành đầu tại hoàng giả chỉ dẫn chính xác trên đường tương lai của bọn hắn sẽ không nhận cổ bình hạn chế sẽ đặt chân chân chính đình phong tiên hoàng nói ra to lớn bí mật như sau mây sấm xét chân phương chu đôi mắt không khỏi co g ụ c lại Chư tộc hoàng giả hậu giả duệ. phương chu hít sâu một hơi thái hư cổ điện bên trong v õ ngạo chờ thiên tiêu nguyên lai、like、cũng không là chư tộc chân chính yêu nhiệt g h ậ u bối này cũng thực sự là cái tin tức ngoài ý muốn phương chu vốn cho rằng nắm chư tộc cho g i ế t tới tuyệt tự n ữ a nha hiện tại xem ra vẫn phải thêm chút sức đáng tiếc này chút hoàn g cảnh hậu duệ tựa hồ cũng không đi vào nhân tộc vực giới cũng chưa từng tham dự vào trước đó phạt nhân vực cái kia cuộc chiến tranh bên trong tới ít nhất phương chu không có được chứng kiến người tại hù ta ta không tin gì tộc bên trong còn có so v ó ngạo hàng ngũ mạnh hơn ta dựa vào cái gì tin n g u y ê lời nói của một bên phương chu âm thanh lạnh lùng nói ngươi mong muốn ảnh hưởng ta vô địch tâm tính n g ư ơ i cái lao âm hàng tiên hoàng thật là một cái khó dây dưa tiểu ra hỏa tiên hoàng cảm thấy chính mình đến ném ra ngoài một điểm đại bí mật tới n à y chút hoàn g cảnh hậu duệ bị ký thác hy vọng bọn hắn thậm chí chưa từng tại chư tộc vực giới bên trong t u hành bọn hắn đi hướng khói đen biển bên trong t u hành tiên hoàng lãnh cốc nói ngươi có thể thấy được nhân hoàng vách tường sau con đường kia ta biết ngươi xuất hiện ở đây chính là vì tiến vào con đường kia ta có khả năng nói cho ngươi con đường kia chính là thông hướng khói đen biện đường cái mà chư tộc v ư ợ t giới bên trong đều có con đường như vậy chỉ bất quá chỉ có nhân tộc v ư ợ t giới bên trong con đường mới là đường cái phương chu nghe vậy lông mày lập tức n h u chặt không nghĩ tới chưa đặt chân nhân hoàng tuyệt bích sau con đường vậy mà liền trước theo tiên hoàng chỗ này đạt được tin tức khói đen biển cái kia là địa phương nào nhân hoàng chẳng lẽ liền là tan biến tại khói đen biển phương chu cảm thấy lớn nhất đoàn to lớn sương mù bao phủ hắn ngươi nếu là đặt chân nhân hoàng vách tường sau con đường không sớm thì muốn gặp được bọn hắn chư tộc hoàng cảnh hậu duệ những cái kia chư tộc chân chính yêu nghiệt thế nhưng thông hướng khói đen biển con đường nhưng cũng là một đầu mạnh lên con đường ta kiến nghị ngươi nên đi đi một chút có lẽ sẽ mặt sắp tử vong nhưng là khó được cơ duyên ta có thể giúp ngươi mạnh lên thậm chí có thể giúp ngươi tránh né một chút đen vụ hải trong chỗ sẽ gặp phải nguy hiểm tiên hoàng cảm giác hỏa hầu nắm giữ không sai bệt lắm lại bắt đầu hướng dẫn từng bước phương chu cũng cảm thấy hỏa hầu không sai bệt lắm nên bắt đầu muốn chỗ tốt tiên hoàng tinh thần ý chí cảm thụ được phương chu cái k i a kịch liệt gợn s ó n g ý chí cái k i a dãy r u ộ không thôi phản phất tại làm thiên nhân giao phong linh hồn không khỏi cửa khẽ trợ giút ta mạnh lên giút ta sống sót rất lâu phản phất đã trải qua dài đắng đắng dây phương chu thở ra một hơi thở dài lựa chọn thỏa hiệp giống như mở miệng nói cần ta làm cái gì tiên hoàng cười quả nhiên mắc câu rồi thế nhưng giúp ngươi giải phong sự tình không có thương lượng phương chu cắn răng tiên hoàng suy cười rộ lên giúp ta giải phong ta nói ngươi làm không được ta muốn ngươi làm chẳng qua là một chuyện nhỏ ta chẳng qua là hy vọng ngươi đặt chân đến nhân hoàng cổ lộ trên thời điểm có thể thay ta tìm đến cái kia chặt đứt một nửa kiếm tiên hoàng trầm giọng nói ra phương chu nghe vậy trong lòng không khỏi nhảy một cái trôi này và kiếm cái gì một nửa kiếm phương chu ra vẻ như không biết ngươi không cần phải để ý đến ta sẽ cho ngươi một thanh đoạn kiếm trôi này đoạn kiếm chính là ta tộc bên trong nhất bảo vật c h â n quý ngươi biết thái hư cổ điện đi trôi này đoạn kiếm cùng thái hư cổ điện là ngang cấp tồn tại nếu là một nửa kiếm quý nhất thậm chí sẽ còn mạnh mẽ hơn thái hư cổ điện trôi kiếm này ngươi không luyện hóa được cũng không cần đếm thử đi luyện hóa ngươi chỉ cần mang trôi này đoạn kiếm vào nhân hoàng cổ lộ liền có thể đối ngươi mà nói cái này xác thực chẳng qua là làm việc nhỏ tiên hoàng tiếp tục dụ d â nói hắn cảm giác khoảng cách thành công mê hoặc phương chu chỉ còn cách xa một bước phương chu cắn răng lâm vào thật lâu trong t r ư ờ mặc ta biết cùng chư t ộ c hợp tác không khác tranh ăn với h ổ nhưng ta chỉ là muốn sông sốc tôi h làm người không vì mình thiên chu địa diện phương chu lầm bầm tiên hoàng nghe được này thì thảo chính là hiểu rõ ổn này ngư nhi triệt để mắc câu rồi、Tốt. ta ố t t giúp ngươi phương chu tinh thần ý chí gọn sóng phảng phất làm thiên đại quyết định đáp lại tiên hoàng hảo hải tử ngươi yên tâm đợi đến nhân tộc vượt giới phá diện thời điểm ta nhất định bảo đảm ngươi tiên hoàng cười nói ngươi bây giờ đi dưới chân núi ta sẽ đem kiếm đưa đến chân núi ngươi đạt được kiếm cái gì đều không cần quản chỉ cần gánh vác lấy kiếm đặt chân nhân hoàng cổ lộ liền có thể gặp được khác một nửa kiếm bọn hắn sẽ tự động cảm ứ n g tiên hoàng nói ra thế nhưng tiên hoàng đôi mắt lại là lập lòe hưng phấn cùng băng lãnh hắn sẽ đem linh hồn thiết cắt ký thác vào trong đó chỉ cần phương chu nắm đến i kiếm hắn cái kia cắt xuống linh hồn liền sẽ lập tức đoạt xá phương chu đây cũng là kế hoạch của hắn được người chớ muốn gà ta t phương chu hít sâu một hơi linh hồn đều đang run rẩy giống như ta chính là tiên bên trong c h i hoàng sao lại lửa ngươi đứa bé tiên hoàng trả lời sau đó phương chu liền đứng người lên vỗ vỗ trên thân hạ xuống vài miếng núi đào hướng phía dưới chân núi đi đến võ b i ê sơn trong lòng núi tiên hoàng ánh mắt lập lòe tinh quang hắn cứ việc bị nhân hoàng lực lượng trói buộc thế nhưng hắn vô cùng hưng phấn hắn lập tức liền muốn giải phong hắn cưỡng ép chém đi một đoạn nhỏ lực lượng linh hồn sau m ộ t khắc miệng p h á thoái một đoạn đoạn kiếm từ trong miệng hắn chạy sôi mà ra tại hắn dùng hết toàn bộ tinh thần ý chí truyền lại tình hôn g dưới này nắm đoạn kiếm từng điểm từng điểm hướng phía dưới chân núi n ú c ních mà đi mà theo đưa kiếm quá trình tiến hành tiên hoàng sắc mặt càng ngày càng tái n h u ậ linh hồn đều phảng phất có chút không chịu nổi gánh nặng giống như hồn th cứ việc ba năm sau thế tất biết giải phóng thế nhưng đến lúc đó thần hoàng ma hoàng yêu hoàng chờ bán hoàng cũng là sẽ đặt chân nhân tộc vực d ư ớ i đặt chân nhân hoàng cổ lộ khi đó cạnh tranh áp lực liền sẽ trở nên vô cùng to lớn tiên hoàng đã đợi không kịp dưới chân núi phương chu sắc mặt nghiền ngẫm đi đến nơi này t ẩ y trần k i ề u vẫn như cũ đứng thẳng tại khe núi ở giữa có nhân hoàng khí bảo hộ lấy cũng là không có ở tiên hoàng khủng bố công phạt bên trong p h á diện phương chu đi đến tẩy trần kiều bờ đ ó n g dưng liền thấy tái tạo võ bia sơn chân núi chỗ có bùn đất n ú c n í c h cuối cùng bùn đất lật ra một thanh đen như mực đoạn kiếm theo bên trong nhúc lách cách một tiếng rơi vào kiên cố mặt đất nắm chặt này kiếm mang này kiếm vào cổ lộ tiên hoàng mệnh mọi thảm rồi thanh â m từ tinh thần ý chí truyền bà tới mọi mệnh bên trong mang theo hưng phấn trong hưng phấn mang theo chờ mong nhưng mà phương chu không n ú c đ í c h lẳng lặng nhìn này nắm đen như mực kiếm ta không tin ngươi đến thêm tiền ngươi là tiên hoàng a ta cần ngươi hoàn g cảnh tu hành pháp ngươi lập tức chuyển ta hoàn g cảnh phương pháp tu hành bằng không thì ta nắm thanh kiếm này cũng c h o phòng ngươi đừng không tin ta có khả năng tạ tiền bối hỗ trợ phương chu hít sâu một hơi cắn răng nói tiên hoàng này đặc lương ngay tại chỗ lên giá mệt mỏi thảm rồi tiên hoàng nghe vậy lập tức một mộng kém chút tâm tính nổ tung nhân tộc thiếu niên phẩm tính đều như thế ti tiện sao chương một trăm sáu mươi chín tiên hoàng thật sự là quá nhiệt tình võ bia sơn lên gió nhẹ chầm chậm hoa đào hương thơm tràn ngập quanh q u ẩ n lấy toàn bộ đỉnh núi xếp bằng ở trên đó tạ cố đường nhắm hai mắt thế nhưng khoe miệng lại là tại không được run dậy hán thu liêm tinh khí thần thế nhưng để ý thấy được dưới chân núi cái kia lặng lẽ sờ sờ thổ lộ mà ra một thanh đoạn kiếm nay đoạn kiếm nhìn qua xưa c ũ không có gì lạ không có chút nào thần thái giống là một thanh phổ phổ thông thông của mình thế nhưng tạ cố đường lại là rõ ràng này nắm cổ binh rất khủng bố có thể là có thể chém ra nhân hoàng tuyệt bích binh khí có được đáng sợ đến cực điểm vĩ năng kết quả phương chu thế mà theo tiên hoàng trong miệng nắm c h u i này cổ binh cho lừa dối ra tới rồi làm sao làm được sẽ có hay không có lừa dối tạ cố đường nhăn đầu lông mày tóc trắng râu trắng trong gió bay lên thật sự là hắn có chút bận tâm sợ hai phương chu tuổi còn rất trẻ đụng phải tiên hoàng mỹ hoặc mà lại tạ cố đường cảm thấy tiên hoàng đưa ra cổ binh mục đích tuyệt đối không đơn thuần có thể hay không tại cổ binh bên trong động tay động chân cần hắn đi hỗ trợ sao tạ cố đường trong lòng suy nghĩ phức tạp thế nhưng hắn vẫn như cũ nhắm hai mắt phòng ngừa đánh rắn đậu cỏ hắn suy đi nghĩ lại do dự thật lâu cuối cùng vẫn là quyết định làm như không nhìn thấy cái gì cũng không thấy không ngăn càng ngăn không đi càng trở tạ cố đường cảm thấy phương chu trong lòng tuyệt đối nắm chắc hiện tại cũng nắm thanh kiếm này cho lừa dối ra tới hẳn là có thể đủ d ự liệu được trong thanh kiếm này tồn tại chuyện ẩn ở bên trong dù sao cũng là tiên hoàng há biết một chút thủ đoạn đều không xen lẫn vào trong đó cho nên tạ cố đường không có nhắc nhở chẳng qua là thần tâm nhắc lên tập trung vào phương chu một phần bạn chỉ nói là một phần bạn phương chu trên thân xuất hiện cái gì dị biến một phần vạn tiên hoàng muốn đoạt xá phương chu t ạ cố đường tốt t r ư ớ c tiên t r ư ớ c đi hỗ trợ cùng c h ấ n áp dưới chân núi phương chu mở miệng t h ê m tiền muốn tiên hoàng hoàng cảnh tu hành pháp lời nói này vừa nói ra khỏi miệng trong đầu tiên hoàng tinh thần ý chí lập tức trở nên yên lặng rõ ràng tiên hoàng chưa từng dự liệu được phương chu thế mà sẽ làm như thế vừa ra thế mà sẽ ở thời điểm này còn muốn t h ê m tiền muốn hoàng cảnh tu hành pháp trong lòng núi bị nhân hoàng lực lượng biến thành quy tắc xiển xích cho trói buộc tăng đẩy vô cùng tiên hoàng nghiến ra nghĩa lợi lúc này thêm tiền cố ý tại hắn đem cổ kiếm cho thổ lộ mà ra thời điểm làm như thế vừa ra đây là muốn ăn chết hắn ý từ a cái này nhân tộc thiếu niên không có chút nào đơn thuần hoàn cảnh tu hành pháp thật đúng là cảm tưởng a ta dám cho ngươi dám tu hành sao chư tộc tu hành hệ thống hoàn toàn không giống ngươi dù cho được hoàn cảnh tu hành pháp cũng sẽ không đối ngươi có bất kỳ trợ giúp nào cần gì chứ tiên hoàng bình phục lại nổi sóng chập trùng tấm cảnh chậm rãi mở miệng nói hắn đang khuyên ngăn phương chu đổi một cái điều kiện dù cho đối với tiên hoàng mà nói hoàn cảnh tu hành pháp cũng vạn phần trọng yếu tại chư tộc bên trong chính là truyền thừa chỉ có chư tộc hoàn g cảnh hậu duệ mới có tư cách tu hành cho dù là an thiên nam loại này trí c ư ờ n g đều không có tư cách tu hành hoàn g cảnh tu hành pháp cũng không phải tiên hoàng không muốn cho mà là an thiên nam đã mượn nhờ cổ bình chi đạo đặt chân trí c ư ờ n g hoàn g cảnh tu hành pháp đối an thiên nam mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ dùng đến mức lúc trước vì sao không cho an thiên nam hoàn g cảnh tu hành pháp đó là bởi vì hoàn g cảnh tu hành pháp không chỉ cần có hoàn g cảnh huyết mạch phụ trợ càng cần hơn đầy đủ cao thiên phú chỉ có hoàng tộc bên trong yêu nghiệt mới có thể tu hành ngươi không cần có ta ta muốn chính là thái độ của ngươi phương chú nói thanh kiếm này không quan trọng h hư á i cổ đ hoàn cảnh tu hành pháp tiên hoàng tại trong lòng núi kém chút bị phương chu tức giận thổ huyết nho nhỏ nhân tộc khẩu khí thật đúng là cản rỡ vô cùng không phải ta không cho mà là cho ngươi cũng không cách nào tu hành đổi một cái a tiên hoàng đệ nén hạ lựa giận t ậ n mình lực cho để bảo truyền ì t â h hòa, hỏi. ôn Phương cho ngươi nụ n cười, quản tiên có thể tu hoàng vô cùng bằng lãnh ngược lại chờ phương chu gánh lấy đoàn kiếm đó chính là phương chu chắc chắn phải chết thời điểm đến lúc đó liền c ũ n có thể thu hồi công pháp ai cũng không biết hắn từng chuyển tiên tộc hoàn g cảnh công pháp cho một người tộc cho nên hiện tại cực kỳ trọng yếu là lừa dối phương chu cầm kiếm liền có thể thật chứ phương chu biểu hiện ra một bộ mười phần kinh hỷ bộ dáng ngươi buông lòng thân tâm ta thông qua tinh thần ý chí truyền lại ngươi hoàn g cảnh tu hành pháp quá trình này khả năng có chút dài đằng đắng ngươi t h o á n g trở tiên hoàng nói ra hắn vừa mới dụng tâm thần điều khiển đ o ạ t kiếm truyền lại rời núi hiện tại lại phải truyền lại hoàn cảnh tu hành pháp tiên hoàng cảm giác mình mệt muốn chết rồi đối với hắn tinh thần ý chí thật sự là to lớn vô cùng áp lực tăng thêm c ắ t chém linh hồn mang tới gánh vác giờ này khác này tiên hoàng cơ hồn nếu không gánh được chìm vào giấc ngủ thế nhưng hắn đến gánh vác hắn không thể ngủ say nhất định phải hoàn thành lừa dối mới có thể dùng ít nhất phải tận mắt thấy này đòi hỏi nhiều tiểu nghĩa xúc cầm kiếm lâm vào vạn kiếp bất p h ụ đạt được báo ứng mới có thể dùng nhất định phải làm cho phương chu cầm kiếm được phương chu vui tràn nói nên lời tại tẩy trần kiều bên trên ngồi xếp bằng bốn phía một mảnh im ắng tiên hoàng con mắt lộc cộc nhất chuyển định dùng một quyển bắt cảnh siêu phạm tu hành pháp hồ lộc qua thế nhưng phương chu thu nạp xong sau sắc mặt triệt để lạnh xuống người đang vũ nhục ta phương chu nói ngươi quả nhiên là một điểm thành ý đều không có ta cảm giác ngươi đang lừa gạt ta ta là võ đạo gia lục hợp cảnh siêu phạm võ đạo gia ngươi cho ta là ta k h ở con sao ngươi cảm thấy ta đối với tu hành pháp hiểu rõ sẽ phán đoán không ra cái gì là hoàn g cảnh tu hành pháp cái gì là siêu phạm tu hành pháp phương chu lạnh lùng nói tiên hoàng chủ quan tiên hoàng cảm giác mình thật chính là chủ quan bởi vì phương chu t ộ i tác không để ý đến phương chu thành cựu hoàn toàn chính xác thiếu niên này có thể như thế tuổi trẻ liền trở thành võ đạo gia thiên phú tự nhiên không cần nói cũng biết mà võ đạo gia kỳ thật liền là sáng tạo tu hành pháp hệ thống bọn hắn đối với tu hành pháp hiểu rõ tuyệt đối không dễ hiểu tiên hoàng ban đầu dự định cầm trí cường tu hành pháp lược g ạ t thế nhưng ngẫm lại thôi được rồi một phần vạn lại bị phương chu cho xem tấu chỉ để mất đi phương chu tín nhiệm hắn phá phong hy vọng liền đem hoàn toàn phai mở cho nên tiên hoàng làm thật bắt đầu truyền lại hoàn cảnh tu hành pháp đây là thuộc về tiên thủ tu hành pháp hệ thống phát triển đến đỉnh phong công pháp nguyên bản liền mệnh mọi gần chết tiên hoàng cắn răng cưỡng ép điều khiển tinh thần ý chí tiếp tục truyền lại công pháp tiên thủ tu hành pháp tràn vào phương chu tinh thần ý chí bên trong phương chu đôi mắt hơi hơi phát sáng lên、Ấm、ẩm chuyên võ thư trong phòng đột nhiên kim quang lấp lánh sau đó hội tụ thành một quyển sách tiên t h ụ hoàng kinh đồng thời rơi vào đệ nhị danh sách trên giá sách càng là rơi vào phương chu nghiên cứu ra được khí h ả i tuyết sơn tiểu thế giới tu hành pháp trước đó rõ ràng hoàn cảnh tu hành pháp tại cấp độ bên trên cao hơn một chút phương chu cảm giác tinh thần ý chí đều đang không ngừng rung động hắn lật xem tiên t h ụ hoàng kinh phản phất thấy được một gốc phản phất vắt ngang tinh không tiên t h ụ lan tràn toàn bộ thế giới có thể nhận biết vực giới giữa thiên địa mỗi một chỗ ngóc ngách sự tỉnh giống như đây cũng là tiên thủ hoàng kinh chỗ kinh khủng đích thật là h o à n cảnh tu hành pháp không thể nghi ngờ phương chu trên k h miệm lừa dối người cuối cùng sẽ có một ngày bị phản lừa dối nói chính là tiên hoàng tiên hoàng nhìn qua giống như có chút đơn thuần mà lại nhiệt tình như lửa không chỉ có nắm đoạn kiếm đưa ra tới còn nắm hoàn g cảnh tu hành pháp cũng cho đưa tới này nhiệt tình có chút quá mức phương chu có thể làm sao chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận hắn thu thu vào sao tiên hoàng suy yếu vô cùng thanh âm lan truyền ra nghe vô cùng lòng chua sót không có chút nào lúc trước cái kia trung khí mười phần phản phất bị móc làm như vậy phương chu đứng người lên đôi mắt mở ra đôi mắt tinh sáng lên quả nhiên là hoàn cảnh tu hành pháp bác đại tinh thông thấy được đối ta tu hành rất có ích lợi loại suy phía dưới ta đối ta tu hành pháp có cực sâu lý giải tiên hoàng thở dài một hơi tiểu từ này quá khó khăn lừa dối nếu nhận đồng hoàng cảnh tu hành pháp cái kia là được vậy ngươi phải thực hiện lời hứa của chúng ta mang đoạn kiếm đặt chân nhân hoàng cổ lộ trợ giúp ta đem cái kia cắt đứt kiếm tìm mà về tiên hoàng suýt y yếu u vô cùng, s nữa duy trì không ở tinh thần ý chí truyền âm muốn lâm vào ngủ say giống như là một vị vì hậu bối lo lắng hết lòng tiền bối phương chu nợ nụ cười yên tâm ta phương chu hứa một lời tứ mã nan truy tiên hoàng nghe vậy còn đang giang chống đỡ lấy ngự a khí run rẩy nói ra vậy ngươi gánh lấy đoạn kiếm đi được rồi phương chu nói ra gió nhẹ chầm chậm một mảnh tinh mịch cuốn lên một mảnh lá rụng lộn c á i v ò n g phương chu không n ú p đ í c h tiên hoàng muốn rách cảm ý mắt ngươi cũng là cầm kiếm a có thể là hắn lại không thể mở miệng thúc giục một phần vạn bị phương chu nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong trực tiếp từ bỏ mang cổ kiếm cái kia tiên hoàng tính toán đã có thể triệt để thất bại tiên hoàng gánh không được hắn thật muốn ngủ say cuối cùng hắn tinh thần ý chí cảm giác được phương chu từng điểm từng điểm tới gần cổ kiếm cuối cùng tay cầm kéo ra. triệt để bắt lấy kiếm gãy c h u ộ kiếm tiên hoàng tinh thần ý chí bung lỏng cuối cùng chống đỡ không nổi bị lấy hết hắn triệt để ngủ say tới tại ngủ say đi qua nháy mắt tiên hoàng chỉ còn lại có một cái tâm tư cái này nhân tộc thiếu niên thật đơn thuần tiên hoàng ngủ say mặc kệ phương chu làm sao kêu gọi đều tỉnh không đến cái c h ủ loại kia xem ra đưa kiếm rời núi cùng với truyền lại hoàn g cảnh tu hành pháp đối tiên hoàng tinh thần ý chí tiêu hao rất nhiều tốn hao lớn như vậy lại giới thậm chí liền hoàng cảnh tu hành pháp đều như vậy mà đơn giản cho ra trong thanh kiếm này tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong có lẽ còn ẩn giấu tiên hoàng ý chí một u ố n hố ta m thanh. phần ư nhường Phương mương. ơ n nheo Tiên hoàng trong lòng cảnh rắc lên, hắn còn thật sợ mình tuyển trong g Chu Chu rắc thật h quả quyết, lại lật mắt. Một p sợ sẽ vạn truyền võ thư phòng chưa từng kháng trụ tiên hoàng linh hồn công phạt vậy phải làm thế nào phương chu cũng là có chút không xác định thế nhưng phương chu suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn nắm chặt thanh kiếm này không bởi vì cái khác phương chu vẫn là lựa chọn tin tưởng truyền võ thư phòng dù sao truyền võ thư phòng lực lượng vẫn là để phương chu hết sức tín nhiệm ở cái thế giới này phương chu có thể tin tưởng chỉ có truyền võ thư phòng cầm này nắm đoạn kiếm chỗ kiếm đen như mực đoạn kiếm nhìn qua xưa cũng không có gì lạ thế nhưng trong n g y mắt phảng phất có một cỗ sóng năng lượng vô hình theo bên trong khuyết tán mà ra